Tiêu Dương Hương ngạn lại là kinh ngạc nhìn A Phi liếc mắt, đột nhiên khẽ miệng nhếch lên nói, chính ngươi còn úp còn không mang nỗi mình úp, lại còn nghĩ đến kia lệ Như Hải. Hôm nay ngươi có thể sống sót nói sau đi. Nói xong hắn duỗi ra một cái tay tại kia Quốc Tinh phủ trên người điểm mấy lần, đầy mặt phẫn hận chi sắc ma môn nguyên lão nhảy lên một cái, hét lớn, "Hảo tiểu tử, cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải hôm nay thu hồi. Bắt ta kiếm tới." Bên cạnh tự có người đưa lên một chuôi kiếm, kia Quốc Tinh phủ cầm trong tay nhẹ nhàng du lên, đem mấy điểm vũ tinh quang ra, trợn nhìn hằm hằm A Phi, quát, "Tiểu tử, Chúng ta lại làm qua một trận. Lúc nói lời này, hắn cũng không quên hướng về kia Dương Hương Ngạn khom lưng tri lễ, xem như tạ ơn hắn viện thủ tri ân. Cái này Quất Tinh phủ là ma môn nguyên lão cấp nhân vật, cùng kia vị nga, cấp viễn công đặt song song tam lão, tại ma môn chi môn diện có hy vọng. Hôm nay lại bị một cái người chơi trước mặt mọi người bắt giữ, còn kém chút mà làm con tin. Dù hắn tuổi đã cao như cụ khó mà tiếp nhận, hắn nguyên bản tính tình liền táo bạo, những năm gần đây nghiên kĩ càng lớn, hỏa khí lại là càng hơn dữ vãng. Lần này có thể thoát thân, liền muốn tại chỗ tìm về trà diện. Tiệu Dương Hương ngạn lại đưa tay lăng không ấn xuống, nói: "Khất lão chẩm đã, ta có một chuyện muốn hỏi một chút người này." Dương Hương ngạn thân phận tựa hồ tại Khất Tinh phủ phía trên, Khất Tinh phủ gật đầu nói phải, lại la phất phất tay, ra hiệu đám người đem vòng dây hợp càng dày đặc một ít, đừng cho cho A Phi trốn thoát. Minh Nguyệt cung người chơi cùng nợ đỡ cờ hỗn hợp lại cùng nhau, số lượng khoảng chừng hơn 100 người, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, quả nhiên là đem nơi này vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Cái bóng kia thích khách nhìn chằm chằm A Phi, chắp tay thản nhiên nói: "Ngươi nói chúng ta Minh Nguyệt cung người ám sát lệ như hại." Có cái gì chứng cứ? A Phi cũng nhìn chằm chằm vào Dương Hương Ngạn, muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít dấu hiệu ra tới, chỉ là đối phương có chút lẫm lạo, hơn nữa còn bày ra một bộ hỏi lại bộ dáng. Hắn trầm ngâm một lần, nói, Minh Nguyệt cung có phải hay không có cái gọi tạ sung? Tiêu Dương Hương Ngạn nhìn hắn một cái, nói, có. A Phi trong lòng nhảy một cái, nói, hắn người ở nơi nào? Dương Hương Ngạn lại là lắc đầu, không về ta còn hạn, tha thứ khó trả lời. A Phi lại là a một tiếng, nói, là tha thứ khó trả lời, hay là hắn làm một cái chuyện, ngươi không tiện nói? Ảnh tử thích khách con mắt nhìn chằm chằm A Phi, cũng không nói chuyện, trong ánh mắt không biết là cái gì ý vị. A Phi đứng tại trong mưa, nhìn xung quanh, đột nhiên tở dài nói, xem ra hôm nay muốn làm cái minh bạch, không thiếu được muốn làm qua một trận. Hết thảy đều là bằng bạn sự này nói chuyện, đây cũng là giang hồ quy củ. Hắn chố lời này thời điểm, từ bao khóa bên trong lấy ra một trôi trường thương, chính là kia danh chấn giang hồ hung anh. Tây thương này là người chơi bên trong nổi danh nhất binh khí một tròng, vô luận là người chơi vẫn là đỡ cờ nhìn thấy, đều là trong lòng lăng nhiên. Mọi người đều hiểu được, đây là A Phi phải dùng bản lĩnh thật sự. Đã thấy A Phi đem kia hồng anh dú lên, nói, "Động thủ trước đó, ta trước liền đã buông lời. Lệ Nhược Hải sự tình ta nhất định sẽ biết rõ ràng, cho dù là hôm nay chết rồi, ta ngày mai sẽ còn lại đến. Các hạ tới bao nhiêu lần, Dương Mỗ liền để ngươi chết bao nhiêu lần. Mà lại hôm nay Dương Mỗ cũng sẽ đem ngươi bắt giữ, giam giữ đến Minh Nguyệt cung trong địa lao, cực kỳ triêu đãi." Dương Hương ngạn thản nhiên nói. A Phi lại là cười ha ha một tiếng, Dương Môn chủ quả nhiên biết nói, "Chỉ là lần sau ta tới, chỉ sợ cũng không phải hôm nay cái này Quang Minh chính đại tử cửa chính đi vào." Mụ nói đánh lén giết người, ta A Phi khổ bệnh có lẽ không bằng ngươi Dương Hương Ngạn, nhưng không biết Minh Nguyệt cung có bao nhiêu người có thể để cho ta thử một lần trường thương trị lợi. Câu nói này mang theo rõ ràng uy hiếp giọng điệu, Minh Nguyệt cung bọn người đều là giận dữ, Dương Hương Ngạn lại nhíu nhíu mày, nói, các hạ có lẽ quá mức đánh giá cao bản thân đi. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp Minh Nguyệt cung, Minh Nguyệt cung liền không thể làm sao ngươi sao? A Phi lại là cười ha ha một tiếng, nói, lão tử chỉ có một người, cớ gì ngươi phái người đến cho ta tặng đầu người? Dương Hương Ngạn lại ngẩng đầu nói, ai nói chúng ta nhất định phải tìm ngươi rồi? một mình ngươi ủy vào ngựa nhanh thương sắc của ngươi, có lẽ có thể độc lai độc vãng, chính lẽ nhất thời. Nhưng ngươi trưởng thương môn đâu? Lệ Nhược Hải có thể thụ thương một lần, chẳng lẽ liền không thể thụ thương lần thứ hai a? Lời nói này nói ra, không chỉ là A Phi, ngay cả những cái kia giấu ở trong đám người trưởng thương môn người chơi cũng đều là trong lòng giận mình. Đúng rồi, Dương Hương ngạn một câu nói toạc ra A Phi một lớn nhược điểm. Một mình hắn võ công cố nhiên cao cường, đánh không lại còn có thể chạy, chẳng qua toàn bộ trưởng thương môn đâu. Lệ Nhược Hải cùng mặc trưởng môn đâu. Hôm nay hai phe lẫn nhau uy hiếp cuối cùng vẫn là thực lực cường giả có càng nhiều quyền nói chuyện. Dương Hư Ngạn cũng là lạnh lùng nhìn xem A Phi, nhìn hắn lựa chọn ra sao. Trước lúc này hắn cũng đại khái biết được A Phi người này tính tình, nếu là thuần lấy cá nhân lợi hại uy hiếp, hắn khẳng định nửa chút cũng không để ở trong lòng. Chỉ có lấy sau lưng của hắn môn phái cùng lệ nhược hải bọn người làm con cờ, phương có thể để hắn có chỗ tu liễm. A Phi ngực chập trùng mấy lần, trường thương trong tay chỉ xéo hướng phía dưới, đầu thương cách xa mặt đất còn có mấy tấc. Nhưng huyền thiết đầu thương bên trên kia phun ra nuốt vào không thôi chân khí, mắt Trần có thể thấy, lộ vẻ A Phi trong lòng rất có ba đạo. Một hồi lâu hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Ta lúc đầu không muốn nói. Chẳng qua Minh Nguyệt cung như là đã đem lời nói đến đây cái phân thượng, ta cũng không thể nói cho nói rõ một sự kiện. Hôm nay loại trừ ta một người động thủ bên ngoài, ta không để cho cái khác bất kỳ một cái nào trưởng thượng môn người chơi tham gia đi vào. Cho nên Minh Nguyệt cung không có cách nào khỏi sướng giữa các môn phái phân tranh. Bất quá ta cũng biết võ chiếu giang chà tử quỷ, nàng không thể lợi dụng môn phái phân tranh tới đả kích trưởng thượng môn, cũng nhất định sẽ lấy cơ phá toái hư không cái hệ thống này, nhiệm vụ tới danh chính luôn thuận đối phó lệ nhược hại. Chỉ là ta trước khi đến" đã có người đem lệ dược hải đưa đến một cái địa phương bí ẩn chữa thương đi. Trường Thương, nó dễ môn cái này địa phương nhỏ mặc dù phong thủy không tệ, nhưng làm sao đã đối với người khác nhãn tuyến phía dưới, chúng ta cũng sẽ không lốc đến tiếp tục lưu lại nơi đó, chờ các ngươi một đợt nối một đợt dò xét cùng đánh lén. Dương Hưng ngạc, ngươi đại khái có thể đi hỏi một chút, hiện tại Trường Thương môn bên trong còn có thể nhìn thấy lệ dược hải a. Nói đến đây hắn bỗng nhiên suy suy cười, nước mưa ba ba đánh vào trên mặt đất, vang lên từng đóa từng đóa mưa hoa. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện tới gần aphid dưới chân giọt mưa đúng là đều bị đông cứng thành từng cái hà băng. Dương Hương ngạn rốt cục động dung, một đôi mắt xuyên suốt ra không biết cái gì ý vị qua mang, tại thời khắc này hắn bỗng nhiên có rút kiếm xúc động. Đúng lúc này, kia Khất tinh phủ bỗng nhiên nói, "Ha ha, tiểu tử là tại thừa cơ chữa thương a." Ánh mắt hắn sắc bén, thấy được cá phi dưới chân nước mưa dị dạng. Chỉ có đang toàn lực vận chuyển Huyền Minh chân khí thời điểm mới có thể phát sinh loại này kỳ dị cảnh tượng, hiển nhiên A Phi thao thao bất tuyệt sau khi, cũng là tại thừa cơ khôi phục vừa rồi bị Dương Hương ngạn một kiếm mang tới thương thế. Cầm trong tay thiết trượng một mực không nói cấp viễn công quát, đều cùng lên đi chưa kịp hắn bệnh đòi mạng hắn, mọi người đem cái thằng này chém thành thịt nát. Đám người phát một tiếng hô, đang muốn vây công. Tiêu Dương Hương ngạn bỗng nhiên quát, "Chậm đã." Đã thấy hắn tiến lên hai bước, vị đại thân thể đứng sừng sững ở A Phi trước mặt, lạnh lùng nói, "A Phi khổ mệnh, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Buông xuống trường thương, hướng về Minh Nguyệt cung đầu hàng, ta có thể bảo đảm ngươi hôm nay bất tử." A Phi lại dùng ánh mắt kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói, "Đầu óc ngươi không có bệnh a? Thế nào tận học võ chiếu kia ngốc nữ?" Dương Hương ngạn không thể kiềm được, trực tiếp chỉ một ngón tay, làm nhục thánh hầu. Trâu da chặt hai tay của hắn hai chân, ta muốn đem hắn nhốt vào đại lao, tự mình thẩm vấn. Đao quang kiếm ảnh tê động, người chơi cùng nở rở cờ ầm ầm đáp ứng, sau đó như như hồng thủy hướng A Phi dũng mãnh lao tới. A Phi cười lớn một tiếng, trong mưa hồng anh nhoáng một cái, một mảnh thương ảnh vợi ra, đứng đầu ba cái người chơi quát to một tiếng, mỗi người vết hầu bên trên đều bị đâm một cái lỗ máu, sau đó mềm mềm lăn xuống trên mặt đất. Càng nhiều người chơi xông lên trước, lại tại A Phi kia từng mảnh nhỏ thương ảnh trước đó lựa bước không tiến, A Phi liền đứng ở nơi đó, thương ảnh từng cái từng cái, chế tạo một cái hơn một trượng găm khu. Các người chơi phàm là tới gần, ngăn cản cái ba năm chiêu chính là kêu to lui ra, không phải thụ thương chính là bị đánh rơi xuống binh khí, số ít kẻ xui xẹo trực tiếp bị một thương đâm nát đầu sọ, vì Minh Nguyệt cùng tận trung đi. Đánh đến một hồi, Minh Nguyệt cùng người chơi tử thương vô số, võ công thấp người đã có ý thức co gọi, chỉ có một ít cao thủ ở phía trước chèo chống. Càng có người chơi ở ngoại vi tiêu tán khí, muốn nhiễu loạn Á Phi chiêu thức. Nào biết được kinh diễm nhất thương đặc biệt bạo tác thủ pháp, tăng thêm phân quang thác ảnh hiệu quả, cơ hồ ám khí đều bị Á Phi chặn, càng là hướng bốn phương tám hướng hất ra. Không ngừng có người chơi bị nộ thương che mắt, cổ tay kêu to lui về, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thậm chí liền vây xem ăn dưa quần chúng cũng không thể may mắn phát gọi. Rốt cục có người hô to không cần ném phi tiêu, mẹ chứng ngộ thương quá lớn. Ai nha ta sát, ai ném lầm thành tử. Nói còn chưa dứt lời, người này cũng bị ám khí gây thương tích, một cái lộc cộc liền lăn xuống trên mặt đất. Đám người sau Dương Hưng ngạn cau mày, âm thầm nắm chặt chu kiếm. Qua một hồi hắn hắn tiến lên nửa bước, đang muốn xuất thủ chuẩn bị một kích chế địch, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông lòng ra chu kiếm. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 63 Dụ Long, Dụ Long. Vân Trung Long gần nhất dưỡng thành một cái thói quen. Hắn bắt đầu thích lau kiếm. Mượn ánh đèn, dùng một khối trắng loãn khăn lụa chậm rãi lau lưỡi kiếm, trải nghiệm lấy kia băng lánh kiếm khí lưu động, trong lòng tràn đầy vui mừng khôn xiết. Trước kia hắn xưa nay sẽ không làm như thế, dù sao độc cô cũ kiếm vi lực quá mạnh, cho dù là một thanh phổ thông kiếm, cũng có thể có rất lớn uy lực. Còn kiếm có phải hay không hảo kiếm cũng không sao. Nhưng từ khi hắn mới được một cái binh khí sau đó, hắn cải biến. Trôi kiếm này nói đến còn có nhất định danh khí đâu. Lưỡi kiếm của nó hiện ra một loại kim màu đồng có chút đỏ lên. Hộ thủ là hình tròn, thậm chí có thể tùy ý đổi kiếm phương hướng, bởi vậy phi thường linh hoạt. Bởi vì nó quá mức sắc bén, thường thường sẽ dễ dàng chặt đứt đối thủ binh khí, đồng thời phát ra một loại kỳ dị thanh âm rung động, phảng phất có thứ gì tại lưỡi kiếm bên trong du tẩu như thế. Cho nên chuôi kiếm này cũng gọi là Du Long kiếm, là năm đó phái Thiên Sơn thất kiếm đứng đầu, cùng đoạn ngọc kiếm nổi danh. Sở Chiêu Nam, lang vị phong bọn người từng dùng qua hắn, thất kiếm hạ Thiên Sơn kịch bản bên trong nội danh nhất một thanh kiếm liền là nó. Vân Trung Long cho rằng kiếm tên cùng mình danh tự rất xứng đôi, hắn 10 phần thích Từ khi hắn thông qua cái nào đó nhiệm vụ đạt được kiếm này sau đó, Vân Diêu thích không buông tay, hắn thường xuyên lấy ra thưởng thức, không làm gì liền rút ra lau mấy lần, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, thể nghiệm lấy trong đó kia trấn nhân tâm phách thanh âm rung động. Ngay cả Phong Y Linh đều nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Trung Long như thế si mê một thanh vũ khí, đơn giản cùng cổ đại kiếm si như thế. Vân Trung Long lại nói, hắn phải thật tốt bảo hộ tốt kiếm này, đến đằng sau nhưng là muốn dùng nó tới đâm A Phi cùng đại kiếm thần mấy cái lỗ thủ đầu. Phong Y Linh khịt mũi coi thường, nói hắn chỉ là trong miệng nói mạnh miệng. Nhưng xưa nay không đi tìm kia A Phi cùng đại kiếm thần chân chính tỷ thí. Vân Trung Long lại cười xương thời điểm chưa tới. Hắn muốn tìm một cái cơ hội, tại trước công chúng, vạn người chú mục phía dưới đánh bại hai người kia, đoạt lại đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Hôm nay bên ngoài ngay tại mưa, mưa lớn mưa to gõ lấy mái hiên, hòa với giọt nước thanh nghiêm phát ra một loại kỳ dị giai điệu. Vân Trung Long một mặt lau kiếm, một mặt trải nghiệm lấy ở trong đó vật luật, trong lòng bình tĩnh như nước. Trời mưa thời tiết, luôn là dễ dàng để hắn có rất nhiều cảm ngộ. Nương theo lấy nước mưa giai điệu, trong đầu hắn đang không ngừng diễn hóa bên trong vô số chiêu số kiếm thế. Đây là một loại rất thần kỳ trả thái, rất nhiều ngày bình thường cũng không biết chiêu số, đúng là tại trong đầu hắn không ngừng trợ hiện, phảng phất chiếu phim như thế. Vân Trung Long như uống rượu ngon, thời gian dần qua say mê trong đó. Mã này hắn bỗng nhiên dừng tay lại bên trong động tác, dương mắt hướng đại môn phương hướng nhìn lại. Sau một lát, đại môn một tiếng cọt cái mở, ngoài cửa tới một người, một cô nương. Cô nương mang theo mũ rộng vành, tựa hồ là đội mưa mà đến. Nàng nhìn thấy Vân Trung Long, hướng hắn khẽ thi lễ, sau đó lấy xuống mũ rộng vành bỏ vào một bên, chậm rãi nói: "Vân bang chủ, lâu rồi không gặp." Đội mưa tới chơi? có chút đường đột. Lại là Bạch Lý Cô Nương. Vân Trung Long rất kinh ngạc, hắn buông kiếm, đứng lên nghênh đón đối phương đến. Người tới chính là Bạch Lý Băng, nàng thần sắc có chút vội vàng, chỉ là nói: "Vân Bang chủ, ta có một số việc cần ngài vi thủ." Vân Trung Long khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói: "Ta đã sớm không phải cái gì Vân Bang chủ, gọi thẳng ta tên là được, không biết Bạch Lý Cô Nương có chuyện gì, lại cần ta vi thủ. Tiểu tử kia bệ bội nhiều việc a." Bạch Lý Băng biết Vân Trung Long trong miệng tiểu tử kia là ai, nàng mỉm cười, nói: "Hắn là bệ bội nhiều việc, cho nên mới sẽ cần may." Vân Đại ca ngươi ra mặt. A, sự tình gì? Vân Trung Long nhất thời hứng thú. Bạch Lý Băng lại là từ trong ngực lấy ra một phong thư, phong thư này cạnh góc bị nước mưa làm ướt, nhưng trong phong thư ở giữa lại là làm, phía trên là khoảng ban ngươi một thương bốn chữ. Vân Trung Long mười phần kinh ngạc, nhận lấy, trực tiếp mở ra, đọc nhanh như gió nhìn một lần. Xong rồi hắn sững sốt một hồi, đâm nhiên cười, vấn đề này có thể có thu gấp. A Phi có biết hay không? Bạch Lý Băng lắc đầu. Vân Trung Long nhất thời lại hỉ. Nói, lần này càng thú vị, ta đáp ứng. Bạch Lý Bang không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, không khỏi đại hỉ. Nàng vui vẻ nói, "Thật sự là, thật sự là đa tạ Vân đại ca ngươi." Vân Trung Long lại là khoát tay, nói, "Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ làm bản thân cảm thấy hứng thú sự tình. Nếu không cho dù là Phong Ý Linh đi cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Liên quan tới vấn đề này, ân, ba ngươi một thương trực tiếp cho ta phát cái tin tức là được rồi, không cần ngươi tự mình đến đây. Bên ngoài còn mưa xuống lớn như vậy đâu." Bạch Lý Bang lại thấp giọng nói, "Ban thượng ngươi vừa mới nói, phát tin tức đã không an toàn, dễ dàng bị người nghe được." Dù sao cũng là lạm phiền ngươi, tự mình đến một chuyến luôn là muốn. Không nghĩ tới Vân Đại ca ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, ta cũng là yên lòng, một hồi còn phải lại đi địa phương khác đi một chuyến. Vân Trung Long nhìn Bạch Lý Băng vài lần, đột nhiên suy suy cười, nói: "Tiểu tử này thật sự là có phúc khí, khó được ngươi này a quan tâm hắn. Được rồi, ngươi lại đi thôi, chúng ta sẽ hành động. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thông báo cho các ngươi." Bạch Lý Băng gật gật đầu, lần nữa đem kia mũ rộng vành cầm lấy đeo lên, sau đó hướng phía Vân Trung Long lại lần nữa thi lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Bên ngoài bập bềnh Bạch Lý Băng thân ảnh rất nhanh từ trong mưa biến mất, chẳng biết đi đâu phương nào. Vân Trung Long ngồi tại nguyên chỗ, phát một hồi ngốc, đưa tay đem lá thư này cầm lấy lại nhìn một lần, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Du Long kiếm a Du Long kiếm, không nghĩ tới ngươi này a nhanh liền muốn phát uy. Hắn cảm khái một tiếng, đem chuôi kiếm này đột nhiên rút ra, trong lúc nhất thời kiếm quang hắc hắc, không ngừng run rẩy tiếng vang du tẩu tại trong cả căn phòng. Vân Trung Long tùy ý huy động trường kiếm, nhớ tới khả năng cùng người kia chạm mặt, trong đầu liền muốn tượng lấy đối phương kinh ngạc, không chịu được nở nụ cười. 6 xích thố ký 6 A Phi trong đám người đột nhiên tới đột đi, đang giết đối phương liền ám khí đều không ném đi. Chợt nghe hắn cười một tiếng, bỗng nhiên nhảy một cái, trực tiếp vượt qua đám người xông vào đối phương bên trong. Lại nghe được kêu thảm liên miên thanh âm, một đống người chơi khóc cha hô náo bạch quang chớp động, một phiến khu vực chính là thanh lý ra tới. Không đợi những cao thủ kia người chơi chạy tới, A Phi lại là nhất chuyện, như một cái quang cầu giống như lăn đến một bên khác, xoát xoát xoát mấy lần, lại là thanh lý ra tới một khối khu vực. Đám người biết A Phi mạnh nhất võ công là thương pháp, có thể đến tụt cùng thế nào cái mạnh pháp, ít ít có người có thể nói rõ ràng. Lúc này Song Phương Động Thủ, trong tường ngoài tường các người chơi cuối cùng là nhìn minh bạch. A Phi một người ở giữa, Trường Thương lại là như linh xà đồng dạng, hóa ra cái bóng lúc dài lúc ngắn, thương thức không ngừng phụt ra hút vào, phản phất hắn biến thành ba đầu sáu tay na tra, bất kỳ cái gì một mặt thế công đều có thể đón đỡ được. Mới đánh đến mấy chiêu, hắn Trường Thương đã múa hát nước không tiến, giọt mưa đều bị thương của hắn thức xoay tròn, hóa thành từng mai từng mai cấp tốc qua lại ám khí hướng ra ngoài đập vào mặt mà đi. Các người chơi nếu là trốn không thoát, trên người chính là từng cái huyết động. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mưa to như chốt Đem các người chơi vậy ra máu tươi sóng khắp nơi đều là, trắng xóa đá cẩm thạch bên trên đều tràn đầy nhàn nhạt, nhạt màu đỏ, huyết tinh chi khí trong lúc nhất thời tràn ngập bản trượng. Vây xem các người chơi đều là thấy mê người, trong trò chơi ngược lại là chưa có như vậy giết địch như giết chó chẳng dịện, đồng thời đại quy mô như vậy rơi vãi máu tươi, không khỏi quá có bạo lực cuốn hướng. Cũng không biết hệ thống là thế nào thiết định, hôm nay máu có vẻ như đặc biệt mấy liệt. A Phi giết đến mấy người, bản thân cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chiếc voi, trên người hắn, sau lưng tràn đầy vết thương. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng dần dần tích lũy, từ vết thương nhẹ bắt đầu dần dần tăng lớn. Nhưng hắn sát tính nổi lên, trong lúc nhất thời đều không nỡ dừng tay. Mà lại trước khi đến ban ngươi một thương liền bản giao hắn muốn đem tràng diện làm lớn một điểm, đây càng để hắn không kiêng nể gì cả. Nở tở cở rốt cục nhìn không được, kia khuất tinh phủ hét lớn một tiếng, "Thôi, vậy nga, các viên công, ba người chúng ta lên đi." Một tiếng này kêu gọi, các người chơi cùng nở tở cở cấp tốc đổi vị trí, các người chơi hơ thở dồn dập lui ra, chưa tỉnh hồn ở bên ngoài vây quanh cái vòng tròn, đã thấy một đám nở tở cở đã xông lên phía trước cùng kia sát thần đụng vào nhau. Phía trước nhất chính là Ma môn Tam lão, mỗi người bọn họ vung vậy binh khí, ngăn cản kia A Phi vô khủng bất nhập thượng pháp. Ba người bọn họ vừa ra tay, tràn diện nhất thời khác biệt, A Phi tình thế rốt cục bị cản lại. Song phương giao thủ mấy chiêu, A Phi nhất thời cảm thấy áp lực gia tăng, xuất chiêu cũng không lại như trước đó như vậy không cố tùy gì. Ba người này liên thủ, võ công lại phải mạnh hơn A Phi một đầu. Bọn họ thân là Ma môn Tam lão há lại loại người chỉ có hư danh. Năm đó liền Yến Phi cũng dám đi vây giết, không nói đến cái này khu khu người chơi. Tại đại giang hồ thời đại Ba người này võ công mỗi cái đều không thua kém kia mình giáo tà sư Dương Tiêu, ba cái Dương Tiêu tới vây công A Phi, có thể nghĩ hiện tại A Phi áp lực. A Phi trong lòng cũng không sợ ý vừa rồi một phen tử đấu, khí thế của hắn đã đến cực điểm, tục xưng là điên rồi, lòng tin bành trướng, cho dù là Đông Phương bất bại đứng tại trước mặt hắn cũng dám xông đi lên. Thêm nữa kinh diễm nhất thương cùng phân quang thác ảnh đặc hiệu, cùng ba người kia đối địch, trong lúc nhất thời vậy mà cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương đấu 10 gặp chiêu, đao quang kiếm ảnh giao thoa, trong lúc nhất thời chói mù đám người hai mắt. Nhưng theo tình hình chiến đấu diễn ra, Ma Môn Tam lão liên thủ ủy lực rốt cục hiện, hiện ra. Ba người này mấy chục năm qua ngày ngày ở chung, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, mà lại mỗi người võ công so với A Phi cũng không kém, dần dần đem A Phi vây khốn, thi triển không gian làm cho càng ngày càng nhỏ. Thang đến lúc này, các người chơi cũng mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn xem mưa kia bên trong lăn qua lộn lại bốn người, trong lúc nhất thời tâm thần chột trợn. Một trận chiến này xuống tới, A Phi cho dù là thua rồi cũng sẽ khiến người khâm phục. Đại giang hồ có không ít người, tự cho là võ công cao cường, có thể khiêu chiến A Phi một hai người. Lúc này lại là cảm khái thuần thức vì nhiều. Bản thân có lẽ còn phải lại khổ tu nhiều năm mới có thể so sánh con hàng này, mà trong khoảng thời gian này A Phi khổ bệnh làm sao có thể không có tiến bộ. Người chơi đẩy nhất cao thủ vị trí, hơn nửa năm qua này cơ hồ không có bất kỳ cái gì chất vẫn cùng khiêu chiến, đám người cuối cùng cũng là biết rõ ràng nguyên nhân. Sa Sa Tam Giới đang ngồi xổm ở một cái cao lâu trên đỉnh quan chiến, nhìn thấy trạng huống này trong lòng âm thầm gấp. Hắn biết lại như thế đấu nữa, Minh Nguyệt cùng cao thủ xuất hiện nhiều lần, A Phi khổ bệnh lại là một người, cho dù là lần này thắng tiếp xuống lại là một phen sa luôn chiến, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Hắn tính toán muốn hay không thừa cơ xuất thủ, làm một chút hỗn loạn cho A Phi giảm bớt áp lực. Nhưng đại sư huynh minh, minh bạch bản giao không cần tùy ý động tác, nếu là tùy tiện làm việc, sự tình sẽ nghiêm trọng hơn. Hắn vào đầu bước hai, trong lòng xoắn xuýt. Nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên rơi vào thời khắc đó lấy tảng kinh khắc vài cái chữ to trên tấm bia đá, không chịu được hai mắt tỏa sáng. Họ Florian mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 64, đánh cược. Tam giới lặng lẽ trượt xuống cao lâu. Trên nửa đường đem toàn thân mình quần áo đều đổi thành y phục giáp hành, cũng che mặt. Phen này động tác xuống tới, tam rối đã biến thành một cái ai cũng không nhận ra tiểu tặc. Hắn vẫn là không yên lòng, nghĩ nghĩ, lại móc ra một hoàn thuốc ngậm đến trong miệng. Đây là một loại độc dược, khiến huyết phong hầu. Tam rối đã quyết định chú ý, một hồi nếu là bị người phát hiện, cho dù là cắn nát rửa hoàn tự sát cũng không thể bị người ta tóm lấy. Liên như vậy hướng cái kia tảng kinh cắt sơ xoạng, khoảng cách còn có xa mấy chục trượng, đột nhiên nghe được đỉnh đầu có tiếng gió lướt qua. Tam rối giật nảy mình, ngẩng đầu một chút, lại là mấy cái bóng đen tại trên nóc nhà siêu siêu bay qua, tốc độ cực nhanh, không giống người chơi cách tân mặc. Dẫn đầu hai cái càng là một thân hung hãn, bên trong một cái mờ mờ ảo ảo là nữ tử. Xem bọn hắn mục tiêu, lại cũng là tàng kinh cát. Tam Giới sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là cái gì nội dung có chuyện. Chỗ này trong đất nơi xa hô to một tiếng, các người chơi ầm vang một tiếng, nhao nhao hô, thủ tướng, Á Phi thủ tướng, Tam lão cũng tụ tướng. Tam Giới giật mình kêu lên, vội vàng dừng bước, hướng Á Phi bên kia nhìn lại. Sáu xích thố ký 6. Á Phi cầm thương mà đứng, hắn thân thể đứng nghiêm. Nước mưa từ đầu hắn phát rủ xuống, lại chảy đến trên ngực, đem nơi đó trầm tích màu đỏ sẫm hỗn hợp, xâm nhiễm hơn phân nửa cái ngực. Hắn bị khuất tinh phủ kiếm đâm trúng, dưới xương sườn lão đại một cái hố, ma môn kỳ lạ công phu để đạo này vết thương nổi bật ra một loại kỳ dị sắc rách, từ phía cạnh nhìn đơn giản có thể nhét vừa một tay nắm. Các người chơi nhìn đều cảm giác được kinh khủng. A Phi đưa tay sờ một cái, nhếch nhếch miệng, cười lớn một tiếng, "Hào kiếm, hào kiếm pháp." "Ách, đau quá." Nói hắn vùng tay, hỗn hợp nước mưa cùng huyết thủy tại trên quần áo vặn một cái, nhưng thấy thanh khí lượn lờ bên trong, Mắt Trần có thể thấy một đống vụn băng xuất hiện, đem cái kia vết thương ngạnh sinh sinh làm cho đông lại. Là Huyền Minh chân khí. Mọi người đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nguyên Lai like A Phi dùng Huyền Minh chân khí đông cứng vết thương, đã ngừng lại đổ máu. Nếu không lớn như vậy vết thương, vẹn vẹn là đổ máu liền chảy khô. Đông cứng về sau, A Phi phí sức xé ra, cằm quần áo xé mở sau lại dùng lực một cuốn khé quấn, tại bên hông đánh một cái kết. Lần này nhưng đau dữ dội, dù là A Phi cũng thẳng mép miệng, hít một hơi linh khí. Ma môn một đám nợ tợ cờ đều là nhìn độ dùng, cái kia Ma môn Tam lão một trong vệ nga nhíu nhíu mày. Lạnh lùng quát, "Tiểu tử, ngươi còn không nhận thua sao? Lại đến liền đem mệnh bỏ ở nơi này." A Phi quét nàng một chút, lớn tiếng nói, "Ta tại sao muốn nhận thua? Ngươi nhìn cái kia họ Khuất lão đầu, bị ta một thương thập lớn như vậy một cái hố, lực dán đến lưng, so ta còn nghiêm trọng hơn nhiều." Đánh rắm. "Ngươi đâm lão phu thương, còn lâu mới có được lão phu đưa cho ngươi một kiếm này lợi hại." Khuất Tinh phủ không chút nào nhượng bộ, tuổi đã cao lại phản phất hài đồng lớn tiếng phản bác. Bất quá hắn nhưng không có A Phi cái kia huyền mình chân khí hiệu quả, lúc nói chuyện máu tươi tư tư phủng ra ngoài, đều phun ra một bước bao xạ. Vệ nga cùng các viễn công liên đội vàng tiến lên giúp hắn đè xuống vết thương, e sợ cho lão nhân này quá kích động, huyết áp lên cao, lập tức toàn phun ra đi. A Phi cười ha ha, cười hai lần cũng đột nhiên ho khan, trong miệng ôi mấy lần. Vừa rồi song phương cơ hội đấu đến lúc này, bệnh đi nước cờ hiểm, cơ hội là lưỡng bại câu thương. Cái kia vệ nga an ủi Khất Tinh phủ, đột nhiên nhìn thật sâu A Phi một chút, nói, số khổ A Phi, ngươi rất đáng ộm, có thể làm cho chúng ta Ma Môn Tam lão đồng thời liên thủ, qua nhiều năm như vậy ngươi là cái thứ hai, cái thứ nhất chính là cái kia Hiến phi. Bất quá ngươi còn không nhận thua sao? Ta biết, một lần kia là các ngươi treo, bị yến phi giết gà giết chó làm thịt. Lần này không biết các ngươi vận khí có thể hay không tốt một chút." A Phi khinh thường nói. Tam lão sắc mặt phảng phất táo bón, hoàn không thể cùng một chỗ rút ra vũ khí, đem con hàng này miệng cho chặt thành mình vớ. Thế nhưng vệ nga đối A Phi cũng là có chút khấp phục, nàng đè xuống giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi có thừa nhận hay không, ba người chúng ta lại đến đánh qua, khuất lão đầu cho dù là không xuất thủ, chỉ bằng vào lão bà tử ta cùng các viên công, ngươi cũng tuyệt đối sống không qua 20 chiêu." Không thể nói lời đấy. Lão thái thái A Phi nhẹ nhàng lắc một cái hướng anh, vậy ra Jun rẩy rượi sợ mưa, tháng bại ta không dám nói, nhưng các ngươi hai cái đi lên, 20 chiêu bên trong ta cũng có thể đâm ngươi một cái độc lớn, tuyệt đối không thể so với cái này khuất tinh phụ nhỏ, ngươi nghĩ không tin. Vệ Na sững sờ, đột nhiên bị chọc giận quá mà cười lên. "Ngươi trẻ tuổi, có mạnh dạn đi đầu là chuyên tốt, nhưng đừng quá tự ngạo. Bất quá ngươi hôm nay liền đến này là ngừng đi." Nàng vung tay lên, một đám lở tở cỡ cùng người chơi chậm rãi xuống tới, đem vòng vây thu nhỏ. A Phi cầm trong tay trường thương, ngẩng đầu tứ phương, thở dài nói: Hôm nay lệnh giáo Minh Nguyệt cùng bản sự, không hổ là binh nhiều tướng mạnh, ta rất là bội phục. Một hồi ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi nhiều người như vậy, có mấy cái có thể giết tới bên cạnh ta tới. Chỉ tiếc ma môn hai phái sáu đạo, bao nhiêu hảo kiệt, hôm nay đều vô duyên nhìn tới á. Hắn trưởng thương lắc một cái vẽ lên một nửa vòng, một đám người bước chân dừng lại, tại ngoài vòng tròn có chút dư ngước. Lại tại mọi người chuẩn bị khởi sướng vây công thời khắc, đột nhiên cái kia một mực xem trò vui dương hư ngắt nói, "Chầm đã." Đã thấy hắn tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói, "Số khổ A phi Chúng ta Minh Nguyệt Cung, Cao Thủ Như Vân, giờ phút này cùng nhau tiến lên, tin rằng ngươi chết cũng không phục. Ta gặp ngươi cũng là tên há tử, dựa theo giang hồ quy củ, cho ngươi một cái công bằng cơ hội." Á Phi lại là kinh ngạc nhìn Dương Hư Ngạn một chút. Dưới mắt Minh Nguyệt Cung vô luận là số lượng hay là thực lực đều chiếm cứ thượng phong, cái này Dương Hư Ngạn lại đến cùng hắn luận cái gì giang hồ quy củ, lại là quá mức ly kỳ. Chỗ này trong đất hắn nhớ tới một chuyện, rất là hưng phấn nói, "Nguyên lai like ngươi là muốn cùng ta đơn đấu sao? Ta chờ ngươi câu nói này đã rất lâu rồi." Dương Hư Ngạn không khỏi giận mình thâm nghị con hàng này, một mực đang tính toán việc này a. Bất quá hắn cũng không có rút kiếm, mà là hiếm thấy cười một tiếng, số khổ á phi, nếu là hôm nay ngươi ta đền đấu, vậy ta tiện nghi coi như triều lớn. Thương thế của ngươi ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là trận mưa này, đối với ngươi mà nói tới không phải lúc. Hắn giỗi ra một đôi thon dài mà an ổ tay, cảm thụ mưa kia nhỏ tại đầu ngón tay nhảy lên, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một đầu mưa tuyến chính là bị đánh gãy, bọt nước trên không trung nở rộ ra. Mặc dù hắn không nói gì nữa, nhưng Á Phi lập tức hiểu được, là Tại một trận mưa to bên trong cùng một tên thích khách chi vương đối đầu, thật sự là hắn là sống không kiên nhẫn được nữa. Thích khách có thể lợi dụng mưa làm rất nhiều chuyện, trước đó một kiếm kia liền là chứng minh. Nhìn điệu bộ này, Dương Hương Ngạn đối mưa nắm giữ thậm chí còn đến cảnh giới nhất định, cho dù là bình thường so Dương Hương Ngạn mạnh người, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại dạng này thời gian bên trong cùng hắn giao thủ. A Phi hít sâu một hơi, hắn mặc dù phạm nhị, lại cũng không là một vị muốn chết, hắn chờ đợi Dương Hương Ngạn mở ra điều kiện. Quả nhiên cái bóng kiếm khách nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Muốn cùng ngươi đối đầu một người khác hoàn toàn. Ta chỗ này có mấy cái người quen, có lẽ ngươi còn nhớ rõ." Hắn vây vây tay, một hồi từ số sảnh bên trong đi ra bốn người, mỗi người bọn họ đánh lấy dù che mưa, tại trong mưa chậm rãi đi tới A Phi trước mặt. Mưa to ào ào mà xuống, A Phi trong lúc nhất thời không có thấy rõ bốn người này dung mạo. Đợi đến tứ trôi dù che mưa vùng ven hơi nâng lên, A Phi mới hay một tiếng, nói: "Nguyên lai là bốn người các ngươi." Nguyên lai bốn người này không phải người bên ngoài, lại là trước đó tại tử cấm thành bên trong đánh qua một khung bốn vị ở mức hồ hồ ma môn người chơi, theo thứ tự là Yên Hoa Dịch Lãnh, Vãng Sự Tùy Phong, Duyên Phận Tiên Không, cùng một vị gọi Tịch Mịch Thủy Tinh người chơi nữ. A Phi đối bốn người này ấn tượng rất sâu, bởi vì bọn họ danh tự đại biểu mạng lưới khai hoang thời đại ký hiệu. Bốn người này võ công cao thấp nhấp nhô. Tựa hồ vậy tu luyện đạo tâm trùng ma Duyên Phận Tiên Không cao nhất, cái khác ba cái thì là kém một bậc. Xui xẻo nhất là cái kia vãng sự tùy phong, lúc trước từng bị A Phi tại chỗ xé, còn phát nổ một bản thiên ma tay 72 thức. Bốn người này lúc trước bị A Phi tam quyền lưỡng cước giáo huấn một trận, bây giờ lại xuất hiện tại A Phi trước mặt, cũng bị mất ngày đó tự tin. Cái kia Duyên Phận Tiên Không là bốn người người dẫn đầu. Thần sát hắn phức tạp nhìn A Phi một chút, rốt cục chắp tay nói: "A Phi huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" A Phi quét bốn người này một chút, nhướng một cái cổ nói: "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không tính là, ngược ta trước phía sau đều có một đạo lỗ hổng lớn, ngươi là đang tiêu khiển ta sao?" Cái tên Duyên Phận Thiên không sắc mặt ngượng ngùng, nghĩ thầm ta bất quá là khách khí vài câu, không đáng nghiêm túc như vậy. Lại nghe được cái tên A Phi tiếp tục nói, bất quá bốn vị tinh thần không sai. Ta có thể cảm nhận được các ngươi tinh khí xung đột, xem ra là ở một bên chuẩn bị không ít thời gian đi. Nguyên lai là các ngươi muốn cùng ta làm tiếp qua một trận. Hắc Hắn ngữ khí nói không nên lời là cái gì ý vị, bốn người kia không nói chuyện, hạt mưa đánh vào bọn hắn khiến rủ, tạm nhạp phảng phất tiếng tim đập của bọn họ. Dương Hương ngạn lại lắc đầu thở dài, tinh khí xung tốc, nhưng nhuệ khí lại mất. Trước đó bọn hắn thua dưới tay ngươi một lần, vừa rồi lại đang nơi xa nhìn ngươi uy phong biểu hiện, chắc hẳn còn không có đánh bọn hắn tửu tựa hồ nổi giận. Nghe vậy bốn người kia dù che mưa đều là nhẹ nhàng lắc một cái, Dương Hương ngạn lại không nhìn lại nói, ta biết bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi bây giờ đã thụ thường, có dám cùng bốn người này làm tiếp qua một trận? Người chơi đối người chơi, chúng ta nở dở cỡ không nhúng tay vào. A Phi đối Dương Hương Ngạn an bài rất là không hiểu, hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, Dương môn chủ đây là mấy cái ý tứ? Dương Hương Ngạn lại lãnh đạm nói, cùng các hạ đánh một cái cược. Mặc dù Minh Nguyệt cung dưới mắt có thể làm trận giết chết ngươi. Sau khi nói đến đây, A Phi lại hừ lạnh một tiếng rất là khinh thường, Dương Hương Ngạn làm như không thấy, tiếp tục nói, nhưng ta vẫn là muốn cho khổ Minh chủ thừa tâm phục khẩu phục, miễn cho ngươi không có cam lòng, nói chúng ta Minh Nguyệt cung nghĩ vào nhờ người. Ha ha, bốn cái đánh một mình ta, cái này chẳng lẽ không phải ỷ vào nhiều người." A Phi giễu giễu nói. Dương Hương ngạn lại không nhìn nói, "Các hạ không cần mở miệng trâm trọng, bọn hắn đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi. Cho dù là liên thủ cùng ngươi cũng là tại sàn sàn với nhau. Điểm này các hạ có hay không cái này tự tin? Nếu như ta không có tụ thường, bốn người bọn họ sống không qua 20 chiêu." A Phi ngạo nghễ nói. Dương Hương ngạn cũng là bị nghẹn đến ngừng lại một chút, một hồi lâu mới cắn răng nói, "Tốt. Khổ Minh chủ đã có cái này tâm, vậy liền không bằng đánh cược trận này." Nếu là ngươi thắng, ta Minh Nguyệt cung bung ra đại môn, mặc cho ngươi rời đi, hôm nay ngươi xông vào sự tình chúng ta làm như không tồn tại, nếu là ngươi thua, ngươi liền lưu lại, đáp ứng vì ta Minh Nguyệt cung làm một chuyện. Điều kiện này như thế nào? Mọi người nhao nhao xôn xao, Khuất Tinh phủ cũng là khẽ giật mình, hắn do dự nói, Dương môn chủ, vấn đề này chỉ sợ. Dương Hưng ngạn lại là lắc đầu, thấp giọng nói, Khuất lão, ta tự có an bài. Khuất Tinh phủ còn phải lại nói, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng là không có phản bác, mà là cung kính gật gật đầu lui về sau một bước. Chương 65, bóng ma 65 bóng ma tiểu thuyết, sách tố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Số khổ A Phi cũng không nghĩ tới Dương Hương Ngạn sẽ nói lên trận này đánh cược. Hắn quan sát lần nữa vị này ảnh tử thích khách, muốn biết rõ ràng hắn chân thực ý đồ. Chỉ là cái kia Dương Hương Ngạn vẫn luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, A Phi cũng không có gặp người minh tâm bản sự, nửa ngày hắn lắc đầu nói, "Muốn ta cho các ngươi Minh Nguyệt cung làm sự tình." "Dương môn chủ, ngươi những lời này là nói đùa." "Ta không phải nói cười. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi thua, Minh Nguyệt cung cũng sẽ không để ngươi đi đối phó người một nhà. Còn đến cùng là chuyện gì?" Hiện tại khó mà nói." Dương Hư ngạn thận nhiên nói. Kể từ đó A Phi ngược lại là càng phát ra kiêng kỵ, hắn đột nhiên cười lạnh nói, xem ra Dương môn chủ đã sớm nghĩ tới điều kiện này. "Mà thôi, hắn liếc xéo đối phương mấy người, lớn tiếng nói, "Võ chiếu là ai, ta rất rõ ràng, một khi đáp ứng chính là lấy các ngươi nói, không nói những cái khác, nếu như nàng để cho ta từ bỏ cha hung thủ kia sự tình làm sao bây giờ? Ta không ngại nói thật, vấn đề này ta nói cái gì đều muốn cha, cho dù là hôm nay chết rồi, ngày sau cũng sẽ cha đến cùng, tuyệt đối sẽ không để cho hung thủ tiêu dao." Cái kia không biết Khổ Minh chủ muốn tra được trình độ gì. Dương Hương ngạn tùy ý hỏi: "Ta là muốn tra rõ ràng, tìm ra màn này sau hấp thụ là ai. Ta muốn biết là cái nào con rùa con bê, cả ngày nhàn nhức cả trứng, không phải muốn nhất thống giang hồ chính là muốn tính toán người khác. Ta càng phải đem cái này con rùa độc tử đầu bẻ xuống, làm băng ghế ngồi tại cái mông dưới đáy, cho hắn biết cái gì gọi là số hổ." A Phi giễn cổ lên lớn tiếng ồn nào, rũa ra ngón tay chạm đất mặt, không tra được tình trạng này, lão tử trong lòng liền không thoải mái. Các người chơi nghe được một mảnh sốn sao? A Phi đang nói con rùa con B thời điểm rõ ràng là chỉ vào cái kia Dương Hưng Ngạn, hắn dụng ý không cần nói cũng biết. Dương Hưng Ngạn khẽ mắt nhảy mấy lần, bất quá hắn tu dưỡng vô cùng tốt, nhịn được nội khí thản nhiên nói, giang hồ chi lớn, không phải mãi thì phải làm thế nào đây? Ai có thể thật vô câu vô thúc, tiểu náo giang hồ? Ai không có ân oán tình kỷ, khó thả chi nghi ngờ. Khổ Minh chủ nói lời này, lại là có chút chắc hẳn phải như vậy. A Phi lại là cười ha ha, vung lên ống tay áo nói, nếu là ở ngày bình thường, ngươi lời nói này tự không gì không thể. Thế nhưng là tại cái này đại giang hồ thời đại, Liên đi mẹ nó cái gì cầu thí câu thúc đi. Chúng ta chơi cái trò chơi còn có cái gì có thể lấy cố kỵ. Chết làm theo một đầu hảo hán, còn sống liền muốn miệng thoải mái tâm thuận. Ta mặc dù khinh thường làm cái gì rết người phóng hỏa, cướp gà trộm chó sự tình, lại không có nghĩa là ta phải nhịn những này cầu thí rối quậy đồ chơi. Dương Môn chủ cùng ta nói lời nói này, lại là nói giỡn. Lời vừa nói ra, lại có không ít người chơi đi theo gọi tốt. Những người này cùng A Phi cũng không có biết, chỉ là thuần túy cảm thấy thú vị cũng có lý. Cái kia Dương Hưng ngạn theo dõi hắn, trong ánh mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Một hồi lâu mới nói, "Cái kia tốt. Cuộc chiến hôm nay, nếu là ngươi thắng, ta liền dẫn ngươi đi thấy Thánh Sau. Đến lúc đó ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, bao quát ngươi muốn biết hung thủ. Nếu là thua, ngươi liền đáp ứng chúng ta một sự kiện. Ta có thể cam đoan, việc này cùng Lệ Nhược Hải không quan hệ." Khổ Minh Chủ, có hay không là gan nảy đánh cược một lần? Người chơi cùng đám lở dở cờ đều là một mảnh ai nha thanh âm, cái kia Ma Môn Tam lão cũng là nhìn Dương Hương ngạn một chút, trên mặt hiện ra vẻ dò dự. A Phi im lặng im lặng, hắn nhìn chung quanh một vòng, lại ngẩng đầu nhìn Tiên. Miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Nhưng Dương Hương Nạn cũng rất trấn định, quả nhiên sau một lát, A Phi suy thở một hơi, trầm giọng nói, "Dương môn chủ, vậy ngươi chuẩn bị ký càng dẫn đường đi. Đối phó bọn hắn bốn cái, ta sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian." Nói đem Hồng Anh Thương nhẹ nhàng lấp một cái, một loạt giọt mưa vang ra ngoài, rơi đến phương hướng chính là bốn người kia cho đứng. Bốn cái người chơi tất cả giật mình, nhao nhao về sau nhảy một cái. Hay là cái kia duyên phận thiên không trấn định, hắn trở tay vung ra một quyền, "Ngụy Quát, A Phi huynh, thắng bại không biết." Câu nói này nói có chút sớm. A Phi lại không đáp lời, trưởng tướng lắc một cái liền hướng bọn họ mấy người phóng đi, đúng là đã không còn cái gì dư thừa cử động. Hắn chủ động xuất thủ, cũng mang ý nghĩa hắn đồng ý Dương Hương ngạn trận này đánh cược, vây xem các người chơi tự nhiên là hưng phấn không thôi, từng cái ngao ngao trực hiếu, có thậm chí hưng phấn xoa tay. Phản phất muốn hạ chàng đánh cược chính là bọn hắn. Minh Nguyệt cung bốn người riêng phần mình lấy xuống mũ giáp vành, rút ra vũ khí cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy, giữa sân binh binh bàng bàng thanh âm nhất thời lại tác. Năm gần đây A Phi đã thành thói quen một người đánh mấy người. Đối phương tuy có 4 người, hắn lại không sợ hãi chút nào. Trường Thương vung lên, đúng là hóa thành một vòng thương ảnh hưởng 4 phương 8 hướng vào tới. Minh Nguyệt cung trong 4 người, Tiên Hoa dịch lanh tay phải cầm kiếm, tay trái bấm một loại kỳ quái thủ ấn, hoài nghi là cái kia bất tử ấn pháp, Tịch Mịch thủy tinh dùng chính là trời ma bí thủy tụ công phu, binh khí mềm mại lại tràn ngập sát cơ, Vãng sự tùy phong là một đôi dao găm, thân pháp phi hốt không thôi, nghĩ đến là am hiểu cái kia cận thân trận đánh, còn duyên phận thiên không đạo tâm trùng ma, cùng ma môn trưởng lão Quất tinh phụ kiếm pháp, a phi đều đã lĩnh giáo qua mấy lần. Bởi vậy song phương cũng đều không tính là lần thứ nhất giao thủ, nguyên bản đều là có một ít kinh nghiệm. Nhất là cái kia bốn cái người chơi, lần trước thảm bại cho A Phi về sau đều là trở về chăm lo quản lý phòng đoán võ công, muốn tại lần này rửa sạch nú̃a. Thế nhưng là vừa mới động thủ, bốn người bọn họ vẫn như cũng là ở vào hạ phòng, dù là A Phi đã tụ thường, nhưng hắn một người một cây thương ép tới bốn người không thở nổi. Duyên Phận Tiên không võ công cao nhất, vung bảy năm đấm cùng A Phi đánh đến rất là kịch liệt, A Phi chính diện thế công hơn phân nửa đều là hắn tiếp xuống. Nhưng hắn cũng không dành phân tâm chiếu cố những người khác. Đành phải lớn tiếng la lên, thúc dục ba người khác liên thủ. Hắn thấy rõ, cái này A Phi dùng một loại cực kỳ dùng ít sức xảo diệu đấu pháp, không phải là trên nhảy dưới tránh, cũng không phải điên cuồng tấn công dồn sức đánh, mà là dùng tinh diễm nhất thương tăng thêm phần quang khắc ảnh, nhìn như một chiêu một thức hời hợt, nhưng tùy ý chỉ điểm ở giữa liền có riêng lớn uy lực. Vãng sự tùy phong, thiên xu vị, tiên hoa dịch lãnh, người đi thiên tuyển vị, chính diện kiềm chế hắn. Thủy tinh, lui 3 tiến 1, không thể dừng lại, đi khắp giao quan cảnh ngoài. Duyên Phận Thiên không thấy tình huống không ổn, đột nhiên hô lên từng cái kỳ quái khẩu lệnh. Chỉ huy ba người kia tẩu vị. Mọi người nghe được tiếng lạ, có người nhân tiện nói, tên kia nói là trận pháp khẩu quyết a. Là, là. Thiên xu, thiên truyền, cái này không đều là bắt đầu thất tinh danh tự a. Chẳng lẽ Minh Nguyệt cũng hội bày ra bắt đầu thất tinh trận tới đối phó số khổ a phi? Không đúng sao, bắt đầu thất tinh trận cần 7 người, bọn hắn 14 người đâu, làm sao bày trận? Lại nói, bắt đầu thất tinh trận là võ đang trận pháp đi, ma môn làm sao lại dùng? Bốn người cũng có thể bày thất tinh trận, chỉ là có chỗ biến hóa mà thôi. Ai, mau nhìn, mau nhìn, bọn hắn tẩu vị biến a. Thật là trận pháp. Tại mọi người trong mắt, bốn người kia vị trí cấp tốc phát sinh biến hóa, vậy mà dùng một loại kỳ dị phương vị vây quanh A Phi. Duyên Phận Thiên không dẫn đầu, ba người khác chiếm cứ bốn góc, phản phất là một cái bất quy tắc tứ giác. Nhưng cái này hình dạng vừa ra, trang diện thật đúng là phát sinh một chút biến hóa, cứ việc A Phi thương pháp uy thế không giảm, thế nhưng bốn người áp lực tựa hồ là nhỏ rất nhiều, thậm chí tới gần cùng một chỗ hai người còn có thể liên thủ phối hợp, đem A Phi cái kia biến ảo khó lường thương thế khó khăn lắm chặn lại. Kể từ đó, cục diện nhất thời bất động. A Phi vừa mở cục vị phong hiện hách, Thương pháp gần như chiếm cứ 8 điểm chẳng diện, lần này biến hóa về sau, thương của hắn hành bắt đầu có vào, bốn người đèn ung kéo quân chiếm cứ ngoại vi vị trí, bộ pháp kỳ dị, ẩn ẩn bắt đầu đem A Phi vây khốn. Kể từ đó, bốn người rốt cục mã giải trước đó thê yếu, khó khăn lắm cùng A Phi chiến bình. Bọn hắn cũng là thầm kêu may mắn, trong lòng đều rõ ràng, hôm nay lại là A Phi bị trọng thương nguyên nhân, nếu như A Phi trạng thái cùng thân thể khôi phục, bọn hắn hiện tại có lẽ đã sớm nằm thi. Chỗ này trong đất, thương ảnh bên trong cái kia A Phi kinh ngạc nói, Nguyên Lai Dương môn chủ khuyến khích ta tỉ thí, đúng là đánh cái chủ ý này. Ngươi biết bốn người này loạn đả một mạch không phải là đối thủ của ta, chính là âm thầm huấn luyện bực này trận pháp, là chuyên môn đối phó ta a. Hắc, Minh Nguyệt cung đối với bản nhân ngược lại là chịu bỏ thời gian. Cái kia Dương Hưng ngạn đứng tại mấy trượng bên ngoài nhìn xem, bên cạnh một người cho hắn giơ dù che mưa, che khuất cái này mưa to. Dù che mưa hạ mặt mũi của hắn thấy không rõ lắm, lại chỉ truyền ra hắn lãnh đạm thanh âm, Khổ Minh chủ võ công cao cường, Minh Nguyệt cung chưa hề cũng sẽ không khinh thường. Bất quá trận pháp này cũng không phải đối phó Khổ Minh chủ ngươi. Minh Nguyệt cung có rất nhiều tương tự võ công, nguyên là ma môn trăm ngàn năm tích lũy bây giờ lấy ra một hai cùng mình chủ đạo sức, cũng có thể xác minh võ học chi đạo. Bốn người này hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, bây giờ mượn nhờ trận pháp chi đạo chống lại đến nay, không biết khổ minh chủ ngươi có cái gì là bình. A Phi nghe, trong lòng nhất thời như gương sáng. Nguyên Lai lần này đánh cực, Dương Hương Ngạn cùng Minh Nguyệt cùng lại còn cứ như vậy suy nghĩ. Là, hắn ngược lại là không ngờ rằng đối phương còn có thể kết xuất trận pháp. Hiện tại xem ra, trận pháp này uy lực thực không nhỏ, bốn người nếu như thuần thục vận dụng, thậm chí để cho mình đều không chiếm được chỗ tốt, thậm chí có khả năng cải biến hôm nay cái này thắng bại cục diện. Làm nếu như mình vừa, cái kia Minh Nguyệt cung thật đúng là đánh một cái to lớn quảng cáo. Để cho mình nhận thua cuộc làm việc không nói, còn có thể rộng truyền Võ Lâm Tuyên Dương Minh Nguyệt cung võ học lợi hại cỡ nào, đơn giản một cái trận pháp liền có thể vây khốn giang hồ đệ nhất Võ Lâm minh chủ, thử hỏi không biết có thể đã động bao nhiêu người chơi. Lùi một vắt bước, cho dù là Minh Nguyệt cung cuối cùng thua một trận, cái này quảng cáo hiệu quả cũng sẽ không kém. Nay chủ ý không biết là Dương Hương ngạn lâm thời ra, hay là võ chiếu đã sớm bày ra tốt, Minh Nguyệt cung quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Những ý niệm này tại A Phi trong đầu nhất truyện, cũng là cực nhanh chợt lóe lên. Hắn không nhìn được Nhất Minh Nguyệt cung chiếm tiện nghi, chính là lặng lẽ một tiếng, đột nhiên đem trường thương nhoáng một cái, đùa nghịch mấy cái hoa thương đối diện hướng mấy người lâm tới. Những người kia đều là ngưng thần phòng ngự, mượn nhờ trận pháp biến hóa thân hình, thủ đến một cái giọt nước không lọt, quả nhiên không có nửa điểm lỗ thủng. Các người chơi chính là nhìn miệng đắng lười khô, điểm đặc sắc nhịn không được muốn giao họ, đột nhiên A Phi làm một cái quỷ dị động tác, đúng là đem trường thương hướng trên mặt đất cắm xuống, giơ tay chính là 3333 đánh ra bốn trường, hướng cái kia mỗi người riêng phần mình một kích. Lần này biến chiêu rất là kỳ quái. Rất nhiều người đều không nghĩ ra A Phi vì sao vứt bỏ thượng không cần, thì không phải vậy tự phế võ công sao? Cái này cũng bao quát Minh Nguyệt cung mấy người ở bên trong. Mỗi người bọn họ ra chiêu ngăn cản, phát giác A Phi một chưởng này cũng không trố thần kỳ. Nhưng kỳ quái là, những người khác tiếp một chưởng đều vô sự, hết lần này tới lần khác cái kia cầm trong tay xong nhận vãng sự tùy phong hơi khát thượng, hắn đúng là thần sắc khẽ biến, bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Duyên Phận Thiên không lấy làm kỳ, chợt cả kinh nói, "Vãng sự tùy phong, ngươi đây là làm gì, mau mau bổ sung vị trí." Vừa dứt lời, lại nghe được cái kia người chơi nữ tịch mịch thủy tinh lại ai một tiếng, tựa hồ lại ý thức được cái gì. Quả nhiên, A Phi đột nhiên cười một tiếng, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi hay là có bóng ma tâm lý a. Chương 66, lại cược. 66 lại cược tiểu thuyết, Sích Thố Ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Lại nhiều viết một chút, đều phát ra tới đi. Chương thứ nhất. 6. Trong lúc nói chuyện, A Phi đã tiến quân thần tốc, mượn cái kia vãng sự tùy phong rời khỏi quay người một bước đạp vào, lúc này là ra trận pháp này với quanh. Những người kia a nha một tiếng. Nhao nao muốn một lần nữa vây lên, A Phi lại là cười ha ha một tiếng, một thanh trưởng thượng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện trong tay, trở tay liền hướng cái kia Vãng Sự Tùy Phong ngay ngực đâm tới. Vãng Sự Tùy Phong ngay từ đầu bị A Phi một chiêu kia dọa sợ, nhiều lui lại mấy bước lại là để A Phi ra vòng đây. Ngươi lai, like, hôm đó Song Phương lần thứ nhất gặp mặt, A Phi hạ điểm ma thủ, tại võ chiếu trước mặt xé sát hắn, thuận tiện phát nổ một bản thiên ma thủ. Hôm nay chiêu số giống vậy thử một lần, Vãng Sự Tùy Phong quả nhiên như cái con thỏ nhảy dựng lên, cái này thật là là bóng ma tâm lý ngôn nhân. Chờ hắn ý thức tới thời điểm đã chậm, A Phi đã phá trận mà ra. Cái này vãng sự tùy phong trong lòng vừa vội lại hối hận, thấy A Phi lại là một tương đâm tới, hắn cũng là kinh sợ gặp nhau. Hai thanh dao găm lúc này trên dưới giáp công, nghĩ thầm cho dù là Liều Mạng Thụ Thương cũng phải đem A Phi ngăn trở mới lạ. Hắn song nhận cũng là một loại ma môn võ công, nguyên là cùng Dương Hương Ngạn kiếm pháp cùng loại, tinh thông ám sát chi đạo. Lần này hắn ra sức hướng A Phi trường thương ra khứ, chưa từng nghĩ đúng là chống một cái không. A Phi một chiêu này đúng là hư, trường thương sớm không biết chuyển tới đi nơi nào. Vương sự tùy phong trong lòng thoáng qua một tia minh ngộ, thầm nghĩ hỏng, đây là Vây Hủy Cứu Triệu kế sách. Quả nhiên bên thai truyền đến một tiếng hét thảm, đúng là nữ tử thanh âm. Tâm hắn nói run lên, là Tịch Mịch Thủy Tinh. Liếc mắt nhìn một cái, đã thấy Tịch Mịch Thủy Tinh đã ngực cắm một thanh trường thương, ngựa mặt chính là về sau ngã xuống. Nước mưa rơi vào trên người nàng, đem lại cổ huyết dịch vọt tới trên mặt đất, mắt thấy là không sống được. Số khổ á phi, người tốt răng trá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hướng bên kia phòng đi. Bốn vị này người chơi bên trong. Hắn cùng Tịch Mịch Thủy Tinh quan hệ tốt nhất, nguyên cũng là trong trò chơi một đôi. Lần này nhìn thấy bạn gái bị thương, trong lòng của hắn đừng để cập cỡ nào phẫn nộ. Nói tới nói lui, việc này đầu nguồn ngược lại là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn điểm này không hiểu thấu bóng ma tâm lý, làm sao lại bị A Phi như thế chui chỗ trống. Chỉ là hắn lại thế nào phẫn nộ cũng là đã chậm, Tịch Mịch Thủy Tinh trên thân cái này một cây lại thương, lúc trước ngực thông đến phía sau lưng, cả người ngã trên mặt đất. Không cần một lát liền sẽ quải liệu. Liền ngay cả cái kia A Phi cũng là thở dài, trong lòng của hắn nghĩ thật là khéo a. Giống như lần trước cô nương này cũng là bị hắn phỏng một thương, không nghĩ tới hôm nay đồng dạng kết cục. Có lẽ sau ngày hôm nay, cô nương này đối Hồng Anh Thương cũng sẽ có điểm bó ma. A Phi đột thi sát thủ, lúc này là phá cái này Minh Nguyệt cung trận pháp. Thứ đi hắn một, ba người uy lực cũng không tiếp tục phục lúc trước. Dù là cái kia duyên phận thiên không gầm thét liên tụ, Triệu Hoán còn lại người chơi liều mạng đối địch, nhưng cũng không cách nào lại đối A Phi hình thành cái uy hiếp gì. Đã thấy A Phi dạo chơi đi khắp, thương theo người động, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì, vậy mà đâm ra một thương mấy cái cái bóng. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái cái bóng đều lạ thật. Phần Quang, Thạch Ảnh. Ảnh Tử thích khách Dương Hương ngạn nhìn xem A Phi Thương Pháp, trong miệng thì thảo thì thầm mấy chữ. Hắn đã sớm nghe được môn này thần kỳ công phu, hôm nay cảm thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Dù hắn vô công như thế, cũng không nhịn được bội phục sáng chế môn công phu này người kia. Người này đường lối sáng tạo, lấy thương pháp làm căn cơ, nghe nói nguyên là vì đối phó độc cô cũ kiếm mà làm, chưa từng nghĩ tại loại này hỗn chiến bên trong cũng có thể có như thế bí lực. Năm đó số khổ A Phi từ trong tay người kia học được môn võ công này, Tiếp theo trên giang hồ phát dương con đại, bởi vậy đặt vương hắn võ công đệ nhất tiên hạ cơ sở. Chỗ này trong đất cái kia yên hoa dịch lánh cũng teo lên một tiếng đau đớn, tựa hồ bị A Phi một thương bị thương vào tay cánh tay. Còn tốt hắn còn có thể tiếp tục tái chiến, chỉ là hình thức càng phát khó coi. Tất cả mọi người nhìn ra được, ba người này vây công A Phi, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu thế công, chỉ thủ không công cũng có lẽ còn có thể chèo chống một hồi, nhưng không được bao lâu liền sẽ từng cái ngã xuống. Dương môn chủ, bên cạnh mấy cái nợ tở cở thấy thế, nhao nhao hướng Dương Hư ngạn biểu đạt lo lắng. Cái kia Dương Hương Ngạn sắc mặt biến đổi mấy cái, đột nhiên hướng đứng ngoài quan sát một người ngoắc. Người kia lại là Ma Môn Tam lão một trong Vệ Nga, nàng xích lại gần Dương Hương Ngạn trước người, nghe được Dương Hương Ngạn đối nàng gì thay mấy câu. Vệ Nga thần sắc chấn động, tựa hồ đối với mình nghe được có chút trấn kinh, nhưng Dương Hương Ngạn thần sắc cũng không phải là đang nói đùa. Nghĩ đến Minh Nguyệt cung đủ loại qua lại, cái này Vệ Nga tựa hồ là minh bạch sự tình gì, nàng gật gật đầu, không do dự mà là trở tay rút ra một thanh trường kiếm thả người ra nhập chiến đoàn. Chỉ là nàng cái này vừa động thủ, toàn trường nhất thời xôn xao. Lúc này có người chơi hô to Uy, đây là sa luân chuyện sao? Không phải muốn cược đấu sao? Như thế nào còn có thể thay người? Minh Nguyệt cung thật không biết xấu hổ, rõ ràng là đã nói xong một đôi bốn. Vậy nga thế nhưng là nở vở cờ a. Đây coi là cái gì chuyện? Chết liền thay người, cái này còn cược cái gì a? A phi ngươi đừng đánh nữa, một hồi mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Mọi người ngôn từ sáng rực, đều là chỉ hướng cái này Minh Nguyệt cung không tuân thủ ước định. Các người chơi đều là khoái ý ân kỷ, cho dù là có một ít cùng A phi không quen cũng đều là lên tiếng giúp đỡ. Đương nhiên cũng có một số người không có hảo ý nhìn xem thỉnh thoảng trong đám người cao giọng ồn ào vài câu, đơn giản là khuyến khích loạn chiến một mạch, mau mau không nể mặt muối giết người vân vân. Minh Nguyệt cung mọi người sắc mặt cũng có nhìn, việc này rõ ràng là bọn hắn làm việc không chính cống, dù là thân ở sân nhà, lại là chiếm hữu thế, đúng là toàn thân không được tự nhiên. Nhưng nhìn cái kia Dương Hương ngạn sắc mặt nhập như thường, chỉ là nhìn chằm chằm giữa sân chiến làm một đoàn mấy người, một chút đều không có phá hư góc định xấu hổ chi ý. A Phi thấy vệ Nga gia nhập chiến đoàn, thay thế cái kia tịch mịch thủy tinh vị trí, chính là cười lạnh một tiếng, quắc, Dương môn chủ đây là muốn phá hư quy củ sao? Trong miệng hắn tùy nói, động tác trong tay lại là không ngừng, một người tiếp tục tại trong mấy người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng đâm ra một thương. Dương Hưng ngạn lại không đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, một hồi lâu mới nói, "Khổ Minh Chủ, vừa rồi cái kia phiên đánh cược tính ngươi thắng. Tiếp xuống chính là trận thứ hai, trận này vô luận thắng thua, ta đều sẽ dẫn ngươi đi thấy thánh hậu." Dương Mô nói 102, tuyệt sẽ không nuốt lời. Đây chẳng phải là còn sẽ có trận thứ ba? A Phi cười lạnh, chỉ có cái này hai trận. Số Khổ A Phi, nếu là ngươi có thể lại thắng bọn hắn, ta liền làm chủ. Để Thánh Hậu dẫn ngươi đi thấy Diệp Cô Thành. Dương Hương Ngạn thạch phá thiên kinh một câu, để bao quát A Phi ở bên trong sở cùng người đều chấn kinh. Dù là A Phi đều có chút đờ vọng, thần sắc hắn đại biến, vung thương ép ra đối diện cái kia vệ nga một kiếm, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Dẫn ta đi gặp Diệp Cô Thành, chuyện này là thật à? Thiên chân văn sắc. Dương Hương Ngạn tiến lên một bước, ấn kiếm nói ra, ta bằng vào ta Dương Hương Ngạn ảnh tự thích khách thân phận nói câu nói này. Bất quá lần này ngươi ngươi không thể dùng thương pháp, nếu ngươi thua, trước đó điều kiện như cũ, ngươi phải đáp ứng vị Minh Nguyệt cung làm một việc. Hắn câu nói này nói không có chút nào hoài nghi, tất cả mọi người là ngươi dạy. Võ Lâm người xưa nay nhìn chúng lời nói của chính mình, nhất là những cao thủ kia. Dương Hưng ngạn mặc dù không phải cái gì đại hiệp, nhưng hắn cũng coi như một phương hào kiệt, lời nói ra hẳn là nói lời giữ lời, nếu không liền là đập tên tuổi của mình. Chỉ là hắn bỗng nhiên làm như vậy, Á Phi thật là không biết hắn chân thực ý đồ. Hắn nhảy tới một bên, trong đầu các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Hôm nay đến Minh Uyệt cùng, hắn vốn là muốn tra ra hung thủ, vì lệ nhược hại ra một hơi. Nhưng nếu có thể cứu ra Diệp Cô Thành, lại có cái gì không thể đâu. Đừng nói là để hắn tiếp tục đánh cược trận này, liền là thật giết hắn một lần làm đại giá, trong lòng của hắn cũng là nguyện ý hiện trường không ít người đều lớn tiếng hô A Phi không cần đấu, cái kia Minh Nguyệt cùng xảo trá âm hiểm, ai cũng không biết đằng sau còn có cái gì khác thủ đoạn âm hiểm. A Phi nghe cũng không đáp lời, hắn mặt trầm trầm, nhìn một chút bốn người kia, lại nhìn một chút Dương Hưng Ngạn. Đột nhiên hắn đem hồng anh trường thương thu vào, miệng quát: "Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đây là ta cho Minh Nguyệt cùng một lần cuối cùng tín nhiệm." Nói xong hắn bỗng nhiên nhảy một cái, tay không nhảy vào bốn người kia trong vòng chiến. Dương Hưng Ngạn âm thầm thở dài một hơi. Không biết làm tại sao, thân là đệ nhất cấp thích khách hắn, trong lòng bàn tay đúng là ra một thanh mồ hôi. Trước đó hắn không xác định A Phi sẽ hay không đáp ứng, cứ việc có người từng nói cho hắn biết, A Phi nhất định sẽ đồng ý, nhưng hắn Dương Hưng ngạn lại đối A Phi không hiểu rõ, hắn rất sớm trước đó liền bị sư phụ Thạch Chi Hiên dạy bảo qua, thế gian này không có người nào có thể tin nhiệm, chỉ có ánh mắt của mình tối có thể tin. Thang đến hắn tận mắt thấy A Phi đáp ứng, mới đối A Phi người chơi này có phán đoán của mình. Kẻ này coi trọng tình nghĩa, ngược lại là cùng truyền ngôn tương tự. Người kia nhìn chúng hắn quả nhiên không phải là không có đạo lý. Không biết sau ngày hôm nay, quan hệ của Song Vương có thể hay không có chỗ hòa hoãn đâu. Dương Hương Ngạn nhìn xem giữa sân phi hô tẩu vị A Phi, trong lúc nhất thời cũng lạ lầm vào mình trầm tư. Lại tại Dương Hương Ngạn âm thầm tính toán thời khắc, A Phi cùng bốn người kia đã lại lần nữa động thủ rồi. Trận này đánh cược cùng trước đó không giống, có thể nói là hoàn toàn khác biệt, bởi vì vệ Nga gia nhập, bốn người kia biểu hiện rõ ràng so trước đó cường hãn rất nhiều lần, ngay từ đầu liền đem A Phi một mực khắc chế. Mọi người đều biết, A Phi một thân công phu đều tại trường thương phía trên, nếu là không dùng vũ khí, võ công tự nhiên là phải lớn dạng bất đi. Nhất là đối phương bộ xung vệ Ngao cái này sinh lực quân, thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, A Phi rơi vào hạ phong cũng là nghị chuyện đương nhiên. Cũng chính là sau mấy hiệp, A Phi hành động phạm vì đã bị áp xúc đến nhỏ hẹp một chỗ, chỉ là dùng bản tay công phu nên địch. Bốn người giẫm lên kỳ dị trận pháp, hai tiến hai lui, sau đó lại chuyển thành ba lui tiến, công thủ có độ, rất là để mắt. A Phi thế công thường thường đều bị hai người đồng thời tiếp được, mà hai người đồng thời xuất thủ, đúng là chiêu số đều tới, phòng ngự cực khó. Dù là A Phi bực này cao thủ, lại cũng tại trong vòng vây luôn cuốn tay chân. Trong lúc nhất thời cái trán cũng bắt đầu toát mồ hôi. Các người chơi ngay từ đầu lớn tiếng hồn nào, giờ phút này gặp trận pháp chi huy, cũng là từng cái trong lòng sợ hãi thán phục hãi nhiên. Bọn hắn đều đem riêng phần mình võ nghệ cùng mấy người kia ấn chứng với nhau, nghĩ thầm nếu là đổi lại mình cùng Á Phi đổi chỗ mà xử, lại có thể chèo chống bao lâu thời gian đâu. Mấy mấy chiêu thoáng qua một cái, Á Phi liền cũng biết mình tất nhiên sẽ là bại. Bốn người này trận pháp quả nhiên không thể coi thường, cho dù là mình đổi lại dùng Hồng Anh cũng là rất khó chiến thắng. Có thể nghĩ đến cái kia Diệp Cô thành có được tha cơ hội, trong lòng của hắn bỗng nhiên nóng lên quyết định muốn ra sức đánh cược một lần. Đám người chỉ nghe hắn kêu to một tiếng, cả người đột nhiên hóa thành một mảnh màu xanh cái bóng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp bội. Hắn giờ phút này cũng không còn tàng tư, một đôi tay hoạch đập hoạch điểm, các loại chiêu số ùn ùn kéo đến. Bốn người nhất thời đều cảm giác được áp lực gia tăng mấy lần, phảng phất A Phi lập tức từ một người biến thành 4-5 người, mỗi người đồng thời đều cùng bọn hắn liệu mạng đơn đấu. Dương Hưng ngạn tinh thần chấn động, hắn là số ít có thể thấy rõ A Phi võ công chiêu số người một trong, A Phi lúc này dùng trợ pháp, chỉ tốt ở bên ngoài, hoặc trưởng hoặc quyền, hoặc chỉ hoạch bát. Đúng là không, có một chiêu lạ giống nhau. Hắn thấy được Thiên Ma thủ 72 thức cái bóng, cũng nhìn thấy Cửu Âm Bạch Cốt chảo lăng lệ, trong đó thậm chí bừa bãi, còn có một số Tây vực võ công vết tích. Nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, đây là Tây vực Thánh Hỏa Lệnh, còn có Hấp Tinh đại pháp. Hắc, Thiên Ma thủ, Bạch Cốt chảo, Thánh Hỏa Lệnh, tăng thêm huyền minh chân khí cùng Hấp Tinh đại pháp, tiểu tử này đến cùng học được bao nhiêu tà phái võ công đâu? Chương 67, Cự trấn. 67 Dung mạnh tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Chương 2. 6 A Phi không biết Dương Hương Ngạn đối với mình đánh giá, hắn đã toàn thân toàn ý đắm chìm trong võ học của mình bên trong. Quả thật như Dương Hương Ngạn nói, trên người hắn công phu thật sự là không yếu, chính là kiêm tu, nhưng quá nhiều võ công lại khó mà dung hội hoàn thông. Đây không phải vấn đề của cá nhân hắn, mà là toàn bộ giang hồ các người chơi đều gặp phải vấn đề. Đại giang hồ vận hành đến nay, võ học phồn hoa như gấm, mỗi người trong tay đều chí ít có 3-4 môn bất đồng võ nghệ. Võ công nhiều, tu luyện khó tránh khỏi liền chậm chạp. Về sau có người chuyên môn viết các loại công lực, dạy bảo đám tân thủ bọn họ đừng hăng hố, mà là đi sở trưởng phương hướng. Nhân khí thần thượng vân trung long liền bị lập làm điển hình, một tay độc cô cựu kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ách, đã biến thiên hạ chỉ có một đối thủ, bởi vậy bị dựng nên làm gương tức nhân vật. A Phi trước đó vài ngày học được thiên ma thủ về sau, vấn đề này tập trung bộc phát, thậm chí không thể không xin cái kia Trương Tam Phong chỉ điểm một chút võ công tâm đắc. Trương lão đạo bạn sự hay là không nhỏ, trong lịch sử cái này Trương Tam Phong đã từng chỉ điểm Trương Vô Kỵ thuật lợi dung hợp cựu Dương thần công, càn khôn đại na di cùng thánh hòa lệnh, bây giờ chỉ điểm A Phi cũng là xe nhẹ đường quen. A Phi dùng người này khẩu quyết cùng tâm đắc cô đọng các loại công phu, Mấy mấy ngày liền có một chút thành tựu. Hôm đó cùng thượng quan Uyển Nhi một trận chiến chính là chứng cứ. Hôm nay tay không đối địch, tại bốn người này trọng áp phía dưới, đúng là lại lần nữa bắn ra to lớn tiềm lực. Thiên Ma thủ 72 thức, ửu âm bạch cốt trảo, tăng thêm tây vực không chọn vẹn thánh hỏa lệnh, dựa vào hấp tinh đại pháp các loại thủ đoạn, A Phi dùng càn phát thoát tay. Nguyên bản bất đồng phe phái cùng phong cách võ công có thể tại chuyển đổi ở giữa tự do hoán đổi. Đã thấy hắn trái đập hai lần, phải điểm mấy chỉ, đột nhiên tiền hậu bất nhất, lấy không hợp võ học lẽ thưởng phương thức tay chân cùng chuyển động trong lúc nhất thời đúng là tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Dưới loại trạng thái này, hắn các loại chiêu số không chút nào vựng nhũ, ra chiêu đã không cần nghĩ ngợi, thường thường cùng một người đụng một cái liền phân ra, sau đó cấp tốc chụp tới cái tiếp, thân pháp tựa như ma như ảo. Cho dù là bình thường không có nghĩ tới tổ hợp đệ, đề, đều xử lý đi ra, mà lại uy lực rất lớn. Dù là bốn người kia liên thủ, trong lúc nhất thời đều đáp ứng không xuể. Bọn hắn không thể không ngưng thần phòng ngự, chiêu số bên trên dần dần trở nên công ít thủ nhiều. Đương nhiên, cái gọi là công ít thủ nhiều cũng không phải là thực lực không địch lại, mà là một loại võ học chính đạo. Ở đây cao thủ kỳ thật cũng nhìn ra được, A Phi lúc này lại là một loại liều mạng trạng thái, nội lực tiêu số đều dùng đến cực hạn, uy lực cố nhiên không nhỏ, nhưng không thể bền bị. Bốn người này chỉ cần kiên nhẫn thủ qua đoạn thời gian này, A Phi công lâu không có kết quả, tinh khí thần nhất định sẽ suy yếu. Đến lúc đó bốn người cùng một chỗ động thủ, đối phó một cái mệt mỏi A Phi chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trận này đánh cược thắng bại, kỳ thật sớm có định luật. Cho nên Dương Hưng ngạn đám người cũng không nóng nảy, ngược lại là âm thầm thở giải một hơi. Có mấy cái Minh Nguyệt cung nợ tợ cỡ thậm chí chỉ chờ thấp giọng thảo luận vô công chiêu số, phảng phất đại cục đã định. Chỉ có quan tâm A Phi người chơi âm thầm phát sầu, chỉ muốn doanh không thể lâu, vừa cũng không nhưng lâu, A Phi cũng không nên quá mức dùng sức mới lạ. Chỉ có A Phi một người đối đây hết thảy đều vô tường pháp, hắn ngay tại thích thú phía trên, các loại công chiêu số càng dùng càng nhanh, càng dùng càng kỉ, dần dần như uống vô số rượu ngon, cả người thoải mái muốn lên trời. Chỗ này trong đất hắn lại là liên biến ba chiêu ép ra khuất tinh phủ, suy nghĩ trong lòng có tạ, trong miệng kìm lòng không được cười to ba tiếng. Cái này ba tiếng cười to rất là văn dội. Toàn bộ Minh Nguyệt cung người đều nghe được rõ ràng. Mọi người đều là sửng sợ, nghĩ thầm thinh lặng này như thế nào như vậy ma tính tà ác, phản phất là một cái tội ác tày trời đại ma đầu. Lại nhìn cái kia số khổ A Phi, chính bản thân biến hình huyễn, tóc bay lên, trong đôi mắt đều là nhàn nhạt, nhạt màu đỏ, trong lúc nhất thời khí thế khó mà nói hết. A, cái này số khổ A Phi là muốn nhập ma rồi hả? Dương Hưng ngạn sửng sốt một chút, nhưng hắn võ công rất cao, rất nhanh chính là muốn minh bạch trong đó nội tình. Nguyên lai like cái này A Phi sợ tu tà phái võ công nhiều lắm, vô luận là thiên ma thủ hay là cửu âm bạch cốt trảo. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tà tính, có thậm chí luyện công biện pháp đều rất tàn nhẫn. Lại thêm cùng là tà phái vật công thánh hỏa lệnh cùng huyền minh chân khí kích thích. A phi càng là dụng tuân thủ, trong lòng đối với mấy cái này võ công đạo lý lý giải cũng là càng nhiều, trong lòng ma tính đúng là đại đại tăng trưởng. Từ xưa đến nay, chính tà võ công tranh luận đều một mực xuyên qua võ lâm lịch sử. Cái gọi là chính phái võ công cùng tà phái võ công, cùng tâm tính của người ta chính tà kỳ thật không có cái gì quan hệ, chỉ là cùng tu luyện pháp môn có quan hệ. Chính phái võ công danh xưng huyền môn chính tông, coi trọng tiến hành theo chất lượng. Chú trọng căn cơ, một bước một cái dấu chân. Bởi vậy tu luyện tốc độ chậm chạp, nhưng thắng ở nền móng chắc cố, sẽ không ra cái gì được dễ. Loại này võ công đều là trăm ngàn năm qua vô số người mở đường tìm tòi mà đến kinh nghiệm, tai họa ngầm ít nhất, cũng là thích hợp nhất giang hồ người tu tập. Thiếu Lâm, Võ Đang những này danh môn đại phái, sở dĩ có thể được xưng danh môn đại phái, là bởi vì bọn hắn có nhất có uy lực lại chính tông nhất chính phái công phu, tự nhiên vị người giang hồ sở tôn sùng. Nhưng ta phái lại khác biệt. Ta phái võ công sáng lập thời điểm, có lẽ cũng không phải là vì làm ạ chỉ là lý niệm không giống với đạo Phật đại lưu, hết lần này tới lần khác phương pháp tu luyện có chênh lệch chút ít kích cùng cấp tiến, cũng hoặc là là chính phái võ công bởi vì truyền nhậm mà đi lệch đường. Tỷ Như Cửu Âm Bạch cốt trảo, sử dụng lúc cần năm ngón tay phát kình, vô kiên bất phá, phá vỡ đầu địch, như mặc mục nát thổ. Năm đó Hắc Phong xong sát mai, trấn nhịn người, bởi vì là chuẩn bị tích thí luyện, họ không đến Cửu Âm chân kinh nửa phần trên bên trong dưỡng khí quy nguyên, tu tập nội công tâm pháp, nhưng bằng đại ý, lung tung thăm dò sở, không biết phá vỡ đầu địch là công địch yếu hạ chi ý, tưởng rằng lấy năm ngón tay đi cắm vào địch nhân hình đâu, lại coi là lúc luyện công nhất định phải như thế, quả thực là đem thượng thừa võ công luyện đến đường tà đạo bên trên. Từ xưa đến nay, luyện công làm đất trời toán giận người, đều không phải là đứng đắn gì võ công. Ta phái võ công con đường tu luyện, tự nhiên mà vậy cũng phản ứng đến võ công chiêu số cùng nội tức vận chuyển bên trong, tu tập người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ảnh hưởng. A phi nếu là chỉ tu tập Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, hoặc là chỉ luyện Thiên Ma Thủ, nguyên bản cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là hắn cưỡng ép muốn đem những này võ công hòa làm một thể, các loại loạn thất bát tao lý niệm trùng kích hắn võ đạo, hôm nay bị ngoại lực ép một cái trong đó Tà tính cùng ma tính liền để cho hắn mắc lựa. Vấn đề này xưa nay cũng có, mọi người thường nói tẩu hỏa nhập ma chính là đạo lý này. Ma thiếu lâm công phu bên trong võ học trưởng, bởi vì Phật pháp ép không được tu vi võ công, nhưng cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Dù là năm đó Đông Tà Hoàng dược sư, cũng có hiểu lầm ái nữ đồ tử, trên biển cả nổi điên hát vang tao ngộ. Cái kia Âu Dương Phong đã từng muốn mượn cơ hội dẫn phát Hoàng dược sư càng lớn Tà tính mà không thể được, dẫn làm một đại tiếc nuối. Dưới mắt A Phi bỗng nhiên tiến nhập cái trạng thái này, muốn tránh thoát đi ra lại là có chút khó khăn. Nếu là hắn một mực như thế, các loại tà phái võ công vận chuyển có vẻ như sẽ càng phát ra thuần thục, nhưng là vô số kỳ môn nội lực vận chuyển sẽ tương hổ xung đột, tiến tới mất khống chế, từ đó thương tới ngũ tạng nội phủ, nghiêm trọng hơn chính là thương tới nội công của hắn Kim Mạch. Hơi không cẩn thận, chính là nội công bị hao tổn, thậm chí lưu lại khó khôi phục tổn thương. Hiện trường những người khác ngược lại là cực ít có người biết được trong cái này quái khiếu, chỉ biết là A Phi tinh thần tăng trưởng, càng phát ra uy mãnh, tựa hồ là muốn bạo đại chiêu. Chỉ có cái kia Dương Hương Ngạn Minh Bạch đoạn mâu chỗ này, sắc mặt biến hóa Ngụy Thẩm muốn hay không đem a phi điểm tỉnh đâu. Nếu không cái này a phi sợ là muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Chỉ khi nào hắn xuất thủ, chẳng phải là bị người hiểu lầm phá hư quy củ, Minh Nguyệt cung không thiếu được lại muốn bị phê phán một phen. Lại tại hắn do dự thời khắc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng địch. Thanh âm du dương, thấm lòng người phụ, mặc dù không giống Hồng Trung đại lư huynh mình, nhưng cũng lấy cực mạnh lực xuyên thấu. Tất cả mọi người là kinh ngạc, ngẩng đầu tứ phương, lại không biết từ đâu mà tới. Chỉ nghe tiếng địch này, cái này nguyên là mưa to mưa lớn thời tiết, không biết làm tại sao. Mọi người từng cái cảm giác đỉnh đầu như trời trong mây trắng, vạn dặm rào rạt như vậy. A Phi nghe vào trong tai, phản phất bị một chậu băng lạnh nước vào đầu rọi xuống. Hắn trong chốc lát tử vừa rồi cái kia phong ma trạng thái chạy thoát đi ra, có chút suy nghĩ chính là minh bạch tiền căn hậu quả, trong lúc nhất thời toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Lạ, vừa rồi hơi cái muốn ma chướng. Hắn võ công tức cao, đối với mấy cái này võ học tri thức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Nếu là lại đến cái vài phút, mình không thiếu được muốn tâm tính đại biến, trọng thương thổ huyết, cho sau này tu vi võ đạo đều mang đến không cách nào vãn hồi hài hoang ẩm. Cái này mặc dù là ở trong đêm, nhưng trò chơi cũng có nguyên nhân vì tu luyện mà dẫn đến nội công bị hao tổn thiết lập. Vừa rồi một trận này tiếng địch lại là giúp đại ân của hắn, chỉ là không biết người nào tương trợ. Người này võ công nghĩ đến không tầm thường, đã có thể nhìn thấu trạng huống của hắn, còn có thể xa xa dùng tiếng địch tương trợ, ngoại trừ nở tở cờ hẳn là sẽ không là những người khác. Chỉ có cái kia Dương Hương ngạn sắc mặt đại biến, hắn vô ý thức đưa tay nắm chặt chu tiếm, một đôi mắt hướng hướng cực bắc phương xa nhìn lại, không biết tại đi tuần tra thứ gì. Nhưng sau một lát, tiếng địch biến mất, cũng không còn lên phảng phất cùng cái kia mưa to hỏa tan giữa thiên địa. Tiếng địch này là ai? Chẳng lẽ là nàng sao? Ảnh Tử thích khách trong lòng thùng thùng trực nhẹ, trong lúc nhất thời chỉ có ý nghĩ này, lại không kềm chế được. Số khổ A Phi đạo thoát tẩu hỏa nhập ma trạng thái, mặc dù tính mệnh không lo, nhưng trước đó cố nảy khí thế nhưng không có. Tâm hãn thai biến đổi, trong tay chiêu số chính là không ăn gấp, trong chốc lát uy lực giảm nhiều. Đỗng nhiên một thanh trường kiếm gặp đến, A Phi không tránh kịp, đầu vai chính là lên một chùm máu tươi. Đây là hắn đối mặt bốn người này lần thứ nhất thụ thương. Vô luận là chính hắn hay là người bên ngoài đều là kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Dương Hương nặn ánh mắt cũng đều bị một lần nữa hấp dẫn tới, khóe miệng của hắn nhếch lên, đang chờ nói chuyện, lúc này đột sinh bị biến. Không biết làm tại sao bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ Minh Nguyệt cung đều đùng đưa kịch liệt, mặt đất phản phất bị cự thú chui vào, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao đứng không vững, có một ít người chơi đều bị quay xuống đầu tượng. Sau một lát, lại một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền đến, xe lẫn vô số người kinh hô thét lên. Tại mưa bụi bên trong, Đã thấy từng đạo hỏa quang từ tầng kinh cấp cao lầu trung tầng cửa sổ phun ra, khói đặc cuồn cuộn, còn có thật nhiều bóng người xuyên thẳng qua, đao kiếm thanh âm đại tác, đúng là hỗn loạn tương bừng đến cực điểm cục diện. Tại trong sân rộng quan chiến các người chơi đều là sợ ngây người, thậm chí đều quên lại đi nhìn cái kia giao chiến năm người. Chương 68, Thánh quân. 68 Thánh quân tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Trong hỗn loạn a phi thừa cơ nhảy ra chiến đoàn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ cao lầu. Tâm hắn nghĩ đây là thế nào, trong trò chơi cũng có địa chấn thiên thai sao? Chỗ này trong đất nghe được có người hô to, đó là Minh Nguyệt cùng tảng tinh cát bị chúng ta người chơi công phá. Á. Là Trường Thương Môn, là Trường Thương Môn người chơi xông vào tảng tinh cát. Trường Thương Môn, chẳng lẽ đây là một cái âm u. Ngoạo Tào, số khổ a phi ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, Trường Thương Môn mục tiêu nguyên lai like là ma môn tảng tinh cát. Một chiêu này quá nguy bức. Hoa, wow, thật nhiều bí tịch, thật nhiều tuyệt học. Mau tới a. Nơi xa vô số kêu loạn thanh âm truyền đến, cứ việc ồn ào, nhưng mọi người đều nghe được nhất thanh nghi sở. Không nói những cái khác, bí tịch cùng tuyệt học mấy chữ. Trong nháy mắt đột phát nổ các người chơi trong lòng chi hỏa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phát một tiếng hô, vô số người người nhốn náo, đại bộ phận đều hướng cái kia lay động nội các cao lâu dũng mãnh lao tới. Chỉ có A Phi tâm thần dũng mãnh, tâm hắn nghi trưởng thương môn làm sao lại làm việc này. Tam giới bọn hắn đều ở bên ngoài thành thành thật thật quan chiến đấu. Nhưng hắn vừa mới quay đầu, liền thấy Dương Hương nạn cái kia lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt. Số khổ A Phi, ngươi quả nhiên khiến cho hảo thủ đoạn. Ảnh tử thích khách nộ khí ngút trời, huyến ảnh trường kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ. Hỏng! A Phi trong đầu trong chốc lát chuyển qua vô số cái suy nghĩ, mơ hồ trong đó có một cái phán đoán. Hắn quyết định thật nhanh, vận khởi nội lực quát lớn, trưởng thương môn huynh đệ đều đứng tại chỗ không nên động, càng đừng tham gia đến cái kia tảng kinh khắc sự tình. Bất quá nếu là có người khiêu khích, trực tiếp đánh giết là được. Thanh âm truyền ra cực xa, nơi xa không ít người ầm vang ngừ ngễ. Nói xong câu nói này, A Phi lại đối cái kia Dương Hư ngạn bình tĩnh nói, "Dương môn chủ, ở trong đó có một ít thận tình. Ta nói việc này cũng không phải là trưởng thương môn gây nên, ngươi tin cũng không tin." Cái kia Dương Hư ngạn nhìn thật sâu hắn một chút, Đột nhiên cười lạnh một tiếng, vô luận có phải hay không trưởng thương môn gây nên, ngươi số khổ A Phi chẳng lẽ có thể đào thoát liên quan sao? Ngươi không đi động, lưu lại theo Dương Mộ đi một chuyến đi. A Phi phương nên nói nữa, ảnh tử kiếm khách vung tay lên ngăn trở hắn, ngẩng đầu trực tiếp quát, tất cả mọi người nghe, trận này đánh cược đã hết hiệu lực. Các ngươi đều đi tản kinh các viện thủ, đồng thời cảnh báo chư vị trưởng lão cùng các phái môn chủ, tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì một tên tặc tử. Ta sẽ đích thân lưu lại cùng Khổ Minh chủ nói chuyện. Câu nói sau cùng nói sát khí xâm nhân, A Phi một lòng chìm một cái đi, hắn thầm than một tiếng. Biết Song Phương Nguyên bản liền không đáng tin, cậy tín nhiệm trực tiếp vỡ vụn. Khổ Minh Chủ, ta nếu là ngươi, lúc này cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Trường kiếm của hắn có chút giơ lên. Chỉ cần A Phi không đồng ý, huyết ảnh kiếm liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. A Phi nhìn xem mưa kia bên trong lắc lư cái bóng, trầm ngâm một hồi, âm thầm điều chỉnh hô hấp, ngươi là muốn dẫn ta đi gặp võ chiếu sao? Dương Hương ngạn cười lạnh lắc đầu, chờ Dương Mộ cha dọn những chuyện này về sau, có lẽ có thể cùng ngươi cùng nhau đi gặp Thánh Hầu. Trận này đánh cược là không còn giá trị rồi, nhưng đừng quên trước một trận là ngươi thắng. Dương Mộ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Làm ra lớn như vậy chiến trận, Thánh Hậu gặp một lần ngươi cũng là nên. A Phi nghe vậy, trong lòng cũng chỉ có bất đắc dĩ. Trờ chà rõ vấn đề này. Cái này không biết phải chờ tới bao giờ. Việc này rõ ràng là có người vu oan hãm hại, cố ý đem phá hư tàng tình các tội trạng xếp vào tại trưởng thương môn trên đầu. A Phi trước đó đối trưởng thương môn người chơi ngàn vạn dặn dò, liền là không muốn để cho môn phái tham gia đến chằng loạn cục này bên trong, không nghĩ tới hay là tránh không khỏi người hữu tâm tính toán. Chẳng lẽ là huynh đệ hội? Không nên, huynh đệ hội cùng Minh Nguyệt cung liên thủ nghĩ đến sẽ không vì hám hại A Phi mà mạo hiểm như vậy. Còn cái khả năng đỡ đở cờ, A Phi còn không biết có nào đỡ đở cờ cùng Võ Chiếu không đội trời chung. Nhưng ở phá toái hư không đại bối cảnh dưới, rất nhiều người đều có hiềm nghi. Càng quan trọng hơn là, cái này Dương Hư ngạn đến cùng có nguyện ý hay không điều tra rõ vấn đề này còn không vị có biết. Ai biết cái này tảng kinh khắc chấn động, có phải hay không Minh Nguyệt cùng tự biên tự diễn đâu. Đối với cái kia Võ Chiếu, A Phi kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có tiến nhập qua. Nếu như hắn lúc này thúc thủ chịu trói, vậy sau này cũng không phải là hắn có thể lựa chọn cũng không chế không duyên cớ đem an nguy của mình đưa đến người bên ngoài trong tay, cái này người bên ngoài hay là nốt diệp cô thành mình người cùng, hắn A Phi đương nhiên sẽ không đáp ứng. A Phi trong đầu các loại suy nghĩ hỗn độn kéo đến, hắn rốt cục lắc đầu, "Dương môn chủ, tha thứ ta không thể cùng ngươi đồng hành á. Nếu như ngày sau đi gặp thánh hậu, ta ngược lại thật ra nguyện ý một đống." Hắn lui về sau một bước, không muốn cùng Dương Hương Ngạn dây dưa tiếp. Đi cùng không đi, đã không phải là ngươi có thể quyết định. Dương Hương Ngạn thanh âm càng phát ra âm ảnh, một đạo khí cơ bao phủ A Phi, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm ra lôi đình một kích. Hắn đánh chắc A Phi hiện tại trạng thái, kịch đấu tăng thêm tụ thường, đã không cách nào cùng mình chống đỡ được. Nếu như bây giờ động thủ, hắn hoàn toàn có thể tại trong vòng mười chiêu giải quyết trận đấu. A Phi nhìn thật sâu hắn một chút, trên mặt đột nhiên trồi lên một loại kỳ dị tiêu dung, sau đó hắn tại Dương Hương Ngạn cấm kinh sợ trong ánh mắt về sau nhảy một cái, quay người liền hướng cái kia Minh Nguyệt cùng chỗ sâu bay đi. Dương Hương Ngạn sầm mặt lại, quách thật can đảm, lập tức thả người đi theo. Hắn nghĩ không ra A Phi ở thời điểm này lại vẫn cố chấp như vậy. A Phi thoát đi phương hướng rõ ràng là Minh Nguyệt cung tảng kinh cấp trố. Tại hỗn loạn tương bừng bập beng bên trong, trên đài cao màu đỏ cao lầu mới là Minh Nguyệt cung hạch tâm chỗ, nếu nói võ chiếu hôm nay sẽ ở Minh Nguyệt cùng, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ đó. Làm hôm nay người chủ sự, Dương Hương Ngạn là vô luận như thế nào sẽ không để cho A Phi vượt qua, bằng không hắn liền sẽ đứng trước tuần tra cùng đội bắt bất lợi trách nhiệm. Khoảng cách của hai người cũng không xa, Dương Hương Ngạn thời điểm cắt cánh, huyễn ảnh trường kiếm hắc hắc, đã cách không một kiếm đâm về phía A Phi. Một kích này mười phần mau lẹ, phát sau mà đến trước, tại trong mưa phảng phát một viên lưu tinh đánh vào A Phi phía sau. Lưỡi kiếm vào thịt, tựa hồ bị ngăn cản một cái. Á Phi oa một tiếng phun một đũa máu, cũng không biết hắn dùng cái biện pháp gì, vậy mà tại khẩn yếu quan đầu dống nhiên hướng phía trước xông lên, tiếp lấy kiếm thế tăng nhanh tốc độ, đem khoảng cách kéo dài đến mấy trượng. Dương Hương Ngạn sững sờ, lạnh lùng quát, "Hôm nay nếu là ngươi để ngươi chạy trốn, ta Dương Hương Ngạn danh tự viết ngược lại." Nói hắn cũng là vận khởi khinh công đột theo, so Á Phi tốc độ không kém chút nào. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt ngay tại Minh Nguyệt cung trong đỉnh viện bay ra thật xa. Bọn hắn đều là không nhìn xung quanh người chơi cùng nở vở cỡ, rẽ trái rẽ phải quay vòng lên. Dương Hưng ngạn mấy lần muốn đem A Phi đâm cùng dưới kiếm, làm sao A Phi quá qua giỏi hoạt, tăng thêm thân pháp linh hoạt, đúng là mượn nhờ địa thế đồng đều lệch mình tránh né ra. Mắt thấy cự ly này, màu đỏ trắng gói lâu càng ngày càng gần, A Phi lăng không một cái bước xa, chân trái chính là bước lên một khối mê hoặc mã ra ngói xanh. A Phi trong lòng vui mừng. Nhưng còn chưa đứng vững góc chân, đột nhiên một cú cực mạnh trưởng pháp từ trong lâu tử trong ra ngoài bay tới. A Phi kinh hãi, hắn vội vàng ở giữa huy trưởng ngăn cản, nhưng toàn bộ thân thể như bị đại truy đánh trúng, trực tiếp bị hoành kích ra ngoài. Thật mạnh trưởng lực. A phi người giữa không trung, chỉ thoáng nhìn một bóng người, đầu đội màu xanh cao quan tựa hồ chính phủ tay mà đứng, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không phải nữ hoàng Ngọ Chiếu, cũng không phải Tăng Vương Phạm Minh. Ngoại trừ hai người bọn hắn, Minh Nguyệt cung nội lại còn có loại này đẳng cấp cao thủ tồn tại. A phi trong lòng giận mình, theo trưởng phong rơi xuống cách đó không xa trên ban công. Lần này để hắn thương càng thêm thương, hắn xoay người ho khan mấy lần, nội tức chính hỗn loạn không chịu nổi, lại nghe được một thanh âm lạnh lùng nói, xử lý hắn, bình định rối loạn về sau thấy ta. Minh Nguyệt cung ha có thể dung cho phép ngoại nhân tùy ý đặt chân một nén nhang bên trong, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào ngoại nhân. Lưu lại giết chết bất luận tội. Người này thân phận hiển nhiên cực kỳ tôn quý, dù là Dương Hương Ngạn cũng xoay người hành lễ, thấp giọng đáp, "Vâng, Thánh quân." Lần này thuộc hạ làm việc bất lợi, đúng là làm phiền thánh quân xuất thủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cái kia thánh quân thanh âm lại là trầm thấp xuống dưới, phải chăng tội đáng chết vạn lần, tự có thánh hậu xử trí. Sau một ánh mắt lại rơi vào A Phi trên thần, thân ảnh đúng là dần dần biến mất tại Hồng Lâu trong bí phòng. Dù là A Phi võ công như thế, lại cũng nhìn không ra người kia thân pháp. A Phi thấy thế khẩn trương, nói: "Ngươi là ai? Võ tiêuu nạng có ở đó hay không?" Nói hắn lại hướng phía trước bước ra một bước, nhưng nửa đường bị một đạo kiếm quang ngăn lại, lại nghe được Dương Hưng ngạn quát: "Tới đây cho ta đi. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi." Cái bóng kiếm khách đã không lưu tay nữa, A Phi bị lực đạo này cực mạnh liệt một kiếm bức hạ nó phòng, buộc lòng phải trên mặt đất rơi đi. Hiện trường người chơi cùng lở tở cờ thực sự quá nhiều, thậm chí cũng bắt đầu các loại hỗn loạn giao thủ với nhau. A Phi sau khi hạ xuống vòng võ mấy vòng, cố nén thương thế muốn thử lại đến, đã thấy một đại đội lở tở cờ đã đem đỏ trắng gói lâu vây lại. Cầm trong tay cung nỏ, nheo nheo đem đến gần người chơi bước trở về. Càng có một ít người mặc kim giáp lở tở cở xuất hiện ở ban công cạnh ngoài, từng cái tay đẻ đao kiếm khí thế bức người, nghiêm nhiên đều là võ công không tầm thường hạ người. Mấy cái không biết môn phái người chơi không cẩn thận xông qua nơi này, lúc này bị một mảnh cung nỏ bao trùm, chết không thể chết lại. A Phi thấy thế sa sa thở dài, minh bạch giờ phút này xông vào không phải lựa chọn tốt. Hắn nhìn phía sau đội sát không công dương hương ngạn, đột nhiên cắn răng một cái, thả người bay ra mình nguyệt cung viện tử, hướng kinh thành bên ngoài bay đi. Hắn cũng không phải chuẩn bị rút lui mà là lựa chọn tới một cái quanh co chiến thuật, trước hất ra Dương Hương Ngạn mới quyết định. Nhưng ảnh tử thích khách theo sát phía sau, hắn đã khóa chặt Á Phi, tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu tử này hôm nay đào thoát. Cái này Dương Hương Ngạn trong lòng còn có chút khó chịu, hết lần này tới lần khác là đến phiên hắn hôm nay trực ban thời điểm, cái này số khổ Á Phi đánh tới cửa, phế lối lấp một hồi lâu bước, cuối cùng còn đem cái kia tàng kinh cấp đều lót đi. Nếu là lại để cho hắn chạy, cái này một số lớn oan nghiệt nợ nần rơi xuống ai trên đầu. Trước mắt tốc độ của đối phương không giảm, còn tại tinh lực tràn đầy chạy trốn, Dương Hương Ngạn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên trong miệng phát ra một loại kỳ dị tiếng gào. Cái này tiếng gào truyền khắp kinh thành, không bao lâu cũng có mấy cô hoặc cao hoặc thấp tiếng gào vang lên, tựa hồ là ứng hỏa. Dương Hương ngạn âm thầm gật đầu, biết đối phương đã nhận được. Ngươi là đang gọi người a? A Phi bỗng nhiên quay đầu nói một câu, chợt trong mắt lộ ra một loại kỳ dị biểu lộ. Dương Hương ngạn gặp, phát giác đối phương trong mắt có chút cổ quái chi ý quả nhiên nghe được đối phương lại nói, nguyên lai ngay cả ngươi không có năm chắc lưu lại ta, cho nên muốn xin giúp đỡ. Dương Hương ngạn lại cười lạnh nói, sứ tử vô trò, cũng dùng toàn lực, ta sẽ không để cho ngươi có chút cơ hội đạo tội. Ai, ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta có thể công bằng tranh đấu một trận. Ta đối dạng này ảnh tử thích khách rất thất vọng. A Phi đột nhiên thở dài, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ vậy mà lại tăng nhanh mấy phần. Cút mẹ mày đi chứ. Dương Hương ngạn rốt cục nổi giận, hắn không thể một kiếm đem tiểu tử này miệng đâm thành tám cánh. Chương 69, thiếu niên thủ hộ. 69 thiếu niên thủ hộ tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Mưa đá hơi nhỏ, tí tách tí tách, vậy vào không chúng tựa như từng đầu thật nhỏ sâu róm. Song đao lượn quay trước người hai thanh đơn đao, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Bên người mấy cái người chơi thấy thế, đều là vô cùng có ăn ý không đi quấy rầy hắn. Bọn hắn biết, bang chủ của mình gần nhất thường xuyên cái dạng này, không có việc gì liền nữa thích một người ngồi ngẩn người. Tựa như là suy nghĩ nhân sinh, cái trán luôn luôn thích chặt, một bộ thiên hạ phiền não sự tình đều trên người mình. Dĩ vãng song đao cũng không phải là dạng này, tương phản hắn trước kia tiêu sái rộng rãi, lời nói khôi hài, thường xuyên dong đưa một thanh tiểu phiến tử trang gia cắt khừ minh, tự xưng tốc chí đam hữu. Đương nhiên thật sự là hắn rất thông minh, huynh đệ hội quyết sách kế hoạch phần lớn là hắn một mình ôm lấy mọi việc, những năm này tung hoành giang hồ, cũng là thắng được túi khôn quân sư tên. Huynh đệ hội có thể có hôm nay, nói đến công lao của hắn nhưng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng huynh đệ hội đỉnh phong thời điểm, Song Đao hắn hay là chỉ cái phó bang chủ, ở trên hắn còn có cái tồn tại ở cao thủ trong truyền thuyết người chơi đại kiếm thần, hắn lấy giang hồ kiêu hùng chi tư tọa trấn chức bang chủ, uy hiếp tứ phương. Thế hệ trước đại giang hồ người chơi đều biết, huynh đệ hội là đại kiếm thần một tay sáng lập, thủ hạ người tài ba vô số, càng có một văn một võ hai đại tướng. Trong đó quân sư Song Đao, chiến tướng Kim Hoàn Đao, cùng đại kiếm thần đừng liệt vào huynh đệ hội tam cử đầu, một kiếm hai đao hoành Giang Hồ. Đáng tiếc về sau mây gió rung chuyện, đại kiếm thần bở vì bị ngồi vương che mặt khách thân phận, thanh danh quét rác, về sau dứt khoát thối lui ra khỏi môn phái, không biết đi nơi nào chơi thần bí lưu. Kim hoàn đao càng là bở vì bị đại kiếm thần bán, phấn mãi trốn đi, một mình sáng lập một cái môn phái khác đại dao hội, còn chuyên môn cùng huynh đệ hội đối đầu. Ba ngựa kéo xe chỉ còn lại có hắn song đao một người đau khổ chèo chống, đã muốn chỉnh hợp nội bộ bộ Bắc bên huynh đệ hội, hóa giải các loại mâu thuẫn vấn đề, phòng ngừa bang hội sụp đổ, đối ngoại còn muốn đứng trước Vân Trung Thành, Long Vương khách sạn, cùng A Phi. Kim hoàn đao đám người trùng kích xa lãnh, đau khổ giữ liền bang hội lợi ích. Không thể không nói hắn lo lắng hết lòng, có thể đem huynh đệ hội lấy tới hôm nay cục diện này đã là cực kỳ không tầm thường. Thật nhiều người đều coi là huynh đệ hội khả năng giải tán, nhưng ở song đao cố gắng giữ dưới, nó không chỉ có đứng vững góc chân, còn miễn cưỡng duy trì trong trò chơi tam đại người chơi bang hội địa vị, chỉ là tình thế đã không như văn bên trong thành cùng Long Phượng khách sạn hai cái này đối thủ cũ. Người bên ngoài có lẽ cho là hắn thủ đoạn lợi hại, vẫn có thể xem là kiêu hùng người chơi. Chỉ có chính hắn minh bạch huynh đệ hội trước mắt gặp phải cục diện. Bang hội gặp đại biến. Những cao thủ cũng là mỗi người có tâm tư riêng, có bằng mặt không bằng lòng, cùng vân trung thành tối thông khuất khoản muốn thoát ly bang hội, có giá tâm không nhỏ, đối với hắn của cái bang chủ này chi vị nhìn chằm chằm, âm thầm kết bè kết cánh. Càng có một ít người chơi giả dặn kinh nghiệm, đối hiện trạng bất mãn, muốn làm nhiệt huyết cát tần, cùng có đủ cả. Đứng vững gót chân chỉ là mặt ngoài, vùng trộn không biết bao nhiêu phong hiểm mạch nước ngầm, có chút không ít chính là bang hội phân liệt, tan thành mây khói. Khổ chống đỡ hơn phân nửa năm sau, cũng coi là hắn xong đao vận khí tốt, vậy mà nên đón phá toái hư không nhiệm vụ. Cái kia số khổ a phi cũng không biết là uống thuốc gì. Ngày đầu tiên chính là cùng Tần Triều đỉnh trở mặt, Căng La tại tử cấm thành ra tay đánh nhau, Song Vương quả thực không nể mặt mũi. Song Dao lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội cơ tốt, hắn trước tiên chính là liên lạc với võ chiếu bên kia, cấp tốc biểu đạt trung tâm, rất nhanh chính là bị tiếp nhận vì ủng hộ thế lực. Huynh đệ hội dù sao có trong trò chơi xa xưa nhất tích lũy, càng thêm Song Dao đầu não, cấp tốc tại võ chiếu bên này đứng vững bước, bước chân. Bây giờ đang ủng hộ nàng người chơi trong thế lực, lấy huynh đệ hội mạnh nhất, thậm chí ngay cả Minh Nguyệt cùng đều thu nạp không ít huynh đệ hội người chơi. Song Dao nước cờ này tính toán vô cùng tốt. Nếu là võ chiếu cuối cùng thắng, thành công phá toái hư không, huynh đệ hội không chỉ có thể quét qua trước mắt quân cảnh, còn có thể cũ nát bước phát triển mới, một lần nữa nhảy lên vị người chơi mạnh nhất bang hội. Cho dù là võ chiếu không có đi đến cuối cùng, bây giờ bằng lấy đầu này đổi, huynh đệ hội cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn nhiều trước đó phiêu diêu không chừng. Cục diện này, có thể nói là lúc tới vận chuyển. Đừng nói là hắn, liên la huynh đệ hội phần lớn người cũng đều tán đồng hắn cái này cách làm. Xong đau cái bang chủ này vị trí trong lúc nhất thời ổn rất nhiều. Hôm nay hắn thu đến thông tri ở đây chờ lấy Nghe nói khả năng có Minh Nguyệt cung nhiệm vụ phát xuống, Song Dao trong lòng hưng phấn không thôi, tập kết huynh đệ hội tinh anh, nói cái gì cũng phải đánh tốt một trận chiến này, tại võ chiếu trước mặt tranh thủ đại đại lộ mặt. Lại tại hắn suy tư Minh Nguyệt cung đến cùng lại phái phát nhiệm vụ gì thời điểm, chỗ này trong đất nơi xa có người tiếng gào đưa tin, tựa hồ cực kỳ khẩn cấp. Không bao lâu hắn chỉ định liên lạc người chơi vội vàng chạy tới, đem một trương đặc thù giấy đưa cho hắn. Song Dao nhận lấy trực tiếp xé ra mở, hệ thống nhắc nhở, Minh Nguyệt cung tuyên bố nhiệm vụ, hiệp trợ ảnh tử thích khách Dương Hương nạn trận đánh số khổ a phi. Nhiệm vụ thành công. Ban thưởng ý chí trí kinh nghiệm, cũng thu hoạch được có thể tiếp xúc Minh Nguyệt cùng võ học cơ hội. Cùng lúc đó, trước mặt hắn hệ thống địa đồ cho thấy hai cái điểm đỏ, một đỏ một xanh, ngay tại nhanh chóng di động tới. Nhìn phương hướng chính là hướng bọn họ huynh đệ hội bên này mà tới. Song đao ngần người, chợt đại hỉ. Hắn đứng lên, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, chắn cửa thành, cầm vũ khí." Rất nhanh khoảng chừng trên dưới 100 người liền tổ chức, song đao phán đoán địa hình, chỉ huy đám người trực tiếp đi cửa thành phương hướng, chuẩn bị chiếm cứ vị trí có lợi. Nhiệm vụ của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngăn trở A Phi thế đi. Như vậy hết thảy liền có thể giao cho cái kia ảnh tử thích khách Dương Hưng Ngạn. Có thể tại dạng này, nhiệm vụ bên trong đánh lén số khổ A Phi, xong đao cả người đều lâm vào một loại hưng phấn run rẩy. Hắn thậm chí nghĩ, có thể hay không thừa cơ ở trong lêm giết giá phi một lần đâu. Đây chính là hắn cho tới này tâm nguyện a. Sa sa nhìn thấy cửa thành, xong đao hít sâu một hơi. Hắn lớn tiếng ra lệnh, "Phong tín tử, một hồi đến dưới tường thành, ngươi mang theo 5 người mai phục tại cái kia dưới lầu thành. Một khi trông thấy A Phi ảnh tử, liền dùng lưới đánh cá ba phủ, hạn chế hắn hành động phản vi." Kiếm quân 12 hận, ngươi mang theo 12 người, phân tán tại hai bên dân cư bên trong. Chuẩn bị kỹ càng ám khí, trực tiếp công kích Á Phi hạ bản, phế đi khinh công của hắn. Nhớ kỹ, ám khí muốn ngâm độc. Hắn phát ra từng đầu chỉ lệnh, các người chơi đều là ầm vang linh mệnh. Không bao lâu, chuẩn bị xung tốc huynh đệ hội như manh thu ra áp, từng cái từ nơi đóng quân phóng ngựa mà ra. Thuần một sắc màu đen tuấn mã tại trên quan đạo nhấc lên quần quần đuổi mủ, phảng phất một đầu bước lên không thôi màu xám cự long. Đánh lén số khổ Á Phi cũng không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ, nhưng huynh đệ hội trên dưới lại không chút nào khiếp đảm. Dù là sắp đối mặt chính là giang hồ đệ nhất người chơi, nhưng hào khí ngất trời đội ngũ mới ra phát không bao lâu, dẫn đầu Song Đao liền thấy cách đó không xa giữa đường, vậy mà đứng một người. Nhất Diêu kia treo trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, Phảng Phất đã ở nơi nào đứng yên thật lâu. Ánh mắt của hắn, xem xét liền là kẻ đến không tiện. Huynh đệ hội người nheo nheo gìm ngựa dừng lại, cái kia Song Đao trợn to trong mắt tự nhìn đối vương, đột nhiên nói, các hạ ý muốn như thế nào? Ngắt lại các ngươi. Người kia rút ra trường kiếm, thân thể đứng thẳng tắp. Song Đao lấy làm kỳ, lông mày nhíu chặt nói, cái gì? Ta sẽ không để cho các ngươi đi đánh lén Á Phi đại ca." Người kia nói. Lúc nói lời này, hắn đồng thời rút ra trường kiếm. Kiếm quang chiếu đến mặt của người kia bảng, lộ ra ngây ngô mà kiên nghị. Song dao chợt mắt hốt muồm, nửa ngày mới chỉ vào đối phương, quay đầu đối người bên cạnh nói, "Cái này Sẻ bờ Tân thủ là ai?" Sáu xích thú ký 6. Kiếm ra, máu tươi. Thanh đầu lui một bước, thân thể lay động. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không biết là bởi vì ghét người thấy máu, hay là bởi vì nội lực không tốt. Cũng may hắn chặn đối phương một kiếm này, hơn nữa còn thừa cơ phá vỡ cổ tay của đối phương. Đối phương cái kia người chơi hết sức kinh ngạc, hắn đưa tay cổ tay giơ lên trước mắt, thậm chí đều khó mà tưởng tượng mình tụ thương. Nguyên lai like đây chính là Phong Linh kiếm pháp. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ Tụ Thương, ngồi trên lưng ngựa Song Đao nhíu mày. Vừa rồi hắn đã từ người bên cạnh biết được, cái này mặc trang phục tân thủ lang đầu tên gọi là Thanh Đầu, là đoạn thời gian trước hoàn thành Phong Linh kiếm pháp 10 tên người chơi một trong, thân là huynh đệ hội bạn chủ, Song Đao đã sớm từ môn phái con đường nghe qua cái tên này, hôm nay lại là lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân. Nói thật, hắn nguyên đối Phong Linh kiếm pháp môn này cao cấp võ công chẳng thèm ngó tới. Nếu như là nói độc cô cựu kiếm hắn còn biết hướng tới, nhưng từ người chơi diễn dịch đi ra kiếm pháp cao cấp, cho dù là mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức nào đâu. Hiện tại đại giang hồ mặc dù ở vào võ học bí tịch cực ít xuất thế thời đại, nhưng có tuyển học đã thành đại bộ phận cao thủ người chơi phù hợp. Danh xưng đại sát khí A Phi càng là một thân tuyệt học, chói mù vô số người mắt chó. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn từ cái này kiếm pháp bên trên thấy được cái kia độc cô cựu kiếm bản tử, càng là thấy được cái này kiếm pháp tiềm lực. Hắn thở dài, nghĩ thầm một cái học được phong linh kiếm pháp mấy mấy ngày tân thủ người chơi liền có thể đả thương người. Cái này Giang Hồ biến hóa là càng phát ra để hắn loại này uy tín lâu năm cao thủ kinh hãi. Không biết là nhớ ra chuyện gì, hắn đột nhiên trở nên càng phát ra không kiên nhẫn. Nhìn thấy thiếu niên kia vẫn như cũ ngăn tại giữa lộ, Song Đao phất phất tay, nói: "Môn chính, Hắc Long, hai người các ngươi giải quyết hắn. Những người khác cùng ta tiếp tục đi đường, không thể lại có duyên lộ." Hai người đồng thời ứng thanh đáp ứng, trong đó có trước đó bị đâm đả thương cổ tay cái kia người chơi. Bọn hắn rút ra vũ khí nhanh chóng hướng thanh đầu bước tới, mà Song Đao thì là vung lên roi ngựa, mang theo thư vị huynh đệ tử bên cạnh xung qua. Cái kia thanh đầu thấy thế lại là bỗng nhiên về sau nhảy một cái. Hắn không cùng hai người kia dây dưa, mà là giơ kiếm ngăn ở trên đường, hô to: "Có ta ở đây, là tuyệt sẽ không để cho các ngươi bất kỳ người nào đi qua." Nói xong hắn trưởng kiếm trực tiếp đâm về chạy trước tiên một tên người chơi. Cái kia người chơi ngồi trên lưng ngựa có một thanh đại đao, thấy thế lặng lẽ một tiếng trực tiếp trở tay rút ra, vào đầu một chiêu đập mở thanh đầu kiếm. Người này nội lực không tầm thường, tiếp lấy mã lực càng là lực đạo mạnh mẽ, thanh đầu ai nha một tiếng, thất tha thất thểu lui về sau đi. Sau khi đứng vững lại là sắc mặt tái nhợt, hẳn là bị thể lớn Nhưng hắn không tức giận chút nào, thấy xong dao bọn người lại là phóng ngựa mạnh mẽ xuống tới, hắn hít sâu một hơi, không muốn sống thả người nhảy lên, hai chân giẫm lên bên cạnh một gốc cây nhỏ xuống lên, không ngờ là đứng ở đám người phía trước. "Tới đi, A Phi đại ca an uy, liền giao cho ta đến thủ hộ á." Người thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, trường kiếm chỉ về đằng trước, phảng phất một chút e ngại đều không có. Song đao sừng sốt một chút, chợt giận dữ nói, "Cái này ngốc hàng." Hắn cái gì cũng không còn nói nhảm, trực tiếp giật dây cương một cái phóng ngựa hướng về phía trước. Huynh đệ hội các người chơi minh bạch bang chủ ý tứ cũng đều la hét lớn một tiếng, nhao nhao khu động dưới hung tuấn mã phi nước đại. Những này ngựa đều là danh câu, cự ly ngắn tăng tốc độ cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền tạo thành một cỗ chiều dâng, bài sơn đạo hải hướng, cái kia ngây ngô thiếu niên tiến lên. Chương 70, thanh tán. 70 thanh rủ tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Tại đại giang trong hồ, phóng ngựa va chạm cũng là một loại thường dùng trò chơi đấu pháp. Người chơi ở giữa lẫn nhau đấu thời điểm cũng có ngựa chiến, về phần bang hội chiến thời điểm lấy ngàn mã tính kỵ binh tương hô đối song, càng là đại giang hồ một đại kỳ cảnh. Đối mặt loại khí thế này, Người thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình vô luận như thế nào không có khả năng thắng qua đối diện những người này, bị giẫm thành thịt nát chính là hắn kết quả duy nhất. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kiên nghị nắm vút kiếm quyết, giơ trường kiếm lên, đợi đối phương vọt tới trước mắt, hắn bỗng nhiên bước lên nhảy lên, chuông đầu lĩnh kia song đao lăng không đâm ra một kiếm. Một kiếm này là phong linh kiếm pháp bên trong uy lực cực lớn một chiêu, thanh đầu đã luyện được có chút đột được, được. Bình thường hắn cùng tỷ tỷ luyện chiêu thời điểm, tỷ tỷ cũng không dám chính diện đón đỡ. Chỉ tiếc hắn lần này đối mặt chính là giang hồ tinh anh. Cái kia song đao mắt sáng lên, Một thanh đoạn đao như quỷ mị vung ra, chính xác đánh trúng vào thanh đầu trường kiếm. Nhưng nghe được leng keng một tiếng, trường kiếm từ trong cắt ra, một cú cực lực sau đó oanh đến thanh đầu trên ngực. Người trẻ tuổi bị tung bay 10 mấy mét, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hắn tầng háng một cái, còn không có đứng lên, đối phương Thiết Kỵ đã đạp đến trước mắt. Cái kia lóe ra ngân sắc quang mang móng ngựa rơi xuống, phản phất Thái Sơn áp đỉnh. Thanh đầu đầu não cảm giác trống rỗng, hắn chỗ nào đi qua như vậy trận thế. Đành phải theo bản năng nhắm mắt lại, nghĩ thầm hôm nay muốn treo, cũng không biết có thể hay không hơi đến giúp A Phi đại ca. Lại tại hắn chờ đợi tử vong trùng sinh một khắc, chỗ này trong đất bên thai truyền đến một mảnh kỳ dị tiếng vang, phảng phất là tiền xu rơi xuống đất đinh đường vàng, mười phần êm thai cùng gấp rút. Sau một khắc vô số tuấn mã gào thét thanh âm, hắn cảm giác bị người nhận, đang vân giá vũ bay một đoạn, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Ha ha, ngươi vừa mới một kiếm này dùng thần nát, ta là như thế dạy sao? Một cái thanh niên lười biếng ở bên thai nói. Thanh đầu giật mình trong lòng, hắn mở to mắt, phát giác mình đang đứng tại một khối chỗ cao trên tảng đá lớn. Trước mắt lại nhiều một cái vóc người thẳng tắp người chơi, người này tinh mâu lẳng mắt đưa lưng về phía ánh nắng, rất là tiêu sái ôm một thanh kiếm, vừa đúng áo khoác đang theo gió phiêu động, phảng phất là trời chiều võ sĩ. Thế nhưng là đại giang hồ có đẹp trai như vậy trời chiều võ sĩ sao? Thanh đao đều nhất thời ngây người, chỉ thấy cái này đẹp trai hàng bước tay ra sách ở thiếu niên Lộ Thai, bất mãn nói, một chiêu này khiến cho loạn thất bắt đạo, thật cho ta mất mặt a. Thiếu niên bị nắm chặt lỗ tai đau nhức, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc, lắp bắp nói, "Vân, Vân trùng lòng. Ngươi phải gọi sư phụ ta. Ngươi tới không mặn không nhạt nói." Người thiếu niên ngập ngừng nửa ngày, hai chữ kia đúng là không có hô gia miệng. Vân Trung Long thấy thế đen mặt, nói: "Xem ra ngươi đối ta cái này sư phó không phải rất hài lòng a. Hôm nay nếu như không cho ngươi phơi bày một ít vi sư thủ đoạn, ngươi nhất định cho là ta không bằng số khổ A Phi, có phải thế không?" Người thiếu niên không biết nói cái gì cho phải, chỉ là đứng ở nơi đó thở mạnh. Nửa ngày mới thấp giọng biện suất một câu: "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Vân Trung Long nháy mắt mấy cái, cười nói: "Ngươi tại sao tới, ta liền tại sao tới?" Thiếu niên lấy làm kinh hãi, hồn nhiên không thể tin được. Vân Trung Long đã không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng trước mặt lên tiếng chào hỏi nhẹ nhõm mà ngạo nghễ nói, "Song Dao huynh, chúng ta lại gặp mặt." Nơi xa cái kia hội đại hội người cùng một chỗ kiếm ngựa, làm một cái chỉnh thể nửa lượt vòng. Cái kia Song Dao gặp người tới không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghi thăm dò tào làm sao gặp được gia hỏa này. Hắn trong chốc lát trong lòng tuân ra rất nhiều suy nghĩ, chỉ hy vọng đây chỉ là trùng hợp gặp nhau, thế nhưng Vân Trung Long Câu nói tiếp theo để hắn như đọa vực sâu. Vân Mỗ nhận ủy thác của người, cùng Trư vị ở chỗ này làm nhã một hồi gặp. Thời gian không dài, một canh giờ là đủ. Sau một canh giờ, Trư vị muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng bây giờ liền không thể đi loạn không biết Song Dao huynh ý như thế nào. Song Dao bọn người trợn mắt hỗn muộn, từng cái trên ngựa nhìn nhau kinh ngạc, đúng là không có một cái nào nói chuyện. 6 xích thổ ký 6. A Phi nhìn xem thời gian, phát giác hắn đã chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ. Hắn nội lực rốt cục bắt đầu khô kiệt, liền ngay cả tốc độ cũng chậm chạp hạ xuống. Căng họng bếp phía sau lưng của hắn bên trên ồn ồn làm đau, trước đó thương thế của hắn một mực không có tốt, tuy mạnh mẽ áp chế, nhưng bây giờ rốt cục cũng áp chế không nổi, bắt đầu chậm rãi bạo phát. Ảnh tử thích khách một mực đang sau lưng đội đều, như như rọi trong xương, không có một chút từ bỏ dự định. Hai người đã sớm ra kinh thành, cũng không biết là chạy đến đâu cái dã ngoại hoang vu. Lúc này mưa đã dừng lại, trên bầu trời nổi lên từng mảnh nhỏ ngân bạch sắc, mấy sợi ánh nắng từ tầng mây dày đặc bên trong phóng xuống đến, nghiêm nhiên thánh khiết của sáng. A Phi vừa chạy vừa nghĩ thầm, nếu như những này cổ sáng là trong truyền thuyết thánh quang trị liệu thuật tốt bao nhiêu a? Hắn xông lên đi vào, lập tức thương thế toàn tốt, đầy máu phục sinh. Sau đó hắn liền có thể quay đầu cùng cái bóng này thích khách nhất quyết thắng bại, đến thử đánh bại đỉnh cấp nở cỡ tư vị. Hắn rất có lòng tin, nếu như hắn hiện tại ở vào đỉnh phong cho là không sợ hãi sau lưng vị gia này. Chỉ tiếc hắn hiện tại quả thực là tàn hoa bại hoại thân thể, chân khí, tinh thần, thân thể không một không tổn hại, đừng nói là đối chiến cái này ảnh tử thích khách, liền là tới một cái võ công không tệ người chơi, cũng có thể tiêu phiên hắn. Hừ, ta đường đường một cái võ lâm minh chủ, lúc nào chật vật như vậy qua. Trong lòng của hắn nghĩ đến câu nói này, tính toán qua lại thời gian. Đông nhiên Đông Phương bất bại, nhậm ngã hoành, nguyên 13 hạn thậm chí đại kiếm thần đám người ảnh tử chợt lóe lên, những người này về sau tựa hồ còn có, có Huyền Minh nhị lão, Lệ Nhược Hải đám người đứng xếp hàng nhắc nhở hắn, cái này Võ Lâm Minh Chủ không chịu nổi chuyện cũ. Hắn tranh thủ thời gian không ní thêm, nghi thẩm mình chật vật thời điểm thật đúng là không ít, câu này khoác lác về sau không thể nhắc lại. Ha ha, đến bây giờ còn không đường bỏ sao? Dương Hương ngạn âm lanh thanh âm từ phía sau truyền đến, A Phi thậm chí có thể cảm giác được đối phương khí tức dần dần tới gần, chôi này hướng ảnh trưởng kiếm phong mang phản phất liên chống đỡ ở phía sau cong lên. A Phi có đôi khi đều rất sợ hãi thán phục đối phương sức chịu đựng, khách không phải đều không am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài sao? Sau lưng giá hỏa này thật là quái thai. Nhưng hắn trong miệng cũng không chịu ăn thua thiệt, chỉ là trêu ghẹo nói, hai ta như vậy chạy xuống đi cũng không được cái biện pháp, cuối cùng liền muốn xem ai chức chết đói trước khác. Dương Hương ngạn lại là cười lạnh nói, chết nhất định là ngươi, bởi vì ngươi nội lực đã không nhiều lắm. A Phi trong lòng nhảy một cái. Hắn tiếp tục trêu bùa, Dương môn chủ nếu như muốn dùng phương pháp như vậy cho mình động viên, ta nhìn vẫn là thôi đi. Sau lưng đội sát không bông Dương Hương ngạn đột nhiên cười một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy một loại kỳ dị hương vị. Phản phất là tiểu hài tử nói dối, bị đại nhân nhẹ nhõm nhìn đấu. Lại nghe hắn chậm rãi nói, số khổ A Phi Ngươi thật sự không tầm thường, xông vào ta Minh Nguyệt cùng còn có thể trở tới một mực trống đến hiện tại. Người chơi bên trong chỉ sợ ngươi là phần độc nhất. Bất quá ngươi bất hạnh gặp được ta, hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát tầm mắt của ta bên ngoài. Nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi biết ta vì sao gọi là ảnh tử thích khách sao? A Phi tin tưởng Dương Hương Ngạn sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn kéo về nhà, hắn biết cái này Dương Hương Ngạn tựa hồ muốn thân bại. Quả nhiên đối phương tiếp tục nói, mọi người đều cho là ta giỏi về ẩn tàng ám sát, phảng phất cái bóng lôi đỉnh một kích. Kỳ thật bọn hắn đều sai. Ta thích khách tuyệt kỹ cùng ta huyết ảnh kiếm chặt chẽ không thể tách rời. Huyết ảnh kiếm bên trên môi một loại đặc thù đồ vật, nó vô sắc vô vị, cũng không độc, chỉ là một khi bị ta tương ngợi, loại vật này sẽ rót vào đối phương trong máu, nương theo lấy đối phương chân khí vật chuyển, mà tản mát ra một loại chỉ có ta có thể ngửi được hương vị. A Phi giật lại mình, hắn thể sát tự thân, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, chính là gượng cười nói, "Ngươi vị gì? Nam nhân vị a." "Nguyên lai like ngươi còn có loại này yêu thích." Cái kia Dương Hư ngạn lại là không để ý tới, vẫn hừ lạnh nói, "Nhuỵ vị này có thể nói cho ta biết đối thủ trạng thái, thể lực" thậm chí là nội lực tiêu hao trình độ, là một loại di chép tại Thiên Ma Sách bên trong độc hữu phối phương. Số khổ A Phi, lấy tốc độ của ngươi bây giờ, ngươi ước chừng còn có thể lại chạy một nén nhang. Chính xác một chút, ngươi ngay cả một nén nhang đều chạy không tới. Ma ta chí ít còn có thể trèo chống nửa canh giờ trở lên. Ngươi nói ngươi hôm nay kết cục sẽ là như thế nào? A Phi rốt cục tâm thần rung mạnh. Hắn mồ hôi đầm đìa, bởi vì cái này Dương Hương ngạn nói nửa phần không kém, cùng hắn tình huống của mình giống nhau như lúc. Kinh hai phía dưới, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối phương đã thấy cái kia ảnh tử thích khách tay cầm trường kiếm, không nhanh không chậm đi theo mình, trong mắt bắn ra ra một loại dị dạng sát khí cùng hưng phấn. Mẹ trứng. A Phi đột nhiên mắng một tiếng, đối cái này ảnh tử thích khách chán ghét nhiều hơn mấy phần. Thật tình không biết Dương Hương Ngạn cũng có chút ngoài ý mến, bởi vì hắn chờ đợi viện quân một mực không đến, dựa theo kế hoạch, đã sớm hẳn là có người trên đường chặn đường A Phi mới là. Nhưng bọn hắn đã xông qua mấy đạo đại môn, những cái kia giúp đỡ đi nơi nào? Nhớ tới trước đó những người kia cam đoan, Dương Hương Ngạn giận không chỗ phát tiết, các người chơi quả nhiên đều là không đáng tin. Nhưng hắn tự phụ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho dù là không có người trời hỗ trợ cũng có thể cầm xuống gia hỏa này. Chỉ là hắn luôn cảm giác có chút nhịp tim, đêm dài lắm mộng hắn lạ biết đến, mặc dù đối phương đã là nhỏ mạnh hết đả, nhưng chưa chừng con hàng này lại sẽ làm ra cái gì phạm nhị sự tình đi ra. Minh Nguyệt cung mặc dù ra đại nghiệp đại, có lẽ trong thời gian ngắn hẳn là phái không ra cái khác việc tụ. Lại tại hắn cân nhắc phải chăng muốn liều mạng đánh cược một lần, cầm xuống đối phương thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, dống nhiên ngừng lại. A Phi cảm thấy sau lưng không có âm thanh, hắn lấy làm kỳ phía dưới quay đầu nhìn một cái. Vậy mà phát hiện cái kiêu ngu bức ảnh tử thích khách không còn đuổi, mà là đứng tại ven đường con mắt nhìn chừng chừng lấy nghiêng phía trước. Hắn lại quán tính thoát ra mấy bước, nghi ngờ dừng bước lại, thở dốc nói: "Này, họ Dương, ngươi rơi dày đến sao? Các hạ là ai, lại chuyên ở chỗ này chờ ta Dương mỗ người sao?" Dương Hương ngạn huyền ảnh kiếm đã vòng vo một cái phương hướng, đối xa xa một cây đại thụ. Hắn thậm chí từ bỏ A Phi cái này mục tiêu trong hiếu, hiển nhiên đối với người tới 10 phần cảnh giác. A Phi đều là ngây người, người, lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên, trong lúc nhất thời quên đi lại chạy. Mặc dù hắn biết lúc này nếu như hắn chuồn mất, cái kia Dương Hương Ngạn hẳn không có cơ hội lại đến đuổi theo, nhưng có thể làm cho ảnh tử thích khách đều ngừng chân nhân vật, A Phi cũng không muốn bỏ lỡ, bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mẹo, số khổ A Phi nhất là như thế. Hắn trước lắng lại hô hấp, âm thầm vận chuyển nội lực hồi phục thương thế, sau đó mới hướng cây đại thụ kia phương hướng nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, một cái thân ảnh màu xanh nhạt chậm rãi từ phía sau cây đi tới. Đối phương đánh lấy một thanh màu xanh dù nhỏ, trong tay nắm vuốt một thanh ống sáo, tư thế luyện chuyển vô song. Lúc này mưa phùn mờ mờ ảo ảo dừng lại, Chỉ có một ít trên lá cây giọt nước rơi xuống, gõ vào nàng dù che mưa phía trên, khói nhẹ như hương, trong lúc nhất thời tựa như tiên tử xuất hành. Dương công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm ấm dịu, dù là A Phi nghe được, trong lòng vậy mà lên một trận gợn sóng. Quả nhiên là ngươi. Dương Hương ngạn thần sắc lại biến, lại tiếp tục gần từng chữ một, trước đó tại Minh Nguyệt cung thổi sáo cũng là ngươi phải không? Sư Phi Uyên. Chương 71, Song thủ. 71 Song thủ tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. A Phi nghe được Sư Phi Viên cái tên này thời điểm có chút sửng sở, chờ vài giây đồng hồ sau kịp phản ứng, hoảng sợ nói: "Sư Phi Viên? Là là cái kia Sư Phi Viên sao?" Hắn ngữ điệu trầm thấp xuống dưới, bởi vì hắn mơ hồ biết, tại phá toái hư không thời đại, hoàng hệ võ hiệp nổi danh nhất chính đạo môn phái rốt cục lộ diện. Nhìn chung tại hoàng hệ võ hiệp võ lâm môn ảo án, luôn luôn chính ma hai đại thế hệ đối kháng, tức từ hàng thánh trai cùng Tịnh Nghiệm Thiền Tông, liên thủ đối kháng ma môn hai phái sáu đạo cùng với các hắc đạo võ lâm. Ngược lại là thiếu lâm, võ đang những này truyền thống danh môn chính phái hóa thành phối hợp diễn. Không phải là bị hắc bảng cao thủ khi dễ thành chó, liền la biến thành tính trai tiên tử dưới váy chi thần. Ở trong đó lấy từ hàng tính trai nhất là lóa mắt, cơ hồ quán xuyên từ tần Hán đến nguyên đại minh ngàn năm lịch sử. Từ ngàn năm nay, từ hàng tính trai cao thủ tầng tầng lớp lớp, Lịch Đại Côn Nghi, Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyền, luôn Tình Am, Tần Mộng Dao bọn người, lại lấy Tần Mộng Dao, Sư Phi Huyền cùng Đoan Mộc Lăng, cái này tam nữ tu vi chói mắt nhất. Từ hàng tính trai nghe tiếng giang hồ võ công chính là cái kia tuyệt học từ hàng kiếm điện, lịch đại đệ tử bên trong, Tần Mộng Dao đã bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới tối cao. Đi vào tử quan, xem như đem muôn võ công này đẩy tới đỉnh phong. Nhưng ở hoàng hệ võ hiệp sử thượng, từ hàng tinh trai tuy là chính đạo đại biểu, thường thường cũng không phải là dùng võ công nổ đến đầu châm, ngược lại là lấy sắc đẹp danh truyền giang hồ. Cũng không biết đây là từ hàng tinh trai tuyển đô tiêu chuẩn, hay là từ hàng kiếm điện hậu thiên cải tạo kết liễu, từ hàng tinh trai nữ truyền nhân từng cái nhan giá trị cực cao, vừa ra trận thường thường liền là tiên tử cấp bậc, dẫn tới hắc bạch hai đạo vô số anh hùng tranh nhau thân cận. A Phi cũng coi là đối với mấy cái này lịch sử có một ít hiểu rõ, hắn phát hiện vô luận là đỉnh cấp cao thủ bảng ban Lãng Phi Vân, hay là Kiêu Hùng Hào Kiệt lý thế dân, Chu Văn Trường, đều không ngoại lệ đều tại những mỹ nữ này mị lực dưới tâm thần chập chờn, không nói đến Hàn Bạch, lo rằng những này gặp nữ nhân liền run chân đại ngựa giống. Mà từ hàng tính trai dạng này kỳ lạ nữ tử môn phái, tại Kim, lương liên hệ bên trong liền cơ bản không có, cổ hệ cùng ấm liên hệ bên trong ngẫu nhiên có một ít, lại chỉ là cô đơn chiếc bóng, giống rừng tiên nhi, họ mộ dung thu địch hoặc là Thạch Quan Âm. Chỉ có Vàng Sư đem dạng này nữ tử chỉnh thành một đại môn phái, còn biến thành ẩn làm giang hồ thủ lĩnh địa vị. Tại đại giang hồ thời đại, Có không ít người chơi đối tử Hàng Tinh trai không coi nhìn, cho rằng nó chẳng qua là dựa vào sắc đẹp quần nhau võ lâm gì loại. Những người kia nhao nhao kêu, kêu gào, từ Hàng Tinh trai nếu thật là chính phái lãnh tụ, có bản lĩnh bồi dưỡng được mấy cái phân đất tròn cổ linh thực nữ đệ tử đến chinh phục giang hồ a. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là các người chơi ước ao ghen tị mà thôi. Vang sư võ hiệp bên trong cực ít có nữ tử không đẹp, ngoại trừ một chút bây giờ không có cần thiết lao phụ nhân. A phi đối với cái này loại thiết lập kỳ thật còn rất tình nguyện tiếp nhận, có thể nhìn thấy đỉnh cấp mỹ nữ, cái này tại thị giác bên trên cũng là một loại hưởng thụ cũng tỷ như hôm nay sư Phi Huyền. Sư Phi hiện tại đại đường song long thời đại đã là cao cấp nhất mà cao thủ, nói đến so đoan mục lăng, tần mộng giao đối phận đều muốn lão. Bởi vì trước đó mưa phùn mịt mờ, nàng đánh lấy dù che mưa ra sân, thanh dù có chút rủ xuống đem a phi ánh mắt chò che lại. Cái này trong lúc vô hình lại tăng mạnh mỹ nữ cảm giác thân mĩ, tâm hắn ngứa khó gãi, trước tiên đối lần này ngày mưa hắn hận không thôi, đã sớm quên trước đó chính là trời mưa xuống trợ giúp mình chạy ra minh nguyệt cùng. Cái này sư Phi Huyền hiện thân về sau, cũng không có quá gần phía trước, mà là đứng tại một góc màu xanh dưới tán cây đánh giá bên này. Lại nghe được nàng nói khẽ, "Dương môn chủ, trải qua nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã vào Minh Nguyệt cung." Nàng thanh âm mang theo một loại không cốc chim hoàng oanh âm điệu, A Phi nghe được trong lòng có một loại không nói ra được dễ chịu. Cái kia Dương Hưng ngạn lại là trầm mặc một hồi, đột nhiên hừ lạnh nói, "Bổ Thiên Đạo nguyên bản là Ma môn hai phái sáu đạo một trong, Minh Nguyệt cung liền là Ma môn, cũng không phải tại hạ vào Minh Nguyệt cung. Chỉ là các ngươi từ hàng Tĩnh trai rốt cuộc cũng không nhịn được lộ diện sao? Nị là tuyển định các ngươi vị nào đến phá toái hư không, là ngươi hay là Trần Mộc Dao?" Cái kia sư phi Huyền Sa Sa đứng đấy, cũng không thấy nàng biểu tình gì, chỉ nghe nàng thanh âm không linh nói, đại giang hồ thời đại, ai cũng có thể phá toái hư không, cho dù là tính trai cũng sẽ không duy trì một người mà xa lánh hắn người. Chúng ta tính trai đệ tử đều đã riêng phần mình bước vào giang hồ, tìm kiếm mình cơ duyên, còn ai có cơ hội đến khu thiên đạo, Trần nhìn người tạo hóa. Cái kia Dương Hưng ngạn sửng sốt một chút, chớp mắt sáng lên, trầm giọng nói, vậy ngươi hôm nay đến Minh Nguyệt cung lại là vì sao? Trước đó dùng tiếng địch hiệp trợ tiểu tử này, lại là vì cái gì? Các ngươi từ hàng tính trai từ trước ghê thích chủ đạo giang hồ đại thế. Lần này hắn lại phải làm một cái thiên tuyển chí tử, dùng loại phương thức này đến chủ đạo phá toái hư không đại thế a. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút chà vúng, hiển nhiên lơ đễnh. A Phi nghe được giận mình, thầm nghi trước đó trợ giúp mình giải khai nhập ma trạng thái đúng là sư Phi Huyên. Nghĩ tới đây đáy lòng của hắn bên trong không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Cái kia sư Phi Huyên lại nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài lời nói, từ hàng tính trai từ trước đến nay đều không có muốn chủ đạo giang hồ đại thế suy nghĩ, Dương môn chủ lại là nói sai. Lần này Phi Huyên ngẫu nhiên đi ngang qua, vừa lúc gặp được khổ minh chủ tới gần nhập ma không đành lòng thấy Giang Hồ xuất hiện một ma đầu, cho nên lấy tiếng địch chỉ điểm. Nói đến đây, nàng đột nhiên chuyển hướng A Phi, nói: "Khổ Minh chủ, trước đó ta tùy tiện xuất thủ, mong rằng đừng nên trách." A Phi xuyên thấu qua rủ che mưa thấy được nàng một đôi thân thú con người, trong lúc nhất thời tâm thần có chút chấn động. Mặc dù không thể thấy được toàn cảnh, nhưng cái này sư phi huyền đẹp thì đẹp rồi, mấu chốt là khí chất xuất trần, nói chuyện cũng là cực kỳ dễ nghe. Không biết làm tại sao, hắn không khỏi nghĩ tới cái kia thượng quan Nguyễn Nhi. Ngay cả A Phi chính mình cũng cảm thấy kỳ. Đần Lý thuyết thấy đồ sư phi huyên loại này chính đạo nữ tử, hẳn là nhớ tới Quách Tường, Hoàng Dung, Tiểu Long nữ mới là, vì cái gì hắn sẽ nghĩ lên thượng quan huyện nhi đâu. Võ Chiêu bên người cái kia nữ quan, chẳng lẽ đối với mình ảnh hưởng cùng bóng ma đã lớn như vậy? Hắn lấy lại bình tĩnh, xa xa chắp tay nói, "Sư, sư cô nương nói gì vậy, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, có lẽ ta hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, võ công tổn hao nhiều." "Ngươi, Ác, đa tạ, đa tạ á." Hắn vốn là muốn nói ngươi có thể hay không đem cái kia đáng chết rủ che mưa lấy xuống để cho ta nhìn qua ngươi toàn cảnh. Nhưng trong lòng biết câu nói này thật là không nên nói, chính là Lâm Thời ngừng miệng. Cái kia sư Phi Huyền tựa hồ cười cười, nói: "Khổ Minh chủ, Phi Huyền có một câu, còn hy vọng Minh chủ chính ngươi suy tính." Sư cô nương chỉ nói không sao cả. A Phi tinh thần chấn động, đối câu nói này rất có kỳ vọng. Khổ Minh chủ tốt nhất rời đi nơi này, tìm một chỗ tính dưỡng một lát. Tước Trừng lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Minh Nguyệt cung cao thủ liền sẽ kết bảy mà đến, khi đó ngươi cho dù là muốn đi cũng đi không được sư Phi Huyền thản nhiên nói. A Phi giật nảy cả mình, cái này, cái kia Dương Hương ngạn đã biến sắc. "Số khổ A Phi, Dương Mỗ là sẽ không để cho ngươi đi." Sư Phi Huyên lại nói, "Dương công tử, Phi Huyên còn có một ít chuyện hỏi, ta nghĩ cũng đừng có cái khác ngoại nhân ở chỗ này. Ngươi quả nhiên là vì cứu hắn mà đến." Dương Hương Ngạn giận dữ, huyết ảnh kiếm bên trên quang ảnh phun ra nuốt vào, hiển nhiên là cảm xúc lên xuống không ngừng. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng bước liên tục, cái kia thanh rủ rủ che mưa lóe ra điểm điểm ánh sáng nhạt, tựa như thủy quang ba động. Trong tay nàng nắm nuốt một thanh sáo trúc, tựa hồ chính lấy kỳ huyễn góc độ chỉ vào Dương Hương Ngạn. Dương Hương Ngạn biết, chỉ cần mình khẽ động, nàng cũng nhất định sẽ xuất thủ. A Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng đột nhiên không biết lựa chọn ra sao. Hắn hữu tâm có cái này tuyệt thế mỹ nữ ở lâu một hồi, ngày sau cũng tốt có khoác lác vô liếng. Nhưng sư phi Huyền lời nói nhất định không giả, nếu là Minh Nguyệt cung cao thủ chạy đến, hắn chính là thật một chút cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, nhìn thật sâu sư phi Huyền một chút, vụng trộm móc ra hệ thống video chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên một cái dốc cao. Đa tạ sư cô nương hôm nay vi thủ, ngày khác ta A Phi tất có sở báo. Nói xong hắn nhảy xuống dốc cao. Từ nơi xa cấp tốc bay đi. Dương Hương ngạn thấy thế thân hình khẽ động, nhưng lập tức lại cứng đờ thân thể. Đã thấy cái kia Sư Phi Huyền một cố khí cơ chính một mực khóa lại mình, sát cơ tựa như lộ không phải lộ, nhưng trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ảnh tử thích khách giận dữ, nói: "Sư Phi Huyền, ngươi trợ giúp kẻ này đối phó ta minh mà cùng, đến cùng ý muốn như thế nào?" Sư Phi Huyền lại thản nhiên nói: "Thuận tay mà thôi, cũng không phải tận lực muốn cùng các ngươi khó xử. Mấy ngày nay như có cơ hội, ta ngay mặt thấy Thánh hậu nói rõ việc này, Dương công tử không cần phải lo lắng." Dương nói ngoa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng nắm Huyền Ảnh kiếm một mực không có xuất thủ. Đối mặt sư Phi Vân, hắn tự giao không phải là đối thủ. Đối phương đã đi vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, lại vào một bước chính là thiên đạo. Minh Nguyệt cung bên trong, có lẽ chỉ có mấy vị kia mới là đối thủ của nàng đi. Sa Sa A Phi tự không biết chính ma hai cao thủ rảnh có, hắn Sa Sa bay đi, dành thời gian quay đầu nhìn một cái. Đã thấy mưa phùn bao phủ bên trong, sư Phi Huyên màu xanh quần áo cùng màu xanh dù nhỏ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tại cái kia cao tầng phía dưới lỗi lạc độc lập, phảng phất mưa bụi bên trong tuyệt thế sứ thanh hoa. Hắn thật là không biết cái này Sư Phi Huyên cùng tự hั่ง Tĩnh trai thái độ, có lẽ chỉ có thể ở ngày sau gặp nhau thời điểm lại đi tìm kiếm. A Phi từ rời đi đến không thấy thân ảnh, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Dương Hương ngạn một mực đè nén cố gắng, một hồi lâu mới đưa trường kiếm hạ ra một phát chỉ xéo cái kia Sư Phi Huyên, lạnh lùng nói, "Tiểu tử kia đã đi, hiện tại chúng ta là không có thể làm qua một trận rồi. Dương Mỗ tự phụ không phải đối thủ của ngươi, bất quá có một số việc cũng nên làm." Thân hình của hắn có chút cong lên, bày một cái thích nghi nhất phát động công kích tư thế. Chưa từng có người nào có thể khinh thường hắn cái bóng này thích khách, có lẽ Sư Phi Huyền thực lực mạnh hơn hắn một chút. Bất quá đại giang hồ thời đại là nguyên tắc 16 năm sau, làm sao biết cái này Bộ Thiên Đạo truyền nhân không có cái mới tuyệt nghệ. Phải biết hắn cũng là tinh thông huyền ảnh kiếm pháp, bất tử ấn pháp các loại tuyệt nghệ vô cùng cao minh nhân vật, luận năng lực thiên phú, càng là đương thời nhất đẳng thiên tài, nếu không cũng sẽ không bị Thạch Chi Hiên nhìn trúng. Nhưng Sư Phi Huyền rơi vào trên người hắn sát khí lại cấp tốc giảm đi, bởi vì giữa không trung lại rơi xuống một người, vừa vặn đứng ở giữa hai người. Người kia Bạch Kỷ tung bay, chân trần tóc dài, Sau khi rơi xuống đất chính là khẽ cười một tiếng, nói: "Dương môn chủ, ngươi lại đi thôi, nơi này có ta tại cũng được." Dương Hương Ngạn toàn thân chấn động, chợt thở dài ra một hơi. "Đã như vậy, vậy ta lại đi theo đổi cái kia số khổ á phi." Nữ tử áo trắng lại là khoát khoát tay, cười nói: "Không cần. Hôm nay Minh Nguyệt cung mục đích đã đạt đến. So với tử hàng tĩnh trai sư Phi Vân, tiểu tử kia ngược lại là lộ ra không quan trọng gì, ngươi lại trở về phục mệnh, để tiểu tử kia nhẹ nhõm một trận. Nữ hoàng bên kia tự có an bài." Dương Hương Ngạn hổ khu chấn động, chợt gật đầu lĩnh mệnh. Đúng là không chút nghi ngờ xoay người lại đi. Cái kia thanh dù phía dưới sư Phi Viên hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch thị nữ từ kia, nửa ngày mới nói, "Ừm, nguyên lai là ngươi nha." Nàng buông xuống dù che mưa, lộ ra một bộ vô song tiểu nhan. Chương 72, Thiên Quân. 72 Thiên Quân tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Dương Hưng ngạn rất nhanh rời đi, không có một chút do dự. Kỳ thật hắn cũng rất muốn lưu lại, nhìn xem lưỡng cường quyết đấu phấn khích tràn diện, đối với hắn đẳng cấp này khác cao thủ tới nói thế nhưng là khó được kỳ ngộ. Bất quá hắn rõ ràng vị đại nhân kia thái độ Tựa hồ nàng chỉ nghĩ đơn độc cùng cái kia sư phi viên chạm mặt, không muốn có người ngoài ở đây. Thân là Ma môn Bồ Thiên đạo môn chủ, hắn biết rõ người kia mệnh lệnh không thể tránh nhịch. Đừng nói là hắn, liên la toàn bộ Ma môn, toàn bộ Minh Nguyệt cùng cũng sẽ không làm trái nàng mấy may. Dù là như thế có quyền uy, vị đại nhân kia lại phi thường ôn hòa, những năm gần đây nàng xâm nhập chốn tránh, võ công dần dần thâm bất khả trắc, nhưng tính tình càng phát ra bình thản, từ trước tới giờ không có đối với người ra lệnh mệnh lệnh cùng chỉ trích. Nếu là ngoại nhân đạo, cũng sẽ không cho rằng cái này nhìn như nhu nhược nữ tử. Trên thực tế liền là toàn bộ Ma môn hai phái sáu đạo lãnh đạo tối cao nhất người. Mà đối mặt đồng dạng xuất sắc từ hàng Tịnh trai truyền nhân sư Phi Huên, hai người này kiếp trước kiếp này, nhất định đều sẽ va chạm ra khác hoa lửa đi ra. Tại Dương Hương Ngạn xem ra, hai người này đều là võ hiệp sĩ thượng kỳ nữ, năm đó cũng đều là riêng phần mình môn phái đại biểu tính nhân vật. Bây giờ gặp lại, một cái đã lôi cuốn toàn bộ Ma môn, lấy tiêu đỉnh đại nghĩa thư xem giang hồ, một cái khác lại là độc thân hành tẩu giang hồ, hành tung thần bí. Cũng không biết sư Phi Huên một câu kia chúng ta Tịnh trai đệ tử, đều đã riêng phần mình bước vào giang hồ. Tìm kiếm mình cơ duyên là có ý gì, chẳng lẽ từ hàng Tĩnh Trại là từng người tự chiến, không có giống Ma môn như vậy liên hợp cùng một chỗ. Dương Hương Ngạn không khỏi nhớ tới năm đó chính Ma chi tranh, khịt một hơi thật sâu. Ma môn cùng chính đạo dây dưa, quán xuyên vàng sư võ hiệp từ đầu đến cuối, cho dù là ngàn năm lịch sử cũng vô pháp kết thúc. Bây giờ Ma môn nhất thống, vô số tinh anh hội tụ cùng một chỗ, Dương Hương Ngạn đột nhiên đối người kia có vẻ mong đợi, hắn nghĩ cái này ngàn năm dây dưa cùng cân bằng, sẽ hay không từ vị đại nhân kia đến đánh vỡ đâu. Trong lúc bất tri bất giác, Hắn chạy tới Minh Nguyệt cung màu đỏ tường vây phía dưới. Ngẩng đầu nhìn ra xa, Minh Nguyệt cung tàn kinh khắc vẫn như cũ vờn quanh tại nhàn nhạt, nhạt trong sương khói, không khí mơ hồ còn có một số mùi khét. Nghe đạo mùi vị này, Dương Hương Ngạn trong lòng liền có một tia nộ khí, số khổ A Phi gương mặt kia liền cũng hiện lên ở trước mắt. Hiện tại người chơi cũng quá lớn mật, Minh Nguyệt cung trọng địa cũng dám như thế xông xông phá hư, lần này Minh Nguyệt cung tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu là hắn Dương Hương Ngạn hôm nay phụ trách tuần tra an phòng, vấn đề này hắn nhất định sẽ duy trì trật tự đến cùng. Hắn nắm chặt chu kiếm, chuẩn bị trở về trong cung báo cáo hôm nay tình huống. Đột nhiên bên cạnh cửa ông mở ra, mấy người đi ra. Song phương ánh mắt va nhau, đều là sửng sốt một chút. Trận Dương Hương nặn sắc mặt lạnh lẽo, mắt nhìn thẳng hướng đại môn kia đi đến. Nhưng đối phương lại không định như vậy vội vàng đi ngang qua, một người trong đó thư sinh yếu đối ăn mặc trung niên nhân cười nói, gặp qua Dương môn chủ. Nói đối diện mấy người cùng một chỗ bắt tay, có chút khách khí. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Dương Hương nặn cho dù là cao lãnh cũng không thể quên cấp bậc lễ nghi. Dù sao đều là Minh Nguyệt cùng người một nhà, mà lại đối diện người kia nói vẫn là hắn chủ mối. Hắn đành phải dừng bước lại, Nhàn nhạt gật đầu nói, "Tịch Môn chủ khách khí." Nói xong hắn tháp thân mà qua, không định lại nói. Vị kia Tịch Môn chủ lại là không hiểu phong tình, tại Dương Hương Ngạn phía sau cao giọng nói, "Dương Môn chủ chờ một lát." Dương Hương Ngạn nhíu mày, thân thể hơi nghiêng nhìn về phía đối phương, đã thấy đối phương cười nói, Dương Môn chủ không nên hiểu lầm, Tịch Mộ đang muốn ra ngoài làm việc, nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, cố ý hỏi một hai, không biết Dương Môn chủ có thể chỉ giáo. Dương Hương Ngạn đối với người này cũng không có ấn tượng tốt, hai người tại Minh Nguyệt cùng quan hệ thực. Hắn lo nghĩ trầm giọng nói, "Chúng ta đều vì thánh hậu làm việc." Tịch Môn chủ có chuyện cứ nói đừng ngại. Hôm nay Minh Nguyệt cung gặp biến đổi lớn. Ta nghe nói Dương Môn chủ tự mình đi đội bắt cái kia đầu đảng tội ác. Cái kia số khổ a phi quả thực đáng hận, thêm nữa võ công cao cường, lại là ta Minh Nguyệt cung hỏa lớn trong lòng. Lại không biết người kia phải chăng đã bị Dương Môn chủ bắt, áp hướng Minh Nguyệt cung đại lao a. Vị kia Tịch Môn chủ nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong cây quạt, trắng non trên mặt treo mỉm cười. Dương Hương ngạn con mắt nhắm lại, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói, xẻ ra chút ngoài ý muốn, cái kia số khổ a phi không có bắt trở về. Vị này Tịch Môn chủ trên mặt hiện ra một tia vừa đúng kinh ngạc. Nhưng Dương Hương Ngạn nhìn đến rõ ràng, đối phương trong mắt lấp lóe qua một tia dị dạng từ mang, mơ mơ ảo ảo có chút khiêu khích cùng chế giêu ý tứ. Dương Hương Ngạn tự nhiên biết đối phương ý tứ, hai người bọn họ tại Minh Nguyệt cùng trong thân phận tương đương, mà lại riêng phần mình đại biểu một cái lưu phái, một cái là Bồ Thiên đạo, một cái là Diệt Tình đạo, tương hô ở giữa có vẻ như đều thấy nước mắt. Mà vị này tịch môn chủ, chính là Diệt Tình đạo môn chủ, Thiên Quân Tứ Tướng. Tứ tướng tại Ma môn cũng từng hiển hách một thời, đại đường thời đại càng là đứng hàng Ma môn bát đại cao thủ, cũng là không tầm thường nhân vật. Kỳ thật dựa theo đối phận đệ tính, Cái này tịch hứng cùng Thạch Chi Hiên là một cấp bậc, được cho Dương Hư Ngạn sư thúc. Đại Giang Hồ thời đại, hắn quả quyết đầu phục Võ Tiếu, cũng trở thành diện tình đạo môn chủ. Bởi vì lúc này Thạch Chi Hiên cũng không thuộc Võ Tiếu thế lực, cái kia bộ Thiên Đạo liền để cho Dương Hư Ngạn làm môn chủ. Nhưng ở bất kỳ môn phái nào bên trong, đều sẽ tồn tại một loại nào đó trông thấy hoặc là nhìn không thấy cạnh tranh cùng lẫn nhau đấu đá. Cái này hai phái nguyên bản liền lẫn nhau không vừa mắt, tịch hứng liền cùng ảnh tự thích khách cũng tương hô khó chịu, âm thầm có không ít tranh đấu. Lần này Dương Hư Ngạn không thành công bắt được Gafir. Tướng tự nhiên muốn không thể thiếu một phen bỏ đá xuống giếng chế nhạo. Đã thấy tay hắn cầm quà sếp, khẽ khẽ thở dài, dùng một loại tiếc hận giọng nói, "Đây thật là thật là đáng tiếc, cái kia số khổ A Phi." Dương Hương Ngạn bỗng nhiên cười lạnh ngắt lời hắn, "Tịch sư thúc, ngươi nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Lần này là vị đại nhân kia tự mình xuất thủ, là nàng để cho ta từ bỏ bắt số khổ A Phi. Ngươi nếu là có ý nghĩ, có thể tìm vị đại nhân kia tự mình đi nói." Đường Tại Dương mộ trước mặt khoe khoang. Thiên quân tịch tướng sững sờ, kinh ngạc nói, "Vị đại nhân kia?" Song sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, biết Dương Hương Ngạn chỉ là ai trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia kỳ dị màu tím, hình như có kinh ngạc cũng không hiểu. Một hồi lâu hắn mới ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói, lại là vị đại nhân kia tự mình xuất thủ, vậy dĩ nhiên hết thảy không ngại. Hắc. Dương Hương ngạn khẽ miệng lanh khốc nhấc lên, trực tiếp sải bước mà đi, để lại cho tịch đứng bọn người một cái lạnh lùng bóng lưng. Cái kia tịch đứng trên mặt sắc mặt giận dữ giữ tợn, nhìn xem Dương Hương ngạn rời đi, đột nhiên quát, "Dương môn chủ, số khổ a phi tiểu tặc này trọng yếu như vậy, chúng ta đều muốn vì thánh môn gia thêm chút sức. Hôm nay ngươi không có bắt giữ hắn, ngày khác tịch sư thuốc ta có thể viện thủ một hai." đem hắn bắt được tay đưa đến phủ đệ của ngươi bên trên, cũng tốt để Dương môn chủ giao chuyện xui xẻo này. Câu nói này tự nhiên rất có khiêu khích trí vị. Dương Hương Ngạn thân hình dừng lại, đang muốn lên tiếng trách cứ, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện, liền cười ha ha hai tiếng, tịch sư thúc, ngươi nếu là có bản sự này vậy liền đi làm đi. Giam giữ cái kia số khổ a phi, có lẽ thánh hầu cũng sẽ vui vẻ thưởng ngươi chút gì. Nói hắn nên ngang rời đi, đúng là không để ý tới cái kia tí tứng. Tí tứng cao giọng cười một tiếng, cái kia Dương môn chủ liền chờ tịch mẫu tin tức tốt đi. Hắn vốn định nhìn thấy Dương Hương Ngạn giận dữ suy khí, Nhưng chưa từng nghĩ đối phương ngay cả cũng không quay đầu, trực tiếp hướng cái kia Minh Nguyệt cùng chỗ sâu đi. Thẳng đến lúc này, Tịch Dương mới đội sắc mặt, âm trầm phảng phất muốn trời mưa. Nửa ngày hắn đột nhiên cắn răng nói, Tịch Mộ nhất định phải bắt cái kia người chơi, tại cái này họ dương trước mặt tiểu đối hào hào biểu hiện ra một phen, miễn cho để hắn tiếp tục giống như ngày hôm nay phát lối. Thiên Quân bất giận. Cái này ảnh tự thích khách tự cho là đúng bổ thiên đạo môn chủ, xưa nay không coi ai ra gì. Thật tình không biết hắn người môn chủ này, lại là cái kia Thạch Chi Hiên không chịu muốn mới tùy ý ném cho hắn. Người kiểu này cũng là không cần hao tâm tổn trí. Tướng bên người một người nam tử thấp giọng khuyên nhủ. Cái kia Tịch Tửng nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút, một hồi lâu lại cười lạnh nói, "Bổ Thiên Đạo môn chủ chi vị là Thạch Chi Hiên nhường giả không giả." Bất quá cái kia Thạch Chi Hiên không nhận Thánh Hậu mời chào, một mình hành tẩu giang hồ, cái này Dương Hưng Ngạn vốn là Thạch Chi Hiên đệ tử lại đổi phục Thánh Hậu. Hắc. Ngày sau hai người bọn họ gặp mặt, cũng không biết sao thú vị tình hình. Lại có một người cũng là cười nói, "Bực này sư đồ gặp nhau vỡ kịch, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua." "Đi thôi, chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm đâu, cũng không thể giống vị này Dương môn chủ không công mà lui." còn muốn dựa vào vị đại nhân kia mới được. Ba người lại cười một hồi, tựa hồ là thở một hơi. Bất quá Thịch Thửng lấy tay nắm chặt lại cây quạt, một đôi con mắt màu tím lấp lóe nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đoạt tại cái này, Dương Hưng Ngạn trước đó bắt cái kia số khổ á phi, phần này công lao, tịch mỗi người là muốn đoạt định. 6 xích thu kỳ 6. Bỏ rơi Dương Hưng Ngạn, á phi cũng không có đi xa, mà là đang bên ngoài kinh thành cái nào đó dịch trạm Lâm Thời dừng chân. Trong trò chơi dịch trạm cũng chính là điểm chuyển tống. Loại địa phương này Lâm Thời thiết lập một chút nơi trốn cung cấp người chơi nghỉ ngơi. Nhưng cung cấp gian phòng đại khái chỉ cho phép một canh giờ trong vòng, dùng nhiều tại các người chơi tổ đội bọn người, tục xưng giang hồ phòng thuê ngắn hạn. Bởi vì phần lớn dịch trạm đều là lệch màu đỏ tiêu chí, cho nên những này gian phòng cũng có ngoại hiệu phấn hồng phòng nhỏ. A Phi ở chỗ này dừng lại một cái, không có tùy tiện đi lại đi kinh thành cùng Minh Nguyệt Cung, một người là vì khôi phục thương thế, cả hai cũng là vì thu thập một chút tin tức, muốn nhìn một chút Minh Nguyệt Cung hỗn loạn hiện tại đến trình độ nào. Mắt khác hắn cũng quan tâm trường thương môn những cái kia các người chơi phải trang bị nghiên vô sự, lại đến cùng là ai trong bóng tối làm rối. Những vấn đề này thật là đề đầu hắn lớn. Hắn phát giác, từ khi lệ nhược hải bị đánh lén tụ thương đến nay, hắn cùng mọi người tụ hội liền lâm vào một cái cự đại trong âm ưu. Đại giang hồ thế giới chưa hể đều không phải là một mình hắn thế giới, nơi có người liền có ân oán, có ân oán địa phương liền có giang hồ. Có ít người tự nhiên không quen nhìn hắn A Phi diễn xuất, trong bóng tối đều sẽ có một ít xung đột. Đối với cái này A Phi trong lòng đã có lo lắng cũng có hứng phấn, càng nhiều lại nghĩ đến, cái này đại giang hồ yên lặng hơn nửa năm, cuối cùng lại thú vị đi lên. Nhưng hắn vừa dứt chân không có vài phút, Cái này nguyên bản dùng để đám người phòng nhỏ vậy mà truyền đến tiếng đập cửa, tam trọng chợt nhẹ, sau đó lại là hai nhẹ nhất trọng. Là người một nhà. A Phi chậm rãi mở ra gian phòng, lại nhìn thấy đứng ở phía ngoài một người, đúng là cái kia Bạch Lý Băng. Nàng hướng phía A Phi cười một tiếng, nói, "Liên biết ngươi ở chỗ này." A Phi nhanh lên đem nàng đón vào, thấy được nàng trong tay mặc dù cầm mũ rộng vành, nhưng tóc quần áo đều là ướt, vẫn chảy xuống nước. Hắn hữu tâm nói vài lời quan tâm, nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành, "Ngươi như thế không làm điểm tốt tránh mưa trang bị." Chương 73, mời khách 73 mời khách tiểu thuyết, Sách Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Bạch Lý Băng lại biết A Phi tính tình, cười nói, trận mưa này tới đột nhiên, không có làm cái gì chuẩn bị. Ngươi không phải cũng là toàn thân đều ướt đẫm. Nam nhân xối điểm mưa tính là gì, lại nói ta đây là vì trải nghiệm giang hồ hương vị. A Phi sợ mũi một cái, thuận tay nhận lấy Bạch Lý Băng mũ rộng vành hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống. Hai người nhập tọa, A Phi cho nàng rót một chén trà nóng, Bạch Lý Băng bưng lên đến trà trước uống, nhân tiện nói, ngươi thường thế như thế nào? Ta nghe được một chút khẩn yếu tin tức, đang muốn thông tri ngươi đây. A Phi thở dài, không có vấn đề gì lớn, vận công khôi phục là được rồi. Bất quá ngươi còn có thuốc chữa thương sao? Bạch Lý băng lại lắc đầu, ta lúc đầu muốn tìm Hồ Ly muốn một điểm thuốc chữa thương, đáng tiếc nàng không tại môn phái, mà là ra ngoài hái thuốc. Hệ thống bây giờ đã không còn bán ra loại này dược vật, xem ra ngươi chỉ có thể dùng nội công chữa thương. Đại khái phải bao lâu mới có thể khôi phục? A Phi âm thầm vận chuyển nội tức, thể nghiệm và quan sát một hồi mở miệng nói, hoàn toàn khôi phục cần một hai canh giờ, bất quá ta đợi không được lâu như vậy. Bên ngoài mây gió rung chuyển, ta không có khả năng một mực đàng nơi này chờ lấy. Bách Lý Băng lại đưa tay đè xuống hắn, ngươi trước vận công khôi phục thương thế, ta tạm thời thay ngươi nghe ngóng một ít chuyện tiến triển. Đại sư huynh vừa rồi nói cho ta biết, Trường Thương môn không có việc gì, cũng không có thu đến bất kỳ khiêu chiến. Hắn còn nói ngươi làm không tệ, vượt ra khỏi hắn mong muốn, tiếp xuống chỉ là phải cẩn thận làm việc. Hết thệ đều muốn chờ ngươi có thể sử dụng võ công lại nói, khác đều không cần yếu. A Phi trầm ngâm một hồi, gật đầu nói phải. Là, hết thệ đều xây dựng ở mình còn có thể đánh trên cơ sở, nếu không bên ngoài lại thế nào lòng trời lở đất, mình cuối cùng vẫn là không làm được cái gì hắn cũng là quả quyết người, lúc này hướng Bách Lý Băng gật đầu một cái liền ngồi xếp bằng, yên lặng vận công chữa thương. Có Bách Lý Băng ở bên người, hắn nguyên bản tâm tình phiền não cấp tốc bình tĩnh. Hôm nay mặc dù các vị trí cơ thể đều bị tổn thương, mà lại thương thế không nhẹ, nhưng Huyền Minh Nội Công cũng không lo ngại, chân khí khắp nơi, toàn thân một mảnh tư thái, bất tri bất giác chính là tiến nhập vật ngã lương vòng trong trạng thái. Đại giang hồ vì cổ vũ người chơi vận dụng nội lực, liền đem nguyên bản khô khan vận công quá trình tăng lên một chút tư thái trải nghiệm, phảng phất là một loại cạn độ giấc ngủ. Đợi đến A Phi thu công thời điểm, đúng là đi qua một canh giờ. Hắn nhìn một chút thương thế của mình, lần này hiệu quả cực giai, lại là khôi phục 78 phần, cơ bản vô ngại. Hắn ngồi xếp bằng nguyên địa, duỗi duỗi cánh tay, thư giãn tay chân. Một bên Bạch Lý băng lại là thở dài, xem ra người Huyền Minh chân khí lại có bổ ích, mới cái này chỉ trong chốc lát liền chữa thương hoàn tất. Lúc nào thăng cấp đến cuối cùng một cấp đâu? A Phi cũng là thở dài, ta cũng một mực nóng nhìn đâu. Gần nhất đã có cảm giác, nhưng chậm chạp không thể đột phá. Nếu là có thể đem Huyền Minh chân khí luyện đến viên mãn, vậy ta võ công cần phải tăng lên rất nhiều một bậc thang. Đến lúc đó tùy tiện một quyền một chưởng, đều muốn đẹp trai hơn cái kia Vân Trung Long đầu. Sáu xích thua kỳ 6. Ta có đẹp trai hay không? Vân Trung Long bày một tư thế, Du Long kiếm từ phía sau chỉ xéo giữa không trung, liền như thế bữa đấu ở chỗ đó. Hắn một cái chân còn nửa quỷ, tóc từ sau đầu vung ra phía trước, như cái sợ mắt như thế chỉ lộ ra một con mắt. Sau lưng hắn, một địch nhân kêu lên lấy ngã xuống, hóa thành bạch quang. Dừng ở đây, ngoại trừ Vân Trung Long cùng Thanh Đầu, đã không có người chơi khác đứng đấy. Thiếu niên đứng tại Vân Trung Long phía trước, dùng một loại ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn. Hắn thấy, Vân Trung Long cái tư thế này có đẹp trai hay không kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là phía sau hắn nằm một chỗ người chơi. Huynh đệ hội toàn quân bị diệt, mà bang chủ của bọn hắn Song Đao đã sớm treo, không biết ở nơi nào chủ sinh. Hơn 30 tên tinh anh người chơi, tại Vân Trung Long trước mặt chống cự một mễn nhang không đến liền nhau nhau thua trận. Ước chừng một nửa người dập, một nửa người tàn phế ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu, mà Vân Trung Long tựa hồ chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Đó là Song Đao trước khi chết phản kích, ném ra đoạn đao nền thương. Thiếu niên nhớ kỹ, lúc ấy Song Đao còn tức giận phun Đáng tiếc không có dính vào vân trung long quần áo, thế là huynh đại hội bang chủ liền tại tức giận hối hận bên trong trùng sinh đi. Thiếu niên thở dài ra một hơi. Độc cô kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn cuối cùng là thấy được. Cái kia thần kỳ mỹ lệ, y dạo tới đỉnh cao, phản phất không tứ xue đôi kiếm mang, tại trong lòng của thiếu niên lưu lại ấn tượng rất sâu. Lúc trước hắn tuyệt đối nghĩ không ra, kiếm pháp còn có thể như thế dụng, còn có thể như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm, thiên ma hành không. So sánh dưới, hắn Phong Linh kiếm pháp quả thực là mới nhập môn, giống như là một cái vừa mới bắt đầu rời gạch thiếu niên. Kết liễu gặp vui sướng chơi đùa máy xúc tại xứ giả. Thiếu niên tâm động, thậm chí cũng bắt đầu âm thầm tương đối độc cô cựu kiếm cùng kinh diễm nhất thương lưu huyết. Khục, ngươi cái gì cũng không nói, xem ra ngươi đối số khổ á phi càng coi trọng a. Vân Trung Long thu hồi cái kia hai phép tư thế, thuận thế đem Du Long kiếm đâm vào vỏ kiếm. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, làm hắn đứng lên thời điểm, lại biến thành cái kia ngọc thụ lâm phong đỉnh cấp kiếm khách. "Người qua đây." Hắn chào hỏi thiếu niên. Thanh đầu nắm chặt trường kiếm, đi tới anh tuấn cao thủ trước mặt. "Đi, giết bọn hắn." Vân Trung Long chỉ huy nói. Hắn chỉ chỉ những cái kia nằm dưới đất người chơi. Thanh đầu giật này mình lại tiếp tục lắc đầu. Thế nào? Không dám. Vân Trung Long trừng mắt. "Không, không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần. Bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu, không cách nào lại dùng võ công. Thân là một tên người trong võ lâm, sao có thể đối với những người này xuất thủ?" Thiếu niên chắc hẳn phải vậy nói. Vân Trung Long có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, "Giết bọn hắn, ngươi liền có võ công độ thuần thục có thể cầm. Bọn hắn đều là cao thủ, mười mấy người này đầy đủ kiếm pháp của người thăng cấp. Ngươi phong linh kiếm pháp quá kém." Thiếu niên sững sốt một chút, một hồi lâu hay là cự tuyệt nói, kỳ thật ta hôm nay không phải tới giết người, là đến ngăn cản bọn hắn. Đã mục đích đã đạt tới, cũng đừng có lại tăng thêm thù oán gì." Tỷ tỷ nói, hành cầu giang hồ, trọng yếu nhất chính là hiệp nghĩa hai chữ." Vân Trung Long kèm chút nôn một đụ máu, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, nói, "Chơi game không phải liền là chém chém giết giết, ngươi chơi như vậy có ý tứ sao?" "Có ý tứ?" Thiếu niên nói. Bất quá hắn hay là lườm Vân Trung Long một chút, thấp giọng bổ thêm một câu, "Chúng ta cảm thấy có ý tứ." Vân Trung Long dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Hôn nữa ngài đột nhiên cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Ngươi cảm thấy có ý tứ là được rồi sao?" "Khục, đã như vậy, vậy chúng ta đi." "Đi nơi nào?" Thiếu niên hơi kinh ngạc. "Rất nhiều người như vậy, ta đói bụng. Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm?" Vân Trung Long tiêu xái móc móc cái mũi. "Cùng một chỗ sao?" "Tốt a. Vậy ta, ta mời ngươi." "Ngươi mời ta?" "Tại sao muốn mời ta?" Vân Trung Long kinh ngạc nhìn Thiếu niên một chút. "Ách, xem như thay A Phi đại ca cảm tạ ngươi. Ta không biết là ai bảo ngươi tới, bất quá ngươi là đang giúp hắn." Tiểu niên thản nhiên nói, "Vân Trung Long cười híp mắt nhìn xem Thanh Đầu, nói, "Là A Phi để ngươi tới, hắn an bài ngươi lần hành động này." Tiểu niên lắc đầu, "Ta chỉ là ngẫu nhiên phát giác đối phương muốn đối A Phi đại ca bất lợi, cho nên ta liền ngăn cản bọn hắn. A Phi đại ca còn không biết ta ở chỗ này đây." "Ai? Người trẻ tuổi." Vân Trung Long thở dài, nhìn thiếu niên ánh mắt, phảng phất nói đúng là ta làm sao lại nhìn không thấu được ngươi cái này ngốc hàn đâu. Cũng may Thanh Đầu cũng không lý giải Vân Trung Long cái kia ánh mắt phức tạp, hắn thấp giọng nói, "Vậy ngươi còn có đi hay không ăn cơm đi?" Ta biết phủ cận có một cửa tiệm, cơm trên làm không tệ, lão bản lợi ích thực tế, ở bên trong còn thêm một trái trứng đâu. Tại ngươi mời ta trước khi ăn cơm, ta có kiện nghiêm túc sự tình phải nói cho ngươi. Ngươi bình thường nhưng mời không nổi ta, bởi vì ta ăn đồ vật đều đặc biệt quý. Vân Trung Long Nghiêm chẳng nói. Đặt cỡ nào? Thấy Vân Trung Long Nghiêm túc như thế nói chuyện, thiếu niên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết Vân Trung Long không phải người bình thường, người chơi bên trong số một số hai nhân vật, trong hiện thực cứ nghe cũng là một cái con nhà giàu. Thiếu niên không biết mình xin không nhờ được lên đối phương đã bắt đầu ở trong lòng tính toán mình còn có bao nhiêu bạc. Vân Trung long lại túi đầu nhìn xem thiếu niên này, đột nhiên cởi nhạo. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, để hắn nhớ tới rất nhiều năm trước một ít người. Thế là hắn buông tay ngăn cản bả vai của thiếu niên, lưu trọng tâm trùng nói, "Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ân, ngươi cảm thấy vi sư vừa rồi kiếm pháp thế nào? Lợi hại?" Thiếu niên từ đấy lòng khen, "Có phải hay không mạnh hơn A Phi nhiều?" "Ha ha, vậy ta thay cái chủ đề. A Phi có phải hay không so ta xấu nhiều? A Phi đại ca hắn không phải xấu." Hắn chỉ là có chút hay. Thiếu niên quyết định dùng loại phương thức này đến bảo vệ cho hắn Á Phi đại ca. Vân Trung Long nghe lời này cười ha ha, đối thiếu niên càng phát ra thuần mắt, hai người nhắm mắt theo đuôi chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Trên mặt đất đám kia minh đại hội người chơi nhất thời thở dài một hơi. Trở về từ có chết, bọn hắn lau lau mồ hôi nhìn nhau, đều là cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Có thể tại Vân Trung Long dưới kiếm giữ được một mạng, bản thân cái này liền cực kỳ không tầm thường. Vừa rồi động thủ, mọi người phát giác Vân Trung Long kiếm pháp mạnh hơn, nhất là nội công của hắn. Đúng là cũng làm cho người sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác. Như thế xem ra, Vân Trung Long gia y thần công cũng đã chút thành tựu. Cũng không biết gia hỏa này cùng số khổ A Phi ai mạnh ai yếu. Lại tại mọi người suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một cái tiểu cô nương từ đằng xa trên đầu tường lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nhìn xung quanh, đột nhiên cắn răng oán hận nói, lại còn câu được sư phó Vân Trung Long, hừ hừ, đáng giận tiểu tử. Lần này coi như số người gặp may. Nàng giơ tay lên bên trong trường kiếm chậm rãi đứng dậy. Một hồi lâu lại tự nhủ, cái này ngốc hàng, lại muốn một người đánh lén huynh đệ hội. Nếu không phải Vân Trung Long tới, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Không được, không thể lại để cho hắn hành hạ như thế xuống dưới, bằng không hắn tìm đường chết nhiều hơn, kinh nghiệm tổn thất, ta cấp đoạt kiếm pháp độ thuần thục chẳng phải là cũng càng thiếu đi. Nói xong nàng nhảy xuống đầu tường, hướng trên mặt đất nhỏ người kia đi đến. Đáng người kia lúc đầu trở về từ coi chết, đang muốn nghĩ biện pháp khôi phục thương thế, đã thấy một người mặc màu vàng nhạt quần áo người chơi nữ đi tới. Bên trong một cái xa xa chấp tay, hô, vị này tiểu muội, rút một chữ hút. Chúng ta là huynh đệ hội. Hôm nay bị tác nhân làm hại, Nếu là ngươi có thể mang bọn ta đến một bên dịch trạm, mọi người nhất định có sở báo. Còn lại các ngươi chơi cũng là đúng vậy a, đúng vậy a nói. Tiểu cô nương kia lại là hì hì cười một tiếng, đến gần nói, ta liền biết các ngươi sẽ báo đáp ta, ta nhưng thích nhất làm việc tốt. Các người chơi lại hỉ, đang muốn chống đỡ ngồi xuống, đột nhiên tiểu cô nương biến sắc, trường kiếm trực tiếp đâm tới, phốc phốc một tiếng, liền đem người gần nhất người chơi đâm một cái thông thấu. Cái kiếm người chơi quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy không giáng hòa kinh ngạc, lại lạ hóa thành bạch quăn đi. Chương 74, Phong Lưu chợt hiện. 74 Phong Lưu chợt hiện tiểu thuyết. Tịch Tổ Ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Cái này nhìn như đáng yêu tiểu cô nương đột nhiên hạ độc thủ, các người chơi không khỏi kinh hãi, nhao nhao cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương cười duyên nói, tự nhiên là giết người thỉnh kinh nghiệm. Cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào bỏ lỡ đâu. Nói nàng cũng không dừng tay, một kiếm tiếp lấy một kiếm, toàn trường đi khắp. Những người kia đều bị Vân Trung Long giết không có chút nào sức chiến đấu, tại tiểu cô nương này trước mắt liền là dê đợi làm thịt. Không ra mấy hơi thở, mấy mấy người liền đều là bị giết sạch, trên mặt đất ngoại trừ một chỗ máu tươi liền là phát nổ một chút loạn thất bát tao đồ chơi. Tiểu cô nương nhìn lướt qua, phát giác không có cái gì hữu dụng, liền đem trường kiếm xoa xoa, thản nhiên thu vào. Khì hỉ, chỗ tốt này cầm nhẹ nhõm, tiếp xuống tìm tiểu tử kia đi. Nàng lại tiếp tục xuất ra một cái khăn tay xoa xoa tay, tiện tay ném xuống đất, lách lợi đi. Gió thổi qua, chỉ có đầy đất mảnh vụn cùng rác rưởi lộn động, biểu thị vừa rồi phát sinh một trận thảm án. Sáu xích thôn ký 6, có người rất ngợi, có người lại tại cảm khái tự thân vội đạo tu luyện. A phi huyền minh chân khí là nội công tiểu học, tổng cộng có cấp 7. Trúc mắt cơ duyên xảo hợp đã luyện đến cấp 6. Cái này trên giang hồ đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu, đơn thuần nội công tu vi đã không người cùng hắn không gặp nhau. Lại nghe hắn thở dài, đoạn thời gian này ta một mực chuyên cần khổ luyện, tự giác rất có bổ ích, chân khí tràn đầy, nhưng từ đầu đến cuối vượt qua cuối cùng một đạo cảm. Ta minh bạch, cố gắng tiến lên một bước có bao nhiêu khó, hiện tại chỉ còn chờ cuối cùng một cửa ải kia đến. Tuyệt học này luyện đến đỉnh cấp sẽ có biến hóa gì, nói đến còn có chút tiểu kích động đầu. Bạch Lý Băng cười cười, biết á phi tâm tính rốt cục buông lòng xuống. Nam như thế nhấc lên cũng là thuận miệng hỏi một chút, thừa dịp A Phi hoạt động tay chân thời điểm nhân tiện nói, ngươi song minh nguyệt cùng cùng chữa thương trong lúc đó, giang hồ phát sinh một chút sự tình, nói ra cũng tốt để ngươi biết được. Có mấy chuyện đều thú vị rất đâu. A, mau nói đi. Chuyện làm thứ nhất chính là cái kia Minh nguyệt cùng. Người sau khi đi, Minh nguyệt cung liền bắt đầu đại khai sát giới. Tam giới mang theo trưởng thương môn người chơi đã sớm rút lui, còn tốt không có bị tác động đến, nhưng rất nhiều người chơi tự do gặp nạn. Bọn hắn như ong vỡ tổ đi đoạt bí tịch, kết quả là bị mắc lừa, nơi đó căn bản cũng không có tuyển học bí tịch chỉ là một chút phổ thông võ công, còn có một số kinh văn. Các người chơi tiến lên về sau mới hiểu được, sau đó bị Minh Nguyệt cung một đám cao thủ cho giết tạn, tử thương vô số. A Phi cười lạnh một tiếng, hỏi, "Ta đã sớm biết như thế. Cha gia là ai làm sao? Vậy mà đốt đi Minh Nguyệt cung tàng kinh các, tái giá họa cho chúng ta." Bạch Lý Băng lúc đầu còn không có tin tức. Chúng ta chỉ biết là Minh Nguyệt cung là bị một chủng loại tựa như phích lịch đạn ám khí nổ tung, sau đó lên lửa, thế lửa lan tràn cực nhanh. Nếu không phải lúc ấy còn tại trời mưa, cái này tàng kinh các hơn phân nửa có lẽ liền sẽ bị nấu rụi. Ban thượng ngươi một thương bên kia đã bắt đầu theo dõi, nghe nói cha được một chút nợờ đỡ cỡ tới có quan hệ. Trong đó có hai người ngươi cần lưu ý. Ai? Người Giang Hồ Xưng Hắc Phong song sát Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong. Ngày đó, tam giới nhìn thấy hai người bọn hắn xuất hiện tại Minh Nguyệt Cung phủ cận, trong tay còn cầm một ít gì đó. Người chứng kiến cũng không chỉ hắn một cái. Nghe được Hắc Phong song sát, Á Phi lấy làm kinh hãi, là hai người bọn họ. Không phải đâu, bọn hắn là kim hệ nợ đỡ cỡ, như thế nào liên lụy đến cái này sự kiện chúng? Nói đến đây hắn đứng dậy, trong phòng đi tới lui mấy bước. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong là năm đó đạo đạo hoa một phái, đã từng trọng cửu âm chân kinh cũng chạy đến đại mạc căn cơ. Tại hạ điu nửa phần trước xem như một cái cấp độ buột nhân vật. Nhất là cái kia Mai Siêu Phong, võ công của nàng cơ hồ chỉ ở mấy cái kia đỉnh cấp cao thủ phía dưới, so với Mã Ngọc, Khâu Sử cơ hạng người đều mạnh hơn. Mà cửu âm bạch cốt chảo liền là bởi vì nàng mà ra, xem như môn tuyệt học này nửa cái người sáng lập. Tại đại giang hồ thời đại, hai người bọn hắn một lần nữa quy về đạo đạo hoa một mạch, vài chục năm lại bị hoàng dược sư truyền bản chính cửu âm chân kinh, võ công tất nhiên tiến triển cực nhanh. Thật là không thể coi thường. Lại nói, Hắc Phong song sát tận cơ đảo đảo hoa, ta cùng bọn hắn không biết ta." A Phi trầm ngâm nói. Bạch Lý Băng lại lắc đầu nói, "Ta đây liền không hiểu rõ. Có lẽ, cảnh hồi tưởng các ngươi đều luyện cửu âm bạch cốt trảo, bọn hắn nhằm vào ngươi cũng không phải không có đạo lý. Chú ý một chút là được." A Phi tối đầu không nói, lại nghĩ không ra đầu mối gì tới. Bạch Lý Băng lại tằng hắng một cái, nói, "Cái kia Minh Nguyệt cũng quét sạch người chơi về sau, hiện tại đóng cửa không ra. Nghe đồn không ít người chơi được triệu hắn, đều đang đổi hướng Minh Nguyệt cùng." Tựa hồ muốn vái phát nhiệm vụ gì? Giang hồ truyền văn, bọn hắn chuẩn bị phát nhiệm vụ truy nã ngươi. A Phi sững sờ, chợt cười nói, ta còn nước gì bọn hắn xuất thủ đâu. Lần này vừa vặn có thể náo cái long trời lở đất, thuận tiện tra tìm đả thương lệ nhược hại hung thủ. Nếu là bọn họ bị ta đánh đến tận cửa còn không có phản ứng, vậy ta mới có thể đại đại thất vọng. Bạch Lý Băng lườm hắn một cái, nói, cũng chính là ngươi tầm lớn, chưa chừng bọn hắn dựng mưu đại sự, đối phương người đồng thế mạnh, một mình ngươi cũng không phải đối thủ. Lần này Minh Nguyệt cung quả thực bạo lộ một chút cao thủ, mà lại trên giang hồ cũng xuất hiện một chút chuyện thú vị. Hoa lớn, rất có thâm ý a. A Phi lấy làm kỳ, vẫn giang hồ bên trên chuyện gì xảy ra? Cái kia Bạch Lý Băng cười một tiếng, là liên quan tới môn phái khác cùng nợ tợ cờ ngươi quan tâm tần mộng giao, Lãng Phi Vân, Bàng Bang, bọn hắn rốt cục đều có tiến triển. Nàng đơn giản đem sự tình nói chuyện, A Phi nghe không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai, like, ngay tại A Phi cùng Minh Nguyệt cùng đấu đến long trời lở đất thời điểm, giang hồ tam đại bang hội một trong Long Vương khách sạn bỗng nhiên tuyên bố, duy trì từ hàng tính trai tần mộng giao tham gia phá toái hư không đại nhiệm vụ. Tin tức vừa ra, giang hồ xôn xao. Tần Mộng Giao Hoàng Hệ Võ hiệp bên trong có thể xưng đệ nhất đẳng kỳ nữ, cùng Loan Loan đạt song song hoàng hệ song thủ, tại đại giang hồ thời đại có vô số fan hâm mộ. Làm từ hàng tánh trai từ xưa đến nay vị thứ nhất tu luyện tới cao nhất tự quan cao thủ, nàng phổ biến bị cho rằng là có thể phá toái hư không nữ tử. Thậm chí có người nói nàng bế quan về sau đã có thể phá toái hư không, chỉ tiếc vảng sư không có tại trong nguyên tắc đề cập mà thôi. Nàng lộ diện, cũng biểu thị trong trò chơi lục đại tiên tử đã có một nửa là giang hồ biết. Trò chơi bắt đầu mới bắt đầu, các người chơi bỏ phiếu tuyển ra 6 vị tươi mát thoát tục, không dính khối lựa trần gian nữ tử cấm nàng phần lớn khí chất phi phàm, theo thứ tự là Vương Ngữ Yên, tiểu long nữ, Thơm Thơm công chúa, Trần Ngọc Dao, quán quán cùng thủy linh ánh sáng. Đương nhiên, cũng không phải nói cái khác nở tở cỡ nữ tử liền không đẹp, như là Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Sư Phi Huyền Hạng người tại hình dạng bên trên cũng sẽ không kém cái này sáu vị, chỉ là tại sáu người này phần lớn có một ít xuất thế đặc điểm, hoặc là thân thể kỳ lạ, hoặc là cử chỉ thoát tục. Trong đó Vương Ngữ Yên trước mắt tại đại lý hoàn cung, các người chơi thưởng có nhìn thấy, không tính hiếm thấy, tiểu long nữ cùng Dương Quá tại trong cổ mộ ẩn cư, mặc dù rất ít lộ diện, Nhưng đoạn thời gian trước thì tại kinh thành trên tường thành công khai xuất thủ, một tay tà hữu Hưu Hồ Bắc kiếm pháp giết khoái hòa vương, giang hồ nhất thời kinh diễm. Còn lại bốn người thì là một mực không có bị người chơi gặp, hệ thống tuyên bố tần ngộng giao bế quan, quán quán nhập thế ẩn vào chiều, thâm thâm công chúa cùng thủy linh chỉ riêng phân biệt theo Trần Gia Lạc, sát bên trong đường ẩn cư, cơ bản tại không có nhiệm vụ tỉnh huống dưới sẽ không lộ diện. Cho nên hiện tại tần ngộng giao chợt phát hiện thân, không thể nghi ngờ là dẫn tới giang hồ chấn động, vô số người đều tiến về Long Phượng khách sạn muốn thấy tần ngộng giao tiên tư, liền ngay cả A Phi cũng là có chút mê mẩn nhưng Bạch Ly băng nói, Tần Ngộng Dao lúc này cũng không tại Long Phượng khách sạn, cứ nghe Long Phượng khách sạn là tại một cái quán ngoại chùa miếu gặp Đường Nàng. Lúc ấy Tần Ngộng Dao vừa mới xuất quan, đúng là chuẩn bị đi bộ tiến về 10 tuyệt quan. Long Phượng khách sạn cùng Tần Ngộng Dao đi qua một phen đàm phán về sau, tuyên bố lựa chọn hộ tống nàng tham dự lần này hệ thống nhiệm vụ, về phần giữa song phương mật đàm nội dung liền không vị ngoại giới biết. Xuất phát từ các loại nhân tố, Long Phượng khách sạn cũng không có lộ ra Tần Ngộng Dao hành tung. Bọn hắn là kế trưởng thương môn duy trì lệ nhược hải, huynh đệ hội duy trì võ chiếu về sau. Cái thứ ba công khai tuyên bố duy trì nờ cỡ, cỡ tham gia phá toái hư không nhiệm vụ người chơi đoàn thể, tự nhiên cũng là hấp dẫn các người chơi cửa hải cực kỳ lớn chú. Bất quá có người tựa hồ không nguyện ý để Long Phượng khách sạn dành riêng tiền đẹp. Ngay tại Long Phượng khách sạn tuyên bố duy trì tần động giao trong vòng 1 canh giờ, Vân Chung Thành Liễn tuyên bố duy trì lãng phi vân, Song Vương cứ nghe đã tại động đỉnh hồ dựng và tuyên. Cái này cũng chưa hết, mấy đại môn phái cũng cơ hồ thương lượng xong, tại cùng thời khắc đó tỏ thái độ. Thiếu Lâm tuyên bố duy trì truyền đường, Minh Giáo tuyên bố duy trì bằng ban, mà phái võ đang thì là cùng hướng Vũ Điền đã đặt thành nhất trí. Đây hết thảy đều phát sinh ở một hai canh giờ bên trong, làm từng cái quen thuộc người tên cùng môn phái từ Bạch Lý Băng Miệng bên trong nói ra, A Phi trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể, cả người hắn đều ngây người. Sau nửa ngày, hắn sờ lên cằm, đột nhiên cười lạnh nói, làm sao đều là thừa dịp ta cùng Minh Nguyệt cùng động thủ thời điểm. Tốt, coi ta là thành tấm mục, đẩy lên phía trước nhất. Hắc, thú vị, thật sự là thú vị. Cơ hội là thoáng qua ở giữa, mấy đại môn phái lần lượt có ủng hộ đối tượng, biểu thị phá toái hư không nhiệm vụ chính thức tiến nhập giai đoạn mới. Hoa Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang, Minh giáo, trong trò chơi bài danh năm vị trí đầu môn phái lại đều có ý thuộc. Nở tở cờ bên trong, Chu Đương, Bàng Ban, Lãng Phi Vân, Trần Mộng Dao, Lệ Nhược Hải cùng võ chiếu chờ lôi cuốn nhân vật nhau nhau hiện thân, giang hồ trong lúc nhất thời phong lưu chợt hiện. Sau đó sự tỉnh, liền muốn nhìn mọi người các phái tương hỗ ở giữa cạnh tranh. Trận này cạnh tranh tức tại nở tở cờ ở giữa, cũng ở nơi chơi ở giữa, thậm chí còn ở nơi chơi cùng nở tở cờ ở giữa, hệ thống liền là dùng loại phương thức này cho đám người mang đến các loại mới lạ trải nghiệm. Phá toái hư không còn có không đủ gần 2 tháng. Mỗi người cảm thấy một tia gấp gáp, nhưng cũng đều thấy được phong hiểm bên trong đại kỳ ngộ. A Phi xoa xoa đôi bàn tay, không khỏi có chút kích động. Mấy ngày nay Phong Vân biến ảo, quả thực so mấy tháng trước đến nhanh nhanh nhiều. Hắn lo nghĩ, liền đem hôm nay gặp phải Sư Phi Huân sự tình nói một lần. Sư Phi Huân tên tội thực không thua tần mộng dao, lãng viên vân bọn người, Bạch Lý Băng nhất thời sáng mắt lên, đem A Phi quay chụp ảnh chụp xem đi xem lại, lòng tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên là hơn người, kiệm tâm thông minh. Sư Phi Huân là ta thích nhất hoàng hệ lở bờ cở. Bạch Lý Băng kích động không thôi khuôn mặt đều có chút đỏ lên, lần tiếp theo ngươi nhìn thấy nàng, nhất định phải thay ta muốn cái ký tên." A Phi ngạc nhiên nói, "Hoang hệ nở tở cở bên trong ngươi thích nhất sư Phi Viên. Cái này nhưng cùng rất nhiều người không giống, ta biết không ít người đều không quen nhìn nàng đâu." Bạch Lý băng lại là mím môi một cái, nói, "Những người kia là không quen nhìn từ hạng tính trai đi. Dựa theo chúng ta người hiện đại lý niệm, cái này từ hạng tính trai tự tiện lựa chọn thiên mệnh chi tử, đả kích cái khác đối thủ, đích thật là làm trái công bằng cùng đạo của tự nhiên. Vậy còn ngươi, ngươi là có hay không cùng không quen nhìn nàng?" nói nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm A Phi, liền đợi đến câu trả lời của hắn. Chương 75, Minh Nguyệt cung dán thông báo tìm hảo kiện, Khổ A Phi gặp lại Sư Phi Huyên. 75 Minh Nguyệt cung dán thông báo tìm hảo kiện, Khổ A Phi gặp lại Sư Phi Huyên tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đối mặt Bạch Lý Băng cái này hỏi một chút, A Phi lại khoát khoát tay cười nói, ta không có như vậy bản sự, có thể cho những cái kia nhìn như không tầm thường mỹ nữ làm kết luận. Ở trong ấn tượng của ta, nàng là một cái võ công cao cường, trách trời thương dân thánh nữ, đồng dạng cũng là một cái tìm không thấy lão công thẳng xuôi xẹo mà thôi. Bạch Lý Băng cười nhạo, lại tiếp tục thở dài, từ hàng thánh trai hành động, kỳ thật không thể cùng Sư Phi Huân vẽ ngang bằng. Sư Phi Huân thân là nữ tử, tuân theo sư môn chi mệnh, tìm kiếm thiên mệnh chi tử phụ tá đăng cơ để kết thúc thiên hạ phân tranh, nàng bản thân không có lỗi gì. Thiên mệnh chi tử không phải nàng chọn, là từ hàng thánh trai chọn, nàng chỉ là xuất sắc hoàn thành sư môn nhiệm vụ mà thôi. Ta đọc qua nguyên tác, Sư Phi Huân là người thật thuần phát làm, trách tâm nhân hậu. Ta thích nàng cực kỳ thông minh, khí chất vô song, biết mình cùng Từ Tử Lăng nhân duyên vô vọng tình huống dưới, còn có thể tác thành cho hắn cùng thạch thanh truyện. Bực này kỳ nữ, coi là thật muốn gặp một mặt. A Phi nghe vậy không nói, một hồi lâu mới cười nói, "Ta nhất định sẽ thay người dẫn tiến. Ta có dự cảm nhất định sẽ lại đụng đến nàng. Ta cũng nghĩ không thông nàng vậy mà lại giúp ngươi, chẳng lẽ từ hạng tính trai lại muốn chọn thiên mệnh chi tử, kết liễu tuyển ngươi à?" Bạch Lý Băng kỳ đạo. A Phi cười ha ha, biết đây là Bạch Lý Băng nói đùa. Hệ thống cũng sẽ không làm ra người chơi liền là thiên mệnh chi tử tiểu đoạn, cho dù là muốn chọn, cũng là muốn chọn một nở tở cờ mới là. Cái kia Bạch Lý Băng trầm ngâm một hồi, lại nói: Tần Mộng giao cùng sư Phi Huyên lần lượt ra sân, mang ý nghĩa từ hàng tính trai những người kia cũng bắt đầu lộ diện, có lẽ không lâu sau đó chúng ta liền có thể gặp được Lôn Tinh Am hoặc là Đoan Mộc Lang bọn người. Cao thủ của Ma môn cũng sẽ tầng tầng lớp lớp hô ứng lẫn nhau, đại giang hồ thời đại Hắc ám cuối cùng là phải kết thúc. A Phi nghe vậy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hôm nay tại mình người cùng, ta quyết vào tận cùng bên trong nhất đỏ trắng nói lâu thời điểm gặp một cái Ma môn cao thủ. Hắn võ công kỳ cao, ta một trưởng liền bị bước đi xuống lầu, về sau nghe Dương Hương ngạn gọi hắn Thánh quân, người này là ai? Thánh quân là cấp bậc gì nhân vật? Ma môn tổng môn chủ, khiêng cầm sao? Bạch Lý băng kinh ngạc nói, ngươi vậy mà gặp hắn? Thế nào, nghe ngươi biết hắn? Mấy ngày trước đây ta nghe đại sư huynh đi bộ yên yên nói qua, nàng lúc ấy phân tích ma môn cao thủ, nâng lên một cái thánh quân. Người này danh tự là Mộ Thanh Lưu, là năm đó Hoa Gian phái trưởng môn, tại biên hoang truyền thuyết lượng tấn nam bắc triều thời đại xuất hiện, cũng chính là yến phi cùng một đời cao thủ, hắn càng thêm chức ma môn thánh quân, tương đương với năm đó ma môn lãnh đạo tối cao nhất. Hoa, thật sự là khiêng cầm nhân vật. Hi hi, không kém bao nhiêu đâu. Nghe đồn người này võ công không thể coi thường, năm đó nhưng cùng cái kia Tà Đế hướng Vũ Điển đều không khác mấy. Liên lai hắn lấy được Bộ Tiên phái bí tịch, cả hai hợp luyện, võ công càng là thâm ảo khó dò. Ta phỏng đoán, cái này hai quyển bí tịch về sau cuối cùng truyền đến Thạch Chi Hiên trong tay thời điểm, để Thạch Chi Hiên đã luyện thành bất tử ấn pháp, bởi vậy hắn tương đương với đời trước Thạch Chi Hiên. Nếu nói tu vi, hắn hẳn là sẽ không thấp hơn hướng Vũ Điển cùng Thạch Chi Hiên đi. A Phi nghe được nhất thời xấu hổ, chắt lời nói, xem ra ta hôm nay thật sự là vận khí tốt, gặp dạng này một lão quái vật còn có thể xuống mình. Võ chiếu đến cùng có bạn lãnh gì, đem hắn cũng thu phục. Nói đến đây, hắn liền nghĩ tới ảnh tử thích khách, Ma môn tam lão bọn người, Minh Nguyệt cùng cao thủ từng cái bắt đầu hiện thân, rốt cục bắt đầu hướng toàn bộ giang hồ lộ ra được bọn hắn trăm ngàn năm qua tích lũy cùng kinh khủng. Ngược lại là đại biểu Bạch đạo từ hàng tên trai, đến nay mới xuất hiện sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Dao hai người này, cả hai thể lượng tựa hổ cũng không phải là tại một cấp độ. Nhớ tới Tần Mộng Dao, trong lòng của hắn nói thầm, nếu không tìm cơ hội đi một lần Nam Mi, chiếm ngưỡng nàng này một phen đâu. 6 xích thôn ký 6. Sau cơn mưa trên đường nhiều một chút mới buồn. Xích thú ma móng đạp lên liền là một cái ồ ồ, nó bất mãn lắc lắc, lắc đầu vẫy đuôi cơ anh tuấn cường tráng thân thể, đạp đạp giẫm lên tiểu toái bộ tiến lên. Tại trên lưng của nó ngồi hai người, chính là A Phi cùng Bạch Lý Băng. Cứ việc Bạch Lý Băng kiệt lực khuyên bảo, nhưng A Phi khăng khăng nếu lại giở sét mình người cùng. Dựa theo hắn lại nói, lệ nhược hải bị là thường, Minh Nguyệt cung dưới mắt cũng là đại loạn, hắn không đi thừa cơ giết mấy người làm sao có ý tứ. Bạch Lý Băng nguyên là giở khóc giở cười, nói A Phi ngươi đã trắng trận sông người ta Minh Nguyệt cung, phá hủy đối phương đại môn, đã thương vô số hộ vệ không nói. Cuối cùng còn đốt đi đối phương tàng kinh các, ngươi còn muốn như thế nào đâu? A Phi lại nói tàng kinh các không phải hắn đốt, là những người khác vô oan giá họa, vấn đề này cũng phải tra rõ ràng. Bạch Lý Băng thấp giọng nói ra, vô luận như thế nào, món nợ này đều là tính tới ngươi A Phi trên đầu. Ngươi không biết trên giang hồ mọi người đều là nói như thế nào, đều nói ngươi cái này võ lâm minh chủ tốt phong quang lợi hại, một người đối kháng một môn phái, để người ta làm cho đầy bụi đất, thậm chí ngay cả ảnh tử kiếm khách Dương Hương ngạn ra mặt đều bắt không được ngươi. Hiện tại Minh Nguyệt cung mặt mũi đại đại mất đi. Ta nghĩ cho dù là Lệ Nhược Hải nghe được cũng sẽ cảm giác ra khẩu khí, nhưng Minh Nguyệt Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, ai cũng không biết bọn hắn sẽ phái ra như thế nào đội hình tới bắt ngươi. A Phi sợ, minh bạch đây là giang hồ nghe phong thanh, không khỏi không có người ở bên trong châm ngòi thổi gió, e sợ cho hắn cùng Minh Nguyệt Cung không đánh được. Bạch Lý băng lại khuyên nhủ, đã ngươi cũng biết đây là có người cố ý tuyên truyền, ngươi vì sao còn muốn khăng khăng đi sâu Minh Nguyệt Cung, chẳng lẽ còn ngại đối phương không với tới gấp, không đủ thẹn quá hóa giận sao? Kỳ thật ngươi mục đích của chuyến này đã đạt tới, để giang hồ không đến mức khinh thường trưởng tương môn. Hiện tại ngươi lại đi, Cố Nhiên trên mặt mủi đem mắt, nhưng không thấy đến thật có thu mà gì. A Phi trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, trước đó đả thương lệ nhược hải, bọn hắn nên có cái nại rất ngộ. Ta lại ngại không đủ đâu. Bạch Lý băng lại lắc đầu nói, từ xưa ân oán, đều không có người có thể nói rõ đúng sai, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện xưa. Nếu là thật sự nói dóc, trước ngươi náo loạn hoàng cung lại là nguyên nhân gây ra. Người ta một cái hoàng đế, vừa mới lên vị liền bị người đón đầu một gậy pha trộn hậu viện, đổi ai cũng không cam tâm nha. Bọn hắn còn nhốt diệp cô thành đâu? A Phi phảng phất như cái cỗ chấp hài tử. Bạch Lý Băng mày liễu giật lên, cảm thấy hoàn toàn không có cách nào khắc cùng A Phi giao thông. Một khi hắn cái này cưỡng tính tình đi lên, thật sự là không động nam tử tưởng không quay đầu lại. Tự cho là võ công nơi tay, thiên hạ thật sự là không có cái gì địa phương không thể đi, như thế Bạch Lý Băng rất là đau đầu. Nàng đang muốn nghĩ biện pháp lại khuyên, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, nghe thanh âm con ngựa kia số lượng còn không ít. Bạch Lý Băng kéo A Phi một cái, A Phi nhẹ nhàng vỗ đỏ tỏ, cái kia xích thú mã cơ linh nhảy đến văn đường, cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt dấu đi hành tích. Không bao lâu liền có một đại đội người chơi cỡi ngựa chạy nhanh đến, tựa hồ là chạy kinh thành phương hướng đi. Lập tức các người chơi cười cười nói nói, nghe được có người nói: "Mấy ca, Minh Nguyệt cung triệu tập chúng ta nhiều như vậy người chơi muốn làm cái gì? Thế nhưng là có mua bản lớn, không phải là vì đối phó cái kia số khổ A Phi. Nghe nói hôm nay Minh Nguyệt cung thế nhưng là bị thiệt lớn." Ai ăn thiệt thòi cũng có nói: "Tóm lại có nhiệm vụ làm a, ngươi còn bứt tích cái gì? Ta đã bao lâu chưa từng gặp qua 10 bí tịch võ công, đáng chết thời đại hám." Khục, các huynh đệ, không phải ta bứt tích Nếu là đối phó cái kia số khổ A Phi, ta nhưng trong lòng không chắc. Mấy người cười ha ha, nhao nhao nói người này không có trứng. Võ Lâm minh chủ làm sao vậy, cũng bất quá là cái người chơi, cùng lắm thì tử chiến một trận, treo liền cũng là treo. Mọi người xông xáo giang hồ, chẳng lẽ ngay cả tung tóe đối phương một mặt huyết dũng khí đều không có a. Lúc trước thanh âm kia lại nói, mọi người đừng cười, ta là nghiêm túc. Nếu để cho chúng ta đi đối phó nợ nợ cờ còn tốt, mạnh hơn nợ nợ cờ đều có thể cùng nhau tiến lên cho thức ăn, treo cũng không có gì trứng. Nhưng cái kia số khổ A Phi là người chơi, một khi làm Ngày sau liền không có xong không có. Các ngươi còn không sợ bị hắn nhìn chằm chằm a? Lời vừa nói ra, một đám người không nói gì, tựa hồ đang suy tư lời hắn nói. Nói thật lão tử thật bội phục hắn, võ công cao không nói, vẫn rất dạng nghiếc khí. Trước đó hắn từng đã giúp lão bà của ta bang hội. Mấy ca ta trước tiên nói rõ, nếu là nhiệm vụ của hắn ta liền không tiếp, còn lại vô luận giết hay cũng không có vấn đề gì. Mấy người hất một tiếng, cưỡi ngựa dần dần đi. Xa xa có cái thanh âm truyền đến, ta nhìn không thấy đến nhất định là đối phó cái kia số khổ a phi, chúng ta phái cô lôn. Phía sau thanh âm đã nghe không rõ. Trên đường phố lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một hồi xích thố mã tiếp tục giẫm lên điệu tango đi ra chỗ Ân Ân, lập tức hai người nhìn nhau, trên mặt cũng có vẻ ngạc nhiên. Cái kia Bạch Lý Bang nói, võ chiếu rộng phát tin tức, hiệu triệu người chơi, xem ra đã giang hồ đều biết. Nàng đối phó ta, phải những cao thủ kia cũng được, tại sao muốn trò hỏi người chơi đến? Á Phi hiếu kỳ sở lên cảm, có lẽ là vì để cho người chơi ở giữa tương hỗ làm nhiệm vụ, tăng cường niềm vui thú. Bạch Lý Bang tùy ý trả lời một câu, sau đó dùng hệ thống kênh cùng những người khác nhanh chóng câu thông, chỉ chốc lát sau nàng chính là có thu hoạch. Đã xác định tin tức mới nhất, Minh Nguyệt cung ở kinh thành gián bảng, hiệu triệu có thực lực người chơi đều tới làm nhiệm vụ, ban thưởng tựa hồ là ma môn bí tịch vô công. Nhiệm vụ có rất nhiều, chỉ là trước mắt nhiệm vụ nội dung giữ bí mật, chỉ nói bởi vì người mà phát, không có hạn chế, phàm là đi kinh thành người chơi đều có thể tiếp. A Phi nghe giật mình, bất quá hắn vừa trầm ngâm một hồi, nói, lúc này tuyên bố nhiệm vụ, hơn phân nửa cùng ta có chút quan hệ. Không phải hơn phân nửa, là nhất định. Hắc, một hồi ngươi liền đợi đến ngàn vạn người chơi đến vây giết ngươi đi. Bạch Lý Băng chém đinh chắn sắt, A Phi hì hì cười một tiếng, không để ý chút nào, ngược lại nói, đi kinh thành người chơi đều có thể tiếp, vậy ta có phải hay không cũng có thể đi đón nó rồi. Hắc, Minh Nguyệt cung người gặp ta, không biết đều là biểu tình gì. Bạch Lý Bang khó thở, nói, ngươi tiếp nhiệm vụ gì, bắt chính ngươi sau đó giao cho Minh Nguyệt cung a? Lại nói, ngươi không phải nói chết cũng không chịu cho Minh Nguyệt cung làm việc a? Khô khụ. A Phi ho khan vài tiếng, nói, nam nhân có đôi khi thổi cái trâu, không nhất định đều muốn thượng cương đột tiến. Ta không chịu giúp bọn hắn làm việc, không có nghĩa là ta không đi chui cái chỗ trống trêu bọn hắn một phen. Cái kia Bạch Lý Băng không nói chuyện, nơi xa lại có một cái thanh âm êm ái truyền đến, Khổ Minh chủ nói chuyện ngược lại là thú vị. Phi nguyên trước đó nghe nói, ngươi thể muốn điều tra rõ đả thương lệ nhược hải hung thủ, còn muốn phóng thích bị tù giam cô thành, ai ngăn cản ngươi liền muốn giết ai, những này cũng đều là khoác lác a. Xích Tố Mã bên trên A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là lấy làm kinh hãi. Hai người quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Đã thấy nơi xa một nữ tử áo xanh đồng bền mà tới, nhẹ nhàng phảng phất trên núi cao mây trôi. Lúc này cũng không có trời mưa. Cái kia sư Phi Huyền cũng không có mang bất luận cái gì dù che mưa nhạo buột mì khăn, một bộ diễm lệ vô cùng dung nhan tuyệt mỹ cư như vậy đột hộ hiện ra ở trước mặt hai người, bọn hắn đồng thời nín thở, hai cái trái tim nhỏ bịch bịch này. Khổ Minh Chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sư Phi Huyền đứng tại hai trượng bên ngoài, hướng bọn họ có chút liêm nh nh tí lễ. Chương 76, Thuê. 76 thuê tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Hoàng hệ nở tở cở lễ nghi cùng đại giang hồ có chút không giống nhau lắm, nữ tử tự tợ hồ cũng là một chút xoay người tối thân lễ, nhìn nu nu nhục nhục, lại hết sức đẹp mắt nhất là sư phi uyên mỹ nữ như vậy, quả thực là so bất luận cái gì tất cả mọi người muốn tới ưu nhã động lòng người. Chỉ là sự xuất hiện của nàng đệ A Phi cùng Bạch Lý Băng rất là ngoài ý muốn. Hai người đồng thời nhảy xuống dò dò. A Phi lấy lại bình tĩnh, mới hướng đối phương vừa chắp tay, cất cao giọng nói, không nghĩ tới là sư tiên tử. Lại lần nữa chạm mặt, rất có vĩ nhiên. Ta còn muốn cảm tạ trước ngươi hai độ viện thủ đâu. Bạch Lý Băng cũng hưng phấn nói, Ngami Bạch Lý Băng, gặp qua sư tiên tử. Cái gọi là tiên tử là nguyên tắc bên trong xưng hô, cho nên tiếp tục sử dụng. Hai người đều là dùng giang hồ phương thức đáp lễ, đồng thời trong đầu đều có một cái ý niệm trong đầu, Sư Phi hiện tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rất rõ ràng nàng là cố ý tới tìm tới, phía trước đã hai đội viện thủ A Phi, lần này lại tự thân lên môn, hẳn là từ hàng tính trai thật muốn chọn A Phi làm cái gì thiên mệnh chi tử rồi. Cái gọi là thiên mệnh chi tử hoang đường như vậy ý nghĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra được. Lại nghe được cái kia Sư Phi huyên mỉm cười, nói, hai vị khách khí. Kỳ thật các ngươi không cần gọi ta tiên tử cái gì, sương hô thế này chỉ là năm đó giang hồ bằng hữu nương đơ. Bây giờ là đại giang hồ thời đại, các ngươi có thể trực tiếp hô tên của ta Phi Huyên." A Phi hơi sửng sở, sờ mũi một cái nói, "Như vậy thì làm sao được? Mọi người đều là nói như vậy." Sư Phi Huyên lại là lúc đầu, chậm rãi đi tới, "Năm đó chúng ta từ hàng Tĩnh Trai truyền nhân hành tẩu giang hồ, bởi vì Tĩnh Trai nguyên nhân mới có thánh nữ thân phận. Người giang hồ xưng tiên tử, lại là đối chúng ta lấy lòng mà thôi. Bây giờ trai chủ phát hạ thông cáo, tất cả Tĩnh Trai đệ tử đều cùng cấp thân phận, độc lập hành tẩu giang hồ, không có bất kỳ cái gì dây dưa liên quan, cũng không có cái gì thánh nữ tiên tử mà nói." Còn ai có cơ duyên phá toái hư không, thuần nhìn cá nhân tạo hóa, cùng cấp thân phận, độc lập hành động. Lời nói này lượng tin tức không nhỏ, càng làm cho A Phi cùng Bạch Lý Băng đều cảm giác kinh ngạc, không biết nói cái gì cho phải. Cái kia Bạch Lý Băng đột nhiên nói, cái kia, vậy chúng ta liền sưng hô ngài sư cô nương á. Sư Phi Huyền nhuyễn miệng cười, nói, sưng hô thế này vô cùng tốt, Phi Huyền rất là ưa thích. Nàng nụ cười này thật sự là trăm hoa đua nở, để cho người ta như một xuân phong. Bạch Lý Băng, khen, sư cô nương thật sự là cực đẹp. Đúng, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nói chuyện? Sư cô nương nhất định là có chuyện tìm A Phi đi. Nơi này người đến người đi, sợ là có chút không tiện. Một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở A Phi, hắn có chút tứ phương liền có phát hiện, chỉ vào phương xa nói, cái kia chân núi chỗ có mát lạnh đỉnh, tương đối yên lặng. Nếu như không chê đơn sơ, chúng ta không ngại đi qua một lần. Ba người đều có ý đó, lúc này giợi bước mà đi. Cái kia đỉnh nghỉ mát tại sơn lâm về sau, cũng không biết là ai sở kiến, có lẽ thời gian thật dài không có người lui tới. Nhưng hôm nay gió to mưa lớn, đem nơi đó cho bụi cũng thổi đi rất nhiều, ngược lại là lộ ra sạch sẽ. Xế. Bạch Lý Băng hơi thu thập một chút, lại lấy ra mang theo người rượu Thanh Bác, đơn giản điểm ba phần. Ba người trên băng ghế đá ngồi đối diện nhau, Bạch Lý Băng cười nói, có thể nhìn thấy từ hạng tĩnh trai cao nhân, ta cùng A Phi thật đúng là chuyến đi này không tệ. Trước đó A Phi cũng nhận được sư cô nương hai lần viện thủ, tại hạ càng là vô cùng cảm kích. Chúng ta liền trước dùng cái này, một bát Thanh rượu, cho chuyện tỏ lòng biết ân á. Nói nàng lôi kéo A Phi, hai người bưng chén lên, đối cái kia sư phi huyền nhất cử. Sư phi huyền hơi kinh ngạc, nàng nhìn một chút trước mắt một chén rượu, cũng không có lập tức giơ lên. Bạch Lý Băng sững sờ, Đột nhiên nói, "Thần xin lỗi, xưa cổ đường." Sự tình lên đột nhiên ta cũng không có cái gì đổ tốt chiêu đãi. Rượu này là thanh rượu, nguyên là chợ bữa thường thấy nhất, bắt cũng thế. Không, cái này rất tốt." Sư Phi Huyền Bông Nhiên cười một tiếng, nàng rũi ra một cái tố thủ nhẹ nhàng nắm lên bát rượu, sau đó đối hai người có chút giao hiệu, ưu nhã mà thoải mái nhấp một hớp nhỏ. A Phi cùng Bạch Lý Băng gặp nàng động tác hơi có lạ nhạn, biết nàng bình thường sẽ không như thế uống rượu, chỉ thấy nàng một ngụm rượu nuốt xuống, đôi mi thanh tú kích động, hai mắt vụ sáng đúng là không nói ra được há quang. Buông xuống bát về sau, Sư Phi Huyền thở dài, đột nhiên dịu dàng nói, tại từ hàng tính trai đợi đến lâu, những này giang hồ sự tình chính là cực ít tiếp xúc. Hôm nay như vậy uống rượu, lại là Phi Huyền lần đầu tiên lần thứ nhất. A Phi cùng Bách Lý Bang Giang phần mình cười một tiếng. A Phi lại nghĩ, cái này Sư Phi Huyền theo năm đó ra sân đến nay chính là tươi mát thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Cho dù là có người mời uống rượu ăn cơm, đó cũng là ưu nhã đến cực điểm, cấp cao lộng lây trường hợp. Không phải chén vàng liền là ngọc dịch, có lẽ ngay cả bát sứ đều không dùng qua, không nói đến người bình thường này ở nhà thiên rượu. Năm đó nàng được xưng là tiên tử, cũng không phải không có lựa thì sao có gói. Lại nghe được sư Phi Huyền lại nói, tổ sư gia để cho chúng ta nhập thế, trải nghiệm thế gian nhân phòng, Phi Huyền đại chấp nhận. Ta ngồi tại cái này vùng ngoại ô trong lưng đỉnh, uốn vào thế gian bình thường thanh nhịu, trong lòng không có môn kia phái sư mệnh, vùng lòng nhất cực kỳ. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, đối câu nói này có chút ý động. Bạch Lý Băng lông mày khẽ động, nhẹ giọng cười nói, bây giờ sư cô nương hạ mình tới chơi, tự nhiên là có chuyện quan trọng gần. Đúng, hiện tại từ hàng tính trai trai chủ là ai, là luôn tình am hay là Phạm Thanh Huệ? cũng hoặc là là cô nương ngươi rồi. Trong lịch sử sư phi huyền hiệp trợ lý thế dân kế vị, trận công thành núi Thần đã từng bị coi là từ hàng tính trai trai chủ nhân truyện. Sư phi huyền lại cười nói, chăm dưỡng cô nương phi tâm. Ba người chúng ta ai cũng không phải trai chủ, là tổ sư gian mi tọa trấn. Hai người ồ một tiếng, nghĩ thầm điều này cũng đúng. Ni sáng lập từ hàng tính trai, càng sang tự hàng kiếm điện, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể khống chế được nhiều cao thủ như vậy mỹ nữ. A phi lại ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Ni nàng lão nhân gia cũng đi ra tham dự phá toái hư không rồi? Sư phi huynh nhưng lại là thoải mái bưng rượu lên nước. Lần này nàng uống càng nhiều, nuốt xuống về sau lại là dừng một chút, nói, "Tổ sư gia cũng không có tham dự việc này. Nàng nói mình còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến phá toái hư không cảnh giới, cưỡng ép tham dự sẽ chỉ tự chịu diệt vòng chi đạo." Nàng còn đề nghị chúng ta từ hàng Tĩnh Trại đệ tử, tùy nói đều có thể tự hành lựa chọn tham dự vào cái này sự kiện bên trong đến, nhưng nàng chỉ hy vọng tần mộng giao, Đoan Mục Lăng cùng ta ba người toàn lực hành động. Những người khác như là ngôn Tĩnh Ám bọn người, cũng chỉ có thể xem cơ duyên mà định ra, tuyệt đối không thể tùy ý xúc động. Điện nhi đều không tham dự. Nàng thế nhưng là từ hàng Tĩnh trai tổ sư ra a. Võ công cũng đã đến cảnh giới cực cao. A Phi hết sức kinh ngạc. Sư Phi Viên không nói thêm gì, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm chén tia rượu, nói khẽ, Khổ Minh chủ tu vi võ học rất cao, cũng hiểu biết thế gian này võ học thường thường cũng không phải là mới thành lập người mới là võ công cao nhất. Tổ sư gia tại võ đạo học vẫn đến trường cứu tiên nhân, nhưng nàng cũng chưa tu luyện tới cảnh giới tối cao kiếm tâm thông minh. Tựa như cái kia Quỳ Hoa bảo điện, sáng tác người là Trịnh Hòa công công, nhưng còn xa không bằng hậu thế Đông Phương bất bại luyện được tinh thông. Rất nhiều danh môn đại phái cũng đều là như thế. A Phi giật mình, Minh Bạch Sư phi nguyên ý tứ. Cái kia Ni rất có kiến giải, biết tự thân võ công cũng không đạt đến hoàn mỹ, cho nên không muốn tham gia việc này. Ngược lại là mấy tên hậu bị bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, thân ngộng giao đúng là tiến một bước bước vào từ quan, từ cảnh giới tu vi nhìn lại, cấp nàng đi được càng xa. A Phi không khỏi cảm khái, phá toái hư không cơ hội chân quý bừng nào, bao nhiêu người đều muốn kiếm một trận canh, nhưng hết lần này tới lần khác có người minh lý biết cơ, lạnh nhạt bất động, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới sáng tạo đạt được từ hàng tinh trai. Viết ra từ hàng kiếm điện dạng này thịnh thế tuyệt học. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, cái kia tần mộng dao, Đoan Mộc Lăng các nàng đều đã hành tẩu giang hồ sao? Sư Phi Huyền rốt cục ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn A Phi một chút, lại tiếp tục gật đầu nói, các nàng cũng đều trên giang hồ hành tẩu. Bất quá Phi Huyền cũng không biết hành tung của các nàng hạ lạc, chúng ta tương hô ở giữa cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Đây là vì sao? A Phi lấy làm kỳ. Nghĩ thầm đều là một môn phái, vậy mà không có liên hệ tin tức, chẳng lẽ tuyệt thế mỹ nữ ở giữa đều tương hỗ không quen nhìn sao? Sư phụ Huyền Thản nhận nói, Dĩ vãng từ hàng Tĩnh Trai hành tẩu giang hồ, cũng là vì lựa chọn thiên mệnh người phụ tá, muốn nhất thống thiên hạ, còn bách tính dẹp phan thái, duy thế gian chi thanh bình. Chỉ là đại giang hồ thời đại, từ hàng Tĩnh Trai liền không có dạng này thiên mệnh. Nếu không phải phá toái hư không sự tình, có lẽ chúng ta cũng sẽ không tái xuất giang hồ. Lần này môn hạ đệ tử trốn đi giang hồ, không vì bất luận cái gì danh nghĩa, không chọn thiên mệnh người, chỉ vì truy cầu võ đạo đỉnh phong. Cho nên chúng ta đệ tử đều là độc lập hành tẩu, thậm chí thậm chí tương hỗ ở giữa còn có một số mơ hồ cạnh tranh quan hệ. Nói đến đây nàng quét đối diện hai cái người chơi một chút, cười nói, "Phá toái hư không cơ hội chỉ có một cái, ai sẽ cuối cùng công thành, ai cũng không biết." Nói đến, ta cùng Tà Linh cũng có một chút cạnh tranh quan hệ đấy. A Phi cùng Bạch Lý Băng bội tiếp cười một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may cái này Sư Phi Huyền cũng không phải cái gì con con quấn quấn hạ người, cười nói, "Các ngươi thanh rượu uống ngon thật, càng uống càng có hương vị." Bạch Lý Băng nha một tiếng, tranh thủ thời gian lại cho Sư Phi Huyền thêm một chút, nói, "Cái khác không có, cái này thanh rượu hay là bao no." Sư cô nương không cần khách khí á. Sư Phi Huyên trong miệng cảm ơn, lại tiếp tục nhìn xem A Phi, nháy mắt một cái không nháy mắt nói, "Khổ Minh Chủ, hôm nay Phi Huyên tới gặp ngươi, đích thật là cố ý gây nên. Ta có một chuyện, không biết Khổ Minh Chủ phải chăng có thể tiếp nhận." A Phi giật mình, chợt nghiêm nghị nói, "Sư cô nương cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể làm đến, tại hạ hết sức nỗ lực." Sư Phi Huyên gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp nở lên, phá toái hư không sự tình các ngươi cũng đều biết được. Phi Huyên lần này hành tẩu giang hồ, nhưng thật ra là một thân một mình, cũng không định tìm cái khác ngoài viện, cho nên hy vọng tìm một cái giúp đỡ hoặc là Minh Hựu. Không biết Khổ Minh chủ ngươi là có hay không nguyện ý cùng Phi Huyền hợp tác. A Phi giật nảy cả mình, kém một chút đứng lên, Minh Hữu, cùng ta. Vì cái gì? Hắn liền hỏi ba câu, sư Phi Huyền lại cười nói, chính là cùng ngươi. Khổ Minh chủ là giang hồ người chơi đệ nhất cao thủ, tìm ngươi làm Minh Hữu, nhưng thật ra là một cái rất đơn giản lựa chọn. Nhưng, nhưng ta đã duy trì lệ nhượng hải a. A Phi có chút khó hiểu nói. Hắn không có khả năng đồng thời duy trì hai cái nợ bạc, bản thân cái này tại đại giang hồ nhiệm vụ thiết lập bên trên liền có xung đột. Dù sao phá toái hư không người cuối cùng chỉ có một cái, từ nơi này trên ý nghĩa nói, mỗi một cái hoàng hệ nở tờ cờ tương hỗ ở giữa đều là đương nhiên. Sư Phi Huên lại nói, Khổ Minh chủ có lẽ hiểu lầm. Phi Huên biết ngươi cùng lệ nhược hải quan hệ, cũng sẽ không để ngươi từ bỏ duy trì lệ nhược hải. Tương phản, chúng ta chỉ là một loại khác quan hệ hợp tác. Phi Huên chỉ là hy vọng, tại phá toái hư không trong lúc đó, nếu có cần, ta liền xin Khổ Minh chủ người hỗ trợ viện thủ một hai, cộng đồng đối phó một chút cường địch. Nếu là ngươi đáp ứng, chúng ta liền hình thành một loại quan hệ hợp tác. Làm tù lao Phi Huân sẽ cho ngươi một chút đủ khả năng hồi báo." Nói đến đây nàng ngừng một chút, bưng chén lên cười cười, "Cái này giống như một loại nào đó thuê quan hệ. Mà lại Phi Huân mỗi một lần tỉnh cầu cũng không phải là cưỡng chế tính, có đôi khi khổ minh chủ ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt." Phi Huân đã nói đến đủ minh bạch đi. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút khó tin. Chương 77: Vì chính mình sống một lần. 77 vì chính mình sống một lần tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Novelter cơ chủ động tìm người chơi hợp tác, cái này ở trong game cực kỳ hiếm thấy. Vấn đề này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng những năm gần đây, trò chơi cân bằng lý niệm đã xâm nhập vào người, nỗ lực mới có thu hoạch, trên trời sẽ không rớt địa bánh, nếu không người chơi liền sẽ bị hệ thống ăn ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên nở cỡ nhất định là có nhu đồ, A Phi cũng sẽ không ngốc đến chính mình là từ hàng tên trai thiên tuyển chi tử. Hắn trong lúc nhất thời không nói gì, mà là đang trong lòng tính toán khả năng hố. Thấy A Phi có chút do dự, cái kia sư phi huyền lại nhẹ nhàng cười một tiếng, "Khổ Minh chủ, nếu là ngươi ta hợp tác, tại toàn bộ trong khi làm nhiệm vụ, người ta đem không phải độc nhân." Hy vọng khổ minh chủ ngươi không muốn gây bất lợi cho ta, mà xem như trao đổi, Phi Huên cũng sẽ không đối địch với ngươi, cùng lệ nhược hải là địch. Chờ đến phá toái hư không cuối cùng một ngày, sự hợp tác của chúng ta quan hệ chính là kết thúc, ngươi có thể tiếp tục trợ giúp lệ nhược hải làm bất cứ chuyện gì, bao quát đối phó Phi Huên. Tựa hồ là để A Phi tiêu hóa tin tức này, Sư Phi Huên sau khi nói xong liền không lại nhiều lời, nàng bưng lên trước mặt chén kia rượu, một ngụm nhỏ một cái miễn nhất, cả người tản mát ra một loại kỳ dị phong thái. Bạch Lý Băng ở một bên mua thêm, lại tiếp tục nhìn xem trong trầm tư A Phi. Sư cô nương Nếu là ngươi muốn đối phó lễ nhược hải bên ngoài những người khác, sẽ hay không mời ta xuất thủ?" A Phi hỏi một vấn đề. Không sai. Cùng khổ Minh chủ liên thủ, Sư Phi Huên cũng rất chờ mong. Sư Phi Huên nhàn nhạt trả lời. A Phi thở dài ra một hơi, nói: "Sư cô nương, nói thật ta trước đó cùng một số người đã từng có hiệp nghị, nhiệm vụ trong lúc đó không lẫn nhau công kích." "A, là người nào?" Sư Phi Huên dương lên gương mặt xinh đẹp. "Long Vương khách sạn, phải Võ Đang." Sư Phi Huên nghe vậy nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Nghe nói Long Vương khách sạn ủng hộ Tần Mộng Dao." phái vợ đang ủng hộ hướng Vũ Điền. Nàng có chút trầm ngâm, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn một chút A Phi, trong ánh mắt có vẻ như tinh khiết, lại có vẻ như có rất nhiều đồng tây. Một hồi lâu nàng nhuyễn miệng cười, nói: "Tốt, có quan hệ những người này sự tình, ngươi cũng có thể không tham dự. Kỳ thật khổ minh chủ ngươi không cần để ý, cho dù là ngươi ta thật liên minh, ta có chút thỉnh cầu ngươi cũng có cự tuyệt quyền lực. Nếu không Phi Huyên mỗi ngày tìm ngươi làm việc, ngươi bận bịu cũng vội vàng chết." Nàng câu nói này nói có chút tiếp địa khí, A Phi nghe được không khỏi sững sờ. Nói thật, trước mắt cái này sư phi Huyên cho A Phi ấn tượng cũng hẳn tưởng tượng bên trong nữ tử kia có khác biệt lớn. Trong lịch sử Sư Phi Huyền liền là một cái trách trời thương dân thánh nữ, chính đạo lãnh tụ. Võ công của nàng cao cường, cực kỳ thông minh, vô luận xuất hiện ở nơi nào, nơi nào tiêu điểm nhất định là nàng. Cứ việc không phải tận lực chiêu phong dẫn điệp, bên người luôn có vô số nam nhân vì đó mê mộng điên cuồng, nàng lại luôn một bộ siêu nhiên trạng thái. Cho nên tại đại giang hồ diễn đàn bên trên liền có người chơi miêu tả, từ hàng thánh trai Sư Phi Huyền, giống một cái độc lập hành tàu trên giang hồ mèo ba tứ, bên ngoài yếu đuối nội tâm lại cao ngạo. Xuất đạo đến nay, bởi vì chính đạo lãnh tụ thân phận Nàng cung bất kỳ người nào cũng sẽ không quá phẫn thân mật, cũng sẽ không để ngươi cảm giác nhận vấn vẻ. Phảng phất trên trời viên kia sáng chói minh tinh, sắc sỡ lóa mắt, nhưng không ai có thể lấy xuống. Cho dù về sau là thật có để nàng động tâm người kia, nhưng cũng bởi vì cái gọi là chính nghĩa cùng thương sinh mà từ bỏ. Trong lịch sử cùng nàng tương tự người kia là Tân Ngộng Dao, vô luận là khí chất hay là kinh lịch đều là giống nhau, chỉ là Tân Ngộng Dao đã từng có Hàn Bạch an ủi, sư phi huynh lại chỉ có thể cùng từ từ lăng lưu lại một trận bách lạp độ thức của minh. Nhìn trung kim cổ ấm lưng vàng, Kim Dung chính thống, Cổ Long trợ bữa. Tổ lương hiệp nghĩa cùng lãng mạn cùng tồn tại, cũng chỉ có hoàng hệ võ hiệp bên trong mới có thể ra dạng này siêu nhiên hạ người. Cho nên nàng là một cái rất xuất sắc nữ tử, vô số anh kiệt vì đó mê muội, nàng cũng là một cái rất kỳ quái nữ tử, kỳ quái đến để rất nhiều người đều không thích, quy về một loại nào đó chả xanh gì loại. Cứ như vậy một nữ tử, đối A Phi mở ra liên minh điều kiện không thể bảo là không dư dạ. Cái này công thủ đồng minh một khi xác lập, đối A Phi tới nói, hắn cơ hồ không có cái gì tổn thất, liền trực tiếp liên thủ lôi kéo được một cái đại cao thủ, thậm chí cho lệ nhược hải sớm giải quyết một cái khả năng thai hoàng ẩm. Cho dù là về sau sư phi huynh đưa ra một chút yêu cầu, A Phi còn có từ chối không tiếp cơ hội. Cái này tương đương với không xuất lực còn có thể lấy chỗ tốt, nhưng thế gian có chuyện như vậy sao? Nợ tợ cờ cũng không phải đồ đần, nhất là giống sư phi huynh như vậy cực kỳ thông minh người làm sao sẽ làm ra như vậy quyết định. Làm trên giang hồ người chơi già dặn kinh nghiệm, A Phi đối với mấy cái này sự tình cũng coi là rất có kinh nghiệm. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, ngay cả bữa tối cũng không có. Hệ thống coi trọng nỗ lực mới có thu hoạch, trên trời sẽ không rất dễ bánh. Nếu không ham món lợi nhỏ tiện nghi thoại hệ thống cùng nở trợ cờ âm hiểm xảo trá, sẽ viễn siêu người chơi tương tự. A Phi nhớ tới Nhậm Ngã Hành, Dương Liên Đình, liền nghĩ tới rượu Tăng Vô Hoa cùng Kim Luân Pháp Vương, hắn hơi không thể xoa dùng mình một cái, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn cái kia Sư Phi Huyền. Khổ Minh chủ nghĩ như thế nào? Sư Phi Huyền trong con ngươi thành tĩnh trong suốt. A Phi trầm ngâm một hồi, nói, "Sư cô nương tìm ta mục đích là cái gì? Nói thật ngươi mở ra liên minh điều kiện quá rộng rãi, ta không nghĩ ra, cũng không dám đáp ứng." Sư Phi Huyền nghe vậy sử sở, đúng là nhẹ nhàng cười. Người một nửa nàng mới nhớ tới dùng ống tay áo che khất miệng, tựa hồ cũng có chút vọng hình. Một hồi nàng ngưng cười, chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy hào sảng, nói lời đều là trực tiếp như vậy." Nói xong nàng đem một chén rượu nhẹ nhàng bưng lên, nhìn xem A Phi ôn nhu nói, "Khổ Minh chủ, ngươi là Phi Huyên tìm tới cái thứ nhất người chơi, cũng là trọng yếu nhất người chơi." Phi Huyên tin tưởng cái này giang hồ chính là người chơi giang hồ, mà các ngươi cũng chính là phá toái hư không bên trong tính quyết định lực lượng. A Phi nắm lấy câu nói này, không nói gì. Sư Phi Huyên câu nói này tương đương với nói nhảm. A Phi đương nhiên muốn nghe trò ngấu chóp nhất. Đã thấy cái kia sư Phi Huyền đem còn lại nửa bát thanh rượu uống một hơi cạn sạch, hít sâu một hơi, gương mặt của nàng đúng là có chút ửng đỏ, phản chiếu nàng, Kiều Diễm không gì sánh được. Một bên Bạch Lý Băng đều muốn nhìn ngây người, hắn không thể lập tức móc ra hệ thống đến quay phim chụp ảnh, là e sợ cho đường đột đối phương. Đã thấy sư Phi Huyền đột nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía hai người bọn hắn nhìn về phương xa, chắp tay vẫn sốt thần. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, hôm đó đi ra từ Hàng Tinh Trai, Phi Huyền cũng đã dự cảm được lần này phá toái hư không không khoáng thế cơ duyên cũng cảm thấy dấu ở trong đó to lớn phong hiểm. Phúc hề họa sở nằm, họa này phúc sở dựng. Cái này ngàn năm qua, biết bao anh hùng hào kiệt hội tụ lúc này, chỉ vì một cái kia cơ hội, ở trong đó cạnh tranh lại là sao mạ kịch liệt. Vừa có vô ý, thậm chí chính mình cũng có khả năng thân tử đạo tiêu, gặp hai bay vạ gió. Nàng câu nói này nói có chút tiêu điều, cùng lúc trước cái kia tiên khí vẩn quanh cảm giác có chút bất động. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, trong lòng đúng là đồng thời có chút cảm giác. Phá toái hư không là một cái quét sạch giang hồ đại nhiệm vụ, người chơi cùng lở tở cở đều tham dự trong đó. Vô luận là bị động hay là chủ động, cơ hồ đều khó mà không đến xửa đến. Đối các người chơi tới nói đây là kỳ ngộ, đối lở tợ cỡ tới nói cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ là ngay cả cái này bất thế gia thánh môn thế tài, tuyệt đại giai nhân, đều cảm giác được to lớn như vậy áp lực, thật là làm người ta giật mình. Phi Huyên còn nhớ kỹ, 16 năm trước đại biểu từ hàng Tĩnh trai hành tẩu giang hồ, ta phụ tá Lý thị Giang Sơn công thành, cũng tích lũy một chút danh vọng. Có lẽ lần này đăng cao nhất hô, trên giang hồ sẽ có rất nhiều cố nhân tới hỗ trợ, vô luận là Thiếu Lâm, Võ Đang, hay là Tử Lăng Nói đến đây nàng nhẹ nhàng dừng một chút, trong giọng nói nhiều một tiếng ngập ngừng. Một hồi lâu nàng mới lại nói, bất quá vậy cũng là thuộc về từ hàng tính trai thánh nữ sư Phi Uyên, cũng không phải là hiện tại không có bất kỳ cái gì môn phái danh nghĩa sư Phi Uyên. Phi Uyên không muốn lợi dụng mình vốn có quan hệ dẫn tới những người kia vì chính mình xuất lực. Một thế này, Phi Uyên muốn vị mình sống một lần. Cho nên ta chuẩn bị dùng phương thức của mình đến ứng đối phá toái hư không cơ duyên. Mà ngươi dạng này người chơi, chính là ta lựa chọn đối tượng hợp tác. A Phi cùng Bạch Lý Băng nghe được ngây người, bọn hắn nghĩ không ra sư Phi Uyên vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa còn lựa chọn con đường như vậy. Lấy nàng Giang Hồ hy vọng, mặc dù không đến mức đăng cao nhất hầu người đi theo như Vân, lại chí ít có thể tại hoàng hệ trong trốn võ lâm nhất lên một cố dạy sóng. Nàng làm như thế, thật là vì tuận theo bản tâm của mình làm việc a. A Phi không tự chủ được nắm chặt lại quyền, rốt cục nhịn không được nói, nhưng vì cái gì tìm tới ta? Bởi vì ngươi là số khổ A Phi. Nàng xoay người, tựa hồ rất có hứng thú nhìn xem A Phi, kỳ thật vào hôm nay nhìn thấy ngươi trước đó, Phi Huyên còn chuyên môn đối ngươi làm hiểu một chút. Đại Giang Hồ cố sự rất đặc sắc, chuyện xưa của ngươi chính là đầu kia chủ tuyến. Nếu có người đem đây hết thảy viết thành văn chữ lấy làm, vậy ngươi nhất định là cái này chuyện xưa nhân vật chính. A Phi có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đại giang hồ nhân vật chính ngàn ngàn vạn, mỗi người đều có riêng phần mình phân thích, ta cũng không dám độc chiếm danh tiếng. Sư cô nương quá khen rồi. Sư Phi Huyền lại là cười nói, Khổ Minh chủ không cần quá khiêm tốn. Khổ Minh chủ võ công độc bộ giang hồ, nhưng Phi Huyền nhìn chúng không phải võ công của ngươi, mà là tình của ngươi nghĩa ý chí. Nàng một câu nói kia để A Phi cùng Bách Lý Băng đều là thần sắc chấn động. Lại nghe được Sư Phi Huyền chậm rãi nói, Trên giang hồ võ công cao người vô số kể, càng có viễn siêu người một chút lịch sử hùng kiện. Nhưng ở phi huyên trong mắt, Khổ Minh chủ cùng người bên ngoài bất đồng, ngươi cùng Lệ Nhược Hải, Diệp Cô Thành, tuy thuộc tại thế giới khác nhau, lại đều cất cái kia một phần tình nghĩa ở bên trong, thật sự là đáng quý. Cho nên các ngươi có thể hai bên cùng ủng hộ, một mình hành tẩu giang hồ lại không đến mức cô đơn. Bởi vì các ngươi đều biết, nếu là trong đó một phương gặp nạn, những người khác chắc chắn đến giúp tay, dù là hy sinh tính mệnh cũng không sợ hãi. Đây cũng là giang hồ chi nghĩa. Nói đến đây nàng thật dài thở dài một cái, ngẩng đầu nói: Điểm này Phi Huyên rất là khâm phục. Phá toái hư không, con đường này muôn vàn khó khăn, nếu có không có một cái nào người tiến cận, cái kia tất nhiên đi không đến cuối cùng. Ta tin tưởng chỉ cần Khổ Minh chủ cùng Phi Huyên có mối nợ, nhất định sẽ không làm giun bỏ sự tìm tới. Cái này cũng chính là ta tìm tới nguyên nhân của ngươi. Lý do này, Khổ Minh chủ tin cũng không tin. Sư Phi Huyên nhìn về phía A Phi, một đôi mắt phảng phất đầm sâu. Sau cơn mưa một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh nghỉ mát, cũng dương lên nàng tóc xanh, một sát na phảng phất là lãng phong mã đi tiên tử. A Phi bị Sư Phi Huyên một cố khí thế cảm nhiễm. Trong lúc nhất thời không làm được gầm thanh đi ra. Chương 78, Sư Phi Huyền 2. 78 Sư Phi Huyền 2 phần tâm ý tiểu thuyết, sách tố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Sư Phi Huyền điều kiện không thể bảo là không hầu đãi, nhưng A Phi không có lập tức trả lời, mà là tối đầu suy tư. Bạch Lý Bang thấy thế lại là tăng hứng một cái, run giọng nói, "Sư cô nương, ngươi chuẩn bị chỉ cùng A Phi một người hợp tác à?" Sư Phi Huyền lại cười, cũng không phải là như thế, Phi Huyền cũng sẽ tìm một chút tin được người chơi, cùng bọn hắn từng cái hợp tác. Chỉ là cùng Khổ Minh chủ cái này minh ngực là độc nhất vô nhị. Những người khác không có điều kiện như vậy, cùng những người kia hợp tác, có lẽ chỉ là từng chảng trao đổi ít lợi ích, ta cần võ công của bọn hắn, bọn hắn cần ta bí tịch võ công. Thế gian này hết thệ có lẽ đều là trao đổi, nhưng phi huynh tin tưởng nhất định có một ít không phải. Võ chiếu, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, bọn hắn phía sau đều có giang hồ đại bang danh môn duy trì. Cần biết bang hội cùng lực lượng của môn phái muốn mạnh hơn xa người chơi người, sư cô vì nương sao vậy không làm như vậy, ngược lại là tìm kiếm người chơi người tương trợ. Bạch Lý Băng Kỳ đạo: "Trong rằm cô nương, ngươi cảm thấy phi huynh nếu như cũng làm như thế?" Đối với Võ Triều, Tần Ngục Dao bọn hắn sẽ cẳng có ưu thế a." Sư Phi Huyên mỉm cười. Bạch Lý băng sững sờ, chợt giật mình. "La, vô luận là Võ Triều, Lãng Phiên Vân hay là Bàng Bang, thậm chí là Tần Ngục Dao, tại phá toái hư không khả năng bên trên đều mạnh hơn tại Sư Phi Huyên. Nếu như Sư Phi Huyên cũng đi tìm một chút môn phái duy trì, đi đồng dạng đường đi, rất có thể kết cục là lạc bại bị loại. Hiện tại danh môn đại phái hầu hết đã có riêng phần mình ủng hộ đối tượng, Sư Phi Huyên lại đi tìm kiếm bang hội đại phái, cũng không nhất định có thể có tốt hơn thu hoạch. Ngược lại là giống như vậy đường lối sáng tạo." Lấy người chơi tự do làm công hơi, có lẽ càng có đường hơn tự. Không thể không nói, cái này Sư Phi Huyền lựa chọn Cố Nhiên có phong hiểm, cũng là cực kỳ thông minh. Sư Phi Huyền lại thở dài, Phi Huyền lần này xuất thế, chỉ là muốn lo liệu bản tâm hành tẩu giang hồ. Phá toái hư không cơ duyên, đối Phi Huyền tới nói Cố Nhiên trọng yếu, nhưng trải nghiệm cái này giang hồ tầm thường nhất phong cảnh càng làm cho Phi Huyền say mê. Cũng tỉ như uống vào những này tầm thường nhất thứ rượu, thấy một chút trên giang hồ tầm thường nhất người chơi, cùng các ngươi nói một câu giang hồ chuyện điệu, chờ búa nghe phong phanh. Giọng nói của nàng chuyển thành vui vẻ. Phạm Phật đang chìm đắm trong đó. Những chuyện này, ta một đời trước chưa hề trải nghiệm qua, một thế này lại không nghĩ bỏ lỡ á. Nếu vẫn dây dưa tại những ngày kia hạ đại thế, môn phái băng hội, cái kia chính là đi lên trước kia đường xưa. Đây không phải phi huyên nghĩ kinh lịch. Khổ Minh chủ, ngươi nhưng nguyện trợ phi huyên đạt thành điều tâm nguyện này. Nàng một đôi mắt đặt ở A Phi trên thân, tựa hồ rất có chờ mong. Sư phi huyên một phen nói đến rất có sức thuyết phục, nhưng A Phi sợ mũi một cái, đột nhiên có sinh ra một loại khác cảm giác, sư phi huyên liền là một cái nhà giàu đệ tử. Hầu đa cái gì nhân sĩ thành công biệt tự sang trọng cầm ý ngọc thực đây không phải ta muốn sinh hoạt ta muốn đi sống sáo thế giới thể nghiệm xã hội a a a đã thị cảm. Nhưng không thể phủ nhận là lựa chọn của nàng đã để A Phi kinh ngạc rất nhiều. Thân là trong lịch sử nổi danh từ hàng thánh nữ, làm ra quyết định như vậy cũng phần thuộc là khó. Tương đương với chủ động từ bỏ loại kia cao cao tại thượng, đã sớm xây dựng tốt thân phận khí thế, ngược lại đổi lấy một loại phương thức khác. Cái biến cũng không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia vài chục năm nay xâm nhập tại trong xương tùy thói quen cùng tâm tính. Sư phi nguyên thở nhỏ chính là bị từ hàng tinh trai bồi dưỡng cho dù là chính nàng không có tận lực truy cầu thánh nữ khí độ hành động, nhưng cũng sẽ ở thời gian ăn mòn phía dưới biến thành người như vậy. Nhưng nàng thật có thể làm đến sao? Á Phi cũng không dám cam đoan. Từ hàng tính trai tuy là hoàng hệ cửa chính lãnh tụ, nhưng đại giang hồ thời đại người chơi đối đám nữ nhân này ấn tượng cùng đánh giá cũng không tốt, thậm chí có một loại dèm pha khinh hướng. Đa số người cho rằng nàng nhóm là chính trị, ăn ý thiên hạ đại thế, dùng võ công và sắc đẹp tô son chắp phấn tự thân mà thôi. Hắn trầm ngâm một hồi, nhìn về phía cái kia Bạch Lý Băng. Bạch Lý Băng nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ là nhìn về phía Sư Phi Huyền ánh mắt có chút to tính. A Phi trong lòng minh bạch, đây là Bạch Lý Băng để hắn suy tính ý tứ. Bạch Lý Băng mặc dù đem Sư Phi Huyền coi là thần tượng, cũng say mê nàng phong thái khí độ, nhưng ở bậc này đại sự phía trên lại sẽ không thay A Phi làm quyết định. Lại tại A Phi còn trầm mặc thời điểm, cái kia Sư Phi Huyền đột nhiên cười nói, "Để tỏ lòng Phi Huyền thành ý, ta trước đưa khổ minh chủ hai quyển tâm ý đi." Ồ, A Phi ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn nguyên bản liền muốn mở miệng đáp ứng, giờ phút này lại đem câu nói này tranh thủ thời gian nuốt xuống trên mặt còn muốn biểu hiện ra mười phần do dự thần sắc. Cái này kiện thứ nhất tâm ý là một đoạn khẩu quyết. Khổ Minh chủ cần phải nghe cho kỹ, Phi Huyên sẽ chỉ nói một lần. Phu nhân chi nguyên tính, tức là bản tính nguyên thần, lúc đầu rượu dắt chân tâm, đó là là đại đạo. Hàng trăm pháp môn, đồng quy phương tổn, hàng xa diệu dược, đều ở tâm nguyên. Nay thực tình linh linh không dấu, thường biết, là cho nên khí chủ linh thần tâm, tâm hữu linh tê, nhưng kiếm tâm thông minh. Sư Phi Huyên chậm rãi niệm một đoạn khẩu quyết, khẩu quyết ước chừng cũng chỉ có gần trăm mười chữ, chữ chữ mịt mờ, có lẽ có huyền diệu chi ý. Hệ thống nhắc nhở Người chơi biết được từ hàng kiếm điện tổng cương khở quyết, Tản Thiên. Từ hàng kiếm điện chính là Lãn Nhi sáng tạo vô thượng kỳ thư. Nội công tuyệt học, ngự kiếm có hiệu quả, có thể tăng bức kiếm pháp đẳng cấp. Tổng cương khẩu quyết có minh tâm kiến tính kỳ hiệu, thuộc về phụ trợ kỹ năng. Đoạn này hệ thống nhắc nhở 10 phần ngắn ngủi, cũng không có cái khác giới thiệu, Đại A Phi gặp lại giật nảy cả mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Lý Băng, thấy Bạch Lý Băng vẫn như cũ tò mò nhìn mình, phản phất không rõ ràng cho lắm. Hắn liền cả kinh nói, ngươi chưa lấy được, thu đến cái gì? Hệ thống nhắc nhở a? Không có. Cái gì hệ thống nhắc nhở? Nhiệm vụ a? Bạch Lý băng kinh ngạt hơn. A Phi trầm mặc, nguyên lai like chỉ có mình nhận được hệ thống nhắc nhở, chỉ có mình học được từ hàng kiếm điện khẩu quyết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sư Phi Huyền, đã thấy cái kia Sư Phi Huyền cười nói, "Khổ Minh chủ, không cần kinh ngạc, nơi này chỉ có ngươi mới có thể tu tập chức cửa này quyết." Khẩu quyết này thoát thai từ tự hàng kiếm điện, nguyên là từ hàng kiếm điện tổng cương bộ phận. Chức cửa này khẩu quyết không thể dùng đến đánh nhau, cũng không thể dùng để đối địch, nó chỉ có một loại tác dụng, cái kia chính là điều hòa chân khí, thấy tính cách minh tâm. Trước đó tại Minh Uy cùng, Phi Huyên thấy Khổ Minh chủ đem mấy môn tuyệt học dung hợp, uy lực vô tận, nhưng lại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngày đó ta dùng tiếng địch nhắc nhở, kỳ thật bên trong chính là hầm ẩn trước cửa này quyết. Khổ Minh chủ tu tập về sau, nếu như có thể siêng năng tu luyện, ngày sau lại vận dụng những ma môn đó, ta phái võ công, lấy khẩu quyết này vì tổng cương thống lĩnh, có thể lấy không lo. A Phi sợ sở, chợt đại hỉ không thôi, run rẩy nói, nói như vậy, này công có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Sư Phi Huyên gật đầu nói phải. A Phi nhất thời minh bạch khẩu quyết này giá trị, không khỏi kích động nói. Phần này đại lễ, thật là phong phú. Về sau ta chính là không lo mình mà chướng. Đa Tạ sư cô nương. Nguyên lai like hắn từ khi được Trương Tam Phong chỉ điểm về sau, liền có ý muốn đem cái này mấy môn trên tay công phu hỗn hợp với nhau, thậm chí muốn sáng chế một môn mới võ công đi ra. Thế nhưng là Trương Tam Phong mặc dù chỉ điểm võ công dung hợp chi đạo, nhưng không có nói cho hắn biết giải thích như thế nào trừ nhập ma uy hiệp. Theo lý thuyết Trương lão đạo học cứu tiên nhân, cũng hẳn là có loại biện pháp này, chỉ là không biết xuất phát từ cái mục đích gì không có nói rõ, có lẽ là hệ thống ban thượng không đủ dẫn đến. Đương nhiên A Phi trong âm thầm phòng đoán, đối chương này lão đạo trạng đầy áp ý, nghĩ thầm lão nhân này có lẽ không thể gặp mình trở nên ưu tú hơn. Bây giờ có Sư Phi Huyên đoạn này khǒu quyết, nỗi lo về sau của hắn chính là giải quyết tri đề. Ngày sau hắn chỉ cần siêng năng tu luyện, tất nhiên sẽ có sở thành. Số khổ A Phi cái thứ nhất tự sáng tạo võ công, rốt cục có căn cơ cùng mặt mày. Bạch Lý Bang biết được việc này về sau cũng là đại hỉ, liên tục hướng Sư Phi Huyên nói lời cảm tạ, nàng cũng phải so A Phi càng thêm vui vẻ. Tại cái kia hai người chơi mừng rỡ thời khắc, Sư Phi Huyên lại nói: Phi Huyên phần thứ 2 tâm ý lại là một thị tình báo. Ta biết Khổ Minh Chủ một mực đang tìm kiếm Diệp Cô Thành Hạ Lạc, tin báo này có lẽ có thể giúp đỡ một chút. A Phi sửng sở, lập tức đứng dậy, kích động nói: "Sư cô nương, ngươi có Diệp Cô Thành tin tức sao? Hắn ở đâu? Hắn hiện tại thế nào?" Sư Phi Huyên nhìn chằm chằm A Phi một chút, thở dài: "Khổ Minh Chủ, ta cho ngươi khẩu quyết võ công, ngươi chỉ là ngôn ngữ cảm tạng, bây giờ nghe được Diệp Cô Thành tin tức, ngươi vậy mà kích động đứng dậy, Phi Huyên minh bạch Khổ Minh Chủ tính nết. Cho nên đây càng kiên định lựa chọn của ta không sai." liên quan tới Diệp Cô Thành Hạ Lạc, ta đi ngang qua thành Tương Dương thời điểm, thỉnh thoảng nghe đến một tin tức. Nàng tựa hồ rất có thể hiểu được A Phi bức thiết tâm tình, cũng không giở giọng, mà là nói thẳng, đây là một thị bí văn, mấy ngày nữa sẽ có một nhóm trọng yếu tù phạm áp giải đến thành Tương Dương giam giữ, tù phạm cứ nghe là đến từ kinh thành. A Phi trong lòng lộ bộ một cái, tiếp tục nói, còn có đây này, cứ nghe nhóm này tù phạm thân phận đặc thủ, nữ hoàng đều mười phần nhìn chúng. Nàng thậm chí hạ chỉ, yêu cầu Minh Nguyệt cung cao thủ hộ tống, cũng để thành Tương Dương quách tính quách đại hiệp đến tự mình nên đón hộ vệ chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, quách đại hiệp giống như không có tiếp nhận võ triêu ý chỉ, song phương còn huyên náo có chút không thoải mái. Sư Phi Huyên nói ra một cái tin tức cái người, tin tức này bên trong lượng tin tức tương đối lớn, A Phi trong lúc nhất thời không có tiêu hóa tới. Cái kia Bạch Lý Băng lại là run giọng nói, sư cô nương, ngươi nói bọn này tù phạm, có thể là Diệp cô thành ở bên trong. Sư Phi Huyên trầm ngâm một hồi, đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích nói, Phi Huyên lấy được vậy thì bí văn bên trong nói, nhóm này tù phạm bên trong đã bao hàm hoàng thất bên trong người. Từ kinh thành đến, lại có hoàng thất có liên quan cho dù không phải Diệp Cô Thành, sợ cũng sẽ có chút quan hệ. Phi Huyên tin tức đại khái như thế, cái này cần khổ minh chủ các ngươi tự hành phán đoán. A Phi trong đầu căn bản cũng không có nghĩ cái khác, đột nhiên vô bàn đá, trong lòng chỉ là hô to, là Diệp Cô Thành, nhất định là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nguyên bản là hoàng đế, mà lại tại đại giang hồ thời đại hắn tiền thân càng là Bình Nam hoàng thúc, đều là hoàng thất nhất tộc. Có thể làm cho võ chiếu phí sức như thế, từ kinh thành áp giải đến Tân Dương, ngoại trừ Diệp Cô Thành còn ai vào đây chứ? Chỉ là A Phi không hiểu rõ Võ Triều tại sao muốn đem Diệp Cô thành Tân Tân khổ khổ áp giải đến Tương Dương? Kinh thành không phải so Tương Dương càng phải an toàn sao? Thành Tương Dương chính là bách chiến chi địa, rồng rắn lẫn lộn, các loại các biện pháp an ninh rõ ràng không bằng kinh thành tới hoàn toàn, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là để Diệp Cô thành trốn? Chẳng lẽ lại Võ Triều có cái khác gầm như quý kế? Những ý niệm này tại A Phi trong đầu xoay quanh, lại một chút đáp án đều không có. Một bên Bách Lý Băng nhìn A Phi một chút, đột nhiên hỏi Sư Phi Uyên, "Sư cô đường, ngươi có biết Quách đại hiệp vì sao lại cự tuyệt Võ Triều cái này ý chỉ?" với đại hiệp từ chối võ chiếu lý do là bận rộn quân vụ, không rảnh phân tâm. Hắn còn nói, mình chỉ quan tâm tương dương an nguy, biên giới an bình, đối với những khác sự tình không muốn lẫn vào sư phi Huynh Thản như nói. Chương 79, Khổ A Phi kinh tất võ lâm đại hội, đại giang hồ thủ luôn phá toái chi tranh. 79 Khổ A Phi kinh tất võ lâm đại hội, đại giang hồ thủ luôn phá toái chi tranh. Nói lên đại hiệp quyết tính, đại giang hồ đối với hắn địa vị một mực có chút đả thủ. Người giang hồ cũng biết, cứ việc võ chiếu thay thế Diệp Cô thành thành mới hoàng đế, nhưng Bạch Tĩnh vẫn như cũ là bền lòng vững dạ trấn thủ tương dương trở thành bắc quốc một trụ, quét tính đại danh trong lịch sử như sẵn bên hai, xem như võ hiệp sử thượng nhất có hiệp danh chính phái nhân vật. Hắn tại võ công, nhân phẩm cùng uy vọng cơ hồ là hoàn mỹ, trừ trí thông minh bên ngoài, gần như không tí vết. Cho nên vô luận hoàng đế làm sao biến ảo, không người nào có thể đối quét tính thế nào. Nếu không chỉ hủy đi các ấp, đối phó bậc này lịch sử cấp bậc danh thần lừng tướng, chính là hoàng thượng cũng muốn chọc cho thiên hạ khiên trách. Vậy vậy, cho dù là đến phiên võ chiếu đại lý, vẫn như cũ đối quét tính tất cung tất tính, để hắn trấn thủ tương dương, chống cự dị tộc. Quách Tĩnh không hổ là vì nước vì dân hiệp trì đại dạ, trong lòng chứa thiên hạ Bạch Tĩnh, không đành lòng Bạch Tĩnh bị chiến hỏa quá nhiều, bởi vậy mới lấy hiệp khách chi thân, đi miếu đường sự tình. Năm đó hắn đã từng hiệp trợ Diệp Cô thành đối phó Đông Phương bất bại, đây cũng không phải hắn cùng Diệp Cô thành cỡ nào thân mật, chỉ là hắn có mình suy tính, một là không muốn giang hồ lâm vào hỗn loạn, cả hai là vì nhà mình Ngư Nhi Quách tương xả giận. Năm đó sau khi chuyện thành công, Quách Tĩnh chính là mang theo Hoàng Dung trở lại Tương Dương, đối Diệp Cô thành ban thượng một mực không lấy. Về sau thời đại hắc ám giang hồ tiến đến, thậm chí có một đoạn thời gian lở tở cờ xuất hiện một chút hỗn loạn, cũng là Quách Tĩnh ra mặt, lấy mị lực cá nhân cùng củng cường đại danh vọng, đôi câu vài lời bình định hỗn loạn, giang hồ rốt cục bình tĩnh lại. Đợi đến võ chiếu xuất thế, Diệp Cô thành mất tích, không ít cùng Diệp Cô thành quan hệ thân mật lở tở cờ cũng đều biến mất không gặp, duy trì có Quách Tĩnh nhưng không có thu được liên lụy. Bây giờ Sư Phi Huyền bỗng nhiên ngưng lên Quách Tĩnh, A Phi tựa hồ cảm thấy ở trong đó có một ít khó mà nắm lấy bí ẩn. Đám kia đặc thù tụ phạm, nếu quả thật có Diệp Cô thành, nhưng Quách Tĩnh lại vì cái gì không chịu đón lấy chuyện này? La sợ dẫn lựa thiêu thần a? này cũng không giống quách đại hiệp diễn xuất. A Phi trong lòng không ổn định, tại trong lương đình đi vài bước, đột nhiên phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng dừng bước lại, quay đầu hỏi, "Sư cô nương, cái tin tức này có đáng tin?" Sư Phi Huyên gật gật đầu, xoắn mắt chớp động nói, "Phi Huyên tin tưởng đầu này bí văn trình độ, so tin tưởng Khổ Minh chủ ngươi còn muốn cao." A Phi sững sốt một chút, đột nhiên cười một tiếng, "Ta biết, nguyên lai like cái tin tức này có đường, mới là sư cô nương lá bài tẩy của ngươi. Biết ngươi biết ta, trong trận tranh thắng, khổ nào đó minh bạch sư cô nương ngươi lực lượng chỗ." "Tốt, ngươi cái này hai phần đại lễ." Ta từ chối thì bất kính." Hiệp nghị lấy ra. Hắn nói câu nói này đồng thời, hệ thống đã cho ra nhiệm vụ nhắc nhở, là một cái hệ thống hiệp ước. A Phi thấy vài lần, phát hiện nội dung cùng sư phi Viên nói không khác chút nào, chỉ là nhiều một cái sự phạt điều khoản, nếu như A vi phạm pháp hiệp nghị, sẽ có một loạt tử vong trừng phạt vân vân. Bực này hiệp ước A Phi cũng là thấy nhiều, năm đó hắn cùng Dương Liên Đình đồng dạng ký tên qua cùng loại, chỉ tiếc lần kia là Dương Liên Đình chủ động trái với điều ước, rơi vào cái thân tử đạo tiêu, võ công, ký ức cũng bị xóa bỏ, khôi phục thành bạch bản LV cỡ một cái cũng không biết hiện tại Dương Liên Đình có phải hay không đã phục sinh, hắn bây giờ ở chỗ nào phí thời gian, phải chăng vẫn như cũ nhớ thương cái này Đồng Phương bất bại đâu. A Phi ngậm thở dài, trực tiếp điểm đồng ý. Theo hệ thống tiếng lên keng, hắn biết mình lại cuốn vào một trận giang hồ phong ba. Hắn biết rõ đón lấy chính là một đống chuyện phiền toái, nhưng lại không thể không tiếp, có một số việc hắn nhất định phải đi làm. Tại thời khắc này, A Phi đúng là cảm thấy người trong giang hồ thân bất do kỷ câu này lời lẽ chí lý. Tiệp sư Phi Huyền cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái. Nàng nhấc lên sắc không kiếm, hai tay đặt ngang ở bên hông. Đối A Phi nhẹ nhàng liêm nhệm đi lễ. Phen này động tác hoàn mỹ không một tí vết, A Phi không biết nàng dụng ý, lại nghe được nàng nói, Khổ Minh Chủ là lời hứa ngàn vàng với người, Phi Huên phải đa tạ Khổ Minh Chủ phần này tín nhiệm. Mấy ngày nữa, Phi Huên sẽ còn đi gặp qua vị kia đồng môn nhân tại Kiến Suất Tần Mục Giao, có lẽ có ít sự tình liền cần Khổ Minh Chủ ngươi xuất thủ hiệp trợ. Nghe nói Mục Giao đang có ý tham gia một trận các ngươi người trời thị hội đâu. Người chơi thị hội? Cái gì thị hội? A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, đều là kinh ngạc vô cùng. Võ Lâm Đại hội a? Sư Phi Huên nghiêm mặt nói. Việc này nghe nói còn tại trụ tính bên trong, là các ngươi người chơi Tam Đại Bang hội liên thủ chuẩn bị. Võ Lâm Đại hội xưa nay đều là đại giang hồ thị sự, Khổ Minh chủ như thế thân phận, chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền sẽ thông báo cho ngươi. Võ Lâm Đại hội. Tại cái này trong lúc nỗ chốt, A Phi trong lòng không khỏi khẽ động. 6 xích thu như 6. Đại giang hồ sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, thời gian thấm thoát, đả mắt chính là 3 ngày qua hứ. 3 ngày thời gian, đầy đủ trên giang hồ phát sinh thật nhiều cố sự. Số Khổ A Phi đại náo Minh Nguyệt cung sự tình, sớm đã là một gió lớn nghe. Tại đại giang hồ diễn đàn bên trên dán đầy ngày đó video cùng các loại phân tích thư mời. Lần này Minh Nguyệt cùng cao thủ xuất hiện lớp lớp, song phương cũng là giết núi thây biển máu, đầu óc đều đánh ra đến. Cuối cùng Minh Nguyệt cung tổn thất không nhỏ, tàng kinh các bị một mồi lửa đốt một nửa, tổn thất kinh thư vô số. Về phần người chơi cùng nợ đỡ cỡ tử thương càng không cách nào đoán chừng. Nhưng người giang hồ đều nói, Minh Nguyệt cung cuối cùng là dựa vào nhân số ưu thế mới đánh chạy A Phi, cho dù là về sau hành tử thích khách Dương Hương ngạn tự mình xuất thủ truy kích A Phi cũng tay không mà quay về. Kể từ đó Số khổ a phi nguyên bản liền vang dội đại danh, lại lần nữa như Nhật trùng thiên. Có người thống kê nói, cùng ngày chết trong tay a phi người trời chí ít có 560 vị, người bị thương vô số. Khi một người khiêu chiến một môn phái, kết quả đúng là toàn thân trở ra, trang diện con huyên náo như thế lớn, người giang hồ không khỏi sợ hãi than. Tỷ quán cùng cầu vượt thuyết thư khách nhóm cũng đều là có mới tài liệu, nhao nhau đổi mới như minh chủ náo Đông Kinh hoặc là Tam lão bốn thánh đấu ma sư trước tiết. Cái gọi là Tam lão chính là ma môn Tam lão cốt tinh phủ, vệ nga cùng các viên công, bốn thánh chính là kia bốn cái thánh môn người trời, duyên phân thiên không. Tiên Hoa dịch lãnh, vãng sự tùy phong cùng tịch mịch thủy tinh, mà ma sư Sương Hồ chính là số khổ A Phi mới nhất tên hiệu. Nguyên lai like ngày đó A Phi giết gia minh người cùng, kia quốc tinh phủ liền từng thở dài, trên giang hồ vậy mà cũng có bậc này nhân vật, quả thực là đại giang hồ thời đại ma sư bằng ban, người chơi bên trong còn có ai có thể địch thủ. Bởi vậy ma sư chi danh lan truyền nhanh chóng, các người chơi đã bắt đầu thảo luận, đã A Phi là ma sư bằng ban, vậy ai mới là Lãng Tiên Vân, ai là Lệ Nhược Hải đâu? Vân Trung Long, đại kiếm thần cùng bộ hành Nghiên Nghiên bọn người bắt đầu bị để dành. Diễn đàn bên trên lại nhắc lên một trận võ công cao thấp tương đối. Nhưng so với so lui, A Phi cái này mà sư vị trí lại là vững như Thái Sơn. Các người chơi đều nói cái này A Phi võ công rất cao, hết lần này tới lần khác cũng là tinh thông các loại tà phái công phu, ngày ấy càng là ở trước mặt mọi người nhập ma giật mình, quả nhiên là xứng với ma sư Chi Dành. Dù là số khổ A Phi nghe được tin tức này cũng không nhịn được cảm thán, hắn kỳ thật càng muốn làm hơn Lãng Phi Vân. Ma sư kia hàng nơi nào có Lãng Phi Vân đến soái? Làm sao thế sự vô thượng, hắn rơi vào cái ma sư sử hộ, cũng là cùng năm đó danh khý tương xứng. Sớm biết như thế, ngày ấy trong mưa to, hắn hẳn là hô to thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mới lạ. Nhưng lại A Phi đại náo Minh Nguyệt cung sự tình, vẹn vẹn chiếm cứ một ngày giang hồ đầu đề. Về sau 2 ngày, đều là mấy lớn người chơi bang hội cùng hoàng hệ nở rở cỡ danh tiếng. Đầu tiên, kia Trần Mộng Giao rốt cục chính thức lộ diện. Long Phượng khách sạn tìm được Trần Mộng Giao, Song Vương ăn nhịp với nhau. Bộ hành yên yên tại Nga Mi tổ chức một cái quy mô khủng lồ hoàn niên hội, đem trong trò chơi danh tiếng vô hạn thứ nhất kỳ nữ hiện ra ở trước mặt mọi người. A Phi cũng nhìn lúc ấy video. Tần Mộng Giao không hổ là nữ tính nợ tợ cỡ lớn nhất lôi cuốn, nàng người đeo phi dược trữ kiếm, lên cao tiên tử, chỉ nhìn phong thái khí độ, thậm chí so sư Phi Huyền đều muốn càng hơn một bậc. Càng lam người chơi ngạc nhiên là, Tần Mộng Giao hiện thân đồng thời, đại trọng Mã Hàn Bạch cũng xuất hiện tại Namy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn là đến tìm Tần Mộng Giao. Hai người song vai đứng ở Namy trang diện, đã bị các người chơi ghi chép lại, cấp tốc tản giang hồ các nơi. Người chơi nghe đồn, cái này Hàn Bạch là đến ủng hộ Tần Mộng Giao. Hắn nói thẳng từ bỏ mình pha toái hư không cơ hội, toàn lực ủng hộ Tần Mộng Giao. Dù là A Phi nghe lời này, cũng là trong lòng nhảy một cái. Hàn Bách đạo tâm trùng ma đã đại thành, hẳn là hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ. Nguyên tắc đến cuối cùng, hắn đã là thiên hạ có ít cao thủ một trong. Bây giờ lại qua 16 năm, công lực nhất định là càng thêm tinh thuần, so với Tần Ngộng Dao cũng là phảng phất ở giữa. Hắn vậy mà từ bỏ mình phá toái hư không cơ hội, nghĩ đến là đối Tần Ngộng Dao cỡ nào si tỉnh. A Phi càng khái, Tần Ngộng Dao thật đúng là được trời ưu ái, thiên địa khí vận tập trung. Nói thật, tại hoàng hệ nữ tính lở tở cờ bên trong, A Phi cũng là coi trọng nhất Tần Ngộng Dao. Đối nàng ấn tượng cũng là tốt nhất, chỉ tiếc nàng bị bộ hành yên yên trước tìm được. Nếu như mấy ngày trước đây đến tìm A Phi không phải sư phi huynh mà là Tần Mộng Dao, A Phi thậm chí không cần Tần Mộng Dao mở cái gì điều kiện cũng sẽ trực tiếp đáp ứng đối phương. Cái này Tần Mộng Dao cũng không hổ vì từ hàng tinh trai xuất sắc nhất truyền nhân, có Hàn Bạch ủng hộ, lại thêm Long Phượng khách sạn cùng phái Nga Mi hiệp trợ, đã thành có thể cùng võ chiếu chống lại thế lực lớn nhất, thậm chí có người nói, Tần Mộng Dao phá toái cơ duyên đã không kém gì võ chiếu. Phái Nga Mi cũng bởi vậy được lợi to lớn, vô số người chơi nữ gia nhập Nga Mi. Tiếng tối lại hấp dẫn càng nhiều người chơi nam gia nhập. Ngay tại hôm qua, tại hệ thống số liệu thống kê bên trên, phái Nga Mi rốt cục vượt trên phái Hoa Sơn, trở thành trong trò chơi đệ nhất đại môn phái. Đây là trò chơi vận hành đến nay, lần thứ nhất có môn phái đem phái Hoa Sơn kéo xuống thứ nhất bảo tọa, nó lịch sử ý nghĩa không cần nói năng giùm ra. Bộ hành nhiên nhiên rốt cục thực hiện hồi lâu đến nay tâm nguyện, đã có người chơi bắt đầu lên giường, một đời mới giang hồ bá chủ sắp từ từ bay lên, thậm chí viễn siêu năm đó Vân Trung Long rầm rộ. Tân Ngộng giao cùng bộ hành nhiên nhiên hợp tác khắc khí, những người khác tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Một cái khác phá toái hư không lôi cuốn nở dở cờ Lãng Phiên Vân đi ra động đỉnh hồ, tại động đỉnh hồ bên cạnh cùng Vân Trung thành người chơi gặp qua một lần, nghe nói song phương xác lập kế hoạch hợp tác. Cũng chính là tại lần này gặp mặt bên trong, Lãng Phiên Vân hướng các người chơi lộ ra một cái trọng yếu tin báo. Phá toái hư không đại nhiệm vụ trong lúc đó, tất cả hoàng hệ nở dở cờ đang đuổi hướng thập tuyệt quan trên đường là có thể tương hỗ xuất thủ, mà lại riêng phần mình ủng hộ người chơi, cũng có thể tại trong lúc này công kích lẫn nhau. Trong này liền thú vị nhiều. Người chơi ở giữa tương hỗ đọ sức, Hệ thống áp dụng điểm tích lũy phương thức, mỗi giết đối phương một người liền đoạt được một cái điểm tích lũy. Mà lại bên thắng còn có thể thu hoạch được kẻ thất bại trên thân tất cả điểm tích lũy, kẻ thất bại thì là điểm tích lũy về 0, lại bắt đầu lại từ đầu. Điểm tích lũy ngày sau có thể đổi lấy võ công độ thuần thục thậm chí là bí tịch, ban thưởng mười phần phong phú. Mà lại nếu là người chơi ủng hộ nợ đỡ cờ cuối cùng thành công phá toái hư không, như vậy hắn điểm tích lũy sẽ còn vượt lên nhiều gấp mấy lần, đồng thời hệ thống người chơi này trong trận doanh ngẫu nhiên ban thưởng một chút tuyệt học. Tương đối người chơi ở giữa sung sướng Nợ đợ cờ ở giữa cạnh tranh cũng không phải là vui vẻ như vậy. Hai cái hoàng hệ nợ đợ cờ nếu là đối đầu, trên cơ bản chính là sinh tử chi tranh. Từ vong người bị loại, cần tại phá toái hư không nhiệm vụ kết thúc nửa năm sau mới có thể chậm rãi phục sinh. Như thế cùng năm đó thiếu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ cùng loại. Căn mấu chốt chính là, chiến thắng nợ đợ cờ, có thể từ kẻ thất bại trên thân thu hoạch được một chút đặc thù kinh nghiệm võ đạo cùng tăng độ, từ đó làm mình càng ngày càng tiếp cận phá toái hư không cảnh giới. Chương 79, bắt thập bang cộng thương vũ lâm đại hội, quần hào chú lưu phòng vân tái khởi. 83 giúp cùng bản đại hội Võ Lâm, quân hào chú tính lại nổi sóng gió tiêu thuyết, xích thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Hệ thống biểu thị, phá toái hư không, nở rợ cờ ở giữa cảnh tranh càng thảm liệt. Bọn hắn từ giang hồ các nơi chạy tới 10 tuyệt quan, cơ hội là một đường chết. Càng đến gần 10 tuyệt quan, cái thẳng kia giết cùng cảnh tranh cũng liền càng kịt liệt. Thang đến cuối cùng, chỉ có chút ít mấy người mới có thể bước vào đến 10 tuyệt quan nội, tiến hành sau cùng cuộc chiến. Lúc kia, nên là đêm trăng giữa trời, thiên địa cơ hội nồng nặc nhất thời điểm. Có thể tại thời khắc cuối cùng đứng tại 10 tuyệt quan người nhất định cũng là đánh bại vô số đối thủ, tích lũy vô số kinh nghiệm cảm ngộ người. Cuối cùng chiến thắng người kia, liền có thể độc chiếm tất cả tâm đắc cảm ngộ, mượn tự thân võ đạo tích xúc cùng thiên địa cơ hội liên lụy, đánh vỡ hư không, tinh thần thăng hoa, từ đó thành công vỡ vụn. A Phi đã sớm từ Trương Tam Phong nơi đó biết được, cái này vỡ vụn cũng không phải là xuyên thẳng qua dị giới, mà là thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, lấy thân hợp đạo tự nhiên. Cuối cùng cũng là bước vào võ đạo đỉnh phong, bể nghệ thiên hạ. Con đường này, nhất định là một đấu trường đầy cạnh tranh cùng máu tươi không đường về. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có mấy người nguyện ý từ bỏ bậc bực này cơ duyên. Những cái kia hoàng hệ những cao thủ thường thường đều đặc biệt chú ý tự thân tu luyện, mỗi một cái đều là chuốt xuống tâm huyết, mấy chục năm, thậm chí trăm năm qua khổ tu thầm r dò, không phải là vì một khi đạp vào tuyệt đỉnh, một thường mong muốn sao? Từ một điểm này bên trên giảng, vô luận là Bàng Ban nói là vô tình thắng hữu tình, hay là Lãng Phiên Vân Duy có thể cực tại tình có thể cực tại kiếm, không, có gì hơn như là hệ thống mượn Lãng Phiên Vân miệng nói ra phá toái hư không đại khái thiết lập, cũng cho các người chơi làm một chút nhắc nhở. Mà hôm đó Lãng Phiên Vân cùng các người chơi nói qua về sau, chính là một mình mang theo một tên người chơi tiến về Vàng Châu phủ đi. Tên kia người chơi gọi là Hiên Viên vô tình, nguyên cũng là Lãng Phiên Vân thu lô đệ, trước mắt là Vân Trung Thành hạch tâm cao thủ một trong, cũng là bởi vì hắn, Vân Trung Thành mới cùng Lãng Phiên Vân dựng vào tuyến. Cho nên nói, đại giang trong hồ những mấy trận đấu, kỳ thật tại thật lâu trước đó liền đã đã chú định của diện. A Phi càng là hiếu kỳ Lãng Phiên Vân hành tung chỗ. Tin tức đáng tin nói, Lãng Phiên Vân muốn đi Vàng Châu phủ thấy một nữ tử, người kia gọi Thương Tú Tú. Là Lãng Phiên Vân năm đó vỡ vụn trước đó là bà. Nghĩ đến Lãng Phiên Vân là chuẩn bị gặp Thương Tú Tú, không có cái gì gánh nặng trong lòng về sau mới có thể lên đường đi mười tuyê quan. Thương Tú Tú trong lịch sử có chút cùng loại kỵ thiết tiếp, cũng là Lãng Phiên Vân sau cùng tình cảm sợ liên hệ. Năm đó Lãng Phiên Vân vỡ vụn thời điểm, cái này Thương Tú Tú còn có cái gì phúc từ đâu? Đương nhiên, 16 năm về sau, cái này di phúc tử hẳn là cũng 16 tuổi. Tại đại giang hồ thời đại nghiễm nhiên là một tên mới tinh thiếu hiệp. Thiếu hiệp đương nhiên cũng họ sống. Về phần hắn gọi sóng bên trong hóa đơn tạm hay là bọt nước từng đóa từng đóa cũng không phải là A Phi quan tâm. Ngoại trừ Tân Ngậm giao cùng Lãng Phiên Vân hai người kia khí thần tượng bên ngoài, cái khác nợ đỡ cỡ cũng là đều có dị động. Vỡ vụn bảng bài danh thứ 2 truyền ứng mang theo hậu bối đạo xuất hiện ở Tiếu Lâm, tại mấy ngàn tên Tiếu Lâm người chơi mắt thấy phía dưới cùng Tiếu Lâm lão tăng quét rắc qua mấy chiều, sau đó liền bị lão tăng quét rắc đưa đến phòng nhỏ bên trong truyền tụ Phật pháp đi. Hai người cũng không biết là tại đen trong phòng làm giao dịch gì, chờ hắn sau khi đi ra, trên thân vậy mà mặc vào một kiện cà sa, một mặt Phật tĩnh. Nguyên Lai bị Lao Tăng quét rác thu làm ký danh đệ tử. Cái này chuyên ưng là trong lịch sử sớm nhất vỡ vụn cao thủ một trong, giang hồ trên bảng xếp hạng, hắn vỡ vụn cơ hội thậm chí so võ chiếu, thần nộm dao, Lãng Phiên Vân còn mùa lớn. Nếu là hắn cuối cùng thành công, chẳng phải là Thiếu Lâm sẽ có hai đại cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Thiếu Lâm các người chơi ngẫm lại đều kích động không thôi. Đương nhiên, cùng Lao Tăng quét rác nội danh chương Tam Phong sao lại để hòa thượng kia dành riêng tên đẹp. Hắn rất nhanh liền gặp được đã sớm ngưỡng mộ trong lòng không thôi hướng Vũ Điển, hai người đều là sống hơn 100 tuổi lão đầu. Vừa thấy mặt liền mối quen đã thân, tay cầm tay nói tới dưỡng sinh tông đắc. Thế là trên núi võ đang cũng xuất hiện lúc trước thiếu lâm một màn kia, chúng tam phong cùng hướng Vũ Điển nâng cốc môn hoan, tâm tình nhân sinh cùng giá trị quan. Thiếu lâm cùng võ đàng, giang hồ hai đại thánh địa, từ trước đến nay đều là đứng hàng đệ nhất đệ nhị. Vô luận là trong lịch sử hay là đại giang hồ thời đại, bọn hắn âm thầm chi tranh chưa hề đều không có dừng lại qua. Chưa cái đó ra, một cái khác đại nhân ký minh tinh bảng ban cùng ủng hộ hắn minh giáo cũng bắt đầu thông đồng. Minh giáo trước kia cũng gọi là ma giáo, ngược lại là cùng ma sư thân phận có chút tương hợp. Chỉ là hai nhà này gặp mặt tương đối bí ẩn, không có ai biết bọn hắn là ở nơi nào gặp mặt. Linh đạo kỳ, thống huyết mấy người cũng là thần tông ẩn hiện, các lộ hảo kiệt cũng là nhao nhao hiền thần, cùng các người chơi riêng phần mình ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hoặc là phát ra tiếng, hoặc là tẩu tú, đem giang hồ bầu không khí xảo càng ngày càng nóng, phảng phất một nồi sắp đốt lên nước, chỉ cần một giọt dầu, liền sẽ vang một tiếng kịch liệt tiêu đốt bạo tạc. Tại gió này lên Vân Dũng trong giang hồ, duy trì có cái kia Minh Nguyệt cung không có cái gì tự động, cái này khiến A Phi hết sức kỳ bái. Cái kia ngày càng lớn náo Minh Nguyệt cung về sau, Vốn là làm xong các loại chuẩn bị tâm lý, nghĩ đến Võ Chiếu sẽ làm ra như thế nào lợi hại mà kịch liệt phản kích. Vì thế hắn còn cố ý dặn dò đại sư huynh, Lệ Nhược Hải muốn tại ẩn nấp địa phương hảo hảo dưỡng thương, không nên bị Minh Nguyệt cùng gọi. Nhưng Minh Nguyệt cùng phạm phát hành quân lặng lẽ, một mực không có làm ra cái gì truy nã hành động. Những Minh Nguyệt đó cùng người chơi càng là không có tiếp vào liên quan tới A Phi nhiệm vụ, Võ Chiếu thậm chí liên phát cái âm thanh, trên miệng thảo phạt một cái đều không có. Chẳng lẽ Minh Nguyệt cùng bị đánh sợ? Nói đùa. Cho dù là A Phi lại có tự tin cũng không có khả năng như thế tự phụ. Khả năng duy nhất liền là Minh Nguyệt cung tại vận hành cái gì kế hoạch lớn, không rảnh bận tâm hắn cái này tiểu nhân vật. Ngay tại nhiều như vậy cho phép khẩn trương nghiêm túc lại hoạt bát bầu không khí bên trong, người chơi Tam Đại Bang hội rốt cục lấy ra một đầu giang hồ khiếp sợ tin tức. Bọn hắn rộng phát thiết mời, mời toàn giang hồ người chơi tổng hợp tương dương, chuẩn bị tổ chức khóa mới đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm chính vào phá toái hư không trong khi làm nhiệm vụ, cứ nghe Tam Đại Bang hội chuẩn bị mượn cơ hội này, cùng các người chơi thương thảo lần này nhiệm vụ một chút người chơi chuẩn tắc, để thu hoạch tận khả năng lớn lợi ích. Càng có nghe đồn, Tam đại bang hội nghĩ mở lại võ lâm minh chủ tịch cử. Thế là trong lúc nhất thời giang hồ phong vân khuấy động, khơi gợi lên vô số người mơ màng. Sáu xích thu kỳ 6, núi vô lượng. Núi vô lượng ở trong game xem như một tòa danh sơn. Năm đó đại lý thế tử, bây giờ đại lý hoàng đế đoàn dự, chính là bởi vì ngẫu nhập núi vô lượng mà mở ra một đoạn tiên giải kỳ duyên. Núi vô lượng bên trên có cái vô lượng động, về phần trong động đồ vật, toàn bộ giang hồ cũng biết. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể tìm tới vô lượng động, dựa theo hệ thống thiết lập chỉ có vô lượng kiếm phái người chơi hoặc là tiếp vào tường quan nhiệm vụ người chơi mới có thể tiến vào, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nhưng vô lượng kiếm phái ở trong game là một cái ẩn tàng môn phái, bình thường người chơi cản vào không được. Môn phái này trước mắt chỉ có hai cái người chơi, một cái là bay về phía nam biến, một cái khác là tạ thủ đao. Hai người kia trên giang hồ đều là đại đại hữu danh, phân thuộc mạnh nhất người chơi liệt kê. Hôm nay núi vô lượng lại nhiều một cái người chơi. Cái kia người chơi sử kiếm, dáng người thon dài, ngọc thụ lang phong, đảm nhiệm ai gặp đều muốn sưng một tiếng xuất ca. Lúc này Suất Ca liền đứng tại vô lượng trong động, ngửa đầu nhìn xem cái kia thần tiên tỷ tỷ phò tượng, chậc chậc tán thưởng, nguyên lai like đây chính là Vương Ngự Nghiên, Lý Thương Hải cùng Lý Tu Thụy bộ dáng. Vô nhai tử tay nghề cũng không tệ lắm. Ta nói, phò tượng kia bên trong còn còn có bí tích a. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái tư thế hiên ngang cổ đường, cô nương đứng chắc tay, cười nói, sớm đã không còn bí tịch. Nguyên bản thư quyển đều tại đoàn dự trong tay. Ngày đó ta cùng Tả Thủ Đao đã đem nơi này sờ soạn một lần, không có cái gì thu hoạch. Tiểu Nốc, ngươi sẽ không cho là mình có thể động đại vận a? Vị này gọi là Tiểu Nốc người chơi cười cười, nói: "Ta đương nhiên biết, trong trò chơi nào có loại này chuyên tốt, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Phi Yến: "Làm sao không thấy tà thủ đao?" Cô nương Tiêu Dung có chút lẩm đạm, một hồi lâu mới nói: "Ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua hắn." Hai người đều là trầm ngâm không nói, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiêu điều. Hai cái này người chơi, một cái tên là Tiểu Nốc, một cái tên là bay về phía Nam Yến. Trong trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng biết hai người này, bọn hắn cùng là trong trò chơi hảo thủ, một cái tinh thông đoạt mệnh 13 kiếm một cái thì sẽ ảm nhiên tiêu hồn trưởng cùng bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Hai người là trong trò chơi bạn lữ, mà cái kia tả thủ lao đã là bay về phía Nam Yến Đồng môn sư đệ, cùng là cũng là hai người này quan hệ đáng thương bị loại người. Qua một hồi, tiểu ngốc phá vơ cái này trầm muộn bầu không khí, nói: "Phi Yến, lần này chúng ta tiếp phái tiêu giao nhiệm vụ, nhìn có thể hay không tại võ công bên trên tiến thêm một bước. Ta mặc dù không phải là các ngươi vô lượng kiếm phái người, nhưng vô lượng kiếm phái cuối cùng lệ thuộc vào phái tiêu giao phiếu miểu phong." Một hồi bên trên tiên sơn, ngươi cùng ta cùng một chỗ cũng được. Bay về phía Nam Yến gật gật đầu, nói: "Lần này Tam Đại Bang hội làm ra cái đại hội võ lâm, ta xem chừng bọn hắn tất nhiên có nhu đồ, chúng ta tăng cường võ công cũng là nên. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không thừa cơ làm cái gì võ lâm minh chủ tuyển cử, muốn đem số khổ a phi cho đẩy xuống." Tiểu Ngọc cười ha ha, nói: "Nghĩ ngược lại là rất tốt. Bất quá ai có thể đạp đổ hắn?" Bay về phía Nam Yến cũng là trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài nói: "Lạ, kẻ này võ công càng phát ra kinh khủng. Ta xem hắn đại náo minh nguyệt cung video. Hai chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn." Đi bộ yên yên, Lan Lăng Vương, Khổ Cúc cùng Song Đao, bọn hắn muốn đạt tới mục đích này, cơ hội là không có khả năng. Tiểu Nóc lại nói, con hàng này đã bị giang hồ gọi đùa vì ma sư. Mà lại Tam Đại Bang hội tương hỗ ở giữa cũng không phải như vậy hài hòa, mặc dù Song Đao đối A Phi hận đến đau răng. Nhưng Đi bộ yên yên cùng Lan Lăng Vương cùng hắn một mực có chặt chẽ hợp tác, tình cảnh này, bọn hắn cũng sẽ không xuống tay với A Phi. Bất quá ai cũng không thể cam đoan Tam Đại Bang hội không có thủ đoạn khác cùng ý đồ, năm đó Vân Trung Long bị tẩy trắng, ai có thể nghĩ tới chứ? Hắn cười hắc hắc hai tiếng, không còn buồn nữ Bay về phía Nam Yến cũng là cười một tiếng, qua một hồi nàng nói, ta sẽ liên lạc một cái tà thủ đạo, nghe nói hắn gần nhất trải qua không tồi, ta cũng thay hắn vui vẻ. Năm đó chúng ta cùng ở tại một cái bang hội, cùng một chỗ sông xáo giang hồ, giờ sao làm tự tại. Ai, những này liền không nói. Lần này đại hội võ lâm, chúng ta nếu là cùng một chỗ hành động, luôn luôn muốn tốt một chút. Mấy ngày trước đây ta còn được đến tin tức, có người đi phái Tuyết Sơn, nghe nói là ngay tại Mưu Đồ phái Tuyết Sơn vợ chồng đã pháp. Tiểu Lốc nghe cái tên này cũng là nao nao. Vợ chồng Đao Pháp được xưng là trong trò chơi mạnh nhất hai người võ công một chồng, mơ mơ ảo ảo có vô địch xưng hô. Nghe nói chỉ có thể một nam một nữ tu luyện, giữa song phương còn muốn tâm ý liên hệ, rất khó luyện thành. Nhưng một khi tu luyện có thành tựu, môn này đao pháp vi lực cực kỳ kinh người, hơn xa hai môn tuyệt học đơn giản được ra. Loại này võ công đều cần cơ duyên cực lớn. Ngươi cũng không cần lo lắng. Những ngày này chúng ta võ công tiến nhanh, nếu là ta hai liên thủ, thiên hạ có thể làm sao chúng ta cơ hội không có. Chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng đối, lại hoàn thành cái này phái tiêu giao nhiệm vụ. Vậy liền có thể lại lần nữa chấn động giang hồ. Trên giang hồ bình tĩnh lâu, lần này Đại hội Võ Lâm liền là cơ hội, cũng đến giang hồ sửa cũ thành mới thời điểm. Tiểu Ngọc Phong khẩn nói, bay về phía Nam Yến bị hắn cảm nhiễm, trong lòng một cỗ hảo khí dần dần sinh. Nàng nắm nướt Đại hội Võ Lâm thiệt mời, thậm chí có một cỗ kích động. Đông dạng một màn cũng tại giang hồ các nơi trình diễn. Vô số cao thủ người chơi đều nhận được Đại hội Võ Lâm thiệt mời, bọn hắn có kích động, có lạnh nhạt, càng nhiều hơn là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Tam đại bang hội thừa dịp hệ thống phá toái hư không cơ hội, rốt cục dùng phương thức của bọn hắn quậy lên giang hồ phong vân. Chương 80, qua lại đại hội võ lâm. 81 qua lại đại hội võ lâm tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Thanh đầu ngựa đầu chút xuống một chén rượu lớn, lau lau miệng, phát ra lạnh buốt thư sướng tiếng thở dài. Vừa chưa mặt trời rực rỡ có chút độc ác, lúc này nếu có thể có một bát ướp lạnh thanh rượu thành nhiệt giải nóng tự nhiên là không thể tốt hơn. Trò chơi cũng chiêu kỳ địa đoạn liền là tiền tài hoàng kim kết luận, nhà này tiểu quán vị trí hấp dẫn người đến người đi người chơi ngổn trần, ướp lạnh rượu ngon tăng thêm bao ăn no thịt bò chín, để trong này sinh ý nóng nảy dị thường. Lão bản, lại thêm 2 phần thịt bò chín. Trong đó 1 phần cho ta sắp xếp gọn, ta muốn đánh bao." Thanh đầu chào hỏi lão bản thêm đồ ăn. Nơi xa tự nhiên có người lên tiếng, không lâu sau đó tiểu nhị đem 1 phần thịt bò chín dùng đĩa bưng lên, một phần khác thì đóng gói thành chói hình, phía trên còn dán tương dương lẩm ghi thịt bò đánh dấu tiếp. Thanh đầu lục xem một cái, phát hiện cái kia chữ nhỏ bên trên thì ghi chú rõ có thể cung cấp đóng gói, bên ngoài đưa chờ phục vụ. Thanh đầu dùng ngón tay đâm ba khóa, hiếu kỳ nói, "Lão bản, nhà các ngươi rượu cùng thịt bò cũng không tệ, là giá cả bao nhiêu?" Thiếu hiệp Thành tương dương phụ cận miễn phí đưa hàng, Trung Nguyên Võ Lâm hết thẻ thêm 10 lượng bạc. Tiểu Nhị cung kính nói: "A, nhìn không ra các ngươi tiểu điếm nghiệp vụ còn bao chuẩn cả nước a." Thanh Đầu chợt chực khen. Thiếu hiệp nói đùa: "Cho dù là quan ngoại cùng hải ngoại cũng có thể đưa hàng a. Lần trước chúng ta còn cho người Mông Cổ bên kia đưa qua hàng đâu." Tiểu Nhị cười đáp: "Người Mông Cổ cũng sẽ ăn Trung Nguyên dê bò thịt. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi, bên kia thế nhưng là sản xuất dê bò thịt a." Thanh Đầu hơi kinh ngạc. Chủ yếu là rượu, bọn hắn càng yêu thích hơn chúng ta Trung Nguyên rượu gần nhất cũng không ít người mông cổ nhập quan, tiểu điểm sinh ý cũng làm dạng dỡ không ý ta." Tiểu nhị kia cười nói. Thanh đầu nghe cũng là ngẩn người, người, hắn lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, "Tiểu nhị ca, đây là thịt bò ngân phiếu, a, dư thừa cũng không cần tìm. Ta nghĩ biết được, những cái kia nhập quan người mông cổ đều là nở dở cơ a." Tiểu nhị mặt mày hớn hở, tiếp nhận bạc cười nói, "Đại hiệp thật sự là hào khách." Hắn bất chi bất giác đem thân phận của thanh đầu từ thiếu hiệp thăng cấp đến đại hiệp, sau đó lại xích lại gần thấp giọng nói, "Ta cái này đại giang hồ thời đại, người chơi đều là không phân địa vực khác nhau." Có khác biệt chỉ là nở tợ cờ nhóm người kia. Cho nên a, những ông cụ đó ăn mặc cao thủ đều là nở tợ cờ đại hiệp cũng biết, gần nhất thành Tương Dương phải có đại sự, các lộng lưu quỷ xà thần tới không ít. Nhỏ cũng vụng trộm nghe bọn hắn mà nói, có vẻ như đều là tới tham gia đại hội võ lâm. Thanh Đầu bừng tỉnh đại ngộ, cùng tiểu nhị kia lại tùy ý khách khí vài câu, chính là đuổi hắn đi. Hắn đem cái này bao thịt bò thu đến bao khóa bên trong, sau đó đem trong mâm thịt bò đẩy, hướng về phía đối diện lẩm tiểu tiểu xoa xoa tay cười nói, tỷ tỷ, tỉ, nghe được đi. Chúng ta mau mau ăn xong cũng tốt sớm một chút đi trong thành chiếm cái vị trí. Ngay cả nờ tở cở cũng đều tới, đều là chạy cái kia lại hội võ lâm tới. Lâm tiểu tiểu thì dùng một cái tay nâng má, một cái tay khác dùng đũa vẻ vải kẹp lên một khối thịt bò chín, nghiêng đầu nói, "Thanh đầu, để ngươi tiến vào đại giang hồ thật sự là làm đúng. Trong khoảng thời gian này ngươi biết không ít bằng hữu, tính cách cũng sáng sủa nhiều. Ta còn nhớ rõ dĩ vãng ra ngoài ăn cơm, ngươi cũng không dám cùng khách sạn phục vụ viên nói nửa câu thoại, bây giờ nhìn nhìn, chậc chậc, đều hiểu được dùng tiền mua đến hối lộ người ta." Thanh đầu ngượng ngùng nói, "Đây là Vân Trung Long dạy ta." Sau đó ta mời hắn ăn cơm, hắn liền dùng một chiêu này từ khách sạn lão bản miệng bên trong hỏi một chút tin tức ngầm. Ta đây là hiện học viện dùng, mới vừa rồi còn là có chút khẩn trương đâu. Vừa nghe đến Thanh Đầu nói lên Vân Trung Long, Lâm tiểu tiểu nhất thời tinh thần tỉnh táo, nàng ngồi thẳng dùng đũa đâm vào thịt bò, lớn tiếng nói, nói đến liền đến khí. Hôm đó ngươi vậy mà vụng trộm đi cùng Vân Trung Long ăn cơm, cũng không thông tri tỉ tỉ ta một tiếng. Ha ha, đó cũng không phải là ta đi tìm hắn, là hắn chủ động xuất hiện. Lúc ấy ta cùng huynh đệ hội những người kia mới động thủ, hắn liền xuất hiện. Khoan hay nói Vân Trung Long liền là Vân Trung Long, xoẹt xoẹt mấy kiếm liền xử lý những người kia, xong còn lôi kéo ta đi ăn cơm. Lúc ấy ta nửa ngày chưa kịp phản ứng. Thiếu niên nhớ lại ngày đó tình huống, trong giọng nói vẫn như cũ có chút khó tin. Hắn không biết Vân Trung Long vì sao muốn lôi kéo mình cùng nhau ăn cơm, nhưng hắn cái kia thần hổ kỳ thần kiếm pháp hay là cho thiếu niên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lâm Điểu Tiểu dùng đũa cắm lên một khối thịt bò, cau mày nói, "Vậy hắn nói tại sao lại muốn tới giúp ngươi rồi hả?" Nói đến đây nàng nghĩ tới một chuyện, thấp giọng mà hưng phấn nói, "Hắn có hay không muốn hỏi thăm ngươi tin tức liên quan tới ta?" tranh đầu lập đầu, Thiên Kinh Điệu nghĩa nói, không có a, một câu đều không nhắc tới đến ngươi. Lại tại Lâm Tiểu Tiểu mặt đen lên thời điểm, Thiếu niên phảng phất không thây tiếp tục nói, lại nói, hắn cũng không phải giúp ta, là giúp Á Phi đại ca. Bất quá Vân Trung Long hắn cùng Á Phi đại ca không phải rất đối phó a. Ta luôn cảm giác hắn có mục đích gì. Ngươi cũng biết, Vân Trung Long người này nhìn liền rất thần bí, ta căn bản hỏi không ra thứ gì đi ra, ngược lại là bị hắn moi ra ta không ý chuyện. Lâm Tiểu Tiểu không hiểu cảm xúc xá xút, thở dài, nói, mấy cái này uy tín lâu năm cao thủ đều là nhân tinh giống như So sánh với bọn họ ngươi tự nhiên là kém xa lắc. Bất quá không quan trọng, chỉ cần biết được cái này Vân Trung Long cũng tới tham gia đại hội võ lâm cũng được. Hừ hừ, lần này cũng không thể bỏ qua. Nữ hiệp dùng sức phủi tay, tựa hồ Vân Trung Long liền đã tại nàng trong lòng bàn tay. Nói lên đại hội võ lâm, thanh đầu cũng nhất thời hưng phấn lên, nói: "Tỷ tỷ, cái này đại hội võ lâm ta lại là lần đầu tiên tham gia. Nghe nói toàn giang hồ người chơi đều sẽ tới a, những cái kiêu thành danh các lộ cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Ngoại trừ A Phi đại ca cùng Vân Trung Long, còn có đi bộ Yên Yên, Khổ Cúc, Lan Lăng Vương." Kim hoàn đao, truyền thuyết liền ngay cả cái kia thần bí đại kiếm thần cũng có thể là lộ diện. Thanh đao phát ra không hiểu tiếng than thở. Hắn đối với mấy cái này cao thủ đã sớm hướng về, mặc dù đã gặp trong đó mấy cái, đại bộ phận lại đều không có chân chính chạm qua mặt. Loại này người chơi ra niên hoa thị hội, đối các người chơi tới nói đâu chỉ vì vượt năm minh tính sẽ. Lâm tiểu tiểu hắt một tiếng, thở dài nói, đây chính là Long Phượng khách sạn, Vân Trung thành cùng huynh đại hội, trong trò chơi tam đại người chơi bang hội liên thủ ban bố thông cáo. Bọn hắn muốn tại thành tương dương rộng mời người chơi, tổ chức một lần đại hội võ lâm. Dạng này quy cách thịnh hội cũng là hiếm thấy, những cao thủ kia chắc hẳn đều sẽ lộ diện đi. Tỷ tỷ, đại hội võ lâm loại hoạt động này ở trong game rất nhiều sao? Thanh Đầu nắm lên một khối thịt bò, một mặt ngụm lớn nhấm nháp, một mặt tò mò hỏi. Lâm Điểu Tiểu nhấp một hớp nhỏ thêm rượu, chậm rãi nói, loại này đại hội võ lâm cũng không phải cái gì đại bán hạ giá, tại sao có thể có rất nhiều. Trong trò chơi đại hội võ lâm có hai loại, một loại là hệ thống tổ chức, một loại là chúng ta người chơi tự phát tổ chức. Hệ thống đại hội võ lâm tự nhiên là chính thức. Dùng cho người chơi chiến đấu võ công cao cấp, tranh cử thiên hạ đệ nhất cao thủ, tuyển ra võ lâm minh chủ chờ nhiệm vụ, mà người chơi tổ chức liền cao cấp không đều, chủ yếu là vì các loại tràn cảnh nhiệm vụ, tứ ngu tự nhạc các loại. Đương nhiên, người chơi cũng có thể hướng hệ thống khởi xướng xin, yêu cầu tại đại hội võ lâm giơ lên xử lý một chút hệ thống nhiệm vụ, như sớm khai triển võ lâm minh chủ tuyển cử các loại. Chẳng lẽ lần này, Tam đại bang hội là chuẩn bị tuyển cử mới võ lâm minh chủ? Thanh Đầu nghe lấy làm kỳ, hắn nhớ tới số khổ a phi là đương nhiệm võ lâm minh chủ, trong lòng một trận không hiểu khẩn trương. Lâm tiểu tiểu cười nhạo nói: Làm sao có thể, Tam đại bang hội đầu góc tú đầu sao? Mấy ngày trước đây số khổ A Phi đại náo Minh Nguyệt cùng, hắn đều như bức thành trận gì, Tam đại bang hội những người kia chắc hẳn đều là thấy được. Hiện tại nếu là tuyển võ Lâm minh chủ, ai có thể đánh bại số khổ A Phi? Đây không phải vì người khác làm áo cưới a? Cho nên bọn hắn tại thông cáo bên trong cũng đã nói, là vì thương thảo phá toái hư không nhiệm vụ, ta đoán là muốn người chơi ở giữa đặt thành một loại ăn ý hoặc là chuẩn tập đi. Dù sao lần trước tiếng náo giang hồ đại nhiệm vụ, các người chơi tử thương vô số, nợ đợi cơ quá mức cùng thế lần này có lẽ là vì cải biến một chút cách chơi. Thanh Đầu nghe chỉ là phát chứng, vẫn nói, "Là, chúng ta người chơi cũng hẳn là liên hợp lại, đại giang hồ cũng không thể bị những cái kia nhỏ mờ cỡ chủ đạo. Đại hội Võ Lâm, ta nghĩ nhất định là tràn diện văn động mới là." Thiếu niên tưởng tượng lấy cái kia Võ Lâm rầm rộ, trong lúc nhất thời ngẩn người mê mẩn. Đại giang hồ phát triển đến nay, người chơi tổ chức đại hội Võ Lâm cũng không tính là ly kỳ sự tình, trong đó có mấy lần ngược lại là rất văn động giang hồ. Ta còn nhớ kỹ Vân Trung Long liền tổ chức qua một lần Thanh Mai Trừ Tụ đại hội Võ Lâm. Còn hướng hệ thống xin Võ Lâm Minh Chủ chiến đấu, kết quả hắn liền tại lần kia đang đỉnh thiên hạ đệ nhất, được đời thứ nhất Võ Lâm Minh Chủ bảo tọa, thật sự là đẹp trai ngây người. Lâm tiểu tiểu bưng lấy mặt tán thán nói: "Ân, tỷ tỷ lần kia ngươi là tham gia sao?" Thanh đầu hỏi. Lâm tiểu tiểu lại thở dài, rất lâu mới trầm rãi nói: "Vân Trung Long trở thành Võ Lâm Minh Chủ thời điểm, ta chẳng qua là một tân thủ người chơi. Lần kia chỉ là tại video trực tiếp trông được đến Vân Trung Long, hắn lúc ấy đánh bại đại kiếm thần, bay về phía Nam Yến cùng vô hoa quả, trở thành tiên hạ đệ nhất. Đông Hoa Tây Yến, Nam Hoa Bắc Kiếm." Cũng chính là lúc kia mới bắt đầu có giang hồ mấy đại cao thủ bày ra, ta mới phát hiện Bần Trung Long thật sự là đẹp trai ngây ngời. Nàng trong đôi mắt bắn ra ra một đạo hào quang kỳ dị, sáng ngủ thanh đầu con mắt, hắn vội vàng tặng hắn một cái, đem tỷ tỷ từ loại này trong trạng thái giải phóng ra ngoài, lại vội vàng mà hỏi, cái kia sau đó thì sao, về sau đại hội võ lâm đâu? Lâm Tiểu Tiểu ho một tiếng, lau lau nước bọn, ta có trong ấn tượng lần thứ 2 đại hội võ lâm, liền là trăm vạn người chơi bên trên Hoa Sơn chuyện xưa. Khi đó tỷ tỷ ta mới bắt đầu tại phái Namy tiếp xúc đến trung cấp võ công. Trên giang hồ các loại tuyệt học đã bắt đầu lộ diện á. Khi đó số khổ á phi mới bắt đầu quật khởi, tiểu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ bắt đầu, kết liễu một lần kia Vân Trung Long lại bị tẩy trắng, từ thiên hạ đệ nhất võ lâm minh chủ biến thành một tên phế nhân. Đây thật là truyền kỳ cố sự a. Vân Trung Long bị tẩy trắng sự tình, thanh đầu sớm tại một chút trò chơi nghiêm tàm nghe được qua. Lúc đầu trò chơi nghiêm tàm, liền là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần song hùng thời đại. Mà mỗi một lần chuyện xưa nhân vật chính phản phất đều là Vân Trung Long, nghe hắn quật khởi, vẫn lạc lại quật khởi, truyền kỳ phảng phất cái kia bất khả tư nghị nhất nội dung có chuyện. Cho dù là hiện tại võ công đệ nhất Á Phi, tại Vân Trung Long lập lỏe nội dung cốt truyện bên trong cũng chỉ là một cái phối hợp diễn mà thôi. Đương nhiên, thiếu niên tin tưởng thuộc về hắn cái kia Á Phi đại ca cố sự mới vừa vận mở màn. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng có chút lửa nóng, nói, cũng không biết lần này đại hội võ lâm, Á Phi đại ca sẽ có như thế nào biểu hiện đâu. Nhất định là vả người kính ngưỡng, có thụ tôn sùng đi. Lúc nói lời này, hắn hận không thể hiện tại liền lập tức bay đến trong thành Tương Dương, tìm tới cái kia đại hội võ lâm sân bãi, chuyển cái ghế hảo hảo mà nhìn trận đại hỉ. Đang suy nghĩ ở giữa, Bên cạnh lại có người nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ngươi A Phi đại ca chưa chắc như thế phong quang, Tam đại bang hội có lẽ sẽ liên thủ đối phó hắn đâu." Thanh đầu giận dữ, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tiểu cô nương đang bưng chạn rượu, dù bận vật lung dung nhấc một miếng, thuận tiện hướng hắn lựa chọn tú uấn lên lông mày. Thiếu niên dọa đến nhảy dựng lên, cả kinh nói: "Chim sơn ca, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Chương 81: Phong Vũ Tu. 82 Phong Vũ Tu tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Tác giả Quân Bỗng nhiên có một cái tỏ gan ý nghĩa. Nếu như đem đại hội Võ Lâm viết tràn diện lớn một chút, loạn một điểm, liền có thể đụng nhiều chữ hơn đến. Còn có thể hay không bởi vì bút lực không được mà vỡ rơi, cũng không quan hệ đi. 6 xích thô kỳ 6. Thanh đầu đối Bạch Linh Điệu quả thực không có cái gì ấn tượng tốt, chỉ biết là cô nương này là cái âm quý phái tiểu ma nữ, phong cách hành sự không đi chính đạo, liền là dáng dấp còn có thể. Tư tỉ tỉ trong miệng càng là biết được, tiểu ma nữ này võ công cực cao, sư tổng tượng quan luyện nhì, mặc dù không thể so với A Phi, Vân Trung Long những người kia, nhưng cũng so với bọn hắn 2 tỷ đại liên thủ đều mạnh hơn nhiều. Để thanh Đầu sợ hãi chính là, cô nương này còn cùng hắn cùng một chỗ tu luyện phong linh kiếm pháp, cả ngày nghĩ đến đem hắn một kiếm giết, nhu đoạn hắn một thân kiếm pháp độ thuần thục. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây là thanh đầu điểm chết người nhất đối thủ. Bị một cái đánh không lại tất cả ngày nhớ, đảm nhiệm ai cũng sẽ không dễ chịu. Bỗng nhiên nhìn thấy nàng này xuất hiện tại trước mặt, thanh đầu mặc dù kinh ngạc khó chịu, nhưng cũng không dám rút kiếm tương hướng. Tỷ tỷ Lâm tiểu tiểu đã sớm ngăn tại thanh đầu trước mặt, nhìn hằm hằm Bạch Linh điều nói, ngươi cái này ác nữ tại sao lại tới? Nàng không xứng ma nữ lại xứng hồ ác nữ, hiển nhiên thái độ đã rất rõ ràng. Cái kia Bạch Linh điệu lại dù bận vần đung dung nói: "Ta vì cái gì không thể tới? Nơi này là nhà các ngươi sao? Ta cũng là đến Tương Dương tham gia đại hội võ lâm, thuận tiện đi ngang qua không có vấn đề đi." "Hừ, ngươi yêu đi ngang qua chỗ nào, chúng ta đương nhiên là không xem bảo. Nhưng là đừng đến trêu chọc chúng ta." Thanh đao, chúng ta đi." Lâm Điểu Tiểu làm việc cũng là quả quyết, trực tiếp nhấc lên trường kiếm, một cái tay khác kéo thanh đao. Nga Mi nữ hiệp rất rõ ràng đối mặt cái này cổ quái tiểu ma nữ hạ chàng, căn cứ không thể trêu vào còn không trốn thoát nguyên tắc, nàng lựa chọn một đầu rất thẳng thắn phương pháp. Nhưng hai tỷ đệ vừa đứng người lên, trước mắt ngoáng một cái, cái kia Bạch Linh điệu lại là đã đứng ở trước người bọn họ. Đã thấy trong tay nàng vẫn mang theo một cây thì sen, cười hì hì lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, cười duyên nói, đều là bà cụ, gặp mặt chào hỏi cũng không chịu ạ. Lần này đi tương dương còn có rất nhiều lộ trình, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Lâm tiểu tiểu giận dữ, nói, ai cùng ngươi là bà cụ, càng không có thèm cùng ngươi đồng hành. Ngươi tránh ra. Bạch Linh điệu lại là thở dài, ta tân tân khổ khổ mới tìm được các ngươi, nếu như cứ như vậy tránh ra Chẳng phải là có lỗi với chính mình lần này mập nhỏ. Thanh đầu, thứ thời, liền ngoan ngoãn cùng bản cô nương cùng đi, ta cam đoan không giết các ngươi. Hoặc là ngươi trả lời bản cô nương một vấn đề, ta cũng có thể buông tha các ngươi. Lâm tiểu tiểu đang muốn nổi giận, cái kia thanh đầu lại lộ ra cái đầu, cao giọng nói, ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề? Vấn đề này nhưng đơn giản rồi. Hôm đó ngươi cùng chúng ta tốt sư phó Vân Trung Long cùng nhau ăn cơm, hắn đến cùng cho ngươi truyền thụ thứ gì cho ngươi, là phong linh kiếm pháp tu luyện khẩu quyết sao? Ngươi nói cho ta biết, ta liền để các ngươi đi. Bạch Linh điệu thản nhiên nói. Thanh Đầu cùng Lâm Tiểu Tiểu sững sờ, đột nhiên cái kia Lâm Tiểu Tiểu cả giận nói, "Tốt, ngươi cái này ác nữ, dĩ nhiên thẳng đến theo dõi Thanh Đầu, ngày đó ngươi liền tại phụ cận. Ta đã biết, những người kia liền là ngươi giết." Thanh Đầu cùng Vân Trung Long rõ ràng buông tha bọn hắn, kết liễu ngươi ở sau lưng ra tay, khiến cho những người kia đều giải quyết sau tìm chúng ta hai báo thủ. Lâm Tiểu Tiểu lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, Thanh Đầu cũng là tỉnh lộ lại, nhìn hằm hằm Bạch Linh Điểu. Cái kia Bạch Linh Điểu cười nói, "Là có thế nào? Ta cũng phải cảm tạ các ngươi, không duyên cớ đưa nhiều như vậy kinh nghiệm bao cho ta." bất quá lớn nhất kinh nghiệm còn tại trên người của ngươi, tiểu tử, ngươi suy tính một chút, chúng ta nói đến hay là sư tỷ để đâu? Không bằng đem Vân Trung Long sư phó kinh nghiệm cùng hưởng một cái, cộng đồng tiến bộ chẳng phải là tốt hơn? Thanh Đầu Cả giận nói, nơi nào có cái gì kinh nghiệm cậu quyết? Lại nói, ngươi người này tàn nhẫn như vậy dễ giết, cho dù là có ta cũng không nói cho ngươi." Lâm Tiểu Tiểu cũng lớn tiếng nói, nói không sai, cái này ác nữ thật sự là võ Lâm ô nhã môi trường. Lần trước A Phi đã đã cảnh cáo ngươi, đừng lại dây dưa chúng ta, bằng không hắn liền muốn tự mình xuất thủ, một bàn tay liền đem ngươi đập dẹp giết trở lại Tân Thụ thôn đi. Bạch Linh điệu cười ha ha, vốn dĩ người nói, số khổ A Phi, hắn lợi hại là lợi hại, nhưng hắn ở nơi nào đâu? Hiện tại Tam Đại Bang hội làm ra một cái đại hội võ lâm, mặc dù không phải công khai đối phó hắn, nhưng cũng có chủ đạo giang hồ ý nghĩ. A Phi là võ lâm minh chủ, trên giang hồ mạnh nhất người trời, ta nghĩ song phương khẳng định sẽ ở cái này giang hồ đại thế quyền chủ đạo bên trên có xung đột. Hiện tại cái này số khổ A Phi, chỉ sợ ngay tại phiền não như thế nào đối phó cái kia Tam Đại Bang hội áp lực đi. Nơi nào có thời gian để ý tới hai người các ngươi? Lâm Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới lần này Đại hội Võ Lâm còn có tầng này ý tứ ở bên trong. Nàng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Tam đại bang hội cơ hồ là đại giang hồ thời đại người chơi tinh anh đại biểu. Bây giờ giang hồ đại thế liền là ba giúp một khổ, nguyên bản cái này Đại hội Võ Lâm, hẳn là Tam đại bang hội liên hợp số khổ ác phi phát ra thông cáo, mới lộ ra càng thêm danh chính ngôn thuận mới là. Bây giờ cái này ba giúp dứt bỏ số khổ ác phi, ý tứ trong đó ngược lại cũng có chút vi diệu. Thanh Đầu lại kinh tường nói, ác phi đại ca mới sẽ không quan tâm những này cái gọi là giang hồ đại thế đâu. Có lẽ là Tam đại bang hội đi tìm hắn, hắn cũng lười để ý tới. Ngươi ở chỗ này châm ngồi thổi gió, là muốn châm ngồi A Phi đại ca cùng Tam đại bang hội quan hệ đi. Bạch Linh Điểu lại khinh bỉ nói, Hoàng khẩu tiểu nhi, nói hiểu nói vượng. Ngươi thế nào biết ngươi A Phi đại ca không để ý tới Tam đại đâu? La Vân Trung Long nói. Thanh đầu cảm giác bị mệt thị, đỏ lên cổ phần bác, Vân Trung Long cùng ta lúc ăn cơm, liền nói lên A Phi đại ca tính tình. Hắn nói A Phi đại ca không thích nhất tham gia những này cái gọi là đại thế, chỉ là ưa thích tu võ học nghệ, bốn phía khiêu chiến. Giang hồ đại thế với hắn mà nói lại tính là cái gì đâu, còn không bằng một cái có phân lượng đối thủ để hắn vui vẻ. Đương nhiên Thanh Đầu lúc nói lời này cũng có chỗ giữ lại, thiếu niên còn nhớ kỹ Vân Trung Long nguyên thoại nói là, số khổ A Phi người này, Thiếu Ngao Dũng, tốt phẩm nghị, tuy có giang hồ vô cùng vũ lực, lại không dành giang hồ sự tình, đồ xĩnh, cái Dũng của Tất Phu liền ngươi. Chỉ là võ công đến trình độ như vậy người, sở người theo đối chỉ là một cái tương đương đối thủ. Một khi đối thủ kia xuất hiện, hắn liền sẽ giống con chó lần theo hương vị đi. Lúc ấy Vân Trung Long còn cử đi một chút ví dụ lấy bằng chứng. Nói thiếu niên sửng sốt một chút. Thanh đầu đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người đem những này thoại nói hết ra, bôi đen thần tượng của mình. Cái kia Bạch Linh Điệu sửng sốt một chút, đột nhiên che miệng cười một tiếng, ngươi gấp cũng là thú vị. Vân Trung Long còn nói cái gì? Vân Trung Long còn nói, "Hừ hừ, ta không cùng ngươi nói chuyện." Thiếu niên đột nhiên ý thức tới, nhất thời ngưng miệng. Hắn cũng không biết mình vì sao như thế gấp gáp, nhất là nhìn Bạch Linh Điệu xem thường mình thời điểm, muốn tìm cách chứng minh mình thật ra thì không dậy nổi, cũng không phải là tin miệng nói bậy tiểu nhi. Bạch Linh Điệu hì hì cười một tiếng, đang muốn hỏi lại Đột nhiên cách đó không xa có người nói, "Thú vị, có ý tứ." Vân Trung Long thật sự là như vậy đánh giá số khổ A Phi A. Ba người đều là kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái cao trắng nam tử áo tím ngồi tại mấy trường cái bàn bên ngoài địa phương, trong tay bưng một cái hồ lô rượu, cười tủm tỉm nhìn xem bên này. Bạch Linh Điệu cùng Lâm Tiểu Tiểu cũng không biết đối phương là ai, nhưng Thanh Đầu lại kinh hô một tiếng, đứng lên vui vẻ nói, "Đứng, đúng ngươi." Cái kia cao trắng áo tím đại hán cười ha ha, nói, "Là ta, nguyên lai lão đệ ngươi còn nhớ rõ." Thanh Đầu kích động nói, "Nhớ kỹ, ta đương nhiên nhớ kỹ." Hôm đó nhờ có ngươi đánh chạy cái tên minh giáo người trời, ngươi đưa ta đao tà còn giữ đâu?" Nói hắn từ bao khóa bên trong lục xem một cái, lấy ra một thanh cực mỏng cực sáng luân đao. Lâm Điểu Tiểu gặp cái này luân đao mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai ngươi là hôm đó tại dưới núi võ đang trợ giúp Thanh Đầu vị kia đại hiệp. Ta là Lâm Điểu Tiểu, là Thanh Đầu tỷ tỷ, hôm đó thật sự là đa tạ á." Nàng vội vàng chắp tay ngọ ý cảm ơn. Trong trò chơi người này xem như thanh đầu ân nhân cứu mạng, Lâm Điểu Tiểu cấp bậc lễ nghĩa đương nhiên sẽ không thiếu. Cái kia áo tím đại hán lại đứng dậy, hướng bên này chậm rãi đi tới. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Ngược lại là hôm nay gặp lại Thanh Đầu Triếu Hiệp, không thể không nói là duyên phận. Thanh Đầu lão đệ, ngươi mới vừa nói, Vân Trung Long từng đánh giá số khổ A Phi, hắn còn nói cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Áo tím đại hán nói chuyện không đợi không chậm, thanh âm rất có nam nhân mị lực. Thanh Đầu nhìn thấy đã từng viện thủ ân nhân, trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Hắn trầm ngâm một cái, nói, Vân Trung Long đánh giá A Phi đại ca thoại cũng không nhiều, ngoại trừ nói A Phi đại ca tính nét bên ngoài, liền là phê bình vài câu liên quan tới hắn võ công. A Võ công ta cũng là nhất nhất. Vân Trung Long phê bình a phi cái gì? Áo tím đại hán cười ha ha một tiếng, dương bước đến phụ cận, thuận tiện dương mắt hướng ba người quét, quét qua. Trong đó ánh mắt càng tại Bạch Linh Điểu trên thân nhất truyện, không chỉ là loại nào ý vị. Bạch Linh Điểu bị hắn xem xét, đúng là sinh ra một loại không hiểu cảnh giác, trong bụng nàng cảnh giác, minh bạch cái này áo tím đại hán là cao thủ, chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể thực hiện như thế áp lực. Thiếu niên lại cảm giác không ra, chỉ là nói, Vân Trung Long nói, a phi đại ca võ công hiện tại luyện rất mạnh, toàn bộ đại giang hồ trong vòng nửa năm đều không nhìn thấy có thể so với vai hắn người chơi. Nhất là A Phi đại ca tiến bộ bộ pháp càng là kinh người, có lẽ trong khoảng thời gian này lại sẽ luyện được lợi hại gì công phu đi ra. Áo tím đại hán sở sở cái cảm, cười nói, thật lợi hại như vậy a. Cái kia Vân Trung Long chính hắn đâu, hắn tự nhận cũng không thể sánh vai số khổ A Phi sao? Câu nói này ta cũng hỏi á. Bất quá Vân Trung Long chỉ là cười cười không nói chuyện. Thanh đầu nói, áo tím đại hán sững sờ, lại cũng hơi hơi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thanh đầu gặp, trong lòng lén lút tự nhủ, những này có vẻ như cao thủ đều ưa thích dùng loại này không nói lời nào, nhưng nhìn rất như bức cười một tiếng phương thức giả vở thần bí sao. Ngay khắc hắn có phải hay không cũng muốn học bên trên một học mới là. Uy, ngươi cái này đại thúc là ai? Thanh đầu người con sao? Nói chuyện tiếng cũng phải nhìn trường hợp tốt ta, hai người kia bạn cô nương muốn dẫn đi. Ngươi lần sau lại tìm thời gian đi. Bạch Linh Điểu bị người này chặn ngang một gạch rất là bất mãn. Nhìn bộ dạng này, thanh đầu tựa hồ cùng đại hán này có chút quen biết cũ, cái này khiến Bạch Linh Điểu có chút cảnh giác. Càng khó chịu là, đại hán vừa đến đã cùng cái kia thanh đầu bắt chuyện hoàn toàn không để ý đến nàng tồn tại. Dù nói thế nào nàng cũng là âm quý phái ma nữ, trên giang hồ cũng là đại đại hữu danh tần tú cao thủ. Cái kia áo tím đại hán cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, "Thanh Đầu, ngươi phiền phức xem ra không ít, mỗi một lần ta nhìn thấy ngươi, không phải là bị người lyếp, chính là liên la bị người lyếp." Khục, cái này Bạch Linh Điểu là ma môn âm quý phái chuyên nhân, cũng là có chút bản lĩnh, ngươi tại sao lại trêu chọc nàng? Thanh Đầu vẫn không nói gì, Lâm Tiểu Tiểu đã nói, "Cũng không phải chúng ta trêu chọc nàng, là nàng chủ động trêu chọc Thanh Đầu." Nói nàng đem Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đầu xoắn xuýt nói một lần, đại khái là Vân Trung Long làm ra đồng môn ân oán mà thôi. Cái kia lão tím đại hán nghe cười ha ha, nói, thì ra là thế, Vân Trung Long làm sao cũng học được làm những này chuyện xưa. Là bởi vì quá thanh nhàn a. Bạch Linh Điệu rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nàng đưa tay hướng Thanh Đầu chụp tới, ngoài miệng lại nói, ngươi cái tên này, nhìn cũng là xen vào việc của người khác người. Thanh Đầu, theo ta đi thôi, đại hội võ lâm chúng ta còn muốn kết bạn mà đi đâu. Nàng không muốn cùng người khác quá nhiều dây dưa, chỉ nghĩ bắt Thanh Đầu cứu đi. Sau đó lại ép hỏi cái gọi là Vân Trung Lăng bí mật. Thanh đầu về sau nhảy một cái muôn tranh né, nhưng Bạch Linh Điệu một chảo này rất có hàm vấn, là tên tiên ma này bí tay không công phù, bản tay chưa đến, khí cơ đã bao phủ đối phương. Trừ phi dùng man lực phá giải, hoặc là dùng tuyệt đỉnh khinh công né tránh. Nhưng thanh đầu nơi nào có bực này bản sự. Cái kia áo tím đại hán lập đầu, đột nhiên vươn tay bắn ra, chính xác đánh trúng vào Bạch Linh Điệu cổ tay, cái kia Bạch Linh Điệu kinh hô một tiếng, phản phất bị giống như lửa thiêu rút tay trở về cổ tay. Lại nghe cái kia áo tím đại hán nói, tên ta là Phong Vũ Tu. Bách Linh Điểu, ta biết ngươi. Ngươi trên giang hồ mặc dù quật khởi thời gian không dài, nhưng cũng nghiêm nhiên là cao thủ, không bằng chúng ta tiếp vài chiêu đi. Ngươi nếu là thua, cũng đừng có dây dưa nữa thanh đầu lão đệ." Nói hắn tay không hướng Bách Linh Điểu chụp tới, năm ngón tay tựa như bắt tựa như cầm. Chương 82, Hoa lâu. 83 Không Hoa lâu tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Thành Tương Dương người đến người đi, nối liền không dứt, không ngừng có cỡi ngựa người chơi vội vàng xuyên qua đám người, hướng trong thành chạy đi. Bởi vì đại hội võ lâm nhân, toàn bộ giang hồ người chơi đều có hướng Tương Dương tập trung xu thế. Vì thế chính thức đều làm ra một chút án bài, Lâm Thời đem thành Tương Dương thủ vệ tăng lên mấy lần, trên đường cũng nhiều một chút cẩm thương tuần tra binh sĩ, liền ngay cả một chút bình thường không thấy lở tở cỡ cũng đều nhiều hơn. Dù là như thế, toàn bộ thành Tương Dương vẫn như cũng là hò hét ầm ĩ, không ngừng có một ít ổ đả sự kiện phát sinh. Đại Giang Hồ tận lực dẫn đạo, đã khiến cho giang hồ tập tục có thể nồng hậu dày đặc, nhưng một chút động một chút lại rút đao thói quen cũng bậy vậy thâm căn cố đế. Nhất là tại một chút tiểu quán căn cứ, thường xuyên liền có thể nghe được ngươi xấu cái gì nhìn người sao thế loại này đối tóc bác sĩ. Tiên tôi dẫn phát một chút không hiểu tấu xung đột đẫm máu. Khởi tử hoàn sinh tiện lợi, khiến cho đại bộ phận người chơi đều đã mất đi đối với sinh mạng quý trọng, cũng chuyển hóa làm một loại bạo lực cùng bí quá hóa liệu ỷ vào. Ngược lại là những cao thủ kia người chơi càng thêm nhà mình tính mệnh, tận lực giảm bất chuyện ngoại ý muốn tử vong. Nếu không một lần tử vong trùng sinh, trên cơ bản tương đương với khâu trừ ra một tuần lễ khổ tu, tại đại giang hồ cạnh tranh càng phát ra kịch liệt hôm nay, rất dễ dàng tạo thành tụt lại phía sau. Tựa như là cổ đại một chút lão quen sư, lúc còn trẻ nhiệt huyết yêu chiến, sắp đến lao đến, ngược lại càng phát ra cẩn thận xuất thủ thậm chí tùy ý người khác khiêu khích cũng không động thủ, lấy tên đẹp lấy đức phục người. Bởi vì cái gọi là giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng vài ngày, mỗi ngày đều sẽ có giang hồ tân tú quật khởi, mỗi ngày cũng đều sẽ có uy tín lâu năm cao thủ ngã xuống. Sửa cũ thành mới vốn là triều đại thay đổi quy luật, nhưng là tại trò chơi thời đại, lại là một loại gần như làm cho người thổn thức cảm khái tốc độ khôn sống mưu chết. Tại hôm nay thành tương dương trọng yếu nhất khu vực Bạch Hoa Lâu, các người chơi là tập trung nhất. Không khác, bởi vì nơi này liền là đại hội võ lâm hạch tâm nhất tổ chức nơi trú ẩn đã bị Tam đại bang hội làm thành đại hội võ lâm chỉ định và ở quán rượu, nghe nói trong trò chơi đại sư Minh cũng sẽ ở nơi này trú ngụ, mà cao thủ thành danh cũng đều có miễn phí vào ở dàn phòng. Nghe nói Tam đại bang hội bỏ vốn, cho trong trò chơi tinh anh các người chơi đều dự định ra phòng, bao ăn bao ở, thậm chí còn có cái khác các loại phục vụ miễn phí, như miễn phí buổi luyện, chỉ định đối thủ luận bàn chờ, có thể sưng phục vụ tốt. Trong lúc nhất thời người chơi khác cũng đều lấy ở đến Bạch Hoa lầu làm vinh quang, đại khái là cùng loại trong hiện thực kinh thành một vòng khu vực quan hoạn. Trong trò chơi môn phái danh xưng có hơn ngàn nhiều. Mỗi một môn phái đều có một cái đại sư huynh, về phần những cái kia cao thủ thành danh thì càng nhiều vô số kể. Cho dù là cái tiểu môn phái luôn luôn có thể tìm ra 4 5 cái đi ra, về phần Hoa Sơn, Thiếu Lâm các đại phái càng là tính ra hàng trăm, hàng ngàn. Nhiều như vậy người chơi, chung vào một chỗ cũng vượt qua hơn vạn. Những người này ở chỗ này, vẻn vẹn là dừng chân ăn cơm liền là một bút to lớn tốn hao, huống chi là cái này, lấy cấp cao lấy sương bách hoa lâu. Tam đại bang hội lại là đem đây hết thảy đều bao hết, bởi vậy cũng nhìn ra thực lực của bọn hắn sự hùng hậu, chí hướng chi hùng vĩ. Tại nơi này người tới hướng bên trong, có 4 cái không thế nào thu hút người chơi chen vào Bạch Hoa Lâu. 4 người kia hai nam hai nữ, một đại mang ba nhỏ, phản phất là người một nhà du lịch. Bốn hắn nhìn chung quanh một tuần liền rất bất đắc dĩ phát hiện, đừng nói là tìm vào ở gian phòng, cho dù là tìm cái bản tọa hạ cũng là rất khó. Người ở đây sơn nhân biển, trên dưới mấy tầng đều là đầu người, còn có không ít người đang cùng la bạn, tiểu nhị lớn tiếng ồn nào, vì cái gì chỉ là tranh thủ một cái nghỉ ngơi gian phòng cùng ăn cơm vị trí. Trong bốn người cái kia trẻ tuổi nhất tiểu cô nương, mặc màu vàng nhạt quần áo, gặp này hình Mệt mỏi co quắp đem mềm mại tư thái trực tiếp hướng trên cây cột khẽ nghiêng, giận trách, "Ta nói đi, tới đây có ý gì? Gian phòng sớm đã không còn, hiện tại ngay cả ăn cơm cái bàn cũng đừng nghĩ có. Các ngươi hiện tại hẳn là vì cái này quyết định biểu đạt hối hận. Ngươi im miệng đi. Chúng ta lại không có để ngươi đến, kết liễu ngươi hết lần này tới lần khác một đường cuốn quýt chặt lấy đi theo." Tuổi khá lớn một điểm cô nương tựa hồ đối với cô nương trẻ tuổi rất không chào đón. Cô nương trẻ tuổi ôm ấp hai tay, một đôi mắt có chút tố lượng, phảng phất là một đôi bay lượn con én nhỏ. Trong miệng nàng lại đuối chọi gay gắt, nói Ta là theo chân ngươi tới sao? Ngươi cái này đại tỷ cũng quá có thể xen vào chuyện bao đồng. Ta đi theo Thanh Đầu tới, là theo chân Phong Vũ Tu tiền bối tới, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không quen nhìn có thể rời đi a. Tuổi khá lớn cô nương giận dữ, quắc, ngươi cái này ác nữ, đi theo Thanh Đầu liền là không nên. Thân là cô nương, đi theo hai cái đại nam nhân đi, bản thân liền là không biết kiềm điểm, Phi Phi, xấu hổ cũng mắc cỡ chứ được. Cô nương trẻ tuổi lại là suy suy cười một tiếng, nói, cái này có cái gì tốt xấu hổ. Phong Vũ Tu tiền bối võ công cao cường, ta là tới quan sát thị giáo. Nguyên bản là lẽ phải. Về phần thanh đầu, ta nhìn hắn dáng rất đáng yêu, đang muốn cướp tới làm bạn trai, chẳng lẽ làm phiền ngươi chuyện gì? Thôi lớn cô nương không biết bị câu nào kích thích, trong nháy mắt đốt lên hai mắt, sờ một tiếng rút ra thanh phong trường kiếm, quất lên, ngươi cái này ác nữ, miệng thô của nói. Hôm nay làm sao cũng phải cùng ngươi làm qua một trận. Tỷ tỷ. Bên người nàng thiếu niên rốt cục nhịn không được, đưa tay kéo cánh tay của nàng. Thôi lớn cô nương cả giận nói, kéo cái gì, chẳng lẽ cái này ác nữ muốn cướp ngươi làm bạn trai, ngươi còn vui lòng hay sao? Thiếu niên khuôn mặt đỏ lên, Nửa ngày mới ngập ngừng nói, Tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó, ngươi nhìn nơi này bảng hiệu, viết nơi này cấm chỉ động thủ. Hơi lớn cô nương xem xét, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Đã thấy lúc mới nhập môn có một khối màu trắng bảng hiệu, Thượng thư đại hội Võ Lâm, văn minh gặp nhau, cấm trị ẩu đả, người vi phạm Võ Lâm cùng thảo phạt chi những này màu đỏ chữ, còn phân biệt viết Tam đại bang hội danh tự, tựa hồ là một cái báo cáo. Báo cáo liền đặt ở cửa vào, lui tới người chơi đều có thể nhìn thấy. Tam đại bang hội phảng phất có thể đoán được khả năng bạo lực hành vi, cho nên liền là trước thời gian làm cảnh cáo. Cầu kia người vi phạm Võ Lâm cùng thảo phạt chi phạm vất đại biểu toàn bộ Võ Lâm, đối các người chơi có một loại không hiểu lực uy hiếp. Bốn người này dĩ nhiên chính là Lâm tiểu tiểu, Thanh Đầu, Bạch Linh Điểu cùng cái kia Phong Vũ Tu. Khán quan có lẽ kỳ quái, bốn người này làm sao lại đi đến một chỗ đâu? Nguyên lai like hôm nay cái kia Bạch Linh Điểu tiểu ma nữ dây dưa Thanh Đầu, đang muốn cùng cái kia hai tỷ đại động thủ thời khắc, trùng hợp gặp Phong Vũ Tu viện thủ. Cái này tên Phong Vũ Tu kỳ quái, thân phận càng là thần bí, lúc trước hắn đã giúp Thanh Đầu, đối thiếu niên này ấn tượng không tệ. Lần này hắn đem Bạch Linh Điểu một mực dây dưa liền lại xuất thủ cùng cái kia Bạch Linh Điệu qua mười chiêu. Bạch Linh Điệu xem như trên giang hồ tân tân quật khởi người chơi nữ, một thân công phu tự nhiên là cực kỳ xuất sắc. Lâm Điểu Điểu cùng Thanh Đầu Liên Thủ đều không phải là đối thủ của nàng, tại cái này trên giang hồ cũng coi là cái nhân vật. Nhưng nàng lần này đối mặt Phong Vũ Tu, vậy mà mười chiêu sau liền bị chính diện phá tiêu thức, bị Phong Vũ Tu ở đầu vai bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lần này để tiểu ma nữ tâm thần rung mạnh, nàng biết cái này nhẹ nhàng điểm một cái, nếu như đối phương thật dùng nội lực, mình xương quai xanh chính là gây mất. Hai người lần này giao thủ tương hỗ thăm dò cũng không có dùng cái gì nội lực, Bạch Linh điệu lại biết mình đã là thua, thua ở chiêu thức phía trên. Nàng tiên ma bí nguyên bản là coi trọng quỹ quật hay thay đổi, giờ phút này lại bị chính diện phá chiêu, thật là là lần đầu tiên lần thứ nhất. Phải biết, cho dù là cái kia vênh váo trùng tiên A Phi, tháng tiểu ma nữ cũng là dùng thực lực tuyệt mạnh cưỡng chế mà đến, cũng không phải là người này như vậy lấy xảo phá xảo. Cái này gọi phong vũ tu lại thúc, trên tay công phu không khỏi cùng quá đáng sợ. Hai người thắng bại đã phân, liền riêng phần mình dừng tay. Thua một chiêu tiểu ma nữ, lúc này hỏi thăm cái kia phong vũ tu lai lịch, Nàng tin tưởng cái này Phong Vũ Tu bản lĩnh như thế hẳn là sẽ không vừa bãi vô danh mới là. Cái kia Phong Vũ Tu cười ha ha, nói mình giống như Bạch Linh Điểu, chỉ là gần đây một đoạn thời gian mới bắt đầu bước vào đại giang hồ, muốn nói giang hồ lực duyệt, có lẽ cũng chỉ là so thiếu niên thanh đầu mạnh một điểm mà thôi. Tiểu ma nữ tất nhiên là không tin, nhưng nàng thua sau cũng không có lập tức rời đi, ngược lại là đi theo ba người không đi. Lâm tiểu tiểu giận dữ, mấy lần đều muốn đuổi nàng đi, hết lần này tới lần khác tiểu ma nữ liền là không để ý tới, nàng nói mình cũng là đi tương dương tham gia đại hội võ lâm, cũng không dây dưa thanh đầu cũng không cùng Phong Vũ Tu độc thủ, Lâm tiểu tiểu rựa vào cái gì muốn đuổi nàng đi. Lâm tiểu tiểu hữu tâm rút kiếm muốn giết nàng, nhưng mình không phải người ta đối thủ, cái kia Phong Vũ Tu cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ, nàng liền không thể không đem một hơi nuốt xuống. Cứ như vậy, bốn người chính là đều hướng trong thành tương Dương đi, Phong Vũ Tu cùng hai tỷ đệ kết bạn đi đầu, Bạch Linh điểu chính là kém một cái thân vị không gần không xa đi theo, hợp thành một cái kỳ quái lâm thời tổ hợp. Nhưng trên đường đi hai cái cô nương gặp gã tình tương hô đấu vớ mồm, cũng không biết thả bao nhiêu ngân thoại. Tiểu man nữ võ công cao cường, há miệng cũng rất là lợi hại giải giác vài câu, không phải đem Lâm Tiểu Tiểu trêu đến bạo khiêu như lý, liền là đem Tiếu Nhiên thanh đầu trêu chọc mặt đỏ tới mang hai. Cái kia Phong Vũ Tu nhìn buồn cười, nghi thẩm nàng có thể trở thành ma môn ma nữ cũng là không phải là không có đạo lý. Đương nhiên Bạch Linh Điểu càng cảm thấy hứng thú chính là cái này Phong Vũ Tu, nàng nhiều lần thăm dò người này nội tình, nhưng người này chính là không có thả ra cái gì nổi danh tin tức, nội danh chưa gọi là Phong Vũ Tu, môn phái nào, bối cảnh, một mực không để cập tới. Nói thật, cho dù là Lâm Tiểu Tiểu cùng thanh đầu cũng là có chút hiếu kỳ. Phong Vũ Tu cái tên này cực kỳ hiếm thấy. Phàm là tiến vào game giả lập người chơi, đều cho mình làm cái tên dễ nghe, ngoại trừ số khổ Á Phi cái này kỳ hoa bên ngoài, tên khác không phải tươi mát thoát tục liền là Tỉnh thơ ý họa, Phong Vũ Tu càng giống là chân thật tính danh, mà lại rất có nét xưa. Chỉ là hắn lai lịch bí ẩn, trên giang hồ cũng không có cái gì danh khí. Lần này đến Tương Dương, chủ yếu là chạy đại hội võ lâm đi. Dựa theo Phong Vũ Tu nguyên thoại, đại hội võ lâm cao thủ hội tụ, hắn có thể dễ dàng hơn tìm tới một chút võ công cao thủ luận bàn võ nghệ, bù đắp nhau. Ba cái tuổi trẻ người chơi đối Phong Vũ Tu ý đồ nắm lấy không rõ. Cái gọi là luận bản võ nghệ, bù đắp nhau, có lẽ liền là nhất chiến thành danh đại danh từ đi. Chỉ tiếc đến thành Tương Dương Bạch Hoa Lâu, nơi này đã kín người hết chỗ. Bốn người đừng nói tìm người luận bản võ nghệ, liền liền tại nơi này ăn một bữa cơm, nhìn cái náo nhiệt cũng không có tiện lợi. Lại tại bốn người do dự muốn hay không chuyển sang nơi khác thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền tới một âm thanh vang dội, thanh âm kia đúng là hướng về phía Bạch Linh Điệu đi. Nguyên lai là Bạch Linh Điệu Bạch Cô nương đến rồi. Ba chúng ta đại bang hội không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ nha. Bạch Hoa Lâu đã sớm cho Bạch Cô nương dự bị bao sương khách phòng, xin hướng bên này. Người còn chưa đến, tiếng nói trước đạt, một cái tựa hổ là chuyên môn phụ trách tiếp đãi người chơi tiểu ca vội vàng mà tới. Nhìn trang trí hắn là tam đại bang hội người, bốn người đều là sững sờ, đột nhiên Bạch Linh Điểu cười một tiếng, ánh mắt lườm liếc bên người ba người, ngoài miệng lại nói, "Ai, cái này bao sương, khách phòng đều là chỉ cấp ta một người chuẩn bị sao? Cái này nhưng làm sao khiến cho bên cạnh ta ba vị bằng hữu nhưng có a?" Vừa dứt lời, liền nghe đến cái kia Lâm Tiểu Tiểu trùng điệp hừ một tiếng, sen lẫn Bạch Linh Điểu khôngức chế được đáng giận tiếng cười. 6 xích thố ký 6 từ cấm thành bên trong. Nữ hoàng Võ Chiếu tựa hồ mơ hồ nghe được cái gì tiếng cười, nàng buông xuống bút son, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Mầu son trước bản trưng bảy bút mực giấy nghiên, còn điểm một trụ an thần tinh khí hương. Thân là hoàng đế, nàng mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn quan tâm xử lý, vẻn vẹn bẹn là mỗi ngày phê chữa tấu chương đều phải tốn phí không ít tinh lực. Cũng may nàng là người ta võ, đồng thời đây là đại giang hồ thời đại, loại này dân gian chính sự ít, giang hồ sự tình lại là nhiều. Nàng khoan thai nhìn một hồi ngoài cửa sổ, thản nhiên thu hồi ánh mắt, cũng tiện tay cầm lên một phong thư đọc nhanh như gió nhìn lại. Lá thư này bên trên viết mấy cái danh tự, trong đó mờ mờ ảo ảo có thể thấy được số khổ A phi, Võ Chiếu nhìn một chút, bỗng nhiên khẽ miệng nhấc lên, nhấc bút lên tại tên A phi phía dưới viết một hàng chữ. Bút Son viết đến sau cùng thời điểm, nàng nhíu mày lại lâm vào trầm tư. Chương 83, Ma môn hành động. 84 Ma môn hành động tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Chiêu Đình tại đại giang hồ trong trò chơi là một cái rất đặc thù tổ chức. Nó đã là trò chơi tạo thành bộ phận, cũng tới một mức độ nào đó đại biểu nhất định chính thức. Đương nhiên cái này chính thức còn muốn giảm một chút. Chuẩn xác mà nói là các nơi quan phủ cơ cấu. Làm hoàng đế về sau, Võ Triều mỗi ngày là song giải được rất nhiều giang hồ sự tình, đồng thời cũng là mượn nhờ quan phủ cơ cấu, đưa nàng xúc giác kéo dài đến giang hồ các ngóc ngách. Đại giang hồ là một cái người chơi cùng nợ cỡ cùng tồn tại thế giới, thế giới này tuyệt đối sẽ không bị một người nào đó hoặc là một cái nào đó thế lực nắm trong tay, đây cũng là trò chơi cao nhất chân lý. Cho dù là ngươi cường đại tới đâu, các người chơi cũng sẽ bởi vì đối với mình từ đứng tới, không tiếc hết thảy đánh vỡ những chói buộc kia. Cho nên Võ Triều cũng không truy cầu loại kia tuyệt đối trường khủng mà là muốn mượn thế dẫn đạo, tiến tới thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nang đầu tiên cần phải làm là lớn mạnh Minh Nguyệt Cung, hấp thu tận khả năng nhiều cùng đủ mạnh người chơi, đem Minh Nguyệt Cung càn cơ làm chắc. Dưới mắt Minh Nguyệt Cung, tuy là chỉnh hợp Ma môn hai phái sáu đạo, nhưng cũng đạo thoát không ra khỏi cửa phái Trảo Ly. Ngày sau theo phá toái hư không nhiệm vụ nhìn dương, Minh Nguyệt Cung Võ Đang, Thiếu Lâm bực này trăm ngàn năm qua đại phái không thể tránh né sẽ tiếp xúc cùng đối mặt mặt, thậm chí là xung đột. Cao thủ của Ma môn tuy nhiều, nhưng cũng không có khả năng độc bá giang hồ. Cái khác không nói, nếu là cái kia Thiếu Lâm, Võ Đang lúc tồn tại cũng sẽ không so Minh Nguyệt cung kém, thậm chí tại nội tình bên trên còn hơn. Lại thêm các loại rời rạc tại Minh Nguyệt cung bên ngoài ma môn cao thủ, Minh Nguyệt cung nhìn như ra đại nghiệp đại, nhưng phong hiểm cùng nguy cơ tứ phía, một cái xử lý không tốt, ma môn quật khởi chính là vạn kiếp bất phục, cho nên Võ Triều thời khắc cũng không thể bâng lòng. Như vậy, giống số khổ A Phi dạng này người chơi, lại đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng đâu? Nàng thu hồi thư, nhắm mắt dưỡng thần. Thánh hậu. Lại tại Võ Triều nhẹ nhàng án lấy cái trán suy tư thời điểm, một người trực tiếp đi đến, tại bên người nàng nhẹ nhàng nói một câu. Nơi này là Võ Chiếu Tư phòng, người bình thường cũng sẽ không công báo danh mà vào, bởi vậy có thể thấy được người này thân phận bất phàm. Khi hắn đi vào bước chân trầm ổn, khí tức như có như không, hiển nhiên là võ công cực cao. Võ Chiếu cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nhắm mắt lại nói, "Mộ Quân, lại có xẻ ra chuyện gì a?" Người tới dáng người thon dài, đầu đội quan quan, phản phất làm một cái thủ phụ lại thần. Cực ít có người biết, người này chính là Mộ Thanh Lưu, ma môn trong lịch sử Thánh quân một trong, cho dù là Võ Chiếu cũng phải tôn sưng một tiếng Mộ Quân. Ma môn tại ngàn năm trong lịch sử từng có qua một hai lần ngắn ngủi thống nhất. Ngay lúc đó lãnh tụ chính là Thánh quân, ý tứ vì Thánh môn chí quân. Từ xưa đến nay, nội danh Thánh quân cũng chỉ có một hai cái, đều là võ công cực mạnh, thủ đoạn cùng mưu trí đều là nhân tài kiệt xuất hạng người. Cái này Mộ Thanh Lưu xuất hiện tại biên hoang thời đại, nguyên là năm đó Hoa Gian phái trưởng môn, hậu thân kiêm ma môn Thánh quân chức trách. Trong nguyên tác nói chung nói hắn cùng trung niên thời kỳ hướng Vũ Điển tu vi tại phàm phật ở giữa, từng thống lĩnh người trong ma môn duy trì hoàn huyền đến đế vị. Hướng Vũ Điển tại đại giang hồ thời đại hẳn là cấp cao nhất cao thủ, tại võ vụn trên bảng xếp hạng càng là cao ở thứ 3, có thể cùng hướng Vũ Điển tướng đuốt cao thủ tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, đại giang hồ hướng vũ điển sợ dĩ lợi hại là bởi vì hắn được thiết lập là đã sống hơn 200 tuổi, so so với trung niên thời kỳ hướng vũ điển mạnh hơn nhiều, nhưng đây tuyệt đối sẽ không để cho thân phận của Mộ Thanh Lưu phai màu bảy may. Mộ Thanh Lưu sau khi đi vào chính là đứng ở võ chiếu bên cạnh thân, thấp giọng nói, cùng lệnh Đông Lai gặp mặt đàm phán không thành. Võ thượng tông sư căn bản không có để ý tới chúng ta. Ồ, võ chiếu một đôi mắt rồng có chút mở ra. Trong mắt của nàng ngay từ đầu có chút mê võng, rất nhanh liền bị một loại nắm chắc thắng lợi trong tay kiên nghị thay thế. Thế là nàng cười nói, "Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, cũng không ra chấm sở liệu. Nếu là hắn đã đáp ứng mới là chuyện là đấy." Cái kia Mộ Thanh Lưu cũng là gật gật đầu, nói, "Là, khiến cho đi về Đông học cứu tiên nhân, nguyên là chúng ta cái này nhất hệ tối tuyệt đỉnh cao thủ, làm việc rất có cao nhân phương pháp. Lần này chúng ta chỉ là muốn thăm dò thái độ của hắn, không có nghĩ rằng ta chưa nói xong hắn liền cười bỏ qua, trực tiếp rời đi. Chúng ta không tiện lưu người, đành phải cùng tiễn." Vo Chiếu ừ một tiếng, vẫn trầm ngâm một hồi, dạng này cũng tốt, chúng ta liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Vô luận như thế nào, Những này trở ngại đều là muốn từng cái thanh lý chuyển trừ. Trẫm quyết không cho phép. Có mấy câu nàng nói rất nhẹ, chỉ có cái kia Mộ Thanh Lưu nghe được. Nhưng hắn nghe ra được võ chiếu quyết tâm. Mộ Thanh Lưu biết nữ nhân này nói được thì làm được, bằng không hắn cũng sẽ không lấy thánh quân thân phận đi theo phía sau, vì toàn bộ thánh môn chân chính nhất thống mà cố gắng. Thánh hậu, nghe nói người chơi muốn tổ chức đại hội võ lâm. Địa điểm chính là tại thành Tương Dương. Bọn này người chơi ngược lại là sẽ dạy võ. Võ chiếu nhẹ nhàng nắm lên một phần táo chương, một mặt mở ra một mặt cười nói, vấn đề này trẫm đã biết vừa rồi châm quản cố ý dặn dò Tương Dương Thái thú Lữ Văn Đức bên kia, để hắn phát một khối tương dương địa phương để các người chơi vui gọi đi. Người chơi đại hội võ lâm, kỳ thật đối với chúng ta cũng có lợi. Bọn hắn Tam đại bang hội đã phái người đem đại hội võ lâm chương trình hội nghị cùng châm nói. Lần này bọn hắn chuẩn bị tập hợp toàn giang hồ người chơi, đặt thành một cái hiệp nghị, phàm là không phải hoảng hệ nở vở cỡ, nếu như muốn mạnh mẽ tham gia đến phá toái hư không nhiệm vụ bên trong, các người chơi ước hẹn định hợp nhau tấn công. Cái hiệp nghị này nếu là thành, chúng ta lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cái Tiêu Mộ Thanh Lưu cũng là cười nói, là Nếu như lần này Đại hội Võ Lâm có thể thành, như vậy Kim Cổ ấm lương tứ mạch uy hiếp liền sẽ đại giảm. Những này người chơi chịu cùng chúng ta thánh môn hợp tác, ngược lại cũng có chút ánh mắt. Võ Triếu lại lắc đầu nói, "Không, bọn hắn không phải cùng chúng ta thánh môn hợp tác, là cùng quan phủ hợp tác." Lữ Văn Đức là Tương Dương thái thú, Đại hội Võ Lâm tại Tương Dương cử hành, tự nhiên là muốn thông cáo Lữ Văn Đức mới được. Mà chấm lại là trên danh nghĩa hoàng đế, đưa cho Lữ Văn Đức thông cáo tự nhiên cũng sẽ đưa đến chấm trong tay. Đương nhiên, người chơi Tam Đại Bang hội có một ít người cũng rất thông minh, biết trong này liên hệ Bọn hắn chính là dùng không vi phạm đại giang hồ quy củ phương thức đến cáo chi chúng ta mà thôi. Võ chiếu thân phận hoàn toàn chính xác rất là thủ. Nàng đã là hoàng đế, cũng là ma môn cao nhất lãnh tụ. Từ một loại uy nghĩa nào đó nói, nàng có nhất thống dân gian cùng giang hồ song trọng thân phận. Các người chơi đương nhiên sẽ không đều duy trì nàng, Tam đại bang hội chỉ có huynh đệ hội một nhà duy trì võ chiếu, mà Vân Trung Thành duy trì Lãng Phiên Vân, Long Vương khách sạn duy trì Trần Mộng Dao, trên danh nghĩa đều là đối thủ. Nhưng lần này đại hội võ lâm mục đích lại là giữ gìn toàn bộ hoàng hệ một mạch lợi ích. Từ góc độ này bên trên nhìn các người chơi cùng võ chiếu lại là một đám. Bởi vậy Tam đại bang hội đem đại hội võ lâm tin tức thông cáo đến võ chiếu bên này, không khỏi không phải cất thử ý tứ. Mộ Thanh Lưu suy tư nói, phá toái hư không, các người chơi đều có riêng phần mình ủng hộ cao thủ, nhưng nếu không có cái khác mấy mạch thêm tiện, như vậy bọn hắn ủng hộ người tự nhiên cũng sẽ nhiều một ít tỷ số thắng. Kim Cổ Âm Lương, biết bao anh hùng hào kiệt, cộng lại hơn xa chúng ta hoàng hệ một mạch. Chính là có một phần trăm người tham gia tiền đến, chỉ sợ người ta cũng sẽ không nhẹ nhõm. Chỉ là mấy cái này các người chơi làm như thế chỉ sợ không chỉ là vì mình sợ ủng hộ người đi. Võ Chiếu cầm trong tay tấu chương chậm rãi lật qua lật lại, một hồi lâu mới nói, "Là, người chơi cũng là chia các loại thế lực bang hội, bọn hắn làm ra những chuyện này, tự nhiên là có mưu đồ khác. Ai chủ đạo lần này đại hội võ lâm, liền trên cơ bản hội chủ đạo tiếp xuống nửa năm người chơi giang hồ, nếu là có thể lập cái quy củ, cho dù là võ công mạnh hơn người chơi cũng sẽ không phạm vào nhiều người tức giận. Đây cũng là giang hồ đại nghĩa cùng đại thế." Mộ Thanh Lưu nhớ tới mình thánh môn chỉnh hợp qua lại, chính là gật gật đầu, từ xưa đến nay Giang hồ chi tranh chưa hề cũng sẽ không dừng lại, các người chơi cũng là như thế. Bất quá, muốn hay không phải người nhìn chằm chằm, ta hoài nghi một chút Kim Cổ ấm lương người trong Võ Lâm sẽ có ý khác, từ đó cản trở. Bọn hắn đương nhiên muốn từ đó cản trở, bất quá chúng ta cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội gì." Võ Triều thản nhiên nói. "Vậy ta liền tự mình dẫn người tọa trấn, thế tất yếu bảo đảm việc này thuận lợi." Mộ Thanh lưu nghiêm mà nói. "Không, ngươi là Ma môn Thánh Quân, tự nhiên có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chấm muốn ngươi đi lại đi hội kiến mấy người, Ba Quát Tần Mộng Dao, Thạch Chi Hiên, Hướng Vũ Điển." Các người chơi có các người chơi giang hồ, chúng ta có chúng ta giang hồ. Tương hỗ ở giữa không cần triều sâu dây dưa, nếu không sẽ có đại họa. Mộ Thanh Lưu tin tưởng vị này nữ đế phán đoán, gật gật đầu không nói gì thêm. "A, đúng, còn có một chuyện muốn ngươi đi một chuyến. Ngươi đi một cái khai phóng phủ, đem phong thư này cho khai phóng phủ báo trưởng, mời hắn đuổi bắt một người." Võ Triều nói đến đây, cầm trong tay đã phê qua mẫu vàng văn thư đưa cho Mộ Thanh Lưu. Mộ Thanh Lưu tiếp nhận, nhìn mấy lần, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. "Dương Chiêu, cái kia được xưng là ngự mèo Dương Chiêu a." "Thánh hộ." Khai Phong phủ Dương Chiêu, mặc dù nhân phẩm không có vấn đề, làm bộ khoái cũng là xứng trước, nhưng hắn võ công còn kém một chút, nếu muốn đối phó người kia lại lực có chưa đến. Chúng ta Minh Nguyệt cùng vô số cao thủ, vì sao Thánh Hậu muốn chọn một cái người trong quan phủ tới làm vấn đề này? Người kia cũng không dễ dàng đối phó, cho dù là Dương Hưng ạ. Võ Chiêu thản nhiên nói, Dương Chiêu tận trung cương vị công tác, lòng hiệp nghĩa, là người chọn lựa thích hợp nhất. Khai Phong phủ phụ trách hoàn thành phòng giữ, có người tự tiện xông vào dân cư, đả thương người vô số, đương nhiên cần bọn hắn đến phụ trách chốc na quý án. Mà khác cũng không nên quên đi trước đó vị hoàng đế kia. Ta không muốn dùng quá nhiều Minh Nguyệt cung nhân thủ. Đối mặt Dương Chiêu, cái kia số khổ a phi nếu là cự tuyệt hố mệnh, chính là kháng cự hệ thống, đây không phải giang hồ ân oán, đây là hệ thống quy củ. Mộ Thanh lưu sững sờ, đột nhiên cười một tiếng, thánh hậu fen này an bài quả nhiên là xảo diệu. Ta cái này đi mượn phu phụ. Võ Chiêu nhẹ gật đầu. Nàng nhớ tới cái kia ngang ngược cản rỡ tiểu tử, khóe miệng cũng là cười một tiếng, lại nói, Mộ Quân, chúng ta đã tiếp xúc từ hàng Tĩnh trai người. Lần này Thánh môn cùng Tĩnh trai cũng có cạnh tranh. Nhưng bên trong càng có rất nhiều biến hóa vi diệu. Sư phi Huyền bên kia, ngươi lại không muốn đi động nàng, giao cho Thừa Quan cũng được. Trong điếu là đám kia tù phạm, cứ việc chấm viết tự tay viết thư, nhưng Thương Dương Quách tính một mực không muốn lẫn vào cái này chuyện giang hồ. Chấp cũng hiểu biết thái độ của hắn, xưa nay kính trọng cách làm người của hắn. Ngươi muốn như thế như thế. Nàng lại bàn giao một chuyện cực kỳ quan trọng, Mộ Thanh Lưu nghe, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Thân là Ma môn chi chủ, võ chiếu cùng Mộ Thanh Lưu đơn giản mấy câu liền đem Ma môn đại kế định xuống tới. Bọn hắn phát ra mấy đạn mệnh lệnh. Có đối phó nở tất cả, có ứng phó người chơi, nhìn như không để lại dấu vết, lại đem cái này giang hồ yếu hại gái cư chuẩn. 6. Tác giả Quân Nghi Trú, Dương Chiêu là thất hiệp năm nghĩa bên trong Dương Chiêu. Chương 84, cái gọi là Mưu đồ. 85 cái gọi là Mưu đồ tiểu thuyết, Sách Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Một chương lê hoa một cái bàn, màu vàng nhạt hoa văn, lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Cái bàn không lớn, lại đầy đủ bốn người ngồi, phía trên đã sớm bày đầy các món ăn ngon rượu ngon, còn có một bản mời các bạn đại hội võ lâm chỉ nam. Không thể không nói tam đại bang hội suy tính đầy đủ chủ đáo, bởi vì Bạch Linh Điểu cao thủ thành danh thân phận, bốn người kia tại Tốc Đất Tốc Vàng Bạch Hoa Lầu đạt được dạng này một cái bản, thật là cũng là kỳ diệu. Trung quanh người chơi rộn rộn ràng ràng, vắng lái like không dứt. Thanh Đầu ngồi xuống về sau, phát giác vị trí này cũng không tệ lắm, vừa lúc có thể vừa xem toàn bộ Bạch Hoa Lầu đại sảnh cảnh sắc, nếu là nơi này có cái đại sự gì phát sinh, bọn hắn ngồi ở chỗ này liền có thể biết được. Mấy người đều rất cao hứng, ngoại trừ Lâm Tiểu Tiểu. Nàng ngọc lên một ngạc, sắc mặt âm trầm muốn mưa. Nàng mỹ nữ hiệp là một cái rất cảm xúc hóa cô nương tâm tình đều sẽ viết lên mặt, Bạch Linh Điểu cũng thấy rõ ràng. Bất quá trên mặt nàng càng nhiều hơn là đã ý, bởi vì Tam Đại Bang hội chỉ nhận nhưng nàng mới là cao thủ thành danh, về phần Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đẩu, nhưng không có tư cách tại cái này Bạch Hoa Lầu chiếm được một chỗ cắm rủi. Đương nhiên nếu là Tam Đại Bang hội biết được Phong Vũ Tu thực lực, có lẽ cũng không phải là chỉ có một cái bản đơn giản như vậy. Chuyện này bốn người đều rất có ăn ý không có nói rõ, cái kia Phong Vũ Tu không muốn nhắc tới, ba người khác cũng không muốn nhiều chuyện. Bọn hắn mơ hồ biết, cái này Phong Vũ Tu cũng không muốn cao điệu biểu hiện ra mình bằng không hắn chỉ cần sau khi vào cửa tiện tay đuổi rơi mấy cái người chơi cũng được. Bốn người nhập tọa về sau, vậy đến Tiêu Đại Bạch linh điệu người chơi tiểu ca lại khách khí vài câu, đơn giản là tán thưởng Bạch linh điệu thông minh mỹ lệ, võ công cao cường, tới tham gia đại hội võ lâm là bọn hắn ba đại môn phái vinh quang vân vân. Rốt cục Nga Mi nữ hiệp nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái quát, "Tiểu ca ngươi có hết hay không? Nói điểm chính sự a. Đại hội võ lâm đến cùng là thế nào ăn bài? Tại sao không có nước, tranh thủ thời gian rót cốc nước, cô đường ta khát." Thanh đầu thận trọng chỉ chỉ bên cạnh bầu rượu, ra hiệu tỉ tỉ nơi đó đã thả rượu ngon. Lâm Tiểu Tiểu trong trắng mắt lật một cái, nói: "Ta không uống rượu." Thanh đầu bất đắc dĩ, giữ im lặng. Cái kia tiểu ca cũng là sững sờ, chợt cười cho Nga Mi nửa hiệp muốn tới một chén nước ấm, thuận tiện đang hoàng bản giao một chút sự tình, đại khái là liên quan tới Tam Đại Bang hội đối đại hội võ lâm an bài. Dựa theo kế hoạch, ba ngày toàn giang hồ người chơi lần lượt chạy đến Tương Dương, mà đại hội võ lâm liền an bài ở buổi tối cử hành, địa điểm chính là cái này Bạch Hoa lầu trước một cái tự đại quảng trường. Cái kia quảng trường vốn là thành Tương Dương chính thức diễn võ trường, có vẻ như là toàn phong bế, gió mặc gió, mưa mặc mưa dự hồ là xem ở Tam Đại Bang hội trên mặt mũi, hệ thống vậy mà cho phép người chơi mượn dùng cái này diễn võ trường đến tổ chức đại hội võ lâm. Hệ thống còn mở ra quyền hạn, diễn võ trường quy mô bị mở rộng đến 10 vạn cấp bậc, cho phép toàn giang hồ người chơi hiện trường trực tiếp. Thậm chí, thành tương Dương Thái thú Lữ Văn Đức cũng sẽ ở đại hội võ lâm bên trên hiện thân, cái này Lữ Văn Đức là quan phủ, cơ hội liền là đại biểu thái độ của triều đình. Giới thiệu đến nơi đây, Triêu kia đợi người chơi tiểu ca đáp ý nói, lần này đại hội võ lâm thịnh huống chưa bao giờ có, võ chiếu đều phái người tham gia, có thể thấy được ảnh hưởng chi lớn. Cái này trong lịch sử cơ hồ không có tiền lệ. Hôm nay toàn giang hồ cao thủ đều tới, bang chủ nhóm tất cả đều bận rộn tiếp đãi đâu. Bạch Linh Điểu cô nương người võ công cao cường, lại là trong trò chơi nổi danh mỹ nữ, có lẽ một hồi liền có thể tiếp vào bang chủ nhóm gặp mặt tình cầu. Bạch Linh Điểu hắc hắc nữ vương cười mấy lần, đang muốn khách khí vài câu, cái kia hai tỉ đệ đã không nhịn được phát ra tiếng. Đủ rồi a. Ta hỏi ngươi, cao thủ đều tới, cái kia Vân Trung Long cũng tới a. Á Phi đại ca đã đến a. Không cần đoán liền biết, trước một câu tự nhiên là Lâm Tiểu Tiểu nói, sau một câu thì là cái kia thanh đấu. Bạch Linh liếc mắt, nghĩ thầm cái này hai tỷ đệ thật đúng là người một nhà. Lại nghe Triều Đại tiểu ca sững sờ, cười nói, cái này hai đại cao thủ còn chưa tới đâu. Người ta là thân phận gì, tự nhiên đều là cuối cùng mới có thể chỉ diện, lấy tỏ rõ thân phận tôn quý nha. Nói hắn nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút bất mãn nói, bất quá chúng ta Tam Đại Bang hội liên hợp phát ra thông cáo, bọn hắn cũng hẳn là cho chút mặt mũi không phải. Ha ha. Tiếng cười kia bên trong có một loại không nói ra được đặc thù ý vị. Bốn người nhìn nhau một cái, lần này ngược lại là vô cùng có an ý cười một tiếng. Lúc trước trên đường Bốn người này nói chuyện phiếm liền ngưng lên cái này đại hội võ lâm, nhất trí cho rằng Tam đại bang hội cùng mấy cái kia đỉnh cấp cao thủ hẳn là sẽ không quá hài họa. Cái gọi là mấy cái đỉnh cấp cao thủ, đơn giản là rời rạc ở người chơi bang hội bên ngoài những cái này cao thủ, như là A Phi, Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, còn có bay về phía Nam Yến, tiểu đốc bọn người. Tam đại bang hội tự nhiên là đại biểu người chơi bên trong tinh anh cùng chủ đạo thế lực, nhưng hết lần này tới lần khác trên giang hồ công nhận mạnh nhất người chơi, lại là cái kia A Phi, Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần mấy cái, cho dù là Tam đại bang hội bang chủ bay về phía Nam Yến, khổ cốc Hàn Ngũ cũng thường thường tại bài danh bên trên trố mắt nhìn theo. Tại một cái coi trọng thực lực thế giới giả tưởng, bản thân cái này liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Cái kia Bạch Linh Điểu tầng hắn một cái, tiền tay đạo đại hội Võ Lâm Chỉ Nam, nói, "Tiểu ca, trước kia các ngươi Tam Đại Bang hội đã sinh đã tử, từ trước đến nay cũng sẽ không liên thủ. Lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy đến cùng là vì cái gì? Ta nghe nói là muốn chỉnh đốn giang hồ tập tục, chế định cái gì người chơi hành vi chuẩn tắc." Triêu Đại tiểu ca vội vàng nói, "Bạch cô nương thật sự là nói đùa. Ba chúng ta đại bang hội cho dù là cuồng vọng, cũng về phần cho toàn giang hồ người chơi định cái gì chuẩn tắc. Lần này đại hội võ lâm chủ yếu là vì phá toái hư không nhiệm vụ mà tới. Các ngươi cũng đều biết, phá toái hư không loại này quest sạch toàn giang hồ hệ thống nhiệm vụ nhưng không qua loa được, tốt nhất có thể thương lượng ra một chút người chơi ở giữa hợp tác, như thế mới có thể bảo đảm người chơi lợi ích mới là. Cho nên nói, các ngươi tam đại liền muốn chế định chuẩn tắc, hiệu triệu người chơi tập thể làm việc đi." Bạch Linh Điệu tiếp tục nói. "Gọi bàn lại Kiên Nhân nói, không phải tập thể làm việc, chỉ là hy vọng các người chơi đồng tâm hiệp lực, tại một chút đại sự bên trên đi ra lực." Để tại đối mặt nổ tợ cở thời điểm không đến mức không có lực phản kháng chút nào, hữu thành năm đó tiếng ngạo giang hồ thảm kịch. A, năm đó tiếng ngạo giang hồ có cái gì thảm kịch? Ta nhìn mọi người chơi thật vui vẻ a. Thanh Đầu đống nhiên có chút hăng hái chen vào một câu. Triêu Đại tiểu ca nhìn hắn một cái, cười nói, vị này lão đệ xem ra là vừa chơi game tân tân thiếu hiệp a. Nói đến đây hắn thở dài, lại tiếp tục nói, năm đó tiếng ngạo giang hồ nhiệm vụ cũng là đến hôm nay phá toái hư không, đem toàn giang hồ người chơi cùng nổ tợ cở đều một mẹ hút gọn, hết thảy bao quát ở bên trong. Kết liễu mọi người từ người tự chiến. Để cái kia Đông Phương bất bại từng cái từng cái chọn lấy đỉnh núi, các đại môn phái tổn thất nặng nề, ngờ dở cờ không phải chết liền là quy ẩn, cuối cùng đại giang hồ lâm vào thời đại hắc ám, các loại bí tịch võ công lấy được độ khó thẳng tắp lên cao. Nếu không phải như vậy, huynh đệ ta tu vi võ công có lẽ đã sớm không chỉ hôm nay á. Hắn lại tiếp tục cảm khái thon thức, phụ cận có đồng dạng kinh lịch cảm xúc người chơi, cũng không nhịn được riêng phần mình thở dài. Thanh đầu gặp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn không có trải qua lần trước hệ thống đại nhiệm vụ, tự nhiên trải nghiệm không đến loại cảm giác này, nhưng tâm tình hỗn loạn không kiệm chờ đợi muốn tham gia đến cái này chân chính giang hồ trong sinh hoạt. Đại giang hồ cái trò chơi này bên trong, người chơi cùng nợ tợ cờ cùng tồn tại, nhưng nợ tợ cờ từng cái sâu tháp tiên, chỉnh thể bên trên hay là còn mạnh hơn chúng ta bên trên không ít. Nếu là chúng ta người chơi lại không đoàn kết, lần này còn không lại bị đám nợ tợ cờ ăn xong lao sạch rồi. Cho nên chúng ta Tam đại bang hội chẳng qua là nghĩ rất cái đầu, vì chúng ta người chơi làm ra một cái chuyện. Nếu là lần này đại hội võ lâm có thể đạt thành một chút chung nhận thức, đến cũng không phụ chúng ta Tam đại tên tuổi chiêu đãi tiểu ca rất có đoạn được nói. Hắn hoan nên vừa rước bên cạnh liền có không ít người gọi tốt, lại có người nói, lời này lại là không sai. Tam đại bang hội cuối cùng là làm điểm hiện thực, mà không phải cả ngày chém chém giết giết, tương hỗ công kích. Nếu là có cùng một chỗ đối phó nợ đỡ cờ kế hoạch, tính cả ta một cái. Lão tử đã sớm nhìn những cái kia nợ đỡ cờ không vừa mắt. Nếu là tam đại có thể dẫn đầu, đó là không còn gì tốt hơn. Các ngươi muốn tập thể hành động, vậy giết một sao? Đối phó võ chiếu sao? Vẫn là phải đối phó ma sư bằng ban. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời hò hét ầm ĩ, không ít người chơi cũng bắt đầu lên tiếng hỏi thăm. Triệu Đại tiểu ca chính là từng cái kiên nhẫn nói đi qua, không bao lâu hắn liền bị kéo đến một bên khác, không ít người người chơi vây quanh hắn, một mặt hỏi một mặt phát ra trận trận ồn ào thanh âm. Các người chơi đối đại hội võ lâm tự nhiên đều mười phần quan tâm, hỏi nhiều vài câu cũng là nên. Bạch Linh Điểu bọn bốn người bên này lại khó được an tĩnh một chút, cái kia Bạch Linh Điểu nhìn một chút bốn người, vung vung tay nói, "À, thỏa thích hưởng dụng đi, mặc dù bọn hắn là nể tình ta mới cho, bất quá ta không ngại cùng mấy vị chia sẻ." Lâm Điểu tiểu nghe xong sắc mặt lại thay đổi, đang muốn nổi giận, cái kia Phong Vũ Tu chợt nói, Ta nguyên lai tưởng rằng cái này Tam đại bang hội làm ra cái đại hội võ lâm này, thuần túy là người chơi mình hoạt động, không nhất định có thể gây lên bao nhiêu tần xem. Hiện tại xem ra, toàn giang hồ lực chú ý đều bị hấp dẫn đến đây. Mà lại bọn hắn làm còn có âm thanh có sắc, thậm chí quan phủ đều làm thừa nhận. Hừ hừ, Tam đại bang hội rất rõ ràng là thấy được trong này người chơi nhu cầu. Bọn hắn giữa thế mà vì, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Bạch Linh điều rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thanh Đầu lại hiếu kỳ nói, tại sao muốn nói toan tính không nhỏ? Ta xem bọn hắn vì người chơi suy nghĩ. Muốn tập hợp đám người lực lượng cùng một chỗ làm nhiệm vụ, còn có thể ứng phó cường lực nở tở cỡ, đây đối với mọi người đều tốt ta." Bạch Linh Điểu lại là cười nhạo nói, "Tiểu thí hài hiểu cái gì? Bọn hắn thật là nghĩ như vậy a?" Thanh Đầu không vui nói, "Vậy ngươi nói một chút, trong này lại có nội tình gì?" Bạch Linh Điểu con ngươi đảo một vòng, nói, "Nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, Vân Trung Long đến cùng cùng ngươi nói cái gì?" Thanh Đầu sững sờ, chợt hừ hừ nói, "Lại là câu nói này. Ta nói không có. Ta đây cũng không tin tưởng." Bạch Linh Điểu hì hì cười một tiếng. Thanh đầu hiển nhiên là có chút tức giận, cắm đầu uống một chén rượu. Nhưng hắn trong lòng lực chế không nổi hiếu kỳ, lại hỏi: "Đến cùng Tam Đại Bang hội muốn mưu đồ cái gì nha?" Bạch Linh Điểu đang chờ nói câu trò đùa thoại, đột nhiên một người hắc nhân đạo, nếu là người chơi bang hội, tự nhiên là mưu đồ tiền tài quyền thế, bí tịch võ công. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể mưu đồ hòa bình thế giới, võ lâm chính nghĩa hay sao? Bốn người sững sờ, đã thấy người kia đưa lưng về phía bọn hắn, chính đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc người này mới nắm lấy một cái màu tím hồ lô rượu đứng dậy, hướng bọn họ bên này đi tới. Đi đến gần, Người kia vừa chắp tay, cười nói: "Ma môn Bạch Linh Điểu, Vô Đang Lâm Tiểu Tiểu, hai vị vang vọng giang hồ lữ hiệp đều ở nơi này, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ." Tại hạ, ta biết ngươi, ngươi là trúc dạ nguyệt." Thanh Đầu đỗng nhiên thốt ra. Song hắn đột nhiên cảm thấy mình đường đột, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Chương 85: Đều ở trong rượu. 86: Đều ở trong rượu tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Nguyên lai nói chuyện người này, đúng là Thanh Đầu từng gặp một mặt trúc dạ nguyệt, đại giang hồ danh xưng giang hồ bá hiểu xanh danh nhân. Dã hỏa này ở trong game có chút nổi tiếng, nhân duyên rộng khắp cũng thường xuyên tại một chút quán rượu thuyết thư, nói nhất thời nghe phong phanh cố sự, Thanh Đầu đối với hắn ảnh hưởng rất sâu sắc. Trúc Dạ Nguyệt sững sốt một chút, cười nói, nguyên lai giang hồ ngôi sao mới, phái Nga Mi Thanh Đầu thiếu hiệp cũng nhận ra ta, thật sự là vinh hạnh đã đến. Chúc Mộ may có chút danh vọng, vào tới mấy vị đại hiệp trong hay, thật sự là hổ thẹn á. Hắn chủ động tới chào hỏi, đang ngồi mấy người đều là vội vàng khách khí. Nhất là hắn lại còn nhận biết Thanh Đầu, cái này khiến thiếu niên cũng là quả thực giật mình, trong lòng có một loại không hiểu vui vẻ. Lại nghe được cái kia Trúc Dạ Nguyệt lại nói, Bên ta mới ở một bên nghe trừ vị nói chuyện thiếm, chính là mạo muội tới chào hỏi, thuận tiện cũng nhận thức một chút mấy vị hảo hiệp. "Ân, ba vị thiếu hiệp trúc mô đều là như sấm bên hai, nhưng không biết vị này là?" Hắn ánh mắt nhất chuyện, ánh mắt sáng ngời, chính là rơi vào cái kia phong vũ tu trên thân. Phong Vũ Tu thản nhiên nói, "Tại hạ họ Phong, mở ra phòng, đại danh Phong Vũ Tu." Hắn đôi tên của mình không chút nào che lấp, cũng là vượt quá chúc dạng nguyệt dự kiến. Ánh mắt của hắn chớp lên, đem Phong Vũ Tu ba chữ ở trong lòng mặc niệm mấy lần, cười nói, "Nguyên lai là Phong đại hiệp." Cái trò chơi này danh tự lên thật sự là rất có nét xưa, tốt có ý cảnh. Không biết Phong đại hiệp có lẽ còn tưởng rằng đây là Hoa Sơn kiếm tông, phong chữ lộc tiền bối đâu. Đây là ta bản danh, không giới hạn trong nickname Phong Vũ Tu cười nhạt một tiếng. Chúc dạ nguyện sướng sở, nghĩ thầm vậy mà dùng bản danh tới làm nickname, như thế cũng là hiếm thấy. Nhưng bản danh gọi Phong Vũ Tu thì càng hiếm thấy. Hắn có chút dừng lại, lại tiếp tục cười nói, Phong đại hiệp là tính tình bên trong người, chúc mộ tha phụ. Mấy vị đại hiệp, ngài hay không chúc mộ cũng cùng các ngươi động một bàn, ta một người uống rượu rất là nhàn tản. Ha ha. Chúc Dạ Nguyệt trên giang hồ danh khí cực lớn, mấy người trẻ tuổi ước gì hắn ngồi lại đây, cũng mặc kệ hắn lý do phải trang ngữ ép. Thấy Phong Vũ Tu cũng không có phản đối, cái kia Chúc Dạ Nguyệt chính là vẻ mặt tươi cười ngồi xuống, Lâm tiểu tiểu chịu khó cho hắn thêm một bộ bát đũa. Đang muốn rót rượu thời khắc, Chúc Dạ Nguyệt lại là ngăn cản nàng, hắn vừa rượu của mình hồ lô cười nói, "Chư vị, ta không mời mà tới, tự nhiên muốn trước biểu thị một cái. Ta chỗ này có một hồ lô rượu ngon, lại là được từ cái kia cung đình. Mấy vị nếm thử, định không thể so với cái này bạch hoa lầu rượu ngon kém. Cung đình rượu ngon." Mấy người nghe xong nhất thời tinh thần tỉnh táo, dù là cái kia Phong Vũ Tu cũng là lên hứng thú, nghi thẩm cái này đại giang trong hồ cung đỉnh rượu ngon lại là cỡ nào tư vị, không biết so cái này Bạch Hoa Lầu đặc cung lại giống như gì. Trúc Dạ Nguyệt rút ra nắp hồ lô, nhất thời một cỗ hương khí quanh quẩn đi ra, mấy người chỉ là nghe bên trên vừa nghe, đều là toàn thân thư thái. Đợi đến Trúc Dạ Nguyệt đổ ra mấy bát, mọi người mới nhìn đến rượu này hiện lên nhàn nhạt kim hòa sắc, phản phất quỳnh tương ngọc dịch. Bạch Linh Điểu đã sớm kìm nén không được, không có khách khí bưng lên bắt uống một ngụm nhỏ, cả người đều là ngây người. Qua vài giây đồng hồ nàng ngớ chép miệng một cái, "Khèn, trong Giang Hồ lại còn có như thế rượu ngon, bản cô nương thật sự là lần thứ nhất từng." "Rượu có thay? Không hổ là được từ cung đình đổ vật." Những người khác cũng đều là vội vàng đuổi theo, liền ngay cả cái kia phong vu tu cũng kìm nén không được hiếu kỳ, bưng chén lên nhấm nháp bậc này khó được một thưởng rượu ngon. Đại Giang Hồ mặc dù là một cái trò chơi, cũng là dùng này chủng loại tựa như chân thực trải nghiệm đến hấp dẫn không ít người chơi. Thậm chí có một ít địa phương, ngoại trừ cung cấp rượu ngon món ngon, còn có các loại cổ pháp châm cứu xoa bóp, xoa bóp nội bình. Thủ pháp đều là chính tông huyền môn, rất có thành tựu. Cái kia chúc Dạ Nguyệt thấy mọi người riêng phần mình uống tôi, chính là cười nói, đây là ta nắm bằng hữu từ kinh thành hoàng cung lấy được rượu ngon, bình thường hiếm thấy. Hôm nay cùng mấy vị đại hiệp gặp nhau cũng là duyên phận, các ngươi nếu là ưa thích chính là tốt nhất. Cái kia Bạch Linh Điểu chép miệng một cái, hiếu kỳ nói, chúc lão đại không hổ là giao thiệp rộng hiện. Ngươi vị bằng hữu nào là ai a, thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả hoàng cung đồ vật đều làm cho đến. Chúc Dạ Nguyệt cười một tiếng mang qua, chúc mua hành tẩu giang hồ lâu, tóm lại là nhận biết một chút thần thông quảng đại bằng hữu. Thanh Đầu lại có chút nóng nảy nói, "Chúc lão đại, ngươi vừa mới nói Tam đại bang hội tiếp lấy Đại hội Võ Lâm có mưu đồ, bọn hắn có thể mưu đồ cái gì, muốn lật đổ A Phi đại ca, tuyển ra một cái mới Võ Lâm minh chủ à?" Chúc Dạ Nguyệt lại là cười ha ha một tiếng, nói, "Thanh Đầu lão đệ nói đùa. Trước mắt cái này lại giang hồ, nếu là thuần luận võ công, còn có ai so ra mà vượt ngươi A Phi đại ca. Cho nên đề cử mới Võ Lâm minh chủ mà nói, lại không đủ để tin." Thanh Đầu nghe sắc mặt tốt lên rất nhiều, cũng là có chút yên lòng. Cái kia Chúc Dạ Nguyệt vừa cười nói, lùi một vạn bước nói, Nếu là Tam đại bang hội thật liên thủ đem cái này Võ Lâm Minh chủ sự tình làm thành, dùng các loại phương pháp tính toán a phi, hoặc là để hắn không tham gia được cái đại hội Võ Lâm này, hoặc là lâm thời hạ dược để hắn rung chân, như vậy tuyển ra tuyển ra mới Võ Lâm Minh chủ đi ra, làm sao kẻ dưới phụ tùng. Cái khác không nói, sau đó cái kia số khổ a phi nổi giận phía dưới, mỗi ngày đem cái kia mới Võ Lâm Minh chủ đẩy ra ngoài đánh một trận, sợ là cũng làm cho giang hồ dở khóc dở cười. Mọi người cũng nên cân nhắc đến tân nhiệm Võ Lâm Minh chủ cảm thụ mới là. Nói đến đây đám người cũng đều là cười một tiếng, nghĩ đến kia trưởng cảnh Đơn giản vẻ đẹp không nhìn. Cái kia Bạch Linh Điểu lại là sờ sờ tóc thật dài, tùy ý nói, cũng không nhất định a. Tam đại bang hội liên thủ, như là năm đó tẩy trắng Vân Trung Long, đem số khổ á phi cũng tẩy trắng, chẳng phải không có việc gì đi. Người bên ngoài sững sờ, cái kia thanh đầu giò nói, tẩy trắng á phi đại ca. Cái này, cái này không khỏi cũng quá kinh thế hai tụ. Bạch Linh Điểu chỉ là cười cười, lườm thiếu niên một cái nói, ta tùy tiện nói một chút, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này. Tiểu tử kia, ngươi trắng bạch cả mà ta. Chúc Dạ Nguyệt lại bưng chén rượu, thản nhiên nói, Các người có lẽ đối số khổ A Phi có một ít hiểu rõ, nhưng còn xa không bằng cái kia Tam đại bang hội tới tấu triệt. Nếu là có thể tẩy trắng hắn, một ít người đã sớm hành động. Cái kia vinh váo trùng tiên đại kiếm thần cũng sẽ không bị làm đến biến mất không ra, cả ngày không thấy bóng dáng. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhắm lại, tựa hồ là vang lên một chút chuyện cũ, qua một hồi hắn mới cười một tiếng, nói, cho nên cái này Tam đại bang hội tổ kiến cái này đại hội võ lâm, nhưng thật ra là có mưu đồ khác. Ta nghe nói, Tam đại là tổ chức lần này đại hội võ lâm, nhưng thật ra là muốn làm một cái người chơi chuẩn tắc. Bọn hắn muốn cân đối toàn giang hồ người chơi một mực đối ngoại, phàm là không phải hoàng hệ nợ gờ, muốn tham gia đến cái này phá toái hư không nhiệm vụ bên trong, các người chơi có thể hợp nhau tấn công, cùng nhau tiêu diệt. Túc Dạ Nguyệt không hổ là trên giang hồ tin tức linh thông nhất người chơi, hắn đem tam đại bang hội ý nghị đoàn 89 phần 10. Mấy người nghe cũng là hai mắt tỏa sáng, Bạch Linh Điểu vỗ bàn một cái, dẫn đầu cười nói, "Chúc lão đại, thật là có ngươi, tin tức này nghe rất đáng tin vậy a." Chúc lão đại lại là cười một tiếng, kỳ thật đây là tam đại bang hội cố ý thả ra phong thanh, cũng không phải ta thuần túy suy đoán lu tung. Bọn hắn chỉ là muốn thăm dò một cái mọi người phản ứng." Cái kia Bạch Linh Điểu lại nói, "Chúc lão đại, tam đại úy nghĩ này, ta trước kia cũng đã nghĩ như vậy, càng đã nghe qua tương tự phong thanh, nguyên lai là bọn hắn chủ động thả ra. Bất quá ta một mực có một số việc không nghĩ ra, đang muốn hướng ngươi xin chỉ giáo." Linh giáo không thể nói. Bạch cô nương không ngại nói ra, "Chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng một chút." Bạch Linh Điểu cũng không khách khí, nói thẳng, "Chúc lão đại, ấn lý thuyết các người chơi nhất trí đối ngoại chuyện này, cũng không tính được rất khó, nhìn qua đối mọi người đều có lợi." Đường Kim Giang Hồ, Phạm La lớn một chút bang hội môn phái, Ai không biết duy trì một cái cường lực hoàng hệ cao thủ tham gia phá toái hư không đâu. Ngoại trừ những cái kia không có duy trì đối tượng, muốn thừa dịp cháy nhà cấp của đoàn nhỏ đội cùng tán nhân có thể sẽ không đồng ý bên ngoài, cái khác đều hẳn là tán thành mới lạ. Tam đại bang hội chỉ cần rộng phát chuyên thư, để các môn các phái cùng một chỗ đánh hiệp cũng được, không cần đơn độc làm một cái đại hội võ lâm như thế chính thức đi. Đại giang hồ mấy trăm vạn người chơi đều bị bọn hắn cho dậy vỏ đến đây. Trúc Dạ nguyện mỉm cười, bình tĩnh nói, Chu Mộ cảm thấy, vấn đề này chính cần đại hội võ lâm dạng này một cái chính thức trường hợp đến định. Đây cũng là Tam đại bang hội chỗ thông minh. Thông qua đại hội võ lâm phương thức đem cái quy củ này dựng nên, ngày sau như lại có người vi phạm, chính là có thể hiệu triệu đám người cùng một chỗ hành động. Tam đại bang hội nếu là đại hội võ lâm triệu tập lấy, như vậy bọn hắn cũng nhất định nghị kỵ như thế nào muốn tại ngày sau triệu tập chúng người chơi cùng một chỗ hành động, ai đến dẫn đầu, tìm ai làm việc, nếu có người không theo, lại nên xử lý như thế nào. Chuyện của nơi này liền thú vị nhiều. Một số thời khắc, những chuyện này làm cho tốt, chính là có lý do chính đáng, dùng để dẫn đạo giang hồ hướng gì. Có Đây chính là cái trò chơi a, mọi người nhất định phải nghe bọn hắn chịu tầm a. Ta nghĩ không phục tùng nhất định sẽ không ít đi. Cho dù là ta đồng ý cái quy củ này, cũng chưa chắc đều muốn nghe theo cái kia Tam đại bang hội chỉ huy. Lâm tiểu tiểu rốt cục cũng nói. Trúc Dạ Nguyệt cười ha ha một tiếng, nho nhỏ cô nương nói đúng lắm, trong trò chơi đặc điểm lớn nhất chính là ở đây. Cho dù là cái kia võ lâm minh chủ hiệu lệnh, cũng chưa chắc có mấy người nguyện ý để ý tới. Tam đại bang hội làm cái này dân gian hiệp nghị, các người chơi tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình, rượng không để ý đều là hai chuyện. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng Diếu là những cái kia môn phái lớn như thế nào đối đãi? Chỉ cần những cái kia chủ yếu môn phái bang hội đều tại đại hội võ lâm bên trên đồng ý ngày sau một khi thật muốn đối phó những cái kia đến đây làm tiền nở cơ cơ, người bang hội già không xuất lực. Nếu là không để ý đi, chính là nói không giữ lời, môn phái cùng bang hội tiến dự nhưng là muốn so người chơi tới trọng Diếu hơn. Càng đáng sợ chính là nếu là người bang hội cự tuyệt, cái khác bang hội nghĩ như thế nào? Nghiêm trọng thế nhưng là sẽ khiến thế lực khác nghi kỵ. Phá toái hư không nhiệm vụ ít nhất phải tiếp tục 2-3 tháng, thời gian này cũng không ngắn. Tam đại bang hội một khi nắm chắc cái này độ, vậy coi như là dẫn dắt giang hồ lại thế. Vấn đề này nếu thật thành, cái gì võ lâm minh chủ, cái gì uy tín lâu năm cao thủ, đều không đủ gây cho sợ hãi á. Đến, ta hồ ngôn loạn ngữ nói nhiều a, chúng ta cùng uống một chén." Trúc Dạ Nguyệt nói đến đây, vung lên một chén cung đỉnh rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Sáu xích thô ký 6. Đình nghỉ mát, gió nhẹ. Số khổ a phi túi đầu uống rượu, chậm rãi thưởng thức đến từ từ cấm thành cống rượu. Đây là năm đó Diệp Cô thành hay là hoàng thượng thời điểm, đã từng đưa cho hắn rượu ngon. Cứ nghe đây là đại giang hồ hạt lượng rượu ngon, A Phi một mực không bỏ uống được. Bất quá hôm nay hắn không biết làm tại sao, đột nhiên nhớ tới muốn uống bên trên hai cái. Bạch Lý Băng ở bên cạnh buổi tiệc, nhìn hắn uống một chén lại một chén, cũng không ngăn, chỉ là không ngừng cho hắn thêm vào. Đột nhiên hỏi, "A Phi, ngươi tại trong hiện thực sẽ không cũng yêu say rượu đi?" A Phi nhìn Bạch Lý Băng một chút, cười nói, "Ngươi lo lắng cái gì?" Bạch Lý Băng sắc mặt đỏ lên, hé miệng nói, "Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút." A Phi lại là năm nốt chén rượu cười nói, "Ngươi cùng với Thu Phong Vũ thời gian dài, nàng tất nhiên đều đã nói với ngươi." Kỳ thật ta trong hiện thực không thể nào uống rượu, cũng chính là ngẫu nhiên đến bên trên một điểm. Ta trời sinh kỵ rượu lượng không được, cũng không tốt cái này một ngụm. Vậy sao ngươi ở trong game mỗi ngày không ngừng đâu?" Bạch Lý Băng cười nói. "Trong trò chơi những rượu này số độ cực thấp, cùng trảm ấn đều không khác mấy. Mọi người đều là do đồ uống đến uống, nếu không chính thức đã sớm cấm chỉ buôn bán. Đại giang hồ vì kiến tạo một chút giang hồ khí phần, những vật này tận khả năng hướng cổ đại đi dựa sát vào. Nếu không các người chơi từng cái xuất ra bia có cạc có lạ, vậy nhưng thật sự là cay con mắt." Bạch Lý Băng cười nhẹ một tiếng. Đột nhiên nhìn một chút phương xa, lại nói: "Ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Đại hội Võ Lâm hẳn là muốn bắt đầu, chúng ta cũng không thể chậm trễ." Nàng nhìn về phía chính là phương bắc, chính là cái kia Thành Tương Dương phương hướng. Chương 86: Dư Thương Hải. 87 Dư Thương Hải tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Cho dù là giờ phút này không tại Tương Dương, Bạch Lý Băng cũng có thể tưởng tượng ra người kia triều mánh liệt dằn dỗ, dù sao cũng là trong trò chơi chú ý nhất đại hội Võ Lâm. A Phi lười biếng nói: "Thành Tương Dương vấn đề này, đến sớm đến chậm đều là giống nhau." Đại sư huynh nói ta không cần vội vã đi. Gặp sư phi Huyền về sau, ta phát hiện chúng ta còn có càng cần yếu hơn việc cần hoàn thành. Đại hội Võ Lâm, ta cũng không muốn tay không đi, cũng nên mang một ít tiểu lễ vật mới là. Chỉ có Bạch Lý Bang biết giá phi trong miệng tiểu lễ vật là cái gì. Nàng mỉm cười, nói, có đại sư huynh tại, ngươi cũng không cần đi lo lắng cái gì. Ban thưởng ngươi một thương mấy ngày này cũng là đủ bận điệu, một phương diện muốn giúp đỡ chiếu cố Lệ Nhược Hải, một phương diện khác còn muốn quan tâm ngươi bên này phiền phức, đồng thời còn muốn nhìn chằm chằm cái kia đại hội Võ Lâm sự tình. Cũng chính là hắn có cái này đầu não. Đổi lại ngươi a, đã sớm phát điên. A Phi lại là cười nhạo một tiếng, đổi lại là ta, một đường đánh tới cũng được. Bởi vì cái gọi là quyền đến chỗ sâu tự có đường. Ai, lệ nhược hải cũng không biết thương nô như thế nào. Ngươi nói hắn cũng trưởng thành, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thụ thương, cho ta thêm bao nhiêu phiền phức. Lời nói này cái kia Bạch Lý Băng trợn khóc trợn cười, nàng đang muốn nói chuyện, A Phi ừ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía phía trước. Ừm, có người đến. Đây là một đầu không thế nào thu hút được nhỏ, cuối đường có hoang ba phủ. Hiển nhiên cực ít có người đi ngang qua nơi này. A Phi cùng Bạch Lý Băng ngồi địa phương cũng là một cái hoang phế đình nghỉ mát, bọn hắn đã ở chỗ này chờ có một canh giờ. Theo A Phi dứt lời dưới, cái kia cuối con đường nhỏ xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen, từ xa mà đến gần, chi chi nha nha thanh âm mơ hồ truyền đến. Bạch Lý Băng nhìn mấy lần, cau mày nói, là bọn Hàn sao? A Phi vận khởi nội công đến hai mắt, thị lực trong lúc nhất thời mạnh rất nhiều. Hắn gật gật đầu, nói, chúc lão đại tin tức không giả, quả nhiên là phái Thanh Thành xe ngựa. Không uổng phí ta một bình rượu ngon. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Lý Băng hỏi. A Phi hì hì cười một tiếng, "Chúc Dạ Nguyệt cho ta chim bổ câu chuyện tin, phái Thanh Thành Dư Thương Hải tựa hồ muốn ôm võ chiếu đuổi, hắn lần này chuyên đến kinh thành, có vẻ như càng phải đưa một kiện đồ vật cho võ chiếu." Thứ này cùng trận này đại hội võ lâm cũng có một chút liên quan, bất quá ta quan tâm hơn một cái khác điểm, chúc lão đại cho rằng thứ này khả năng cùng tứ đại danh bộ có chút quan hệ. Đợi lâu như vậy, cuối cùng có bốn người kia tin tức. A Phi nói xong lời cuối cùng có chút thở dài, hiển nhiên là muốn lên một chút chuyện xưa. Bạch Lý Băng nghe vậy lại cau mày nói, "Lúc trước tứ đại danh bộ Họ ra cất thần đợi bọn người cùng Diệp Cô thành đồng thời mất tích. Ta hiểu được, ngươi muốn từ nơi này địa phương mở ra một cái đột phá khẩu. A Phi gật gật đầu, đứng dậy, thuận tiện vặn vẹo gối eo cùng cổ tay. Ta mơ hồ có một cái cảm giác, cái này đại hội võ lâm đến mức như thế trùng hợp, hết lần này tới lần khác một chút không phải Hoàng Hệ NLR cỡ cũng tới tham gia náo nhiệt. Dư Thương Hải lúc này xuất hiện, có lẽ trên người hắn liền có một ít manh mối. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến. A Phi ma quyền sắt trưởng nói. Nhưng mặt này manh mối có chút thật không minh bạch, ngươi làm như vậy có thể hay không đánh cọ đậu rắn? Dư Thương Hải là kim hệ LDK, tại sao có thể có tứ đại danh bộ đồ vật, thứ này võ chiếu vì cái gì lại xem mớn? Bạch Lý Băng cau mày nói. A Phi buông buông tay, có chút không chịu trách nhiệm nói, những này phí đầu góc nan để, ta làm sao lại biết được. Bạch Lý Băng nhướng mày, đang muốn nói chuyện, A Phi lại cười nói, không cần nghĩ á. Không nghĩ ra sự tình, phải nhờ vào năm đấm đi thử một chút. Có lẽ chờ ta đánh qua về sau liền có thể hiểu rõ. Nói A Phi thả người nhảy lên, Như Diều Hâu hướng xe ngược kia phóng đi. "Uy, không nên đánh thời gian quá dài, hôm nay còn muốn đi tham gia cái kia đại hội võ lâm đâu." Bạch Lý Băng nhắc nhở. "Tiên tâm đi, đại hội võ lâm há có thể có thể thiếu ta. Cho ta một nén nhang, ta đang muốn lĩnh giáo một chút thanh thành kiếm pháp." A Phi mũi chân đạp trên cỏ xanh, như gió cấp tốc lao đi. Bạch Lý Băng nhìn xem A Phi cái kia mạnh mẽ dáng người, lúc đầu muốn nói câu cẩn thận, nhưng cũng nói không lên mình có gì có thể lo lắng. Dư Thương Hải mặc dù là phái thanh thành trưởng môn, nhưng ở đại giang hồ thời đại bất quá là nhị tam lưu lở bạc. Đối phó dạng này người, A Phi một người dư xài. Nàng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, có chút hé mắt. Lúc này ánh nắng nghiêng chiếu vào nàng tuyết trắng trên gương mặt, ấm áp hết sức thoải mái. Bạch Lý băng mấy ngày nay suy nghĩ sự tình tương đối nhiều, nàng cảm giác có chút mỏi mệt, rứt khoát nhắm mắt lại. Bên hai mặt tới một chút động thủ cùng tiếng thốt kinh ngạc, nàng biết A Phi đã cùng dư thương hải bọn người động thủ, nhưng trong nội tâm chợt toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Nàng nghĩ, những cái kia kim cổ hệ nợ vở cỡ, nếu như cũng đi tham gia phá toái hư không nhiệm vụ, hệ thống lại sẽ như thế nào ứng đối đâu? Mặc dù hệ thống chỉ là tuyên bố hoàng hệ nợ tợ cờ mới có thể phá toái hư không, nhưng nếu như hoàng hệ nợ tợ cờ đều thất bại hoặc là treo, cái kia đại giang hồ sẽ có hay không có chút ngoại ý môn biến hóa. Ý nghĩ này xảy ra bất ngờ, để nàng cũng không nhịn được đánh run một cái. Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ suy nghĩ. Mặc dù hoàng hệ nợ tợ cờ chết hết khả năng không quá đáng tin vậy, nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Lý Bang luôn luôn thoát khỏi không ra ý nghĩ này. Càng có thậm chí, nàng thậm chí còn liên tưởng đến đại hội võ lâm, luôn cảm giác trong này âm u thật sâu, không chỗ không phải hố. Lại tại nàng ung dung trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu thời điểm, nơi xa truyền đến a phi tiếng chào hỏi. Nàng mở to mắt, đã thấy a phi đã tựa ở xe ngựa thùng xe bên cạnh hướng nàng phất phắt tay. Nàng mơ hồ nhìn thấy bên trên nằm mấy cái thằng sui sẹo, xe ngựa thùng xe cũng phá một cái độc lớn, tựa hồ là bị a phi một quyền đả thông. Ai, mặc dù không có xe rượu tối hư tật xấu, nhưng là có chút bạo lực kinh hướng. Bạch Lý băng thở dài, đứng dậy chạy vội đi qua. Đến chỗ gần, đã thấy trên mặt đất có bốn cái tuổi trẻ nở bờ cở, từng cái hữu khí vô lực nằm rên rỉ, cũng không biết còn có thể hay không sống. Trong xe ngựa nhân vật chính, cái kia phái thanh thành quán chủ Dư Thương Hải lại nửa người ghé vào trên xe ngựa, tựa hồ liền xe toát đều không có đi xuống liền ngã hạ. Bất quá hắn bộ dáng có chút kinh khủng, gương mặt nghiêng về một bên, lại là miệng đầy máu tươi, phảng phất bị thương rất nặng. Bạch Lý bang giật lại mình, nói: "Ngươi làm sao hạ nặng như vậy tay? Hắn sẽ không bị ngươi đánh chết đi." A Phi lắc đầu, nói: "Không có nhìn qua khoa trương như vậy. Hắn chỉ là răng bị ta đánh rất mấy quả, những này huyết đều là ngoại thương, cũng không phải là nội thương." Nói hắn đưa tay chọc chọc cái kia Dư Thương Hải, Dư Thương Hải kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng vẫn mang to, tính tình cũng không nhỏ. Chỉ là hắn mang to đồ con rựa thời điểm, hoa với răng huyết thủy cũng là vang khắp nơi mà ra, rất có một chút phóng khoáng không bị trói buộc phong thái. "Vậy ngươi có bị thương không?" Bạch Lý Băng bất đắc dĩ hỏi hướng A Phi. A Phi nét miệng cười một tiếng, giơ bàn tay lên nói, vừa rồi tâm ta gấp, một quyền đả thông xe ngựa thùng xe, không trùng hợp nắm đấm chính đụng phải Dư quán chủ miệng, làm hại hắn rơi mất mấy quả răng. Hắn tức không nhịn nổi, rút kiếm cho tay ta trưởng một cái, phá vỡ một đường vết rách. "Chúng ta động thủ qua mười mấy chiêu." Dư Quán chủ nói chuyện không lưu loát, không cẩn thận bị ta đánh ngã. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, Bạch Lý Băng lại im lặng, nghĩ thầm nói chuyện không lưu loát cùng bị đánh nằm xuống có quan hệ gì à? Cái tên Dư Thương Hải nhìn hằm hằm A Phi, nam sắc phí sức quá, nếu không tựa như rùa đòi giấy mô phòng đầu hiếm, lao giấy xương a sẽ tự a. Hắn tức giận đến không được, thêm nữa một miệng không rõ, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. A Phi hì hì cười một tiếng, nói, ngươi nói là nếu không phải đổ con rùa ngươi đánh lén, lão tử làm sao lại thất bại, hắc hắc, Dư Quán chủ, có nhiều đắc tội á. Bạch Lý Băng trợn mắt hốt hồn. Nửa ngày mới nói, dư quán chủ làm sao cũng là một phái trưởng môn, A Phi ngươi cũng quá khinh thường. Đúng, đúng. A Phi cũng không cùng Bạch Lý Băng dây dưa, chỉ là một chỉ dư thương Hải nói, ngươi giúp ta cho hắn lau lau huyết, vùng điểm thuốc cầm máu cái gì, trên người của ta không có thuốc. Nếu không ta hỏi một chút hắn liền hướng bên ngoài phun máu. Huyết làm sao nhiều như vậy, không phải liền là rơi mất mấy quả răng a? Hắn nhỏ giọng thầm thì. Bạch Lý Băng hay hắn một cái, tối người đem xui xẻo dư thương Hải đỡ dậy, làm đơn giản một chút băng bó. Dư thương Hải mặc dù răng rơi mất cái miệng đầy, Nhưng chân chính chí mạng lại là trên ngược bị A Phi ấn một chưởng. Một chưởng này hơi kém đem hắn đánh tắt thở đi. Dù là như thế, Dư Thương Hải vừa sợ vừa giận, đối hai người gọi thẳng, các ngươi đến cùng là ai? Ngươi kẻ này đến cùng là ai? Hắn sau một câu là nói với A Phi. Máu trên khóe miệng bị lau sạch sẽ về sau, hắn nói chuyện cũng trôi chảy một chút. Dư Thương Hải nhìn ra được A Phi là cái người chơi. Nhưng người chơi có thể đem hắn thanh thành tứ tú bốn cái đệ tử nhẹ nhõm dây mất, lại man lực kích phá xe ngựa, đem hắn một ngụm răng đều đánh nát, thật là cũng quá kinh khủng chút đi. Mặc dù A Phi đánh vỡ xe ngựa phương thức có chút nhiêu lợi cùng đánh lén hiềm nghi, nhưng hắn cái này thanh thành trưởng môn lạc bại lại là sự thật không thể chối cãi. A Phi thản nhiên nói, "Ta là số khổ A Phi." "Ai, đừng phun máu, ta có lời hỏi ngươi." Dư Thương Hải trừng mắt A Phi, khuôn mặt xanh đỏ gặp nhau, nửa ngày biệt xuất một hơi nói, "Nguyên lai là ngươi." "Lão tử, ngươi muốn hỏi điều gì?" Dư Thương Hải kịp thời đổi giọng. Lúc này số khổ A Phi thế nhưng là vừa mới náo qua Minh Nguyệt cùng, Dư Thương Hải cũng hiểu biết chuyện của hắn. Hắn biết lúc này nếu là lại nói nhảm Cái này người chơi đầu náo nòng lên, chắc chắn làm ra chút chuyện điên rồ. A Phi rất hài lòng phản ứng của hắn, nhân tiện nói, "Ta biết ngươi muốn đi tìm Võ Triều, không nói những cái khác, đem ngươi muốn tặng cho Võ Triều đồ vật giao ra đi, ta chỉ cần hàng, không thương tổn người." Dư Thương Hải nghĩ thầm ngươi cái đồ con rùa, ngươi không thương tổn người vì cái gì còn đánh nát lão tử răng. Đương nhiên đây chẳng qua là đang trong lòng nghĩ nghĩ, trong miệng lại nói, "Ta nghe không hiểu." Nói còn chưa dứt lời, A Phi đã xoay người nắm lên một cái trên đất người, đâm một tiếng hướng trước mặt hắn vừa để xuống, nắmướt người kia hét hầu nói: lại nói nửa cái không chữ, ta liền bóp nát cổ họng của hắn. Người này là anh hùng hiệp khách, thành thành tứ tú bên trong cái nào? Hoặc là con trai bảo bối của ngươi? Người kia còn không có tá thở, chỉ là hoảng sợ ha ha lấy, con mắt rơi xuống nhà mình sư phó trên thân. Dư Thương Hải ngực chập trùng không ngừng, một đôi mắt nhìn chằm chằm A Phi, không biết suy nghĩ cái gì. A Phi lại cười lạnh lắc đầu nói, xem ra Dư quán chủ đối ta còn không hiểu rõ lắm. Trong tay của ta có rất nhiều cái mạng, thật nhiều đều là bởi vì nói chuyện không đủ lưu loát đưa đến oan hồn. Chờ một chút. Lại tại A Phi chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, Dư Thương Hải rốt cục lên tiếng. A Phi gật gật đầu, đem cái kia thanh thành từ túi một trong ra hỏa hướng bên cạnh vĩu vào rồi, nói ra, ngươi nghi thông suốt, giao ra đi. Dư Thương Hải dù sao cũng là đứng đầu một phái, cũng là cái nhân vật. Hắn chỉ một ngón tay xe ngựa, nói, trục xe đi đến ba tấc, có một cái hộp, trong hộp để đó vật kia. Bạch Lý Băng thấy thế, hướng A Phi gật gật đầu, sau đó nàng nhẹ nhàng như người, đưa tay hướng dưới mã sa mặt sờ lên. Một hồi lấy ra một cái thật dài hộp, thổi thổi phía trên cho bụi liền đưa cho A Phi. A Phi trong lòng kích động, nhận lấy nhìn một chút, nói: "Là cái gì?" Dư Thương Hải sững sờ, nói: "Ngươi không biết." A Phi Thiên Kinh Điệu nghiên nói: "Ta đã biết còn phải hỏi ngươi." Dư Thương Hải ngực nhất thời nhẫn nhịn một hơi. A Phi không để ý hắn, chỉ là đem cái hộp kia mở ra. Bất quá nhìn thoáng qua hắn chính là ngây ngẩn cả người, đưa tay sờ sờ nói: "Một thanh kiếm." Trôi kiếm này không vỏ, mảnh mỏng, lộ ra một trường băng lãnh cùng mùi máu tanh. Vút ve thân kiếm, đột nhiên A Phi sắc mặt thay đổi, bờ môi run, run run một cái. Chương 87: xung đột. 88 xung đột tiểu thuyết. Sithu Quý Tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đây là Lãnh Huyết kiếm a. A phi nhớ kỹ kiếm này bên trên Hoa Văn, đó là Trư cắt tiểu hoa tự tay cho Lãnh Huyết khắc lên. Trong lúc nhất thời đầu góc hắn một cỗ khí trùng tới, một bà nhấc lên kiếm, đem hộ quang ra, một cái tay khác lại là kéo lấy dư thương hải quần áo, đem hắn nửa người kéo lên. Lãnh Huyết hắn ở đâu? Vì cái gì ngươi sẽ có Lãnh Huyết kiếm, ngươi là muốn đem chuôi kiếm này đưa cho ai, là cho võ chiếu sao? Hắn liên thanh hỏi vài câu, đến sau cùng trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng sát khí. Dư Thương Hải giật nảy mình, hắn ngẩng đầu, Đông Nhân trừng mắt ra Phi nói, "Ngươi muốn biết ta là như thế nào đạt được truy kiếm này? Ta có thể nói, bất quá ngươi muốn bảo hộ an toàn của ta. Ta biết ngươi có năng lực như thế." A Phi sửng sốt một chút, nhướng mày nói, "An toàn gì? Ngươi đang bị người truy sát. Ta. Dư con chủ, ngươi đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu?" Dư Thương Hải trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, hồi lâu mới nói, "Ta đang bị cửu nhân truy sát, người kia võ công kỳ cao, mà lại chắc chắn giết ta. Cho nên ta mới có thể lựa chọn tìm nơi nương tựa võ chiếu, bởi vì nàng cùng Minh Nguyệt cũng có thể bảo đảm ta không chết." Để báo đáp lại Ta nhất định phải tìm một cái nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, trôi kiếm này lãnh huyết kiếm là được. A Phi tựa hồ Minh Bạch Dư Thương Hải lựa chọn. Nguyên lai like hắn không phải là vì đại hội võ lâm mà đến, hắn là vì bảo mệnh mà đến. Đưa một thanh kiếm, bảo trụ một cái mạng, giao dịch này tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng võ chiếu còn máu lạnh hơn kiếm làm cái gì? Là nàng Phái Dư Thương Hải giết lãnh huyết, hay là Dư Thương Hải vì lệnh nợ võ chiếu, cho nên giết lãnh huyết sau đó đưa kiếm biểu thị chứng cứ? Nếu là loại sau, A Phi liền sẽ không bỏ qua cái này Dư Thương Hải. Hắn trầm ngâm một hồi, rốt cuộc hỏi Là ai đang đuổi giết ngươi?" Dư Thương Hải do dự một chút, nhìn xung quanh, cắn răng thấp giọng nói, "Là Lâm Bình Chi." A Phi ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái. Cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự, để hắn sinh ra một chút không hiểu thấu cảm xúc đi ra. Trong chốc lát rất nhiều chuyện cũ tại trong đầu hắn hiện hiện, năm đó cái kia cầm trong tay trường kiếm thanh tú mồ loạ, ở trước mặt hắn miểu sát lao bất tử hình tượng vẳng phất hơn qua. Bất quá hơn nửa năm trôi qua, A Phi một lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Bình Chi thời điểm, tiên kia hẳn là đã rơi vào nhạc bất quần trong tay. Lấy A Phi đối nhạc bất quần lý giải, Cái này Lâm Bình Chi kết cục là có thể tưởng tượng được. Hắn không khỏi sờ lên cái cằm, tự nhủ, nguyên lai là ra hỏa này. Hắn đã sống lại a. Nở tở cờ ở trong game phục sinh rất có quy luật, bình thường nở tở cờ đều sẽ bị tẩy thành sơ thiết. Nói cách khác, nở tở cờ một khi tử vong, hắn tại đại giang trên hồ tất cả ký ức đều sẽ bị tẩy trắng, người hắn quen biết, đã làm sự tình, thậm chí tu luyện qua võ công đều sẽ về không, hết thảy làm lại từ đầu. Lấy một cái đơn giản ví dụ, nếu như một cái người chơi tại đại giang trong hồ reset một cái nở tở cờ, vậy cái này nở tở cờ phục sinh về sau căn bản sẽ không nhớ kỹ mình bị giết, cũng sẽ không nhớ kỹ người chơi này. Bởi vậy các người chơi hình tượng xưng là hệ thống thiết lập lại. Phục sinh về sau có ký ức hay là không ký ức, đây cũng là người chơi cùng nở cỡ lớn nhất bất đồng. Bất quá có một ít nở cỡ sẽ ở một loại nào đó dưới điều kiện phát động trí nhớ trước kia, lệ nhược hải chính là điển hình đại biểu. Cái kia dư thương hải lại là ho khan một tiếng, dãy rủ nói, cái gì phục sinh? Kẻ này võ công cực kỳ đáng sợ, so năm đó tu luyện tịch tà kiếm pháp thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Ta hoài nghi hắn tu luyện quỷ hoa bảo điện. Ừm, số khổ a phi Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Sáu xích thố ký 6. Qua ba lần rượu, chúc dạ nguyệt rượu ngon để tất cả mọi người một chút hơi say rượu. Thừa dịp náo nhiệt, cái kia chúc dạ nguyệt cười nói, những cái kia tam đại bang hội mưu đồ cái gì, chúng ta cũng liền không cần phải nói. Đại giang hồ là cái trò chơi, chuyện thế này nhất là không thú vị. Hay là nói một chút đang ngồi ba vị tiểu hữu, chúc mộ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút cố sự đâu. Những người kia mừng rỡ, biết chúc dạ nguyệt muốn nói đến mình. Ba vị tiểu hữu, một cái là giang hồ gần đây quật khởi cao thủ, Ma môn âm quý phái truyền nhân. Danh sư người chơi nữ chuyên nhân tại kiệt suất, một cái là Nga Mi ngôi sao mới, thâm thụ Nga Mi đại sư Minh đi bộ yên yên coi trọng, nhiều lần muốn mời chào đến Long Vương trong khách sạn mà không thể được, còn vị tiểu huynh đệ này, càng là thông qua được Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ, sư Tòng Vân Trung Long, nghiêm nhiên lại là độc cô cũ kiếm một truyền nhân a. Hắn phản phất đối đang ngồi người đều rất quen thuộc, bị nói đến người cũng là trong lòng vui vẻ, tự giác đối phương đánh giá đúng trọng tâm lại nghe được. Chúc Dạ Nguyệt lại ngừng lại một chút, chuyển hướng cái kia Phong Vũ tu nói, về phân vị này Phong đại hiệp, trên giang hồ thần tung không chừng, chúc con nào đó có một ít nghe phong thanh mà thôi. Liền không nói nhiều á. Cái tên Phong Vũ Tu lại a một tiếng, hơi kinh ngạc nói, "Chúc lão đại không hổ là giang hồ Bạch Hiểu Sanh, liền không biết ngươi biết được ta tin tức gì. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Ai, nghe Phong Phanh mà thôi, tính không được số." Hắn do dự một chút, mới nói, "Chúc mỗ nghe nói, mấy ngày trước đây tại dưới núi Võ Đàng, có một vị áo tím đại hiệp bên vực kẻ yếu, xuất thủ hiệp trợ vị này thanh đầu thiếu hiệp đánh lui Minh giáo Long Kiểu Cửu, chỉ sợ sẽ là các hạ đi." Đám người sững sờ, nghĩ thầm cái này Chúc Dạ Nguyệt danh xưng giang hồ Bạch Hiểu Sanh, quả nhiên là có chút môn đạo. Lâm Tiểu Tiểu lại nói, chỉ là một lần kia rất nhiều người đều có mắt thấy, cho nên truyền đến Chu lão đại trong thai của ngươi cũng không vị kỳ. Cái kia trúc dạ nguyệt lại mỉm cười, nho nhỏ cô nương nói cứ phải, chúc mộ đương nhiên sẽ không chỉ biết là những thứ này. Chúc mộ còn nghe nói, ước chừng một tháng trước, trên giang hồ mấy cái cao thủ thành danh, lục tục ngo nghẻ gặp một cái thần bí che mặt người chơi, cái kia người chơi chỉ động thủ không nói lời nào. Động thủ cũng không phân sinh tử, chỉ so với chiêu số, một khi chiêu số phân ra được thắng bại, người kia chính là rời đi. Còn kết quả tỉ thí có thắng có phụ. Người kia thuần lấy chiêu số luận, thắng nhiều thua ít, trên tay công phu cực kỳ lợi hại. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Phong Vũ Tu, lại nói, chỉ là người kia rất điệu thấp, không có đại chiêu cỡ chống kiêu chiến, 4-5 ngày mới lựa chọn một cái đối thủ, bởi vậy cũng không có gây nên cái gì hoành động. Nếu là chúc mô đoán không sai, Phong đại hiệp cùng người kia có lẽ có ít liên quan, không biết ta đoán có đúng hay không. Mọi người đều là kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Phong Vũ Tu. Đại giang hồ mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều, cái này một ít chuyện cũng không hoành động, ngược lại là tương đương bí ẩn ngoại trừ chút dạng nguyệt loại này bắt quái thuộc tính người chơi, những người khác đương nhiên sẽ không chú ý tới. Cái kia Phong Vũ Tu cũng sững sốt một chút, đột nhiên đặt chén rượu xuống, cười nói, không nghĩ tới ta biết điều như vậy, vẫn như cũng có thể bị người hữu tâm để mắt tới. Đại giang hồ quả nhiên tàng long ngọa hổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Hắn những lời này tự nhiên là thừa nhận cái thân phận này. Mấy cái người chơi càng là kinh ngạc, đều là dùng ánh mắt mới lạ một lần nữa đánh giá Phong Vũ Tu, nghĩ thầm người này lại còn có như thế cố sự. Chuyên môn tìm người động thủ luận bản, chỉ phân cấp thấp, không quyết sinh tử. Chẳng lẽ hắn là cái trong truyền thuyết võ sĩ si sao? Trúc Dạ Nguyệt lại là trên mặt lóe lên vẻ hứng phấn, nghi thăm một thương huynh cùng A Phi huynh, hai người các ngươi bố trí nhiệm vụ, ta xem như hoàn thành á. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, chỉ là thở dài, Phong Đại hiệp như thế hào sảng, ngược lại để Trúc Mộ có chút ngoài ý muốn. Dạng này cũng tốt, chí ít có một số người sẽ bừng lòng một hơi. Trúc lão đại cớ gì nói ra lời ấy? Lần này là Bạch Linh điều hỏi. Mấy cái người chơi cũng đều không rõ hắn ý tứ của những lời này. Trúc Dạ Nguyệt lại thở một hơi, nói, nói đến cũng là thú vị, tại Phong Đại hiệp thừa nhận trước đó Những người kia đều là đem ngươi trở thành một người khác, một cái rất thần bí nhưng võ công cực kỳ lợi hại người chơi. Người kia cũng không quá dễ nói chuyện a. Ta đã biết, ngươi nói là Đại kiếm thần đi." Lâm tiểu tiểu đột nhiên vỗ tay nói. "Chúc lão đại ha ha cười nói, chính là người này." Nói xong còn như có thâm ý nhìn Phong Vũ Tu một chút. Mấy cái kia người chơi lại nhìn nhau. "Tên Đại kiếm thần, cho dù là giang hồ tân thủ thanh đấu cũng có chỗ nghe thấy. Cái kia Đại kiếm thần xưa nay ưa thích che mặt ra sân, từng có che mặt khách ngoại hiệu. Võ công lại là cực cao." Hết lần này tới lần khác dáng người cùng vị này phong đại hiệp lại là có chút tương tự, khó trách bị ngộ nhận là một người. Chỉ là cái kia đại kiếm thần cũng không thích tìm người luận võ, hắn nữa thích độc bá giang hồ. Năm đó Vân Trung Long bị tẩy trắng, liền là hắn hạ thủ. Liên La số khổ Á Phi đã từng nhiều lần cũng bị hắn tính toán, hơi kém gặp nạn. Thêm nữa hắn sẽ bắt Minh Thần công bậc này buộc võ học, người bên ngoài nếu là cùng hắn động thủ, không cẩn thận chính là sẽ bị phế đi nội công, quả thực các độc. Cho nên hết thảy người chơi cũng không nguyện ý bị người này để mắt tới. Nếu như bọn hắn biết người này không phải đại kiếm thần Mà là một người khác, tự nhiên cũng sẽ đại đại thở dài một hơi. Lại tại mọi người suy tư thời khắc, cái kia trúc dạ nguyệt lại nói, "Phong đại hiệp, hôm nay ngươi đến Tương Dương là muốn tham gia đại hội võ lâm à?" Lấy võ công của ngươi, chỉ cần cùng ba đại môn phái nói một chút, bọn hắn nhất định sẽ cho ngươi một chút tiện lợi." Phong Vũ tu lại lắc đầu, "Đừng gọi ta Phong đại hiệp, ta không phải cái gì đại hiệp, ta cũng không phải tới tham gia đại hội võ lâm." Trúc dạ nguyệt nghĩ thầm đại hiệp ngươi hiểu lầm, đại hiệp hai chữ tại đại giang hồ cũng không phải là lúc đầu ý tứ, cùng xuất ca mỹ nữ chỉ đại biểu giới tính. Hắn chắc chắn cái này Phong Vũ Tu tiến vào cái này giang hồ cũng không tính lâu, nhưng lời này tự nhiên không thể làm mà nói, lại nghe được cái kia Phong Vũ Tu nói tiếp, ta là muốn mượn lấy đại hội tiện lợi đến tìm kiếm đối thủ mà thôi. Nghe nói toàn giang hồ cao thủ đều sẽ tới, số khổ A Phi cùng Vân Trung Long cũng sẽ xuất hiện, cho nên ta cũng tới. Về phần ba đại môn phái cung cấp tiện lợi, còn có trận này đại hội võ lâm mục đích, ha ha, ta là một chút đều không qua. Nhờ tâm. Đám người cuối cùng đối cái này Phong Vũ Tu có một chút hiểu rõ, nghĩ đến hắn thật sự là một cái võ sĩ si thức người chơi chỉ nghe cái kia chúc dạ nguyệt thở dài, phong huynh đệ đây mới là người chơi phong phạm. Hắn đem phong đại hiệp cải thành phong huynh đệ, khiến người ta cảm thấy càng thân cận một chút. Nghe hắn tiếp tục nói, chơi game đúng là nên như thế, môn phái nào nhiệm vụ, cái gì đại hội võ lâm, cũng không bằng động thủ đánh cái thông quái. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người cùng ngươi tính tình tương đối, nếu là hắn cũng tại, làm cùng ngươi uống cạn một chén lớn. A, người kia là ai? Dương Kim Võ Lâm minh chủ, số khổ A Phi A. Chúc dạ nguyệt lắc đầu thở dài. Cái tên này rất có ma lực, người đang ngồi đều là sững sờ. Cái kia thanh đầu kích động nói, "Ngươi nói là A Phi đại ca?" "La, A Phi đại ca hắn là người phong khoáng, võ công cao cường, bình sinh thích nhất cùng người luận bàn không thể nghi ngờ. Nếu là hắn cũng tại, tất nhiên có thể cùng Phong đại ca trở thành hảo hữu." Cái kia Phong Vũ Tu hất một tiếng, không nói gì. Trúc Dạ Nguyệt lại là nhìn ở trong mắt, lông mày có chút lắc một cái, nói, "Phong huynh đệ phải chăng đã gặp số khổ A Phi cùng Vân Trung Long rồi?" Hắn tựa hồ đối với cái này Phong Vũ Tu phá lệ cảm thấy hứng thú, Phong Vũ Tu lông mày nhướng lên, bưng chén rượu lên đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên cạnh một trận ồn ào. Đúng là đánh gây nói chuyện của mọi người. Thanh âm kia ngay từ đầu chỉ là ồn ào, chợt đúng là chuyển thành động thủ, mọi người đều là quay đầu nhìn lại, đã thấy tại Bạch Hoa lầu khác một bên tụ hội có 3 người đang đánh đấu, tịch liệt chỗ, cái bàn đều bị ném đi, liên lụy thực khách xung quanh. Liền nghe được có người xa xa cả giận nói, "Nổ đầu vương, các ngươi võ đang khinh người quá đáng, cái này rõ ràng là Tam đại bang hội cho chúng ta định bàn, các ngươi dựa vào cái gì chiếm?" Chương 88, Võ Lâm đội biệt kích. 89 Võ Lâm đội biệt kích tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Bành Hoa lầu một bên đồng thời quyền trưởng vang lên, hình như có xé rách dĩ phục thanh âm truyền đến, có cái thô cổn thanh âm quát, đành dám. Chúng ta võ đang làm sao lại chiếm vị trí của các ngươi? Cái này rõ ràng là cho chúng ta mấy người phân công cái bàn. Các ngươi chỉ có 4 người, một cái bàn chính là đủ. Vừa rồi cái kia Tam đại bang hội tiểu ca mang bọn ta tới đây, là các ngươi nhất định phải chiếm hai tầm công đi. Ha ha, huynh đệ. Vị tiểu ca kia chưa nói rõ ràng, hắn chỉ là một bên khác, ngươi nhìn lầm. Thứ <cười> hư, ngươi nổ đầu Vương Nghị là võ đang bên trong ngươi, cũng không đem chúng ta Tung Sơn để ở trong mắt. Hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân trần cái minh bạch. Đã như vậy, ngươi còn phân trần cái gì, động thủ đi. Giang hồ quy củ, người nào thắng ai lưu lại. Nhìn ta võ đang miễn trưởng. Tuất, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tung sơn kiếm pháp lợi hại. Những người kia một mặt đấu võ mồm một mặt động thủ, đem chung quanh một phiến khu vực làm cho rất là bừa bộn. Người ở ngoài xa đều là giương cổ lên nhìn xem, ba tầng trong ba tầng ngoài làm thành một vòng, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ. Trong trò chơi cảnh tượng như thế này nhìn lắm thành quen, Bạch Hoa Lầu càng là tình anh hội tụ đến địa phương, một khi động thủ Vậy cũng là cấp bậc cao đánh lộn, cho dù là bó cánh tay kéo tóc cũng là biểu hiện càng có tính kỹ thuật. Võ Đang Nguyên trưởng cùng Tung Sơn kiếm pháp ở trong game đều có đặc sắc, thế nhưng Võ Đang Nội Đẩu Vương có thể một người đối đầu phái Tung Sơn hai người, xem ra cũng là có có chút tài năng. Thanh đầu Võ công thấp, tự nhìn say dương ngu lạnh, Bạch Linh Điểu nhìn mấy lần, lại là khinh thường nói, đây là cái gì con rùa đánh nhau, chán cực kỳ. Làm sao không thấy mấy người cao thủ đi ra đổ sức? Cao thủ chân chính tại sao lại ở chỗ này tranh đoạt cái bàn chỗ ngồi? cũng chỉ có một chút bạn thân cảm giác tốt đẹp, miễn tướng có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm uống rượu da hỏa mới có thể ở chỗ này hồ nháo dây dưa. Lâm tiểu tiểu hừ lạnh một tiếng. Bạch Linh điệu lại là ha ha hai tiếng, "Ai, ta ngược lại thật ra quên đi, một ít người liên đối ở chỗ này tư cách đều không có." "Ngươi?" Lâm tiểu tiểu giận dữ, đưa tay sờ về phía chuôi kiếm. Bạch Linh điệu cười lạnh nói, "Rút kiếm a, ta còn ướp gì có thể động thủ đâu." Nga mi nữ hiệp tức không nhịn nổi, vỗ bàn một cái liền đứng dậy. Đúng lúc này, cái tiếng phong vũ tu hừ một tiếng, nửa người thiểm điện nhất chuyển một bên, chính xác đưa tay sau lưng Lâm Tiểu Tiểu một trảo, chờ đến hắn rút tay về thời điểm, trong tay đã nhiều một chương ghế. Mấy người đều là a một tiếng, có chút kinh hãi. Nguyên lai like bên kia mấy người động thủ, đúng là đem một chương ghế xa xa ném đi ra. Bởi vì cái gọi là bảy vũ khí đứng đầu gậy băng ghế, có thể giết người từ trong vô hình. Cái này ghế cũng bằng, vừa lúc bay về phía Lâm Tiểu Tiểu phía sau lưng. Nga Mi nữ hiệp đưa lưng về phía bên kia, mà lại ngay tại nỗi nóng, lại không có phát giác có ghế đột kích. Nếu không phải phong vu tu xuất thủ, nàng nói không chừng đã bị cái này ghế đập bẹp. Nữ hiệp nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này cũng là giật ngại mình, vội vàng hướng Phong Vũ Tu nói lời cảm tạ. Cái kia Phong Vũ Tu lại gật gật đầu, đem lễ trong tay đệ mức lượng, đột nhiên nói, "Bạch Hoa lầu bên trong không phải là không thể động thủ a." Trúc Dạ Nguyệt cười nói, "Phong huynh đệ thân thủ tốt. Nơi này tự nhiên là không thể động thủ, ngươi nhìn, bọn hắn không phải đã đến rồi sao?" Hắn dùng miệng nhíu nhíu, "Lúc này liền có người xa xa quát, là ai không chú ý ba chúng ta đại bang hội quy định, dám ở chỗ này một mình đánh nhau. Mau mau cho chúng ta dừng tay. Nếu không liền là công nhân khiêu khích, gây nên võ lâm công phẫn." Đã thấy một đội người chơi đang từ Bạch Hoa lầu trên lầu vội vàng chạy đến, trên mặt hàm sát, trong tay đao kiếm cũng là đập đập đinh đương vang. Bọn hắn trang phục lại cũng thống nhất, ở đầu vai bên trên thêu mấy chữ, tinh tế xem xét đúng là đội biệt kích ba chữ. Đây là ba bang hội xây dựng đội ngũ, danh xưng Võ Lâm đội biệt kích, dùng cho Lâm thời duy trì đại hội Võ Lâm trong lúc đó chỉ an. Những người này đều là ba đại môn phái hảo thủ, gần nhất đã bắt không ít không tuân quy củ người chơi. Túc Dạ Nguyệt giải thích nói, đám người lúc này mới chợt hiểu, cái kia Phong Vũ tu lại là cười một tiếng, đưa tay đem cái kia ghế hướng trên mặt đất vừa để xuống. Không coi ai ra gì ngồi xuống, tự mình uống một chén rượu. Lúc này mọi người lực chú ý đều tại cái kia Võ Lâm đội biệt kích trên thân, bọn hắn một nhóm khoảng 10 người, trực tiếp tách ra đám người, đem ba cái kia động thủ người chơi vây. Ba người kia còn tại kỳ đấu, lại nghe được đội biệt kích tiểu thủ lĩnh rút ra một cây trường thiên, cao giọng quát, "Mấy vị huynh đệ, đại hội Võ Lâm trong lúc đó nghiêm cấm tư đấu, ba chúng ta đại bang hội đều là phát ra thông cáo. Còn xin dừng tay thôi đấu, theo chúng ta đi thôi." Ba người kia bên trong một vị phái Tung Sơn người chơi trợn hồ ngay tại cao hứng, cao giọng nói, "Cái gì Tam đại bang hội Lão tử liền muốn giết cái này võ đang tạt tử, các ngươi cái này đại hội võ lâm, lão tử yêu tham gia liền thằng tham gia, quản được ta a? Đều tránh ra cho ta, đừng bị. Xung quanh cũng là một mảnh ồn ào thanh âm, trong trò chơi quyền uy tự nhiên là không tồn tại. Trời đất bao la, hệ thống vì lớn, ngoại trừ hệ thống bên ngoài, người bên ngoài bất cứ mệnh lệnh gì đều là cậu thí, dù là trong trò chơi những cái kia quan phủ cũng không có khả năng quản được người khác tự do, không nói đến cái này người chơi bang hội. Không ít người cũng đều đối cái này tam đại bang hội mệnh lệnh chẳng thèm ngó tới, bởi vậy ồn ào thanh âm nhất là lớn. Cái kia đội biệt kích thủ lĩnh cũng không để ý, vẫn cười nói: "Tốt ta, chư vị huynh đệ, vì mọi người có thể đủ tốt ăn ngon cơm nghỉ ngơi, chúng ta liền đắc tội á." Nói xong lời cuối cùng hắn ngữ khí có chút lạnh, vung tay lên một đám người cùng nhau tiến lên, nhất thời đem ba người bao quanh vị trí. Ba người kia còn muốn phản kháng, đột nhiên một cây roi bay ra, đem bên trong một người rắn rắn chắc chắc trói lại. Sau đó mấy cái đao kiếm chạt tới, xu y suy thanh âm đại tác, người kia nhất thời trên thân nhiều mấy đạo lỗ hổng. Người kia lớn tiếng kêu đau, nói: "Được rồi, được rồi, ta dừng tay là được." Nói còn chưa dứt lời, lại làm một thanh đại đao từ sau lưng đống nhiên chặt đi xuống, đem hắn cả người chặt tới trên mặt đất. Người kia nhất thời ngã xuống vũng máu bên trong, gian nan quay người, đã là phẫn nộ lại là bất khả tư nghị nói, các ngươi dám giết ta. Bạch quang lập loé, người cũng đã treo. Bạch hoa lầu nhiều tiếng hô kinh ngạc, liên nhìn náo nhiệt người đều đổi sắc mặt. Bạch hoa lầu bên trong người chơi đại bộ phận đều là căn cứ xem náo nhiệt thái độ tới, dưới mắt mấy người kia lên xuống đột, bình thường bên trong tự nhiên sẽ gây nên một mảnh vây xem. Đám người nghĩ thầm, cho dù là cái này cái gì võ lâm đội biệt kích cũng bất quá là giải quyết chém chấp. Tức ra những người kia cũng được, không tầm thường liền là bắt lại ném ra, chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà trực tiếp giết người, ra tay còn không lưu tình chút nào. Còn lại hai người cũng đều là giật mình, nhảy ra chiến đoàn. Nhưng đội biệt kích người cũng không do dự, giết một người về sau lại hướng hai người kia phóng đi. Hai người kia một cái là Võ Đang, một cái là Tung Sơn, vốn là oan gia đối đầu, giờ phút này đúng là bị vây quanh ở trung ương rừng lại chém lung tung. Võ Đang vị kia nổ đầu vương tựa hổ võ công không tệ, đó đỡ mở mấy chiêu về sau, hành đao cả giận nói, các ngươi Tam Đại Bang hội lá gan cũng không nhỏ. Dám ở chỗ này vây giết ta? Hẳn là các ngươi coi là cử hành một cái đại hội võ lâm, toàn giang hồ liền đều tại trong tay các ngươi rồi hả?" Tay kia cầm trường tiên người chơi cười lạnh nói, lời này cũng không dám nói lung tung. Nhưng ở đại hội võ lâm trong lúc đó, ba chúng ta đại bang hội có trách nhiệm giữ gìn giang hồ trật tự. Nếu là tôn gia không uẩn, có thể không đến tham gia đại hội võ lâm a. Bên trên, đều giết cho ta." Những người kia phát một tiếng hô, chiêu số càng phát ra lăng lệ tán nhẫn, ở giữa hai người mặc dù võ công còn có thể, nhưng cũng bù không được mười mấy người này vây công. Mấy chiêu thoảng qua một cái, Đưa lên hắn tử chính là bị một kiếm xuyên lực, bước nhanh đệ mình theo gấp đi. Mà vị Tiên nổ đầu vương thì là lặng lẽ một tiếng, cùng những người kia đấu mười mấy chiêu, chiêu số uy mãnh, Liều mạng tụ thường xông ra chiến đoàn, trực tiếp hướng một bên lao đi. Đừng thả chạy kẻ này. Cầm trong tay trưởng tiên người chơi tức giận quát, xuất lĩnh tất cả mọi người đuổi theo. Nổ đầu vương mặc dù thụ thường, tốc độ lại là cực nhanh, sở chạy phương hướng vậy mà vọt thẳng lấy thanh đầu bọn người. Dọc đưa người chơi nhao nhao đứng dậy, e sợ cho bị lan đến gần. Cái kia nổ đầu vương lớn tiếng hô hào, nhường một chút, nhường một chút, đừng ngộ thương á. Tam đại bang hội không chút kiêng kỵ với người, các ngươi cũng đều phải cẩn thận á. Tam đại bang hội đối biệt kích nhau nhau gần hết, ở phía sau theo đội không bỏ. Nổ Đầu Vương như gió lướt qua thanh đầu đám người cái bàn, thấy một cái áo tím đại hán đứng thẳng ngồi tại trước người mình, chính là Quách, huynh đệ tránh ra đi, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị người chém chết à. Nói hắn đưa tay đi bắt đối phương, như muốn đẩy ra. Phong Vũ tu lại là nhướng mày, đưa tay chộp một cái, trở tay nắm nổ Đầu Vương cổ tay, sau đó nhẹ nhàng đưa tới. Cái kia nổ Đầu Vương ồ lên một tiếng, cả người khống chế không nổi đảo ngược té ra, xoạt một tiếng đụng nát một cái bàn. Sau khi rơi xuống đất hắn một cái lý ngư là đỉnh, lại tiếp tục đứng lên, vừa sợ vừa giận nói: "Ngươi kẻ này làm gì? Là tam đại bang hội người a?" Phong Vũ Tu thản nhiên nhìn hắn một chút, vòng vo nửa người, nắm nuốt chén rượu tự rót tự uống, căn bản không có để ý tới hắn. Nổ Đầu Vương cũng là tính tình nóng nảy, nếu không cũng sẽ không lên cái tên này. Hắn gào thét lớn xông lên, tựa hồ muốn báo cái này một nệm mối thù. Chúc Dạ Nguyệt vừa mới nói câu ai, đừng động thủ. Nổ Đầu Vương đã như một cỗ xe tăng vọt tới Phong Vũ Tu trước người, một quyền chính là hướng Phong Vũ Tu phía sau đánh tới. Võ công của hắn đi thẳng về thẳng, lấy man lực làm chủ, một quyền này chính là tảng đá cũng có thể đánh nát. Phong Vũ Tu lại là tay trái cầm chén rượu, tay phải hai ngón tay một phẩy một phát, nổ đầu vương uy manh năm đống bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nổ đầu vương lại giống to một tiếng, lại lần nữa một cước đá ra, giữa không trung lại bị Phong Vũ Tu nắm cổ chân, trực tiếp hướng đằng sau kéo một phát. Nổ đầu vương lúc này bị kéo ra khỏi một cái thẳng tắp một chữ ngựa, trong miệng lớn tiếng ai nha. Phong Vũ Tu lại lắc đầu nói, mau mau đào bệnh đi rồi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta uống rượu. Nói dùng sức đưa tới đem thân hình cao lớn nổ đầu vương cả người ném ra ngoài. Nổ đầu vương nguyên bản là nhân cao mã đại, lần này lại phản phất một cái bút bê vải, cả người xông về bên cạnh vách tường. Tất cả mọi người là kinh hô, nghĩ thầm lần này nổ đầu vương cần phải té thảm rồi. Lại tại hắn cùng vách tường khó khăn lắm muốn đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên một cái tay đưa qua đến, nhẹ nhàng đặt tại phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn cử trọng nhược khinh tháo xuống tới. Cái tên nổ đầu vương chưa tỉnh hồn, gặp người kia đúng là thở một hơi, vui vẻ nói, "Đại sư Minh, ngươi nhưng tới rồi." Người kia người mặc tố y y, diện mục thanh tú, Đúng là võ đang đại sư huynh Hán thị Minh Nguyệt. Đã thấy hắn gật gật đầu, quét chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào cái kia phong phù tu trên thân, cẩn thận mà nghiêm túc nói, "Ngươi là ai? Là đại kiếm thần a? Hay là cái kia số khổ A Phi?" Chương 89, Bách linh điệu phụ năng lượng. 90 bách linh điệu phụ năng lượng. Tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử thuộc loại vong dù độc mạn. Hán thị Minh Nguyệt là phái võ đang đại sư huynh, tinh thông thái cực quyền cùng thái cực kiếm, danh xưng là trong trò chơi lực phòng ngự mạnh nhất người chơi. Cùng hắn động thủ liền là một câu, nếu như ngươi không thích giết chết hắn. Như vậy liền là hắn chậm rãi giết chết ngươi. Nhưng trên giang hồ có mấy người có thể nhanh giết chết hắn đâu. Cái này võ đang đại sư huynh là đương kim đại giang hồ có ít cao thủ, hắn đứng ở nơi đó liền có một loại không nói ra được khí tràng. Hôm nay hắn vừa mở miệng một câu, liền để mọi người cực kỳ kinh ngạc. Cái gì đại kiếm thần, số khổ á phi hai cái danh tự này thế nhưng là khó lường. Đám người nghĩ thầm, hắn thị minh nguyện hẳn là coi là cái kia Phong Vũ Tu là hai người kia dị dung. Cái này thật giả còn bất luận, chẳng lẽ cái này Phong Vũ Tu có sánh vai hai người kia thực lực sao? Đã thấy Phong Vũ Tu chậm rãi đứng lên, hắn thấy Hán Thị Minh Nguyệt xuất thủ, chính là biết là cao thủ. Quan sát một chút đối phương, đột nhiên nói, "Ngươi là phái Võ Đang Hán Thị Minh Nguyệt. Vừa rồi ngươi dùng chính là Thái Cực Quyền sao?" Câu nói này để Hán Thị Minh Nguyệt sửng sở, đối phương tự hồ cũng không nhận ra hắn. Bên cạnh trúc dạ nguyệt cũng nói, "Minh Nguyệt huynh, vị đại hiệp này gọi là Phong Vũ Tu, cũng không phải hai vị kia nha." Hán Thị Minh Nguyệt càng là kinh ngạc, hắn không phải không tin trúc dạ nguyệt phán đoán, chỉ là kinh ngạc tại cái này Phong Vũ Tu công phu. Vừa rồi cái kia mấy chiêu cử trọng lực hình, rất là tinh diệu cho dù là cùng hắn thái cực quyền so sánh cũng là đều có chế dưới. Trên giang hồ cái gì xuất hiện một cao thủ như vậy? Hắn cũng là một phái đại sư huynh, tự nhiên bảo trì bình thản, có chút định thần liền cất cao giọng nói, "Được, chưa từng nghĩ trên giang hồ còn có bậc này cao thủ, thật sự là thật đáng mừng. Bất quá ngươi vừa mới chấm da tay với nổ đầu vương, thế nhưng là cái kia tam đại bang hộ người." Hắn lúc nói lời này ngữ khí lạnh dần, rõ ràng là muốn bảo hộ chính mình người của phái võ đàng. Phong Vũ tu lại là lắc đầu nói, "Ngươi muốn trước hỏi một chút các ngươi võ đàng môn nhân, đến cùng là ai tới trước trêu chọc?" Bất quá ta đối cuộc bực này tranh chấp không có hứng thú, ta đối với cao thủ cảm thấy hứng thú. Ngươi là võ đang đại sư huynh, có bằng lòng hay không cùng ta qua qua tay?" Hắn trong giọng nói có chút hứng phấn, tựa hồ là tìm được đối thủ. Thanh đầu bọn người biết hắn là cái võ sĩ, si, lại không nghĩ hắn hiện tại cũng đã bắt đầu ngửa tay. Hán Thị Minh Nguyệt cũng là liền giận mình, cười lạnh nói, "Đã vị này phong huynh như thế có nha hứng, ta Hán Thị Minh Nguyệt không phụng bồi một cái," tựa hồ liền lộ ra thất lễ. Nói xong lời này, hắn nhẹ nhàng một chỉ bên cạnh mấy người, "Quá, mấy người các ngươi phải chẳng cũng phải cùng tiến lên." Ta ngược lại muốn xem xem Tam đại bang hội đội biệt kích có cái gì bản sự? Nguyên Lai bị Phong Vũ tu như thế một chỉ hoãn, đội biệt kích mấy người cũng đều chạy tới, đang đứng tại một bên nhìn xem. Thán thị Minh Nguyệt chỉ vào bọn hắn, đầu lĩnh kia sắc mặt biến hóa, nói: "Minh Nguyệt huynh đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải." "Không phải cái gì?" Thán thị Minh Nguyệt bá khí ngắt lời hắn đầu, "Gọi các ngươi bang chủ ra đi. Các ngươi ba bang hội tổ chức đại hội võ lâm, thị tình mời ta phái võ đang chờ đến đây, chính là vì tụ các ngươi chém giết không thành." Dẫn đầu người chơi trì trệ, nói: "Bang chủ của chúng ta còn tại trên lầu, bất quá" Hắn thì Minh Nguyệt ta một tiếng, khó thở nói, đại hội võ lâm còn chưa mở, bọn hắn giá đỡ ngược lại là rất lớn. Nguyên lai like đây chính là các ngươi đạo đại khách. Như thế ta liền tự mình cùng bọn hắn nói một chút đi. Vừa dứt lời, hắn chính là một cái võ đang thê vun tung, lập tức nhảy tới những người kia bên người, đưa tay liền hướng bọn họ chụp tới. Hắn xuất thủ đột nhiên, những người kia kinh hãi, rối rít nói, Minh Nguyệt huynh, chúng ta thế nhưng là phụ mệnh duy trì trật tự, nhưng hắn thì Minh Nguyệt lại không để ý tới, một đôi tay trái đập phải vỏ, thân thể quay tròn vòng vo vò vài vòng, bốn năm người liền bị thái cực quyền cho xa xa vang ra ngoài. Đúng là một chiêu nửa thức đều ngăn cản không nổi. Đầu linh kia người chơi võ công cao chút, hắn huy động rồi ngăn cản. Nhưng thấy hắn vung ra một cây màu đen roi, như một đầu trưởng xà trên không trung giãy rủa, ngoài miệng lại nói: "Minh Nguyệt huynh, bang chủ của chúng ta đã chạy đến, còn xin bớt giận." Hắn biết rõ cái này hắn thì Minh Nguyệt võ công cao cường, càng là hôm nay đại hội võ lâm các nhân vật chính một trong, cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Hắn nói câu nói này, chỉ là hy vọng đối phương có thể xem ở bà ba bang hội trên mặt mũi dừng tay mà thôi. Nhưng hắn thì Minh Nguyệt đã quyết tâm vì nhà mình huynh đệ lấy lại danh dự, Hắn một phát bắt được cái kia roi một đầu, cười lạnh nói, "Vậy thì chờ bọn hắn tới ta ở nửa tay a. Ngươi cái này roi khiến cho không tới nơi tới trốn, cũng đừng có làm cái gì đội biệt tích, ở chỗ này mất mặt." Đã thấy hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cây kia roi bỗng nhiên thẳng băng, bên ngoài kéo lực đạo trông nháy mắt bị lớn. Cái kia người chơi kinh hô, roi hơi kém rời khỏi tay, hắn vội vàng dùng lực về rồi, hai chân đâm cái trung bình thẫn, khuôn mặt đều là đỏ lên. Nghe cái kia Hàn thị Minh Nguyệt lại nói, roi tối khảo nghiệm lực tay, "Thủ pháp của ngươi không đúng, luyện được cũng là nhạt, hay là lại xuống điểm khổ công đi." Nói xong hắn buông lòng tay, cái kia roi bỗng nhiên gậy trở về, phảng phất có sinh mệnh hướng người kia trên thân cuốn đi. Cái kia người chơi ai nha, đưa tay muốn đem roi bắt về, nhưng roi phảng phất bị người dùng tay chống giống nắm, đến trước mắt hắn bỗng nhiên hất lên, ba một tiếng tại mặt của người kia bên trên giật một cái. Lần này mặc dù không phá tướng, nhưng cũng kịch liệt đau nhức. Cái này người chơi kêu đau một tiếng, từ bỏ roi liền đi sợ mặt. Nhưng trên roi lực đạo vẫn như cũ không giảm, đúng là từ trên xuống dưới cuốn lấy hắn nửa người, phảng phất mình đem mình chói lại. Tất cả mọi người là một mảnh hỗn sao. Cái này thái cực quyền kinh lực nhất là khéo đưa đẩy cổ quái, hắn thì Minh Nguyệt cũng không hổ vì phái Võ Đang đại sư huynh, vậy mà có thể du hành lịch ra cái này hoa văn đi ra. Chính là cái kia Phong Vũ tu gặp, cũng là tán thưởng không thôi. Cái kia bị giòi chói lại người chơi vừa sợ vừa giận, hắn quát, "Ngươi!" Trong trò chơi người chơi cảm xúc kích động nhất, chính là biết đối phương là phái Võ Đang đại sư huynh, nhưng bị đối phương khí dễ, không tầm thường cũng muốn làm bên trên một trận. Lại tại hắn muốn liều mạng thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, "Minh Nguyệt huynh, thế nào hiểu lâm viên náo như thế lớn?" đều giáo huấn lên tiểu huynh đệ của chúng ta á. Người tới độ cực nhanh, vừa dứt lời chính là đến. Mọi người thấy hoa mắt, lại nhìn thấy một cái vóc người thon dài, trên mặt có một vết sẹo người chơi đứng ngay tại chỗ. Người này vừa vặn đem Hán thị Minh Nguyệt cùng cái kia cầm roi người tách ra. Cái kia Hán thị Minh Nguyệt gặp người tới, cũng là đứng vững, vung lên ống tay áo cười lạnh nói, "Lan Lang Vương, các ngươi tổ chức đại hội võ lâm, ngược lại là phong quang rất nha. Người đến là Long Phượng khách sạn Lan Lang Vương." Hắn một mực đang phụ cận tiếp đãi vãng lai người chơi, bởi vậy tới cũng là nhâm nhất. Chỉ gặp hắn lắc đầu cười khổ nói, Minh Nguyệt huynh câu nói này, thế nhưng là để cho chúng ta rất xấu hổ." Hắn một mặt nói chuyện, một mặt đi hướng bị giòi chói lại cái kia người chơi, đưa tay ở trên người hắn đập mấy lần. Cũng không biết hắn là dùng cái gì thủ pháp, cái kia giòi nhất thời bung ra rơi vào trên mặt đất, người chơi nhẹ nhàng tở ra, xoay người nhặt lên giòi, sờ lấy rưng lên nửa gương mặt hướng Lan Lăng Vương nói lời cảm tạ. Lan Lăng Vương làm những chuyện này thời điểm, hắn Thỉ Minh Nguyệt liền là âm tay mà đứng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cũng không ngăn cản. Đã thấy Lan Lăng Vương mặt hướng hắn Thỉ Minh Nguyệt, Ôn Hỏa vừa chắp tay, nói: "Minh Nguyệt huynh, còn có chư vị võ đang huynh đệ." Mọi người đều là tới tham gia đại hội võ lâm, đây vốn là một trận người chơi tình hội, ba chúng ta bang hội không muốn cái này đại hội võ lâm, như đi qua như vậy đang đánh đùa dân náo, hỗn loạn từng bừng bên trong kết thúc. Cho nên liền kéo một chút huynh đệ duy trì trật tự, nguyên là vì mọi người làm điểm chuyện tốt, chưa từng nghĩ náo ra cái này hiểu lầm đến. Hán thị Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, hiểu lầm. Như thế nói là chúng ta phái võ đang là đến phá hư trật tự đi. Đại trang trong hồ ân oán có nhiều việc, bình thường một hai câu đều sẽ dẫn tới quyền cước tương hướng. Mọi người bình thường đều là như vậy tới. Không hề nghĩ tới cái này Bạch Hoa Lâu, Tam Đại Bang hội lại là thành hệ thống đại thần, chấp trưởng người chơi quyền sinh sát. Hẳn là coi là cái này giang hồ chỉ có các ngươi Tam Đại Bang hội sao? Lan Lăng Vương lắc đầu nói, Minh Nguyệt huynh nghiêm trọng, ta nói đây là một trận hiểu lầm mà thôi, nổ đầu huynh cùng hai vị Tùng Sơn người chơi lên xung đột, chúng ta mấy vị này huynh đệ chỉ là đến hoạt động giải mâu thuẫn, cũng không phải thật nghi động thủ. Câu nói này cũng có chút ba phải, cái kia nổ đầu Vương nghe cười lạnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên từ trên lầu đi xuống mấy người, bên trong một cái nữ tử xa xa cười nói, "À, là Minh Nguyệt huynh." Vừa rồi một màn này ta thế nhưng là thấy được, có vẻ như là cái kia Tung Sơn hai người khiêu khích nổ đầu huynh lúc này mới dẫn xu đột. Nổ đầu huynh nguyên là không sai, chỉ là vừa rồi chúng ta mấy vị huynh đệ làm việc xúc động chút, ra tay không biết nhẹ nhẹ, đúng là để nổ đầu huynh hiểu lầm. Phái võ đang trên giang hồ đại đại hữu danh, chúng ta có thể đem các ngươi mời đến, thật sự là vui vẻ cũng không gì đâu. Nàng đi đến gần, tiếng nói lại bị đám người ồn ào cùng ồ nào cho che quất, có người thấp giọng kinh hô, đó là đi bộ yên yên a. Không chỉ là nàng, còn có Song Đao cùng Cổ Cúc. Nguyên lai Tam đại bang hội bang chủ nhóm đều tới. Lần này thế nhưng là thú vị. Mọi người xì xào bàn tán, tựa hồ là thấy được cái gì thú vị hình tượng. Tại đi bộ yên yên phía sau, huynh đệ hội bang chủ Song Dao, cùng Vân Trung thành bang chủ Khổ Cúc giao nhau như thân, đều là bước nhanh tới. Mấy vị này bang chủ vừa ra, toàn trường tự nhiên là náo nhiệt lên, bầu không khí cũng đến một cái. Mặc dù đây là một cái trò chơi, các người chơi cũng không coi trọng cái gì thân phận cao thấp có khác, nhưng mấy vị bang chủ nói cái gì cũng là trong trò chơi trẻ lớn, các người chơi cho dù là nhìn cái náo nhiệt cũng phải đi một cái chú mục lễ không phải. Cái kia đi bộ yên yên vừa đến, Liền đem vừa rồi trận kia xung đột bắt đầu định tính. Mấy vị bang chủ cũng là cười híp mắt nói hiểu lầm cái gì. Bạch Linh Điểu nhìn cái kia đi bộ yên yên vài lần, hai mắt không khỏi sáng. Nàng xích lại gần Thanh Đầu, thấp giọng nói, "Thấy được không, mấy vị lão đại đã bắt đầu đem xung đột định là hiểu lầm, còn nói đây không phải là võ đang sai." Hắc hắc, cho nên một hồi bọn hắn liền sẽ tương hỗ hóa trỏ, nể tình, đem chuyện này cho bỏ qua. "Ngươi biết tại sao?" Thanh Đầu sững sờ hỏi, "Tại sao?" Bởi vì nổ đầu vương là phái Võ Đang, trước mắt liền đứng đấy một cái phái Võ Đang đại sư huynh a. Thanh Đầu sửng sốt một chút, nói: "Ngươi nói là phái Võ đang người đồng thế mạnh sao?" Bạch Linh Điểu lật ra một cái liếc mắt, cười lạnh nói: "Là người ta Hàn Thị Minh Nguyệt Võ công cao. Ngươi nhìn, cái kia hai cái phái Tung Sơn Võ công thấp, cho nên bọn hắn bị chật chết rồi, còn bị nói thành là khiêu khích hỏa đầu sỏ. Nhưng phái Võ đang đại sư Vinh công phu cao, vừa đến đã đem những này đối biệt kích đánh ào ào, cho nên bọn hắn chính là một chút sự tình đều không có, mấy vị kia bang chủ còn muốn đi ra bồi tiếp nói tốt." Bạch Linh Điểu không biết làm tại sao, ưa thích cho cái này Thanh Đầu quán thâu một chút nhược nhũ cường thực giang hồ quy củ. Cái kia thanh đầu nghe được thằng lốc, nói, "Đây không phải giang hồ ác bá, không, có công lý sao? Nắm tay người nào lớn người đó là đúng sao?" Hừ hừ. "Đúng vậy a." Bạch Linh Điểu cười tủm tỉm nói, bởi vì cái gọi là công đạo không tại lòng người, không phải là quan tâm thực lực, đây là năm đó thiếu ngạo giang hồ một câu lời lẽ chí lý, đây cũng chính là giang hồ quy củ. Giang hồ ác bá lại thế nào, nếu là số khổ a phi ở chỗ này, hắn nói câu nào, nơi này một đám người ngay cả cái dám cũng không dám thả. "Người tin hay không?" Thanh đầu trên mặt có một loại rất khó chịu cảm giác. Hắn ngừng cái kia Bạch Linh Điệu một chút, đột nhiên nói, "Ngươi cùng ta nói những này làm gì? Ngươi một mực ỉ vào võ công muốn lưu đoạt kiếm pháp của ta kinh nghiệm, ngươi cũng là giang hồ ác bá. A Phi đại ca cũng không phải người nói loại người này." Bạch Linh Điệu cắt một tiếng, nói, "Ngươi A Phi đại ca, năm đó cũng là ác nhân bảng thứ nhất, giang hồ đệ nhất đẳng đại ác bá tôi đa. Ta. ta đây không phải cho ngươi đánh một cái dự phòng chân mà. Ngày sau ta giết ngươi thời điểm, ngươi đã cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng cũng được." Thanh đầu khí run, quay đầu không để ý tới nàng. Chương 90, Nam Tông 91 Nam Tông. Tiểu thuyết, Sích Thố Ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử tổ loại, vong dù độc mạn. Thiếu niên mặc dù tức giận, nhưng hắn mất mặt hạ cục diện tựa hồ bị Bạch Linh điệu nói đúng. Mấy vị bang chủ ra mặt, hiện trường tình thế nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Vô luận là đi bộ yên yên hay là song đao, khổ cốc, đều là linh lung tám mặt hạng người. Cũng chính là dăm ba câu công phu, vừa rồi trận kia phong ba đã bị định là hiểu lầm, nói song phương vốn là không muốn động thủ, chỉ là không cẩn thận mới tạo thành một chút ma sát, như thế vân vân. Những lý do này tự nhiên có chút gở phép, bất quá cũng không có người để ý mà thôi. Chúc Dạ Nguyệt chính là thấp giọng cười nói, vị này võ đang đại sư huynh Hán Thì Minh Nguyệt, bình thường cũng là người nói nghĩa khí. Nhưng hắn rõ ràng hơn mình mục đích của chuyến này, như là đã cho nhà mình môn phái tranh đủ mặn mũi, như vậy tiếp xuống chính là phái võ đang như thế nào tại cái đại hội võ lâm này bên trong tranh thủ một chỗ cắm rủi sự tình. Giữa song phương cũng có cần lẫn nhau, Trần này cầm nghĩ là sẽ không đánh lên. Thanh đầu nghe cũng là im lặng. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có một ít người am hiểu nhất. Hán Thì Minh Nguyệt vừa đến, cái này phái võ đang nghiêm nhiên cũng thành cùng Tam đại bang hội bình khởi bình tọa thế lực. Đại giang hồ vốn chính là người chơi bang hội cùng môn phái thế lực cùng tồn tại của diện. Có một ít người chơi có khuynh hướng truyền thống bang hội hình thức, tổ kiến người chơi bang hội, thu thập các môn các phái tinh anh, hợp lưu hợp sức, nhưng ở đại giang hồ trong thế giới, truyền thống Tiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn trở môn phái, nhưng cũng là một loại tự nhiên phạm vi thế lực, cho nên một chút môn phái đại sư huynh nhóm cũng không nhu cầu danh lợi tổ kiến bang hội, mà là dựa vào môn phái tự nhiên tổ chức đến tham dự giang hồ sự tình. Hai loại phương thức trên giang hồ đều có ưu huyết, khó nói loại nào càng tốt hơn, thuần nhìn các người chơi yêu thích Giống như là á phi cùng ban thượng ngươi một thương bọn hắn, liền la giải tán vô địch môn cái này kỳ hoa bang hội, tinh lực đều chuyển tới trưởng thương môn cái này giang hồ môn phái bên trong. Có ít người thậm chí dứt khoát từ bỏ môn phái cùng bang hội, liên chiến tự do tự tại tán nhân đi, ở trong đó không thiếu Vân Trùng Long, Đại Kiếm Thần, Tả Thủ Đao các cao thủ. Hôm nay Tam Đại bang hội tổ kiến đại hội võ lâm, triệu tập chủ lực chính là những cái kia bang hội cùng môn phái, nhất là Giang Hồ thập đại môn phái. Dựa theo chúc dạ nguyện miêu tả, chỉ cần thập đại môn phái cùng Tam Đại bang hội đem quy củ định, như vậy lần này đại hội võ lâm cơ bản xem như thành công. Cái này thập đại môn trong phái, phái Nam Mi trên cơ bản liền là Long Phượng khách sạn cơ sở, phái Hoa Sơn liền là Vân Trung thành cơ sở, còn lại huynh đệ hội thì là Cấm Dễ Ma sơn phái, trong này đủ loại góc mắc cũng là không khó sắp xếp như ý. Thanh Đầu tự mình đã trải qua rất có giang hồ đặc sắc một màn. Hắn trong thai nghe cái kia trúc dạ nguyệt, mắt thấy tam đại bang hội cùng phái võ đang hòa giải, từ trước đó Dương cung bạn kiếm biến thành bắt tay giảng hòa, tiến tới kể vai sắt cánh, trong lòng trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì tư vị. Cái kia Bạch Linh Điệu nhưng không mất thời cơ thấp giọng nói: "Tiểu tử, thấy được chưa?" Giang hồ chính là như vậy, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, liền la giết người cũng không quan trọng, cũng sẽ có người cho ngươi tô son chắt phấn tẩy trắng. Thanh đầu vẫn như cũ đối nạng hờ hững, cho nàng một cái mặt đen. Bạch Linh Điểu cũng không thèm để ý, tiếp tục ở một bên quán trâu giang hồ phụ năng lượng, tựa hồ thật muốn đem Tiểu Niên bồi dưỡng thành một cái bị giết cũng nhận mệnh kinh nghiệm bao. Lúc này những cái kia đại lão đã làm đủ mặt ngoài công phu, mọi người hòa hợp tiềm thấm, bắt đầu cười cười nói nói. Võ đang đại sư huynh lại đem ánh mắt ném đến thanh đầu bên này, đã thấy hắn từ đám người kia bên trong nhanh chân đi ra, đến chỗ gần cũng không nhìn người bên ngoài mà là trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia Phong Vũ Tu, đột nhiên khoát tay khẽ thi lễ nói, "Vị huynh đệ kia, vừa rồi tại hạ nghe nói ngươi đại hảo Phong Vũ Tu. Ngươi võ công không sai, không biết là cái nào một phái cao thủ, có thể hay không chỉ giáo một hai." Cái kia Phong Vũ Tu thản nhiên nói, "Ta môn phái không có cái gì danh tiếng, hay là không nói cho thỏa đáng." Hắn không quá cho cái này võ đang đại sư huynh mặt mũi, đám người cũng là sơn sao, nghi thẩm con hàng này cũng là đủ phế lối, chỉ là người ta cũng có phế lối bản sự. Vừa rồi cái kia mấy lần cử trọng lực hình, hiển nhiên cũng là phong phạm cao thủ. Hắn thì Minh Nguyệt lại lơ đễnh Chỉ là nói, vừa rồi Phong huynh cố ý cùng tại hạ thử nghiệm, không biết ngươi bây giờ còn có hay không cái này nhã hứng. Đây là võ đang đại sư huynh chủ động khiêu chiến, đối một cái người chơi tới nói có thể nói ý vị rất nhiều. Cái kia Phong Vũ tu mắt sáng lên, không sai, ta là muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy tay công vu. Ngươi là võ đang đại sư huynh, không phải là chuẩn bị hiện tại liền động thủ sao? Hắc hắc, nếu là cái này Bạch Hoa Lầu thuận tiện, cũng là có thể. Cả người hắn chạy sôi một loại kích động xúc động, cũng không chút nào đem cái kia cấm chỉ động thủ quy củ để vào mắt. Đám người tự nhiên là một mảnh hưng phấn thêm kinh ngạc. Phàm là có náo nhiệt có thể nhịn, không có người sẽ tự tuyệt. Có ít người thậm chí đưa ánh mắt về phía mấy vị kia bang chủ, nghi thẩm lần này các ngươi Tam Đại bang hội chuẩn bị thế nào ứng phó, mặc cho hai người này làm mà không ngăn cản sao? Nhưng nếu muốn ngăn cản, đối phương một cái là võ đang đại sư minh, một cái là cao thủ thần bí, chỉ dựa vào cái này cái này, một cái võ lâm đội biệt kích sợ là không được. Chỉ sợ muốn một hai vị bang chủ tự mình xuất thủ mới được. Cái tên Hàn thị Minh Nguyệt lại thản nhiên nói, "Phong huynh sảng khoái như vậy, rất tốt. Chỉ là Bạch Hoa Lâu tuy tốt, địa phương lại không rộng nhanh." Nếu là Phong huynh có thời gian, chúng ta cái này ra ngoài tìm chẳng tử. Ta tới tham gia trận này đại hội võ lâm, trọng yếu nhất chính là dùng võ kết bạn, về phần cái khác còn tại hắn sau mời. Hắn khẽ vươn tay chỉ hướng Bạch Hoa lầu lối vào, ngụ ý là chúng ta hiện tại liền ra ngoài tìm giã hồ làm đi. Phong Vũ Tu cũng đối hắn thì Minh Nguyệt dứt khoát hơi kinh ngạc. Vừa rồi hắn thấy người này cùng mấy cái kia bang chủ chuyện trò vui vẻ, luôn tử vâng lời, còn nói đối phương cũng là một cái mưu cầu danh lợi bang hội cùng quyền mưu người, không hề nghĩ tới đối phương tìm tới mình, chỉ nhắc tới công phu đánh nhau không nói cái khác nói nhảm, thật là có chút khó tin. Mấy vị kia bang chủ tại phía sau nhìn xem, Tương Hỗ liếc mắt nhìn cũng không nói cái gì. Nhất là cái kia đi bộ yên yên, một đôi mắt chủ đều rơi vào Phong Vũ Tu trên thân, càng xem càng cảm thấy người này có chút quen mắt. Có chút người chơi tới mượn, cũng không biết Phong Vũ Tu thân thủ, nhưng thấy hắn thì Minh Nguyệt coi trọng như vậy, liền cũng đối người này vài phần kính trọng chút. Hán Thị Minh Nguyệt vẫn rất có nhãn lực nhìn, hắn đưa ra không tại cái này Bạch Hoa Lâu bên trong động thủ, bao nhiêu là cho Tam Đại bang hội mặt mũi. Hắn đại khái biết được cái này Phong Vũ Tu cũng giống như mình, không thích bị người vây xem. Nếu là có thể tại cái khác địa phương luận bàn võ công, cũng có thể miễn trừ một chút phiền toái sự tình. Thấy hắn thì Minh Nguyệt thái độ như thế, cái kia phong vu tu trên mặt tỏa ánh sáng, trong lòng lực cũng không chịu được hào hùng lớn. Hắn không phải bình thường người chơi, tới này tương dương mục đích chính là ở đây. Đang muốn miệng đầy đáp ứng thời khắc, đột nhiên sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía Bạch Hoa lầu lối vào chỗ. Đã thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện 4-5 người, bọn hắn đều mặc lấy đồng dạng tao trang phục màu tím, bên hông phối thêm trường kiếm, trong đám người bên cạnh hành tẩu vừa đánh lượng. Nhìn trang phục đúng là một bộ nợ tự cờ bộ dáng. Lúc này liền có người kỳ đạo, Nở tợ cờ thế nào lại muốn tới nơi này? Đúng vậy a, Bạch Hoa Lâu không phải là bị Tam Đại Bang hội bao hết sao? Nghe nói lần này Đại hội Võ Lâm cũng sẽ có Nở tợ cờ đến, đây là cái kia hệ thống phái ra người sao? Đám người xì xào bàn tán, đối mấy người kia chỉ trỏ, rất là không hiểu. Mấy cái kia Nở tợ cờ lại không coi ai ra gì, vẫn tại trong đám người bốn phía tìm kiếm, chợt nhìn về phía Phong Vũ Tu bên này, nhất thời hai mắt tóe sáng, bay thẳng đến bên này nhanh chân đi tới. Trong đó mấy người còn đưa tay sở về phía trường kiếm bên hông. Nếu là nhìn kỹ sẽ hiện Vũ khí của bọn hắn so với bình thường kiếm muốn nhỏ hơn dài hơn một chút, tựa hồ không phải bình thường môn phái. Phong Vũ Tu trong lòng thầm than, khóe miệng của hắn một phát, xem ra vận khí ta không tốt, hôm nay sợ là không có cơ hội cùng cao thủ so tài. Mọi người đều là sử sợ, Thanh Đầu lôi kéo Phong Vũ Tu, nhỏ giọng nói, "Phong đại ca, những người kia là địch nhân của ngươi sao?" Phong Vũ Tu cười ha ha một tiếng, nói, "Địch nhân cũng không tính được, chỉ là oan gia mà thôi." Nói hắn đối cái kia hắn thì Minh Nguyệt cao giọng nói, "Ta oan gia tới cửa, hôm nay liền xin lỗi không tiếp được." Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại đi." Rồi mới lặng lẽ một tiếng, cả người đưa lưng về phía từ nay về sau liền xông ra ngoài, độ nhanh như thiểm điện. Liền nghe đến anh một tiếng vang thật lớn, Phong Vũ Tu phía sau cửa sổ đã bị hắn giáng chặt sau lưng đụng phá một cái độc lớn, cả người hắn thuận cái hang lớn kia bay ra ngoài. Mấy cái kia ở tở cỡ thấy thế sắc mặt đại biến, bên trong một cái người quát, tốt ta tử, Nguyên Lai like ngươi đã xuất hiện, đừng hòng chạy. Ngoài cửa sổ lại truyền đến Phong Vũ Tu cười dài một tiếng, các ngươi theo lão tử một đường, hôm nay rốt cục đuổi tới nơi này sao? Hừ, ngươi cái này tặc tử Mau đem trộm chúng ta trưởng môn bí tịch giao ra. Nếu không hôm nay chúng ta không chết không thôi. Mấy cái tên ở đợ cở cũng là vọt tới chỗ cửa sổ, từng cái nối đuôi nhau mà ra, nghĩ đến đều là không đi đường thường loại kia. Lâm Điểu tiểu thanh đầu bọn người lại là ngẹn họng nhìn chân trối, nhìn xem cái này gà bay chó chạy một màn, trong lúc nhất thời đều ngây người. Cái này phong vu tu cũng không biết là chọc tới cái gì phiền phức, vậy mà nói đi là đi. Bên ngoài tựa hồ truyền đến thanh âm đánh nhau, Bạch Hoa lầu không ít người từ cửa sổ ló đầu ra ngoài, đã thấy bên ngoài vài bóng người củ củ chiến chiến, một đường đi về phía nam bên cạnh đi. Mấy người kia hiển nhiên cũng là có chuyện xưa, một mặt kịch đấu, một mặt tương hỗ dùng ngôn ngữ công kích. Nhất là những cái kia ở tở cờ đối Phong Vũ Tu mười phần tức giận, trong miệng lăn qua lộn lại nói tiểu tặc bí tịch cái gì. Đám người nghe một hồi, tựa hồ là lý giải một thứ đại khái. Hình như là cái này Phong Vũ Tu đã từng xông vào người ta môn phái, thuận tay đem trưởng môn một bản bí tịch cho trộm đi. Thế là trưởng môn kia giận dữ, phái ra người trong môn phái theo đòi về bí tịch. Mấy người kia đã đuổi Phong Vũ Tu một đường, hôm nay rốt cục tại Bạch Hoa lầu đợi kịp. Môn phái kia danh tự có chút kỳ quái, gọi là Nam Tông. Con cái này Nam tông là cái nào đó đại môn phái chi nhánh, hoặc là bản thân danh tự liền gọi là Nam tông, mọi người liền không biết hiểu. Thanh đầu bọn người càng kinh ngạc, nghĩ thầm cái này nhìn như võ sĩ si phong vũ tu lại còn có bực này chuyện cũ, chạy đến môn phái người khác trộm bí tịch, đây cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình. Những người kia đánh một chút ừ ngừng, ngừng, rất nhanh chính là không thấy bóng dáng. Một hồi lâu đám người thu hồi ánh mắt, mỗi một cái đều là không rõ ràng cho lắm. Hán thị Minh Nguyệt như thế đã mất đi đối thủ tốt cũng là kinh ngạc, hắn muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng ở trận không có người biết được cái kia thân phận của Phong Vũ Tu cho dù là tối kiến thức rộng rãi chúc dạ nguyệt lắc đầu liên tục. Dưới sự bất đắc dĩ, những cao thủ kia đành phải kết thúc. Đại hội võ lâm bên trên điểm ấy phong ba nguyên cũng không phải cái gì lại sự, chỉ là nhiều một chút người chơi trong miệng đề tài nói chuyện mà thôi. Mấy vị bang chủ chào hỏi hắn thì Minh Nguyệt đi khách quý khu ngồi một chút, còn lại một số người thì bắt đầu thu thập tang cuộc. Mấy cái tiểu nhị chạy tới thu dọn đồ đạc, đem bể nát cái bàn nhao nhao khiêng đi, đổi lại mới tinh cái bàn. Kỳ thật hệ thống hoàn toàn có thể trực tiếp đổi mới ra cái bàn đi ra, chỉ là vì tăng cường bầu không khí mà cố ý gây nên. Thanh đầu mấy người lần nữa ngồi xuống. Diên phần mình thần sắc không chừng. Phong Vũ Tu động nhiên liền như thế đi, thật sự là quá mức đột nổi. Cái kia Thanh Đầu nghĩ đến muốn đi tìm hắn, tỷ tỷ Lâm Tiểu Tiểu lại thấp giọng nói, Phong Vũ Tu tất nhiên có chuyện của hắn muốn làm, hắn ở trước mặt mọi người bỏ chạy, cũng không muốn chúng ta tham gia tiến đến. Ngươi đừng lại ra ngoài làm loạn thêm. Thanh Đầu ngẫm lại cũng thế, mình võ công thấp, nói không chừng không giúp được người ta, ngược lại là muốn người ta tới cứu cái kia càng lạ không đẹp. Đang nghĩ ngợi ở giữa, chợt nghe được có người cười nói, "Chúc lão đại, trước đó chúng ta đã trên lầu cho các hạ lưu lại vị trí." Vì sao ngươi bây giờ còn không chịu đi lên ngồi một chút? Chúng ta cũng thật lâu không gặp, Lan Mộ cũng rất muốn cùng chúc lão đại ngươi tâm sự giang hồ nghe phong phanh, được thêm kiến thức đâu. Giọng nói của người này tựa hồ ngay tại thanh đầu phía sau vang lên, thiếu niên giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Lan Lăng Vương đang đứng tại hắn phía sau, cười hiếp mắt nhìn xem hắn. Chương 91, Đường sáng. 92 Đường sáng tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Thấy Lan Lăng Vương đột nhiên tới nói chuyện, trên bàn bốn người đều là lấy làm kinh hãi. Lan Lăng Vương là Long Phượng khách sạn song cự đầu một trong. Trên danh nghĩa cũng là bản chủ, hắn võ công so với bộ hành yên niên càng là có phần hơn mà không kịp. Lần trước đại hội võ lâm, Lan Lăng Vương tiến nhập tứ cường, cuối cùng thua ở A Phi trong tay. Trên giang hồ phổ biến cho là hắn là gần với số khổ A Phi, Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần về sau số thứ tư cao thủ. Trước đó không lâu hắn càng xuất thủ qua, tại một lần bang hội chiến nhẹ nhõm đánh bại thiếu lâm đại sư huynh Diệu Thịt đồ hộ, để tên tuổi của hắn càng phát ra vang dội. Có người thậm chí nói, bởi vì năm đó Đại Kiếm Thần bởi vì gặp khó tại A Phi chi thủ, rất nhiều võ công đều phế bỏ. Giống như là tiểu vô tướng công cùng kiếm thần kiếm pháp đều đã tới trắng, bởi vậy Lan Lăng Vương trên thực tế đã vượt qua đại kiếm thần. Tại mấy vị này, bang chủ bên trong, hắn Giang Hồ danh khí cùng võ công thực là cao nhất một vị. Hôm nay Lan Lăng Vương tương đối là ít nổi danh, để giúp chủ chi tôn, để bộ hành nhiên nhiên ngồi trên lầu hành xử cái kia Long Phượng khách sạn bang chủ chi trách, hắn lại là đứng ở dưới lầu nghênh đón vãng lai like người chơi. Vừa rồi trận kia xung đột, Lan Lăng Vương liền cũng là cái thứ nhất chỉnh diện, kịp thời hóa giải mâu thuẫn. Đợi đến mấy vị bang chủ mang theo hắn thì Minh Nguyệt đi uống rượu về sau, hắn lại lưu lại chuẩn bị hết thảy. Hiện trường không ít người chơi đều là tán thưởng hắn, võ công tức cao cũng không có giá đỡ, không hổ là đã từng cùng Vân Trung Long đều đụng thủ một lần người. Lan Lăng Vương tìm lá chúc Dạ Nguyệt, ánh mắt lại là tại cái khắc ba vị trên tân nhất truyện, nhất là cái kia thanh đao trên thân. Chúc Dạ Nguyệt liền cười nói, nhận được chư vị lão đại coi trọng. Chúc người nào đó hành tẩu giang hồ, võ công kém cỏi, chỉ là có một chương sẽ nói hiểu nói vừa miệng, trên lầu sợ nói nhiều rồi chọc giận chư vị lão đại, vậy liền không đẹp. Ha ha. Mà lại hôm nay giang hồ hảo kiệt hội tụ, ta đi chung quanh một chút, suy nghĩ nhiều nhận biết một chút giang hồ hiệp khách thu thập một chút nghe phong phanh chuyện lý thú, ngày sau cũng tốt có chút khoác lác để tài nói chuyện. Chờ một lát đại hội võ lâm bắt đầu, chốc người nào đó tự nhiên sẽ chạy tới chiếm tốt vị trí. Lan Lăng Vương cười ha ha, nói: "Hay là chúc lão đại ngươi biết nói chuyện. Bất quá ngươi ở chỗ này cùng giang hồ hảo kiệt nâng cốc luận hoan, đáng thương chúng ta phải bận rộn không biết nam bắc. Một hồi nhất định phải cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen mới lạ." Mấy vị này thiếu hiệp, hẳn là liền là chúc lão đại ngươi gần đây nhận biết giang hồ hiệp khách a. Chúc Dạ Nguyệt lại là sờ lên cái cằm, cười nói: "Lan Bang chủ, lời này của ngươi nói đúng là kỳ quái." Mấy người này ngươi tất nhiên so ta đều muốn quen thuộc, Ân, vị này là Ma Môn Bạch Linh Điểu, vị này là Nga Mi Lâm tiểu tiểu, vị này thì là Ta biết, vị này là phái Nga Mi thanh đầu thiếu hiệp, bộ hành yên yên cùng ta nói qua. Sư Tông Vân Trung Long, càng là cùng số khổ ác phi kết duyên, không tầm thường a, trên giang hồ cực ít có người dạng này, nhân tài mới nổi xuất hiện. Lan Lăng Vương ánh mắt ổn định ở cái kia thanh đầu trên thân, chực chực tán thưởng. Thanh đầu Liên Dương không dám, trong lòng lại nghĩ, cái này Lan Lăng Vương là cao thủ như thế, nói chuyện ngược lại là hòa khí. Hắn nhớ tới Vân Trung Long cùng Á Phi Còn có phong vũ tu, nhưng cảm giác đại giang hồ mỗi một cao thủ đều có mình đặc biệt phương pháp. Thế nhưng Lan Lăng Vương tiếp tục theo dõi hắn, cười nói: "Thanh đầu lão đệ, đã ngươi cùng A Phi quen thuộc, không biết hắn hiện tại như thế nào a? Ta hôm nay một mực không có nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn không tới chứ." Sáu xích thu ký 6. A Phi hừ một cái, hắn sờ mũi một cái, nhìn qua trên đỉnh đầu mây trắng, dùng một loại hừ hừ giọng nói, "Đây là có người tại nhớ thương ta a. Làm sao một mực mày mũi?" Hắn là nằm tại một chiếc xe ngựa trên nóc xe nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, phía dưới truyền đến bạch lý băng thanh âm. Ngươi nằm tại xe ngựa cái nắp bên trên hồng rõ, không ngựa đã là chuyện tốt, cũng không phải có người nghĩ ngươi. Ta nói, tốc độ của chúng ta chậm như vậy, Đại hội võ lâm ngươi còn có đi hay không rồi? A Phi hai tay đệm ở đầu đằng sau, Quan Thai nhìn lên bầu trời, dùng một loại tựa như ngủ không phải ngủ giọng nói, "Đi, đương nhiên muốn đi." Bất quá giống ta loại thân phận này, cái cuối cùng ra sân mới lộ ra thân phận đặc thú đi. Bạch Lý Băng trợn khóc trợn cười nói, "Ngươi nếu là muốn phong quang, liền học ngày đó đối Phó Minh Nguyệt cung tảng kinh các như vậy, trực tiếp đốt đi cái kia bạch hoa lầu là được. Cam đoan ngươi ngày thứ 2 phong quang vô hạ." Người người đều nể tình trong miệng. A Phi thật dài rỗi cái lưng mệt mỏi, nói, lời không thể nói lung tung, Tạng Kinh các không phải ta đốt, là Hắc Phong Song Sắt đốt. Lại nói, đốt đi Bạch Hoa lầu có chỗ tốt gì, chẳng lẽ Vũ Chiêu sẽ giấu ở Bạch Hoa lầu bên trong, để cho ta một muồi lửa đốt đi ra a. Minh Nguyệt cung Tạng Kinh các đến nay vẫn là một cái án chưa giải quyết. A Phi bọn người hoài nghi là Hắc Phong Song Sắt ra tay, dù sao bọn hắn lúc ấy tại phủ cận nhân thân. Nhưng liên quan tới Hắc Phong Song Sắt là như thế nào tham dự đốt đi Minh Nguyệt cùng một chuyện, ban thưởng ngươi một thương cùng tam giới mấy người cũng làm điều tra trước mắt còn không có kết luận. A Phi ngược lại là trước tiên đem cái này định oan nước treo ở hai người kia trên đầu. Bạch Lý Băng lại hì hì cười một tiếng, một hồi lâu mới nói, "A Phi, ta biết ngươi cùng Dư Thương Hải nói qua về sau, nghĩ lại tìm mấy cái đồng dạng vì Vũ Chiếu làm việc nở vở kở, dễ cha rõ sở cái kia tứ đại danh bộ hạ lạc." Dư Thương Hải mặc dù nói hắn chỉ là đạt được Lệnh Huyết Thanh kiếm, cũng không phải là giết hắn, cũng nói có cái khác nở vở kở ngay tại cho Vũ Chiếu tặng đồ, trong đó không thiếu vô tình, thiết thủ đám người đông tây. Bất quá ngươi tin tưởng Dư Thương Hải lời nói a? A Phi trầm ngâm không nói, trong đầu vẫn tính toán dư thương hải những lời kia. Phái Thanh thành tự con chủ, trong lịch sử cũng không phải là một cái nói lời giữ lời chủ. Tương phản hắn là một cái vô cùng có danh khí ác nhân. Mặc dù vô công không tệ, nhưng tâm ngoan thủ lạn, làm việc cũng không chính cống. Năm đó Phúc Uy Tiêu cục rừng trấn Nam đã từng đưa hắn không ít bạc, xem như chuẩn bị tiêu đường. Nhưng hắn ham tích tạc kiếm pháp, lấy cớ nhi tử bị giết, đem Phúc Uy Tiêu cục đổ cái cả nhà, cũng nốt rừng trấn Nam hai vợ chồng, nghiêm hình bước cùng, cuối cùng dẫn đến cái này rừng trấn Nam vợ chồng bị giết. Bởi vậy lời hắn nói Tính không phải nói năng bại bạn, nhưng cũng xa không tính là thành tín. Bất quá một số thời khắc, á phi ngược lại là tin tưởng cầu sinh người bản năng. Dư Thương Hải bị Lâm Bình Chi truy sát, dựa theo giang hồ quy củ đây cũng là ăn miếng trả miếng, Lâm Bình Chi phụ mẫu trung quy là bởi vì Dư Thương Hải mà bị hại. Cái này Lâm Bình Chi võ công cực cao, một thế này càng là bởi vì tiếp xúc quỳ hoa bảo điện về sau càng phát ra sắc bén, á phi chắc chắn cái này Lâm Bình Chi cũng không có bị nhạc bất quân xử lý, về phần nguyên nhân liền không rõ. Giạng này Lâm Bình Chi muốn giết cái này nhị lưu Dư Thương Hải lại là không thể dễ dàng hơn được. Dựa theo đạo lý, Lâm Bình Chi có Tam đại cửu nhân, Dư Thương Hải, một cao phong cùng nhạc bất quận. Trước kia thời điểm hắn ngay cả lệnh hổ xung cũng cùng nhau hạ lên, chỉ là đã trải qua đủ loại sự kiện về sau, hắn đã sớm thay đổi tâm ý, thậm chí muốn đem nhạc linh san đều giao phó cho lệnh hổ xung chiếu cố. Nguyên Hồng Anh, ký nội dung cốt truyện, tác giả không nhắc tới. Từ Dư Thương Hải trong miệng biết được, cái này Lâm Bình Chi đã làm rơi mất một cao phong, hiện tại tới tìm hắn. Hai người tại phái Thanh Thành Tùng núi xem gặp nhau, một lần kia Dư Thương Hải tự biết không địch lại, đùa nghịch một cái bánh khẹo, lợi dụng mật đạo từ Tùng Phong xem đào tẩu. Thế là các đệ tử của hắn cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bình Chi tàn sát, chỉ còn lại có anh hùng hào kiệt cái này thân thành tứ tú, ngay cả nhi tử cũng treo. Làm người hai đời, Dư Thương Hải đều là chết trước nhi tử, chuyện này với hắn tới nói vẫn có thể xem là một loại bi ai trùng hợp. Bất quá phái Thanh Thành trưởng môn dục vọng cầu sinh hay là cực mạnh, tại Lâm Bình Chi truy sát dưới, hắn trái tránh phải dấu, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Lâm Bình Chi báo thủ chi tâm cực kỳ mãnh liệt, hắn sẽ không để cho Dư Thương Hải đơn giản chết rồi, mà là chuẩn bị chậm rãi đem ngược đãi rất chết. Tại loại này áp lực cường đại phía dưới, Dư Thương Hải tự nhiên cũng là nghĩ tất cả biện pháp cầu sinh. Hắn không biết làm tại sao từ biết được Vũ Chiếu bên kia ngay tại thu thập một ít gì đó, nếu là có người có thể đem những vật này tìm tới, Vũ Chiếu sẽ thỏa mãn người kia nói lên một cái điều kiện. Những vật này trong đó liền có Lãnh Huyết kiếm, Dư Thương Hải liền không sa ngàn dặm, ba ba cho Vũ Chiếu đưa tới. Phá toái hư không thời đại, Vũ Chiếu không thể nghi ngờ là có thế lực nhất độ. Nếu là Võ Chiếu có thể bảo bọc Dư Thương Hải, chí ít có thể lấy che chở hắn nhất thời bình an. Dư Thương Hải khăng khăng mình chưa từng gặp qua Lãnh Huyết, chỉ là tìm được trôi kiếm này. Hắn nói: Ngay từ đầu cầm chôi kiếm này chính là một tên ăn mày nhỏ. Nghe nói tên tiểu khất cái này là từ một cái tên là tập gia trang địa phương chột da. Về sau tên tiểu khất cái này đói khát khó nhịn thời điểm, đem chôi kiếm này cầm cố, đổi hai cái bánh bao nhân thịt. Chôi kiếm này chính là tại trong tiệm cầm đồ trở thành hàng tồn, về sau đi qua trạm trọc, phái Thanh Thành có người đi hiệu cầm đồ tác la binh khí, một thanh mang vẻ môn phái. Dư Thương Hải cũng là phía trước mấy ngày mới nhìn thấy chôi kiếm này, hắn kiến thức rộng dãi, rất nhanh nhận ra đây là tứ đại danh bộ lãnh huyết binh khí, chờ đến Vũ Chiếu mệnh lệnh phát ra tới về sau, Hắn liền biết mình kỳ ngộ tới. Trong này còn có một việc nhỏ xen giữa, A Phi hỏi hắn phái Thanh Thành gia đại nghiệp đại, trong lịch sử cũng ra không ít cao thủ, giống sư phó của hắn liền là danh xưng tam hạng phía Tây kiếm pháp đệ nhất trưởng thành tử, dùng để đối phó Lâm Bình Chi không phải cũng được sao? Cái kia dư thương hải lại là ấp a ấp uống không chịu nói rõ, về sau tại A Phi uy hiếp phía dưới, cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Nguyên Lai trưởng thành tử mặc dù danh xưng tam hạng phía Tây kiếm pháp thứ nhất, nhưng hắn năm đó liền là thua ở Lâm Viễn Đồ trong tay. Bây giờ cái này tịch tà kiếm pháp đại thành Lâm Bình Chi thực lực đã không tại năm đó Lâm Viễn đổ phía dưới, bởi vậy trưởng thành tự nhưng không thấy phải là cái kia Lâm Bình Chi đối thủ. Càng quan trọng hơn là, Trưởng Thanh Tử biết được độ đệ của mình Dư Thương Hải đã từng làm hạ rế người cấp của, đồ người toàn môn trò hay về sau, dưới cơn nóng giận đem Dư Thương Hải đuổi xuống núi. Dư Thương Hải tuy vẫn người của phái Thanh Thành, bất quá lại chỉ có thể trốn ở mình Tùng Phong xem bên trong, thành một cái danh phủ ký túc quán chủ. Bởi vậy làm Lâm Bình Chi sát tới thời điểm, Dư Thương Hải ngoại trừ đi đường, không còn cách nào khác. A Phi hay là có khuynh hướng tin tưởng Dư Thương Hải lời nói này? Chỉ ít hắn có thể cảm giác được cái này hải tử trong mắt chấn thành. Đây là một loại bị người đời ghét, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi, cùng muốn bức thiết bắt được một con có cứu mạng hoàn loạn. Bởi vậy làm A Phi xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Dư Thương Hải đột nhiên thấy được một con đường khác. Bây giờ A Phi đại danh tại NLRD cơ bên trong cũng là tương đương phụ cấp. Hắn cùng rất nhiều NLRD đều có ân oán, trong đó không thiếu một chút tự kỳ như bậc đại cao thủ, nhưng hắn vẫn như cũ sống rất tốt, còn lăn lộn thành võ lâm minh chủ, phần này bản sự cũng thực không nhỏ. Dư Thương Hải cũng biết A Phi cùng Lâm Bình Chi có cũ Bởi vậy hắn thấy A Phi đối Lãnh Huyết Kiếm cũng cảm thấy hứng thú, chính là không mất cơ hội cơ ăn ý một thành. Lấy A Phi tại nờ tở cở bên trong danh tiếng, Dư Thương Hải cảm thấy mình hoàn toàn có thể một được. Cái này một thành hắn thành công, chỉ ít A Phi cho hắn chỉ điểm một con đường sáng. Xe ngựa vẫn tại chi chi nhà nhà vang lên, Bạch Lý Bang đơn nhiên nói, "A Phi, ngươi viết một phong thư, để Dư Thương Hải đi Tây Hồ mai trang, còn đề nghị hắn ở tại Tây Hồ phía dưới trong địa lao một đoạn thời gian. Ngươi là thật nghĩ giúp hắn, vẫn là phải hại hắn?" A Phi dừng một hồi, nghiêm túc nói, "Ta tự nhiên là muốn giúp hắn." Đại trưởng phu nuốt nói lời giữ lời, hắn cho ta lanh huyết tin tức, ta liền bảo đảm hắn một mạng. Lâm Bình Chi trong khoảng thời gian này sẽ không đi Mai Tràng, cho nên Dư Thương Hải chỉ cần chịu được nh nhán chán, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Bất quá nói đến đây, để cho mình cũng suy suy cười, hơn nửa ngày đều ngăn không được. Chương 92, Khổ A Phi gặp lại lão bằng hữu, Vô Hoa Quả Sơ đạp Bạch Hoa Lâu. 93, Khổ A Phi gặp lại lão bằng hữu, Vô Hoa Quả Sơ đạp Không Hoa Lâu tiểu tuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đem Dư Thương Hải đưa đến Mai Tràng, nói thật A Phi cũng rất bội phục mình. Lúc ấy làm sao lại thông minh như vậy, linh cơ khẽ động nghĩ ra dạng này ý tưởng hay đâu. Tại đại giang hồ thời đại, Tây hồ Mai Trang vốn là lệnh hồ xung chủ sở. Bất quá từ khi Tiếu ngạo giang hồ nhiệm vụ về sau, lệnh hồ xung toàn ra mang theo Đông Phương bất bại gia biển đi, Mai Trang liền cũng mất chủ nhân. Nhưng lệnh hồ xung không tại cũng không đại biểu Mai Trang hoang tàn vấn vẻ, mà là tiếp tục ở Đảo Cốc 6 Tiên, Hoàng Hà lão tổ bọn người, xem như cho lệnh hồ xung nhìn trăng tử. Mặc dù không có lệnh hồ xung cái này đại sát khí, nhưng Mai Trang cũng có tương đương sức chiến đấu, ngoại trừ 6 Tiên loại này thổ dân bên ngoài, đại lý hoàn cung Tương Dương Quách tính thậm chí trước đó hoàng đế Diệp Cô thành trợ đều xem như đối Mai Trang có chỗ chiếu cố. Những người này cũng có một chút hữu thức trí sĩ, rất là hiểu được trên giang hồ thủ đoạn, thường xuyên cùng các phương vãng lai like cơ thông. Đoạn thời gian trước Mai Trang bên kia còn cho A Phi phát một phong thư, chủ yếu là giật một chút giang hồ thường ngày, mời A Phi đến ngồi một chút chờ nói nhảm, đơn giản liền là một chút thưởng ngày liên lạc mà thôi. Nhân cơ hội này, A Phi thuận tiện đem Dư Thương Hải cho làm đi qua. Lấy hắn cùng lệnh hồ xung quan hệ, để những người kia thu lưu Dư Thương Hải cũng không phải việc khó gì. Phải biết Lâm Bình Chi đối lệnh Hồ Sung dù sao cũng hơi kính trọng, đương nhiên sẽ không đi quá rối lệnh Hồ Sung trụ sở, cho nên Dư Thương Hải khi lấy được A Phi chỉ điểm về sau, không do dự bao lâu, đúng là trực tiếp đáp ứng. A Phi cũng không khỏi không bội phục cái này Dư Hải tử quyết đoán, đi mai trang địa lao ở ở, chỉ sợ không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Nhưng có thể bảo trụ một mạng đối Dư Thương Hải tới nói cũng không tệ. Địa lao này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể ở, tuần tự có nhậm ngã hành, lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi chờ danh nhân ở qua, nghĩ đến cũng là thân phận đặc trưng. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh này, Hắn nhưng cảm giác buồn cười, trong lúc nhất thời ức chế không nổi tiếng cười. Bạch Lý Băng tựa hồ biết A Phi trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng vẫn hé miệng cười một tiếng, chờ lấy A Phi ngừng cười mới nói, "A Phi, vạn nhất Lâm Bình Chi tới tìm ngươi, để ngươi giao ra Dư Thương Hải đâu?" Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi đập mắt Dư Thương Hải một ngụm răng sự tình, chắc hẳn không được bao lâu lưu truyền ra ngoài. Mặc dù cùng gia hỏa kia không phải rất quen, bất quá ta càng hi vọng cái này Lâm Bình Chi tới tìm ta. A Phi nhìn lên bầu trời nói, "Tìm ngươi làm gì? Cùng ngươi làm đến một trận a." Là Nếu như hắn thẳng, ta liền nói cho hắn biết dư thương hại ở nơi nào. Ta gần nhất cấp thiết muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, mấy ngày trước đây đụng phải một cái Dương Hương Ngạn, người này công phu cùng ta hiện tại không sai biệt lắm, ta cũng chờ hắn đã chờ đã mấy ngày, nhưng hắn vậy mà không tiếp tục xuất hiện, để cho ta không vui một trận. Lâm Bình Chi công phu, so với Dương Hương Ngạn nói không nên lời cao thấp, có lẽ cao hơn một chút, nhưng cũng cao có hạn, dạng này người ta là chờ mong. Ta cảm thấy xem xét gần nhất công phu tựa hồ muốn đột phá, nhất là nội công. A Phi chậm rãi nói ra, Bạch Lý Bang Nguyên bản muốn nói A Phi không biết nặng nhẹ, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, nhất thời một trận kinh hỉ. Nàng bỗng nhiên ngừng xe ngựa, đứng dậy, xoay người hút sắp lập tức xe trần xe bên cạnh, đối A Phi vui vẻ nói: "Là nội công, là Huyền Minh chân khí a." Ngư khí của nàng có chút khôngức chế được kích động. "Là Huyền Minh chân khí." Gần nhất cùng người động thủ, tổng cảm dắt dắt chân khí lưu ngược lại có chút kỳ quái, đây cũng là nội công muốn triệu chứng đột phá. Nhất là vừa rồi cùng Dư Thương Hải động thủ thời điểm, ta không cẩn thận chính là một quyền đập bể xe ngựa thùng xe, đem hắn một ngụm răng đập mất. Nếu tại bình thường ta kiên quyết sẽ không như thế, ta đối khống chế lực đạo đã đến trình độ nào đó, đương nói là đập phá xe ngựa, chính là cho ta một trang giấy cũng có thể khống chế tự nhiên. Lúc ấy chân khí bỗng nhiên không bị khống chế tang tọ. Huyền minh chân khí a, rốt cục muốn mát cấp đến sao? A Phi ý vị thâm trưởng thở dài một cái. Bạch Lý băng hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt hiện ra một loại hưng phấn hào quang. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết A Phi võ công tình huống, cũng biết A Phi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thật sự là vận khí cùng cố gắng kết liễu. Người bên ngoài có lẽ chỉ thấy A Phi kỳ ngộ liên tục. Cả ngày đều là độn phái các loại khí vận cùng tu học, lại không nhìn thấy A Phi không giờ khắc nào không tại làm ra cố gắng. Nhất là nội công này, A Phi cơ hồ liền không có một giây đồng hồ đình chỉ tu luyện qua, vô luận là cưỡi ngựa, đi đường hay là nghỉ ngơi ăn cơm, đều tại thẩm vận huyền công, đã thành ngày khắc thường sinh hoạt tói quen. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Võ công đến hắn trình độ này, nhất là chú trọng từng giờ từng phút tích lũy. Huyền minh chân khí đã tu luyện đến cấp 6, lại tăng một cấp chính là cấp 7 đến đỉnh, công thành viên mãn. Cái này tại đại giang hồ thời đại tuyệt đối là một loại vượt thời đại ý nghĩa sự kiện. Mắt cấp nội công tuyệt học sẽ có như thế nào uy lực, cho dù là Bạch Lý Băng cũng không dám tưởng tượng. Năm đó Vân Trung Long đã từng đem một cái không tính đỉnh cấp tử hà thần công luyện đến mắt cấp, giang hồ khiếp sợ. Bây giờ phẩm giai cao hơn tuyệt học huyền minh chân khí nếu là có thể bị luyện đến mắt cấp, đại giang hồ lại không biết như thế nào chấn kinh. Biết được cái này tình huống, Bạch Lý Băng đương nhiên có một loại xúc động, cấp thiết muốn kéo mấy người cao thủ đến cho A Phi thử tay nghề, mau chóng trợ hắn nghênh đón vậy cuối cùng đột phá. Như thế nàng cũng minh bạch Vì sao trong khoảng thời gian này A Phi làm việc luôn có chút xúc động, thường thường đều sẽ nói nhiều vũ lực, không cẩn thận liền đánh một cái đầy đất lông gà, gà bay chó chạy. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một mảnh kỳ dị phong thanh, thổi lên bạch lý băng sợi tóc. A Phi nhướng mày, đột nhiên ngồi dậy. Có người hướng Tương Dương phương hướng đi. Bạch Lý Băng thấp giọng nói, là nở và cỡ. A Phi ánh mắt rơi vào tại chỗ rất xa rừng cây phía trên, một cái cái bóng mơ hồ ngay tại trên cây phiêu hốt lên xuống, phản phất hồ điệp nhẹ nhàng. Hắn sờ lên cái cằm, kỳ quái nói, không phải hướng kinh thành, là hướng Tương Dương. Bạch Lý Băng nói: "Nếu như là đi tìm Vũ Triều, hẳn là hướng kinh thành phương hướng mới lạ. Nhưng đây là đi Tương Dương, không phải là vì tham gia đại hội võ lâm." "Nợ tờ cờ tham gia đại hội võ lâm. Muốn, muốn, càng nhiều càng tốt." A Phi bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, hắn ngồi dậy, hướng thú nói: "Đi thôi, chúng ta mau mau gặp phải, cũng đi Tương Dương. Người kia thế nhưng là ta một cái bạn cũ." "Lão bằng hữu là ai?" Bạch Lý Băng kỳ đạo, song nàng quỷ thần sui khiến bổ sung một câu: "Là địch hay bạn?" A Phi cười ha ha, không ngoài dự liệu nói: "Đã từng đánh qua một khung." Ta đoán chừng hắn sẽ không đem ta xem như bằng hữu, bất quá hắn còn nhớ hay không cho ta liền khó nói. Quả nhiên, Bạch Lý Băng ở trong lòng yên lặng nói, khóe miệng nàng mang cười, kéo một phát dây cương, xe ngựa chính là đạp đạp đạp chạy chậm. Năm xích thổ ký 6, Lan Lăng Vương tới chào hỏi, đơn giản cũng chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, thuận tiện thăm dò một cái số khổ a phi hành tung. Chỉ tiếc không có đạt được cái gì tin tức có giá trị, mấy người tự nhiên cũng không biết được a phi hành tung, cái này lòng phượng khách sạn cự đầu cũng chỉ có thể thất vọng đi. Trúc Dạ Nguyệt cười đưa tiễn Lan Lăng Vương, tiếp tục lấy chén rót rượu cùng ba vị thiếu hiệp uống thả cửa, phảng phất chuyện mới vừa rồi kia tình chưa từng xảy ra. Một phen tiểu phong ba về sau, Bạch Hoa Lầu một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Lúc này người ấy chơi càng ngày càng nhiều, dần dần có kín người hết chỗ xu thế, Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngàmy, Hoa Sơn. Tiựa hồ thật sự là toàn giang hồ cao thủ đều tới. Thanh Đầu cùng Lâm Tiểu Tiểu nhìn chung quanh, muốn tìm được riêng phần mình người muốn gặp. Chỉ là tuy có một chút vui mừng ngoài ý muốn, nhưng không có thật nhìn thấy mấy vị kia tung tích. Thanh Đầu không yên lòng uống rượu, một mặt cùng trúc dạ nguyệt tàn gấu, một mặt nghĩ đến tâm sự của mình. Hắn cũng không biết cái kia phong đại ca thế nào, cùng những người kia là đánh đến thắng hay là thua, lại nói mình còn chưa kịp thêm đối phương hảo hữu đâu. Mắt thấy người chơi dần dần hội tụ, A Phi đại ca lúc nào mới có thể xuất hiện đâu? Hắn một mặt tâm sự, bên cạnh mấy người cũng đều thấy được. Cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên cười một tiếng, cầm chén rượu lên nhẹ nhàng đụng cái bàn, phát ra đinh đương thanh âm, "Tiểu tử, chung quanh nhiều như vậy mình tinh cao thủ, ngươi không nhìn tới nhịn, thuận tiện cũng phải cái ký tên a." Thanh đầu xa cách nói, bọn hắn nào tính là cái gì mình tinh cao thủ, so với A Phi đại ca cùng Vân Trung Long đến, kém xa đám người cười mất. Cái kia trúc dạ nguyệt vui lên, sờ lên cái mũi, nghi thẩm tiểu tử ngươi câu nói này thật sự, ngược lại là tìm một cái so ngươi a phi đại ca mạnh người đi ra a. Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe được Bạch Hoa lầu một trận ầm ầm thanh âm, sau đó có người hô to, "Mau nhìn, mau nhìn, lại có cao thủ đến, đến rồi." "Oa, cái nào cao thủ?" "A, đây không phải nam thiếu Lâm Vô Hoa quả sao?" Nguyên lai là hắn a, đây chính là cái uy tín lâu năm cao thủ. Sẽ tuyên học nhất dương chỉ a. Giang hộ truyền văn hắn về sau vừa học lục mạch thần kiếm, là thật a. Tất cả mọi người là rũa cổ nhìn xem, thật nhiều người đều đứng dậy, hướng cái kia cửa vào địa phương thăm viếng lấy. Thanh Đầu cũng bị khơi gợi lên hứng thú, dương mắt nhìn lên, đã thấy nơi đó một đám người, người người nhốn náo, cũng không biết cái nào là Vô Hoa Quả. Một hồi lâu hắn mới tại tỉ tỉ chỉ điểm phía dưới thấy được một người mặc áo sáng người chơi, người kia nhìn Mi Thanh Mục Tú, hòa hòa khí khí, cùng chúng quanh người chơi trò chuyện, tựa hồ tính tình không sai. Nguyên lai like người này liền là Vô Hoa Quả a. Thanh Đầu trong lòng suy tư người này qua lại, lại phát hiện mình chỉ biết là tên của đối phương, cái khác đúng là không có chút nào ấn tượng. Cái kia trúc dạ nguyệt nhìn mặt mà nói chuyện, đột nhiên cười nói, cái này vô hoa quả a, ta trước kia cùng hắn làm qua một chút nhiệm vụ. Hắn nhưng là lần thứ nhất đại hội võ lâm tứ cường đâu. Lúc ấy giang hồ có cái xưng hô, gọi đông hoa tây hiến, nam hoa bắc kiếm. Trong đó cái này nam hoa chính là cái này vô hoa quả, hắn là nam thiếu lâm đại sư huynh. Đi qua trúc dạ nguyệt kiểu nói này, vô hoa quả tại thanh đầu tâm lý xem như hả phiếm. Hắn đem đông hoa tây hiến, nam hoa bắc kiếm cái này vẻ thuận miệng tại trong miệng thì thầm một lần, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, nghe nói a phi đại ca liền từng thua ở trong tay của hắn. Chúc Dạ Nguyệt cười nói, "Là, Đại hội Võ Lâm bên trên duy nhất đã đánh bại số Khổ Á Phi người, thế nhưng là không tầm thường." Thanh Đầu ngược lại là biết cái này ngạnh điển cố. Năm đó số Khổ Á Phi lần thứ nhất tham gia Đại hội Võ Lâm, kết liễu tranh tài vòng thứ nhất liền gặp Vô Hoa Quả. Thời điểm đó Vô Hoa Quả học được nhất dương chỉ, Thiên Long bước cùng thần chiếu trải qua nội công, tam tuyệt mang theo, giang hồ hành động, kết liễu quả thực là lần ngược đã có không tầm thường căn cơ số Khổ Á Phi. Đó cũng là duy nhất một lần có người chơi tại chính thức Đại hội Võ Lâm bên trên đã đánh bại số Khổ Á Phi, chờ đến lần thứ 2 Đại hội Võ Lâm A Phi chính là một đường tồi khô là hủ, sở hướng vô đích. Cho nên nói cái này vô hoa quả cũng là lưu danh sử xanh, được vinh dự đã từng đã đánh bại A Phi năm nhân. Lan Lăng Vương đã sớm không ngạc nhiên chút nào nên đón tiếp lấy, xa xa cười nói, không huynh tới trễ, nên phạt một chén a. Hắn nói chuyện đồng thời, Tam đại bang chủ cũng đã nhận được tin tức, cùng một chỗ hạ đến lâu đến, phảng phất trước đó nên đón hắn thì minh nguyệt tập thể xuất động. Bạch Hoa lầu các người chơi tự nhiên là vui thấy náo nhiệt. Thấy mấy vị bang chủ đều đi ra, cái kia vô hoa quả cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn ra vẻ sợ hai thanh nói: Ta vô hoa quả có tại đức gì, vậy mà để mấy vị bang chủ đồng thời rời bước, thật sự là ghét sát ta. Không phải là ta có cái gì án mạng mang theo, mấy vị bang chủ muốn giữ gìn giang hồ chính nghĩa, chuẩn bị tự mình xuất thủ đuổi bắt hay sao? Chương 93, khiêu chiến. 94 khiêu chiến tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Vô Hoa Quả lời ấy để bách hoa lầu bên trong một trận cõi vang. Lúc trước cái kia võ lâm đội biệt kích để đám người nhiều nghị, không ít người cũng vụng trộm nghĩ đến, tam đại bang hội đủ loại ý đồ, là có hay không có một loại nào đó không nói ra được dạ tâm. Bởi vậy Vô Hoa Quả lời nói này không ra tốt xấu, liên nhìn đám người như thế nào hiểu. Mấy vị bang chủ cũng là dở khóc dở cười, cái kia huynh đệ hội xong đau lắc đầu nói, Vô Hoa Quả huynh thật sự là sẽ nói đùa. Ba chúng ta đại bang hội ra mặt tổ chức trận này đại hội võ lâm, nguyên là cần Vô Hoa Quả huynh bậc này cao thủ ra mặt mới có thể đè ép được Trần Diễn. Anh Hùng Tiên hạ tụ tập dưới một mấy nhà, chính là chúng ta cũng không dám lỗ mãng. Chúng ta cho ngươi dự bị chỗ ngồi, còn xin ngồi vào vị trí đi. Mời. Mời. Mấy vị đại lão nhào nhào mời Vô Hoa Quả nhập tọa. Vợ không đề cập tới vô hoa quả trước đó câu nói này. Cái kia vô hoa quả cũng không nói nhiều, bình tĩnh cười một tiếng, liền tại mấy vị kia bang chủ cùng đi lên lầu, trên đường còn cùng cái kia khổ cốc túi đầu trò chuyện cười vài câu, tựa hồ nói một chút giang hồ việc vặt. Những cao thủ này ngày bình thường đều có vắng lại, giờ phút này cũng là không xa lạ gì. Song Dao cùng bộ hành yên yên đi ở phía sau, hai người nhìn nhau, biểu lộ rất là lạ lẫm. Trúc Dạ Nguyệt nhìn ở trong mắt, trong lòng lại nghĩ, cái này Tam Đại bang hội đối với mấy cái này cao thủ nhất tình như vậy nên đoán, tựa hồ là cố ý biểu hiện ra ngoài cho đám người nhìn. Mọi người nhìn một màn này, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy lần này Đại hội Võ Lâm danh bất hư truyền, cao thủ vãng lai like không ngừng, tam đại bang hội cũng là có mặt mũi. Cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên cười giuyên nói, tam đại bang hội cố ý giăng trống khua chiêng lên đón cao thủ, là muốn biểu hiện những cao thủ đã đứng tại mặt trận thống nhất, đại hội Võ Lâm đã được đến cao thủ duy trì a." Nàng tựa hồ là cố ý lớn tiếng nói ra, để chung quanh người chơi đều nghe được. Dù là mấy vị kia bang chủ đứng xa cũng có thể nghe được một chút âm thanh. Lăng Phượng khách sạn bộ hành yên yên không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy được Bạch Linh Điểu, hơi sử sợ. Cái kia Bạch Linh Điểu không chút khách khí cách không ngừng đi, một chút cũng câu nệ e ngại. Hai cái người chơi nữ chính là dạng này lẫn nhau trừng một hồi, cái kia Bộ Hành Yên Yên đột nhiên cười một tiếng, cho một cái ánh mắt của quái, quay người chính là đi. Bạch Linh Điểu thản nhiên thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên nói, "Bộ Hành Yên Yên, rất đáng gương a." "Hử?" Ngồi chung mấy cái người chơi cũng là kinh ngạc, không làm rõ ràng được Bạch Linh Điểu vì cái gì bỗng nhiên xảy ra nói khiêu khích, cần biết đối phương hay là trò chơi kia bên trong nữ hoàng tộc người chơi. Lâm Tiểu Tiểu đột nhiên nói, "Bạch Linh Điểu Ngươi đây là muốn khiêu chiến trò chơi thứ nhất người chơi nữ bảo tọa a?" Bạch Linh Điểu lông mày nhướng lên, nói, "Thì tính sao? Bộ hành yên yên danh xưng trò chơi thứ nhất người chơi nữ, ta ngược lại thật ra không cảm thấy nàng lợi hại cỡ nào. Hừ hừ, tìm thời gian tất nhiên cùng nàng thử một chút công vụ. Mấy người cũng là giật mình, Minh Bạch Bạch Linh Điểu dự định. Dù sao hiện tại Bạch Linh Điểu mặc dù quật khởi không lâu, nhưng đã bị cho rằng là trên giang hồ gần với bộ hành yên yên thứ hai hảo nữ tính cao thủ. Tính tình của nàng kiêu ngạo không cần, hướng cái kia bộ hành yên yên khiêu khích ngược lại là hợp tình hợp lý. Nàng mỹ nữ hiệp Lâm tiểu tiểu lại cười nhạo nói, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Bộ hành nhân yên, yên là ai? Trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ, lần trước đại hội võ lâm top 8 người chơi. Nàng luyện cả bộ cửu âm chân kinh, võ công tiến triển cực nhanh, nói không chừng đều là tứ cường cao thủ. Đừng nói là nàng, liền là so với nàng kém một chút nam phi yến ngươi cũng xa xa không sánh bằng. Nàng không thể gặp Bạch Linh điệu kiêu ngạo, chính là mở miệng trầm trọng. Cái tên nam phi yến cũng là trong trò chơi nổi danh nữ tính người chơi, năm đó nổi danh còn sớm qua bộ hành nhân yên, yên, trên giang hồ cũng lạ chắc có danh tiếng. Bạch Linh Điệu trên mặt hiện lên một chút giận dữ, hai mắt lại mang theo hưng phấn, nói: "Làm sao ngươi biết ta không sánh bằng Tắc Nạng? Cái kia Nam Phi Yến đã sớm là xuống giống người, ta là không có cơ hội nhìn thấy nàng, nếu là gặp được, nhất định phải lấy trước nàng luyện tập làm nóng người, làm cho cả Võ Lâm biết được ta Bạch Linh Điệu thủ đoạn." Lâm Tiểu Tiểu khẽ mép nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Bạch Linh Điệu nhíu lông mày, nói: "Ngươi cười cái gì?" Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến lại có người ầm vang hô lớn: "Oa, mau nhìn, là Nam Phi Yến cùng Tiểu Ngọa Ca." Cái gì? Hai người bọn hắn cũng tới a. Đám người lại nên đón một trận ồn ào. Vô Hoa Quả hiện thân một màn kia lại lần nữa diễn ra. Bạch Linh điệu lại thân thể mềm mại chấn động, không khỏi há to miệng. Hai vợ chồng này như hình với bóng, gần nhất một mực không lộ ra trước mắt người đời, chắc là một mực khổ luyện võ công, hôm nay mới bằng lòng hiện thân. Cũng không biết võ công của bọn hắn ra sao, nam phi yến thế nhưng là sẽ ảm nhiên tiêu hồn trợng. Hắc hắc, thật sự là ảo. Vô Hoa Quả vừa tới, bọn hắn liền cũng đến, chẳng lẽ cao thủ lúc này mới bắt đầu ra trận a. Chỗ cửa lớn hai cái người chơi dắt tay mà đến. Một cái tịnh lệ một cái xuất khí, chính là cái kia Nam Phi Yến cùng Tiểu Ngọc. Tất cả mọi người là ngó giáo giác nhìn xem, phảng phất vây xem vườn bách thú. Lâm Tiểu Tiểu lại cười khanh khách nói, nhấc tảo thảo tảo thảo đến. Nam Phi Yến quả nhiên đến rồi. Nàng đáp ý nhìn cái kia Bạch Linh Điểu một chút, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Bạch Linh Điểu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng trước đó khoác lác đã thả ra, giờ phút này thật chẳng lẽ muốn làm lấy đám người nhảy ra khiêu chiến hay sao? Nghĩ đến nàng đây hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Tiểu một chút, nghĩ thầm cái này nhất định là đối phương cố ý. Nàng nhất định biết Nam Phi Yến lập tức sẽ đến cho nên cố ý lên tiếng chấm ngòi. Cái kia Lâm tiểu tiểu rốt cục chuyển về một trận, trong lúc nhất thời mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Nam Phi Yến hai người vừa bước vào môn, Lan Lăng Vương đã sớm mang theo đám người lên đón. Trúc Dạ Nguyệt lại đang thanh đầu bên thai thấp giọng nói, cái này Nam Phi Yến năm đó thế nhưng là hiển hách một thời, tại bộ hành yên yên quật khởi trước đó, thế nhưng là người chơi nữ nhân tài kiệt xuất, danh liệt đệ nhất kỳ nữ. Chỉ tiếc, nàng chỉ thích hợp đơn đả độc đấu, sẽ không kinh doanh bang hội, một cái riêng lớn Phi Yến phân loại dừng vợ phân ly, cuối cùng bị bộ hành yên yên cầm lợi ích to lớn. Còn bên người nàng tiểu đốc là nàng ở trong game đồng bạn, sư tổng yến 13, kiếm pháp chính là cái kia đoạt mệnh 13 kiếm. Nói lên hai người cố sự a, ngược lại là muốn ngăng lên một người khác tạ thủ đao. Nhớ năm đó, cái này tạ thủ đao cùng nam phi yến là đê. Nơ Jemon, la tình yêu cay đắng nam phi yến. Hắn tử từ, từ nói lấy nam phi yến, tiểu đốc cùng tạ thủ đao cẩu huyết chuyện cũ, cái kia thanh đầu nghe được say xương run lạnh, chưa từng nghĩ còn có bực này giang hồ bắt quái chuyện cũ. Nam phi yến bọn hắn cùng mấy vị bang chủ gặp mặt, chí ít ở ngoài mặt song phương cười cười nói nói, tựa hồ hoàn toàn chưa từng có đi những cái kia cố sự. Đột nhiên có người vỗ bàn một cái, đồng nhiên đứng lên, quát lớn, Nam Phi Yến, bạn cô nương chờ người rất lâu, đến, cùng ta tranh tài mấy trăm hiệp, ngươi có dám hay không? Trong đại sảnh một mảnh xôn xao, đồng đều nghĩ lúc này là ai đang gây hấn mới. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Linh Điệu chỉnh nỗi giận đùng đùng đứng lên, trên mặt đã có hưng phấn cũng có tức giận, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm cái kia Nam Phi Yến, một mặt kích động. Nam Phi Yến bọn người là kinh ngạc vô cùng, liền ngay cả Bạch Linh Điệu ngồi chung ba người cũng lảng lên người. Nhất là cái kia Lâm Tiểu Tiểu, nàng vốn là muốn đùa cợt Bạch Linh Điệu một phen. Chưa từng nghĩ nàng này cương liệt, đúng là thật nhảy ra ngoài. Thanh Đầu lắc bập nói, "Ngươi, ngươi điên rồi à?" Còn không mau ngồi xuống. Bạch Linh điều hư lạnh một tiếng, hồn nhiên không để ý tới, một đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia Nam Phi Yến. Có người công khai khiêu chiến, còn lại là phát sinh ở cảnh tượng như thế này dưới, dù là cái kia Nam Phi Yến cũng sửng sốt một hồi. Nàng quay đầu nhìn một chút cái kia Lan Lăng Vương bọn người, đã thấy những người kia đều là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có bộ Hành Nghiên Nghiên hình như có lời muốn nói, nhưng nghĩ tới một chuyện, liền lại nuốt trở vào. Nam Phi Yến lại trên dưới dò xét cái kia Bạch Linh Điểu, nhíu mày quát, ngươi là ai, là muốn tìm ta luận bàn võ nghệ a? Hai người cách không đối thoại, còn có trên dưới 100m khoảng cách, Nam Phi Yến còn vận khởi một tia nội lực, lần này toàn trường đều nghe được rõ ràng. Bạch Linh Điểu khó thở, nghĩ thầm ta Bạch Linh Điểu như thế danh khí, ngươi vậy mà nói không biết ta, cái này giá đỡ cũng bày quá lớn đi. Nàng còn chưa lên tiếng, Nam Phi Yến bên người tiểu ngốc lại thấp giọng tại Nam Phi Yến bên tai nói mấy câu, cái kia Nam Phi Yến mắt sáng lên, giật mình nói, "À, nguyên lai like ngươi chính là Bạch Linh Điểu a. Ta nghe qua tên của ngươi, Ngược lại là chưa từng gặp qua người chân nhân. Nguyên lai like ngươi còn cái như vậy tiểu cô nương. Lần này đến phiên Bạch Linh điều người, nàng nghĩ cái này Nam Phi Yến làm sao giống số khổ A Phi, những này thế hệ trước cao thủ thành danh, đối trang hồ đại sự đều là như thế không chú ý a. Lại nghe được cái kia Nam Phi Yến đổi giận thành vui, nói, "Là, nghe nói ngươi cũng là mới quật khởi tân tú, thậm chí danh xưng gần với bộ Hành Nghiên Yên người chơi nữ, công phu của ngươi tất nhiên là không tệ. Ngươi qua đây đi, chúng ta ngay ở chỗ này triển khai chẳng tử." Nói nàng vậy mà cũng là vút áo tay áo lộ ra một đoạn trắng như ngó sen cánh tay, một bộ muốn lập tức đánh bộ dáng. Chúng quanh người chơi đều là ồn ào tản ra, trừ lại một khối đất trống, từng cái cười hì hì nhìn xem. Bạch Linh Điệu trong lòng nhảy mấy lần, nghi thẩm cái này Nam Phi Yến thật đúng là trực tiếp. Bất quá nàng cũng là không chịu thua người, thuộc về là càng diện càng lớn càng hưng phấn loại kia, trực tiếp liền muốn thả người đi qua. Thế nhưng Chúc Dạ Nguyệt bỗng nhiên giữ nàng lại, Bạch Linh Điệu lấy làm kỳ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Chúc Dạ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, càng hắng một cái nói, "Chư vị, ở chỗ này động thủ có phải hay không không hợp quý cũ?" Mấy vị bang chủ phụ trách tổ kiến cái này đại hội võ lâm, lại chuẩn bị nhìn loại này náo nhiệt đi. Hắn một câu nói kia để tất cả mọi người là sững sờ. Song Dao đột nhiên cười nói, "Ha ha, chúc lão đại chân là sẽ nói cười, ba chúng ta đại bang hội cũng không nguyện đại hội võ lâm biến thành chém chém giết giết tụ hội." Bạch Cô Nương, ngươi nghĩ khiêu chiến Nam Phi Yến, chúng ta sẽ không ngăn lấy, nhưng cũng không hi vọng tại trường hợp này động thủ. Ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chờ cái kia đại hội võ lâm kết thúc, tự nhiên có cơ hội để cho các ngươi một tưởng mong muốn. Rống dài cái gì? Nam Phi Yến Một hồi hai ta tìm cái địa phương, thẳng thắn tranh đấu một trận. Cái này đồ bỏ đại hội võ lâm có gì có thể tham gia, đơn giản là vui chơi giải trí, nói chuyện tiếm đánh cái giấm mà thôi." Bạch Linh điệu tùy tiện nói. Nam Phi Hiến đúng là rất làm mà thay đổi, một đôi mắt hưng phấn nói, "Tốt, chúng ta cái này." Nói còn chưa dứt lời, Nam Phi Hiến bên người tiểu ngốc lại nhẹ nhàng lôi kéo nàng, đã thấy khuôn mặt này tiêu sái xuất ca mỉm cười, cao giọng nói, "Bạch Cô Đường, hiện tại chúng ta được mời thăm dự, còn có chút chuyện tình muốn làm. Bất quá ta đã dự định tương dương võ quán VIP phòng, ngươi nếu có tâm Đại hội về sau đến võ quán tìm chúng ta. Ngươi có dám tới hay không? Ha ha, cái này có cái gì không dám. Chỉ là các ngươi đừng chạy thế là được." Bạch Linh điều mày liếu dựng lên. "Tốt, một lời đã định." Tiểu Nóc gật gật đầu, lại tiếp tục đối mấy cái kia bang chủ thấp giọng nói vài câu. Những người kia gật gật đầu, tiếp tục mang theo Nam Phi Yến cùng Tiểu Ngập đi. Trong đó Long Vương khách sạn Lan Lăng Vương đối người bảy vừa chấp tay, cười nói, "Xin lỗi các vị, để cho các ngươi không nhìn thấy náo nhiệt. Chúng ta lần này văn minh tụ hội, ngày sau nhất định sẽ cơ hội để mọi người qua xem qua nghiạn." Người vây quanh thấy một trận đại chiến không đánh, tiếng hận cũng có, ồn ào cũng có, Phàm Phật Tam hiểu trở về riêng phần mình chỗ ngồi. Nam Phi Hiến bị những người khác mang theo lên lầu, quay đầu còn đối Bạch Linh Điểu nhẹ gật đầu, tựa hồ là cùng nàng sắp nhận quyết định. Bạch Linh Điểu lại không rơi vào thế hạ phong trả một cái quyết định như vậy đi ánh mắt, tại trước mắt bao người rất có khí chàng ngồi xuống. Mặt ngoài nhìn, tiểu ma nữ tựa hồ bệ nghệ không sợ, trong lòng lại là không muốn người biết thủng thủng này. Vừa rồi lần này, Bạch Linh Điểu thế nhưng là tại toàn giang hồ trước mặt khiêu chiến cái kia Nam Phi Hiến. Dù là nàng cả gan làm loạn, cũng là lần thứ nhất làm. Cho tới nay nàng đều đối với mình rất có lòng tin, nhưng từ khi bị A Phi nghiền ép lên một lần về sau, nàng cũng ý thức được những này thành danh người chơi đều là có một ít bản lĩnh thật sự. Hôm nay cái này Nam Phi Yến không có ngay tại chỗ đánh nhau, nếu là thật sự muốn giao thủ, nàng nhất định có thể thằng a. Uy. Thanh Đầu đỗi nhiên đợi nàng, Bạch Linh Điểu a một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị dọa run một cái. Chương 94, cao thủ như đi chợ. 95 cao thủ như đi chợ tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Thanh Đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Bạch Linh Điểu, nói Với người này thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ chính cái kia mạnh nhất người chơi nữ sư hạo rất có ý tứ a. Đây là chúng ta tôn nghiêm của võ giả, ngươi một tân thủ biết cái gì? Cút sang một bên. Tiểu ma nữ cho hắn một cái tức giận ánh mắt, thuận tiện vụng trộm bình phục mình hơi kém bị sợ mất mặt tâm tình. Loại này lơ đãng kinh hãi nhất là do người, dù là tiểu ma nữ cũng thiếu chút mà đi tiểu. Thanh đầu sử sợ, không biết mình làm sao chọc giận vị này gan lớn cô nương, còn ngược lại là đối phương vẫn như cũ nghĩ đến muốn giết mình, lấy kinh nghiệm của mình, cho nên căn bản đối với mình sắc mặt không chút thay đổi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng quay đầu không để ý tới ma nữ này. Tiểu ma nữ tựa hồ ý thức được phản ứng của mình có một ít quá kích, bất quá nàng cũng sẽ không cùng Thiếu Niên này rống rải, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến hôm nay cùng Nam Phi Hiến ước đấu. Bạch Hoa lẩu đi qua phen này dày vỏ, bầu không khí tựa hồ là sinh động rất nhiều. Không ít người đều đang bàn luận vô hoa quả, Nam Phi Hiến bọn người, nói đại hội võ lâm trong lịch sử phát sinh cố sự. Thanh đầu bên này có chút dạ nguy tại, bởi vậy những này cố sự cũng sẽ không ít. Nhất là nghe xong tà thủ đao sự tình về sau, cái kia thanh đầu chợt chợt nói, không nghi tới tà thủ đao cùng Á Phi đại ca quen biết như vậy. Trước kia thậm chí như hình với bóng, nhưng gần nhất ta thấy hai lần A Phi đại ca, nhưng không có nhìn thấy Tả thủ Đao đâu. Ha ha, nói đến chính là thú vị. Tả thủ Đao kết thúc đối nam phi yến tình yêu cay đắng về sau, làm quen một vị đường môn người chơi nữ, hai người nghe nói như keo như sơn, Tả thủ Đao liền cũng không có thời gian để ý tới cái kia số khổ A Phi. Thêm nữa A Phi bên kia cũng có bách lý băng ở bên người, cho nên a. Trúc Dạ Nguyệt thở dài, có chút cảm khái uống một chén rượu. Thanh đầu sừng sút một chút, nói, tìm bạn gái, lại muốn hy sinh thú vị như vậy giang hồ sinh hoạt. Đổi lại là ta ta cũng không nguyện. Ngôi trung hai nữ đều nhìn thiếu niên một chút, trong ánh mắt phần lớn là khó tả. Cái kia trúc dạ nguyện sửng sốt một chút, vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, "Thiếu hiệp, câu nói này nói sớm. Ân, ta nhìn thiếu hiệp ngươi còn không có bạn gái đi. Trong trò chơi cô nương nhiều màu nhiều sắc, ngươi cần phải thật tốt lưu ý một cái, nếu như cần trúc mỗ cũng có thể." Một câu nói kia đem thanh đầu làm một cái đỏ thắm mặt, cái kia Lâm tiểu tiểu lại là ngăn cản trúc dạ nguyện câu chuyện, bất mãn nói, "Để để ta sẽ chỉ chuyên tâm luyện võ, không rảnh đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình." Trúc lão đại Mặc dù ngươi là danh nhân bất quá ta còn muốn cảnh cáo ngươi, không nên tùy tiện cho thanh đầu giới thiệu những cái kia không đứng đắn, tính khí nóng nảy cũng không biết lễ tiết cô nương. Trúc Dạ Nguyệt cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên cười lạnh nói, Lâm tiểu tiểu, ngươi là nói ai không đứng đắn, tính khí nóng nảy cũng không biết lễ tiết. Lâm Điểu Điểu lại dùng một loại kinh ngạc ngữ điệu nói, ngươi kích động cái gì a, ta nói là ngươi rồi hả? Một ít người cũng đừng tự cho là thông minh, thanh đầu cũng sẽ không cùng ngươi dạng này cô nương kiếm dao. Bạch Linh Điểu giận dữ nói, bạn cô nương thèm sao? Nhà ngươi thanh đầu liền là con nít chưa mọc lông, chỉ có ngươi coi hắn là cái bảo, bốn phía khoe khoang. Nga min nữ hiệp cũng là tựa hồ bị chọc giận, Phan bác, vậy ngươi cách xa hắn một chút, đừng luôn quấn lấy hắn. Lại nói, ngươi lại đối thanh đầu biết bao nhiêu? Ngươi tiếp cận hắn liền là hình kiếm pháp của hắn kinh nghiệm. Nói bậy, ta còn hình hắn sắp đi đâu? Hai nữ không ngừng tha ồn ào lên, chúc Dạ Nguyệt cùng thanh đầu cũng rất là đau đầu, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy, Tam đại bang hội cấm chỉ ở chỗ này hầu đã quy củ là hưu dụng chỗ, nếu không hai người này đoán chừng đã xé ba đi lên. Thời gian ngay tại hai cái cô nương ổn ảo bên trong chậm rãi qua đi. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, Bạch Hoa lầu lại nên đón không ít có danh tiếng cao thủ người chơi. Có Tiểu Thanh Y lâu lâu chủ tiếu tứ thiếu, khinh công chắc tuyệt phong chi tiểu tiêu, còn có vốn là huynh đệ hội nhưng độc lập môn hộ kim hoàn đạo, tu luyện trong trò chơi mạnh nhất võ học quý hoa bảo điện tống linh quan, thậm chí còn có trong truyền thuyết ác phi cơ hữu tốt tạ thủ lão trợ, mấy cái này cao thủ nhau nhau chỉnh diện để thanh đầu nhìn ăn no thỏa mãn. Trong trò chơi cao thủ không chỉ có những chuyện này, còn có một nửa phần lớn tại tam đại trong bang hội. Chúc Dạ Nguyệt đem mình bắt học nhiều, nhớ phát huy rất tốt, tại hắn đêm thai nói bên trong, những cao thủ này mỗi người đều có mình giang hồ cố sự, tại cái này đại giang trong hồ đều có riêng phần mình phấn khích. Từ Kim Hoàn Đao Nghệ tập, đến Tống Linh Quan Quỷ Hoa Bạo Điện, thiếu niên trong lòng điểm này mộng giang hồ nghĩ cũng dần dần bị nhen lửa. Hắn cũng tưởng tượng lấy mình có một ngày cũng có thể xông ra huy danh hiển hách. Hắn thậm chí có một cái nho nhỏ mộng tưởng, hy vọng nhiều năm về sau, làm hắn đi vào một nhà tử quán, người ở bên trong đều có thể đối với mình hành chú mục lễ, trong miệng chậc chậc tán thưởng mình giang hồ chuyện nghiệp, đó chính là vui mừng nhất kết cục. Đại giang hồ mặc dù là một cái trò chơi, nhưng cũng là một cái khác loại thế giới. Muốn trong thế giới như vậy trở hết tài năng, cố gắng, vận khí đều ắt không thể thiếu. Thiếu niên cũng sẽ không đơn thuần cho là mình đầy đủ may mắn, bởi vậy hắn có thể làm được sự tình chỉ có khổ luyện kiếm pháp, hào hào thăng cấp, tranh thủ có thể đem phong linh kiếm pháp thăng cấp làm độc cô tiểu kiếm. Dạng này mình, đại khái có thể có một ít sức tự vệ, có lẽ cũng có thể xưng là giang hồ ngôi sao mới. Đương nhiên, quá trình trưởng thành còn muốn phòng bị cái kia kỳ quái mà đáng sợ tiểu ma nữ mới là. Tại cao thủ đi chợ trong lúc đó, còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Tà thủ đao tới thời điểm, Nam Phi Yến cùng Tiểu Ngốc cũng tới chào hỏi. Mọi người đều chuẩn bị nhìn một trận cẩu huyết cho hay, dù sao ba người bọn họ quan hệ trong đó đã người người đều biết. Thanh Đầu gặp cái kia tà thủ đao, rốt cuộc biết vì cái gì Nam Phi Yến chọn Tiểu Ngốc, cái kia tà thủ đao điếu ti khí tức quá nồng nặc, đúng là cùng số Khổ A Phi có chút rất giống. Thanh Đầu cũng tại cảm khái, vô luận là trong trò chơi bên ngoài, nhan giá trị luôn luôn cái thứ tốt. Quân không thấy, hắn A Phi đại ca như thế công phu còn bị tỉ tỉ một mặt gết bỏ, mà Vân Trung Long chỉ là ỷ vào một bộ hoa nhã mặt, liền mê đảo ngàn vạn nữ hiệp tâm. Ngay tại mọi người suy đoán ba người bọn họ sẽ tới hay không một cái máu tươi bạch hoa lầu thời điểm, Nam Phi Yến lại là ngoài ý liệu trước mặt mọi người ôm lấy tà thủ đao, tà thủ đao sững sốt một chút, chợt cũng vồ vồ Nam Phi Yến phía sau lưng, tại bên tai nàng nói mấy câu. Hành động này để Nam Phi Yến vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, nước mắt của nàng đột nhiên ức chế không nổi, đổ rào rào rơi xuống. Tiểu Nốc cùng tà thủ đao cũng là khuyên một hồi lâu mới dừng nước mắt của nàng. Ba người tựa hồ cũng có cảm khái, đứng đấy nói một hồi lại dắt tay lên lầu. Mọi người đều là nhìn mắt đau, không biết ba người này đến cùng lại xảy ra điều gì yêu tiêu thân. Thanh đầu hỏi trúc Dạ Nguyệt, "Nam phi yến đây coi như là ăn đã xong tìm tạ thủ đao rồi hả?" Trúc Dạ Nguyệt thở dài một tiếng, không nói gì chỉ là đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Theo nhân viên vâng lời, Bạch Hoa lầu càng phát ra náo nhiệt cùng trên chúc. Bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, đại hội võ lâm thời gian cũng phải đến. Không ít người ở bên ngoài bận rộn, bắt đầu ở Bạch Hoa lầu bên ngoài bố trí trang trí, bọn hắn dâng lên từng cái to lớn đèn cùng minh, bọn chúng vòng quanh Bạch Hoa lầu tạo hữu phi động, nhặt màu quích quang mang đem trọn cái Bạch Hoa lầu đều chiếu thông thấu, tựa hồ là vì lập tức liền khai mạc đại hội võ lâm làm chuẩn bị. Lại tại mọi người cùng thanh đấu đều chút chờ không nổi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận reo hò, ban thượng ngươi một thương danh tự mơ hồ truyền đến, nương theo lấy đám người hắn tới sỉ sào bàn tán. Thanh đấu tinh thần chấn động, đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hỉ nói, hắn tới, A Phi đại ca hắn đến, đến rồi. Hắn biết tên ban thượng ngươi một thương, đó là A Phi Chô môn phái đại sư huynh. Mà ban thượng ngươi một thương tới, cũng mang ý nghĩa số khổ A Phi cũng tới. Đây đối với thiếu niên tới nói đâu chỉ là trời lớn tin tức tốt. Thiếu niên thậm chí không kịp chờ đợi chạy tới rẽ vào một chỗ lan can hướng bạch hoa lẩu lối vào thăm dò nhìn lại, đã thấy lối vào người người nhốn náo, một đám người tựa hồ vây quanh mấy người, thế nhưng mấy người diện mục bên trong nhưng không có thiếu niên khuôn mặt quen thuộc. Thanh đầu sững sờ, đột nhiên nhớ tới mình ngay cả ban thượng ngươi một thương cũng không nhận ra. Cũng may chúc Dạ Nguyệt đã đứng ở bên cạnh hắn, hắn đưa tay chỉ điểm, cái kia mặc đồ trắng quần áo luyện công chính là ban thượng ngươi một thượng, hắn là trưởng thương môn đại sư huynh. Sở trường công phu là tiên tiên công, còn có một tay tốc độ cực nhanh bạo vũ lê hoa thư pháp, nếu bàn về tu vi võ công, tại trưởng thương môn gần với số khổ a phi. Số khổ A Phi đối đại sư huynh này cực kỳ tôn kính, thật nhiều người đều nói đại sư huynh này là A Phi quân sư tối khôn. Ở bên cạnh hắn Lạc Hậu một bước chính là trường thương môn một cái khác cao thủ người chơi tam giới. Sư phó của hắn liền là Lệ Nhược Hải A, ngươi thấy được phía sau hắn cái kia cán trượng nhị hồng thương rồi hả? Đây là học được Liệu Nguyên thương pháp người chơi ngầm thừa nhận trang bị. Thiếu niên đối mấy người này lần thứ nhất có nhận biết, trong lòng yên lặng nhiều kỹ. Nhưng hắn hay là tiếc hận nói, tại sao không thấy được A Phi đại ca? Trúc Dạ Nguyệt sững sờ, lắc đầu biểu thị không biết. Thiếu niên có chút thất vọng nghĩ đến muốn hỏi một chút cái kia ban thượng ngươi một thương, nhưng ở trước mặt mọi người lại có chút không có ý tứ. Đúng lúc này có người cao giọng nói, "Một thương huynh, Tam giới huynh, các ngươi trưởng thương môn cuối cùng là tới rồi." Đại hội võ lâm liền muốn bắt đầu. "A, làm sao không thấy chúng ta võ lâm minh chủ?" Nói chuyện chính là cái kia Lan Lăng Vương. Hắn vẫn đứng dưới lầu nghênh đón đám người, lần đầu tiên liền thấy được ban thượng ngươi một thương đám người. Một câu nói kia tự nhiên cũng nói ra ở đây người chơi cộng đồng tiếng lỏng, cái kia ban thượng ngươi một thương đang cùng chúng quanh người chơi chào hỏi, ngẩng đầu thấy cái kia Lan Lăng Vương, chính là mỉm cười phất cao giọng nói, gặp qua Lan ban chủ, "Ta cùng tam giới là tới chậm. Bất quá chúng ta hai cùng không phải đại biểu Trường Thương môn tới, Trường Thương môn có rất nhiều huynh đệ đã sớm đến." Lan Lăng Vương ngạc nhiên nói, "Một thương huynh là Trường Thương môn đại sư huynh, như thế nào còn đại biểu không được Trường Thương môn?" Thế nhưng là có người đối ngươi môn phái này đại sư huynh không hài lòng. Tất cả mọi người là cười một tiếng, đều đem câu nói này xem như trò cười. Muốn nói toàn giang hồ được hoan nghênh nhất đại sư huynh, ban thưởng ngươi một thương không phải thứ nhất cũng là thứ hai. Cái kia ban thưởng ngươi một thương cười nói, Lần này Đại hội Võ Lâm là toàn giang hồ người chơi đình hội. Trưởng muốn nói, chúng ta trưởng thương môn người chơi đều là tự do tham dự, không có tập thể tổ chức, ngược lại là có chút tản mạn. Cho nên ta cùng tam giới lần này đến, chỉ là đại biểu hai chúng ta. Con cái kia A Phi, ai, không đề cập tới cũng được, người này tự do buông tuồng đã quen, nói là mấy ngày trước đây liền xuất phát, kết liễu hiện tại cũng không có đến. Ta hoài nghi hắn có phải hay không lạc đường. Hiện trường tất nhiên là một mảnh xôn xao. Số khổ A Phi lạc đường. Tự nhiên không có người sẽ tin tưởng dạng này kỳ hoa lý do. Cái kia Lan Lăng Vương cũng là cười to, vui sướng tiến lên đón. Ban Thưởng Ngươi Một Thương năm gần đây võ công tiến bộ nổi bật, thêm nữa thân phận không tầm thường, hắn đến lúc này, liền ngay cả trước đó đã tới thật nhiều cao thủ đều đứng dậy, nhao nhao tới chào hỏi. Thanh Đầu nhìn xem Ban Thưởng Ngươi Một Thương trong đám người nhìn xung quanh, bị đám người vây vào giữa, đúng là xa so với trước đó tất cả mọi người được hơn nên. Thiếu niên có chút hâm mộ nói, cái này Ban Thưởng Ngươi Một Thương mặt mũi thật lớn, trước đó mấy cái đại sư huynh cũng không có hắn phong quang a. Chương 95, khai mạc, đối đầu cùng Huyền Minh trưởng trưởng. 96 khai mạc Đêu đầu cùng Huyền Minh thần trưởng tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Nghe nói thiếu niên tán thưởng ban thượng ngươi một thương, chúc dạ nguyện sở sở trên cầm dâu địa, cười nói, cũng không nhìn một chút đây là ai đại sư huynh. Số khổ A Phi thân là giang hồ đệ nhất cao thủ, nhưng cam tâm tình nguyện để ban thượng ngươi một thương làm trưởng thương môn đại sư huynh, há lại không có đạo lý. Muốn nói nhân mạch, kiến thức, còn có giang hồ thủ đoạn, hắc, đại giang hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn sóng vai. Ngươi lại nhìn xem, bên kia có mấy cái người chơi không có đứng lên. Thanh đầu dương mắt nhìn lại, đã thấy đại bộ phận cao thủ đều đứng dậy chào hỏi, chỉ có một nhóm nhỏ người vẫn ngồi không để ý đến, đều là cái kia huynh đệ hội người. Huynh đệ hội cùng trường thương môn xưa nay không hợp, các người chơi ở giữa cũng không rối trá, không chào đón liền là không chào đón. Một đám cao thủ dẫn cái kia ban thượng ngươi một thương cùng tam giới hướng dự định tốt chỗ ngồi đi đến. Cùng ban thượng ngươi một thương cùng đi còn có địa hộ, sông yêu hai huynh đệ, trừ cái đó ra liền không có cái khác trường thương môn người chơi. Thật đúng là giống ban thượng ngươi một thương lời nói, trường thương môn người chơi đều là tự do tham gia đại hội võ lâm. Xét thấy trường thương môn quá khứ, Trong này có bao nhiêu người sẽ đến tham dự, không ai nói rõ được. Thanh đầu nhìn xem ban thượng ngươi một thương theo đám người chào lên đi, trong lòng đúng là có chút thất lạc. Lâm tiểu tiểu An ủi lễ đệ, đệ, nói đại hội võ lâm loại trường hợp này, số khổ A Phi nhất định sẽ tới. Chỉ là giống hắn thân phận như vậy hẳn là cái cuối cùng đến mới lạ, như thế mới có thể ra tận danh tiếng. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại nghi vấn Trung Long giá hỏa này làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ lại bị Phong Ý Linh cái kia hồ ly tinh cho lưu lại. Đợi cho ban thượng ngươi một thương bọn người ngồi xuống, toàn bộ bạch hoa lầu đã tràn đầy. Hiện trường người chơi không biết có bao nhiêu, càng nhiều hơn là viên chỉnh tiếp nhập video quan chiến người chơi, mấy trăm vạn song giang hồ ánh mắt đều tập trung vào cái này Bạch Hoa lầu bên trong. Mấy cái kia chống không ngồi vào nhìn càng chói mắt. Lúc này bên ngoài rốt cục truyền đến trận trận gõ âm cầm canh thanh âm, đám người nhao nhao nhìn lại, đã là nguyệt mãn tây lâu. Đây đã là đại hội võ lâm ước định canh giờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm mấy cái kia cao thủ còn chưa tới a. Đột nhiên, các người chơi đều cảm giác được Bạch Hoa lầu đúng là chấn động mạnh một cái, phát ra một trận ầm ầm thanh âm, phảng phất dưới lòng bàn chân liên quan giới truyền động. Tất cả mọi người là kinh hô không thôi, đám người có chút hỗn loạn. Lúc này có người cao giọng nói, "Chư vị đại hiệp, chớ có kinh hoàng, đây là Bạch Hoa lầu ngay tại vì Đại hội Võ Lâm chuyển đổi chẳng cảnh, chờ một lát một lát liền tốt." Nói chuyện chính là khổ cục, hắn dùng Cửu Dương thần công làm căn cơ, giống to một tiếng toàn trường có thể nghe, trên cơ bản áp chế tất cả ồn ào. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao an tĩnh lại. Đã thấy cao thủ kia sở tại địa phương ngoại tầng lan can ngay tại chậm rãi trên hồi, cả tầng lầu cũng đang từ từ hạ xuống, thời gian dần trôi qua cùng dưới lầu căn bằng. Không chỉ có như thế, Bạch Hoa lầu vách tường vậy mà nhao nhao rơi xuống, mở ra rộng lớn tầm mắt. Tại Bạch Hoa lầu cạnh ngoài lại là cái kia diễn võ trường quảng trường khổng lồ, nơi đó cũng là người người nhốn nháo, các loại reo hò liên tiếp. Kể từ đó, lầu trên lầu dưới, trong lầu lầu bên ngoài đúng là thành một cái cự đại bình đài, hợp thành một thể. Tất cả mọi người đều là hưng phấn reo hò, nguyên lai like cái này Bạch Hoa lầu còn có loại này cơ quan. Lúc này Dương Mắt nhìn lên, đã thấy trong trong ngoài ngoài người chơi người người nhốn nháo, không biết là có mấy vạn hay là mấy chục vạn, ánh mắt lại đều hội tụ đến cái này Bạch Hoa lầu trên bình đài. Nơi đó cũng là sắp xếp sắp xếp chỗ ngồi, làm thành từng vòng từng vòng tròn hình. Một chút cái bàn chỗ ngồi phần lớn là ngồi đầy những cao thủ kia người chơi. Ở giữa nhất một vòng tròn cũng có một hàng ghế ngồi, mọi người đến, ước chừng có 1 2 chục cái.